q u y một chương một trăm bốn mươi bốn thiên cầm sân mạch chương một trăm bốn mươi bốn thiên cầm sân mạch gió lạnh siêu siêu tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái thanh âm âm lanh kia trên không trung vang vọng như là dết ma c h i âm tại vang lên bên hai lại để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động vô cùng hồng huyền vũ nhũ mày xem hướng lên bầu trời phát hiện một phiến hư không ở chỗ sâu trong đứt gây trong có một đầu từ s á t s á t c h i n h thần một ít nhân kiệt cùng hắn đối mặt lập tức sắc mặt trắng bệnh một ít nhỏ yếu càng là khoe miệng chán huyết thân thể rút lùi xuống dưới vũ cầm nhất tộc hồng huyền vũ lạnh lùng nói từ cầm cười hắc hắc đúng vậy tiểu gia hỏ ngược lại cũng có chút ánh mắt thanh vũ không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng quá cổ thần núi yêu t ộ c cấu kết một ít người phẫn nộ phi thường đồng thời đau lòng không thôi bọn hắn vốn đều là thanh vũ đích h ả o hữu nhưng hôm nay tự là tử địch rồi cuối cùng nhất thần hầu ra tay đầu kia hư không bên trên tử cầm cũng không nói gì rút đi mà thanh vũ thì là cùng hồng huyền vũ nói một câu ta sẽ đi tìm ngươi nói xong cũng đi ra thần hầu phủ đệ vốn đang là hỏa hoa v a n g khắp nơi chiến trường lại bởi vì thần hầu xuất hiện trở nên bình tĩnh lại tất cả mọi người còn chưa theo thanh vũ phản bội cái này phản bội cảm giác mà tỉnh lại nguyên một đám nghiến răng nghĩ lợi hận không thể thực tiên duyên hội sẽ như trước như thường lệ cử hành bất quá hương vị biến rất nhiều rất nhiều người chỉ là trầm mặc giúp nhau trao đổi bảo vật hy vọng có thể càng cường đại hơn bắt đầu rất nhanh tiên duyên hội sẽ đã xong những người khắc kiệt cũng bắt đầu phản hồi chỉ để lại mấy cái cùng thần hầu không hề p h ỉ quan hệ nhân kiệt nhóm vũ long tượng cũng lưu lại hắn trực tiếp tìm tới thần hầu nói rõ lai lịch thần hầu sau khi nghe xong vậy mà không có q u á i nhiễu cũng không nói gì thêm lo lắng mà là trực tiếp đáp ứng xuống thiên tài luôn cần tôi luyện cũng không đủ tôi luyện sao có thể hết sức thăng hoa bước vào rất cao c ả n giới đây là Thần hầu đối với vũ ớ i v long tượng nói n duy h hầu hầu đi, ấ thả một Tại t câu. người nhảy lên liền xâm nhập trong đó vừa tiến vào trong bên cạnh có một đạo trùm tia sáng cản trở tầm mắt của hắn ngay sau đó thân thể của hắn không ngừng rơi xuống phía dưới cuối cùng nhất bay bổng rơi xuống đất đây là một cái bao la bắt ngát một vực cơ hội nhìn không tới bên liên giới cả toàn núi lớn mênh mông căn bản nhìn không tới cuối cùng căn bản chính là không ngất mà thành sân mạch chỉ thấy trên bầu trời đông nghịt điệu bảy không ngừng phi hành lấy không nhìn không sao cái này xem xét vũ long tượng trường lớn mắt châu trên bầu trời thành đàn mà bay điệu bảy cũng không phải bình thường điệu bảy mà là một ít chim thần hậu duệ những chim thần này hậu duệ kết bậy mà đi mạnh mẽ đ ô n g tới cùng mặt khác chim thần hậu duệ nhóm không ngừng đại chiến thiên cầm sân mạch thì ra là thế vũ long tượng cuối cùng đã minh m ạ c h ý nghĩa của cái tên này nơi này có rất nhiều chim thần hậu duệ ở lại thậm chí vô cùng có khả năng xuất hiện một ít đã sớm tiện tích chim thần cùng nhau đi tới vũ long tượng phát hiện rất nhiều bảo dược những này bảo dược tuy nhiên không phải rất chân quý. nhưng là sinh d à i đến cực hạn nhất định đã có linh trí phi thường bất p h ẳ m đương nhiên hắn tại rất xa chỗ cũng nhìn thấy một ít tiến vào nơi đ â y nhân kiệt những nhân kiệt này cả đám đều phi thường cường đại bước vào thần hư cảnh hậu kỳ đồng dạng cảnh giới không chỉ có như thế cẳng có một ít hiện hóa hình người chim thần hậu duệ vũ long tượng dựa vào mắt trái bất p h ẳ m có thể nhìn ra được hắn hiện tại mắt trái trải qua rèn luyện về sau mơ hồ có muốn hóa thành âm dương đồng như vậy động lực hắn mắt trái uy năng cũng phi thường cường đại có thể phụt lên ra dòng lửa đông nhiên lúc này một đạo cồn bánh pháp lực vào tới vũ long tượng thân hình n h o á một cái t r á n h thoát một k í c h quay người chứng kiến một cái tóc đỏ thâm nam tử trẻ tuổi đang tại công kích h ắ n nam tử này là yêu cầm hậu duệ thực lực không tầm thường phi thường tương đại h ắ n vẻ mặt bất thường cười lạnh một tiếng lại là đánh ra một quyền một quyền này như là kiếm khí đồng dạng xích hà tuân ra hóa thành mấy vạn đạo phù văn thay nhau o à n h tạc mà đến vũ long tượng một cước đặt đi chấn động đại địa phải đồng phun ra cực lớn dòng lửa trực tiếp đem những phủ văn này c h ấ n vỡ cùng lúc đó bụp lên trước một cái tắt đánh ra tóc đỏ nam tử cười lạnh một tiếng vẻ mặt khinh thường trở tay lại là một quyền đánh ra hiển nhiên cái này đầu yêu cầm đối với tại nục thể của mình phi thường tự tin hoàn toàn có thể nghiền áp vũ long tượng nếu là người bình thường tộc một quyền này đủ để cho đối phương thân thể sụp đổ đáng tiếc nó gặp vũ long tượng một quyền này tuy nhiên không tầm thường nhưng là vũ long tượng thân thể càng thêm bất p h ả m với tư cách đệ nhất thánh thể năm đó thế nhưng mà liền yêu tộc đại đế đô bị thứ nhất trưởng đánh cùng một chỗ lập tức trong không khí oanh tạc ra bạc hưởng vũ long tượng đứng tại nguyên chỗ bất động còn đối với mặt tóc đỏ nam tử biến xác thân thể lập tức bay ngược năm sáu trượng bên ngoài bất quá rất nhanh nam tử ổn định thân hình đồng thời kinh nghi bất định nhìn qua vũ long tượng trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi hào quang n g ư ờ i không phải nhân tộc đây là tóc đỏ nam tử kết luận bất quá mang theo n g h i hoặc vũ long tượng cười cười lộ ra hàm răng trắng đoãn ta đúng vậy lời còn chưa dứt vũ long tượng lần nữa bục lên tiếng Quy một chương 145, quyết tâm. Chương 145, quyết quá Lưu muộn, Hậu Duệ. tâm. tâm. thường nguộn, là tại Thiên Trinh Thần, là Thiên dương hậu Thiên cầm là quá chủ, quá là mẽ, Vân là thiên Cầm Mạch Cầm Cầm Chương cổ chủ Phi phiên hắn Dương Dương Sơn là là là ở bá hơn nữa là hôm nay cận tồn xuống cuối cùng một vị thuần huyết hậu duệ thiên dương cầm hậu duệ tuy nhiên rất nhiều nhưng đều là không thuần huyết tồn tại nhưng là hắn không phải hắn là một đầu chính thức thuần huyết sinh linh bọn hắn cái này nhất mạch tu luyện tới cự c hạn có thể hóa thân mặt trời áp chế hết thảy hỏa d i ễ m thần thông khủng bố như vậy vốn tại thiên cầm sơn mạch bên trong hắn vẫn là đi ngang tồ n tại những thứ khác tộc đản đối với hắn rất là e ngại bọn hắn cái này nhất mạch tuy nhiên x u n dốc nhưng là sau lưng của hắn nhưng lại có một đầu cùng hắn tổ tông có sinh tử chi giao một đầu cầm vương là cái này đồng nhất sơn mạch bá chủ một trong bất quá mấy năm này hắn phát hiện nơi này có hứa nhiều nhân tộc xâm lấn hơn nữa cả đám đều mạnh phi thường hành rất nhiều thiên cầm sơn mạnh chim thần bị những nhân kiệt này chỗ bắt lấy hoặc là bị chém giết cái này lại để cho hắn rất là phẫn nộ cho nên một khi chứng kiến nhân tộc t i ể u sẽ ra tay trực tiếp đem hắn chém giết tại hắn trên tay người bị chết tộc số lượng cũng không ít nhưng là hôm nay hắn lại lần thứ nhất gặp cọng rơm hơi cứng tử hơn nữa nhân tộc này lại để cho hắn có một loại cảm giác sợ hãi hắn tự nhận là thân thể đầy đủ mạnh mẽ ít nhất cùng thế hệ bên trong có rất ít có thể cùng hắn chống lại tồn tại mà nhân tộc trời sinh thân thể nhỏ yếu càng làm cho h thế nhưng mà một quyền này một trưởng sau quan niệm của hắn triệt để thay đổi thậm chí hắn cảm thấy vũ long tượng không phải nhân tộc mà là một con manh thú thở h n g hoang vũ long tượng bột lên tiến đến dễ như t r ở bàn tay không có chút nào lưu tỉnh liên tục ra tay là đánh ra mấy đạo trưởng pháp mỗi một trưởng đều ẩn chứa thật lớn thần lực phúc cuốn manh thần lực bị đánh tiến thân thân thể lưu vân cuối cùng nhét miệng phun máu tươi thân hình bay ngược đi ra ngoài nện ở trên một ngọn núi đá thật sâu l ắ vào đáng giận lưu vân phẫn nộ đồng thời cũng phi thường sợ hãi muốn p h ả nhanh một chút chạy khỏi nơi này hắn tứ chi đủ khai làm vỡ nát núi đá rồi sau đó hóa thành một đầu xích s ắ c h ỏ a diễm chi đ i ể u một tiếng kêu to liền rúng mánh vào vòng trời toàn bộ trên bầu trời mây trắng đều nhiễm lên màu hồng đỏ thấm vũ long tượng hào không thèm để ý năm ngón tay đủ t r ư ờ n g lập tức có năm đạo t ử sắc sắc lôi điện gào thét mà đi ngon cái đại lôi điện thoạt nhìn không cường đại nhưng lại ẩn chứa cực lớn u y năng thần đánh bại xuống h ỏ a diễm chi đ i ể u hét thảm một tiếng liền r ớ t xuống địa đến vũ long tượng một cái dẫm trận tại chỗ i ể u bay v ù n vụt mấy trăm dặm xuất hiện tại lưu vân trước mặt người tên là gì vũ long tượng dùng thương thiên văn giam cầm ở hắn m ặ hắn như thế nào thoát khỏi cuối cùng nhất lưu vân bông tha cho hắn nói ra lưu vân ngươi là cái đó nhất tộc hay sao vũ long tượng cũng không biết lưu vân rốt cuộc là đến từ cái đó nhất tộc lưu vân trong nội tâm khẽ động lớn tiếng nói ta chính là hoàng người trong tộc ngươi còn không mau mau thả ta bằng không thì ta hoàng tộc đại năng hàn g lâm cho ngươi thân tử gạo tiêu h i ệ n nhiên cái này lưu vân tại gia v a i phủ đầu muốn uy hiếp vũ long tượng nghe nói hoàng tộc danh hào sau sẽ thả hắn đáng tiếc vũ long tượng thật đúng là không sợ những cái gọi là này tứ phương thế giới thế lực lớn hắn ở trên hư không thần quốc gây ở dưới thế lực còn thiếu sao hắn mới không sợ sợ hãi hắn chỉ là lẩm bẩm nói thật đúng là mét có n n ế m qua cái này nhất tộc h ế t đủ, không biết là cái gì hương vị nói xong một giọt nước miếng chạy xuống lưu vân lập tức run dày thoáng một p h á t đại thần kỳ thật ta là một đầu thiên dương cầm trên cái thế giới này khả năng chỉ còn lại ta một đầu rồi người xem hiện ở thế giới đều là tại tuyên truyền bảo hộ động vật ta phải theo luật thôi hả ta muốn nói cái này xuyên việt thật nhanh cuối cùng nhất vũ long tượng cũng không có đem hắn đánh chết mà là hỏi thăm thiên cầm sơn mạch một sự tỉnh phát hiện toàn bộ thiên cầm sơn mạch còn là phi thường đoàn kết sở hữ cầm loại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ Hợp trong,、so、trong đó thậm cái ế chí có một người vũ long tượng còn nhận thức là cái kết giao long nhất mạch thuần luồng, cái cái luồng long thiếu chủ vũ long tượng hay vẫn là trong lòng còn có hào cảm cảm thấy người này hoàn toàn chính xác không tệ tuy nhiên cũng không phải là nhân tộc nhưng lại một mực bảo trì trung lập cùng những thứ khác yêu tộc còn có nhân tộc đều có lôi tới Cái chủ thiếu với này thuồng luồng long thiếu chủ không thể、so、với năm đó, hôm nay thể hôm so đó, đã bất ư hư cảnh, hơn nữa là nơi đây cường tượng người ớ c chân cảnh, còn có một chút thần hơn danh tự đều người không đây nữa nơi trong. Ngoài long liền vào vũ là một một tự biết kiệt, ra, giá đều b quá thế hắn lực của bọn để ề u quá, phi thường cường hành. Bất cường đ cho nhất hắn chú mục chính là còn là đến từ mặt khác vượt nhân kiệt dựa theo cái này lưu vân tây mạc bắc nguyên đông tiên đô có nhân kiệt hàn lâm theo tây mạc đến rồi một cái khổ tu giả dối tung lấy tóc dài ăn mặc rách dưới gậy như que tuổi một thanh niên lại phi thường cường đại chính là người mạnh nhất một trong hắn lợi hại nhất chính là một t ư ợ n g cổ pháp khí mạnh vỡ một cái phá hơn phân nửa hồ lô nghe nói là một thượng cổ pháp khí tàn bạo không phải hàng n g á i phẩm mà là chân chính thượng cổ pháp khí bất quá cũng không phải là không sứt mẻ ngoài ra còn có một người đến từ bắc nguyên một người thiếu niên tuổi trẻ quá phận bất quá cực kỳ cường thế hắn tự xưng là miền bắc trung quốc hậu duệ cái này miền bắc trung quốc cũng là tại bắc nguyên một tòa quốc gia cổ cái này một quốc gia cổ tại quá thời cổ kỳ có rất nhiều kinh người sự t ì n h phát sinh qua tương truyền cái này một quốc gia ngày đêm cầu nguyện cuối cùng nhất kết hợp được tín ngưỡng lực thiếu một ít đạn sinh ra một vị thần minh lại bởi vì không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng nhất chôn vùi một cái quốc gia cổ từ nay về sau biến mất tại trong con sông dài lịch sử không chỉ có như thế cái này quốc gia cổ tương truyền có một tòa thánh đường tên là thiên tôn thánh đường cái này nhất mạch lịch đại chỉ truyền cho một người hết thể y bắt chỉ truyền cho một người mỗi một xuất thế là đương đại thiên tôn có được không thể địch nội thực lực có thể cùng quốc gia cổ cổ hoàng bình khởi bình t o ạ a mỗi người xuất thế cũng sẽ ở bắc nguyên khiến cho cực lớn phong ba hắn thế lực của hắn căn bản không cách nào cùng hắn tranh phong vũ long tượng đều đang suy đoán thiếu niên này sẽ tới hay không từ này thiên tôn thánh đường là chân chính hậu duệ cuối cùng còn có một công giả cũng là người mạnh nhất người này đến từ đông thiên vực chính là đông tiên vực một cái không bên trên đại tộc hoặc là nói là sừng sững tại tứ phương thế giới đỉnh phong đại tộc cùng quá cổ hoàng tộc hoàng tộc như vậy không bên trên tổ bảy tịnh xưng tồn tại hoàng kim thần tộc cái này nhất mạch thì ra là lại để cho đại h o a n g thánh thể triệt để bị diệt nhất mạch là đại h o a n g thánh thể tử địch cái này nhất mạch tất cả đều là hoàng kim thần thể nguyên một đám mạnh mẽ vô cùng vũ long tượng đến nay cảm thấy rõ mồn một trước mắt cái kia một nam tử trẻ tuổi cầm trong tay hoàng kim chiến kích quét ngang thập phương trăm vạn thần kiếm phục giết thiên đ i ệ nếu không có cuối cùng thánh đỉnh ra tay bằng không thì đại hoàng thánh thể cuối cùng một tiêu huyết mạ tự xưng đả bại sở hữu thể chất thánh thể bảo thể đều là cặn bã cặn bã phi thường công vọng các ngươi n h â n tộc đều không c ó n h ì n bất quá thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất c ư ờ n g mở ra thần quốc có thể bao trùm mười vạn g i ả m đạt đến thần hư cảnh cực cảnh thực lực lưu vân thao thao bất tuyệt nói vũ long tượng trong mắt hiện lên một tia chiến ý cùng lắm thì chém giết cũng được vũ long tượng thì thào lên tiếng q u y một chương một trăm bốn mươi sáu đột phá thượng chương một trăm bốn mươi sáu đột phá thượng bao trùm mười vạn g i ả m thần quốc dùng vũ long tượng thực lực bây giờ trừ phi thi triển đoàn kiếm một góc bảo đồ bằng không thì rất khó đạ bại cái kia hoàng kim thần thể nhất m ạ n h người chỉ có vũ long tượng tiến hành cực cảnh đột phá triệt để siêu thoát bí cảnh thoát khỏi luân hồi trói buộc bước vào chính thức con đường tu tiên đến lúc đó l i n h ngộ gia thuộc về mình đảo đường mở ra cái khác thiên địa bày ra hoàn mỹ nhất trạng thái bước vào một bước kia về sau hắn thật sự có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng cùng cảnh giới tất cả mọi người đến làm ta thoạt kỵ t á i ta đoạt đường vũ long tượng vừa đến thoáng một phát lưu vân sài bước đi qua thoáng cai an vị tại hắn đỉnh trên lưng lưu vân sắc mặt lập tức âm chấm xuống trong nội tâm không ngừng tự định giá như thế nào như thế nào hắn lúc này trong nội tâm âm thầm suy tư trong nội tâm ý định tái hắn tiến vào một chỗ cấm địa lại để cho chính hắn s i n h diệt bất quá cái chỗ kia quá mức nguy hiểm hắn rất nhanh t ự u bác bỏ mất ngươi có thể thành lập khế ước như vậy hắn trừ phi đạt tới thánh giả cảnh giới mới có thể phá vỡ tầng này khế ước như thế hắn t ự u không cách nào cãi lời ngươi ngươi giảng thậm chí có thể biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ ly long nói ra vũ long tượng nhẹ gật đầu sau một khắc đánh ra một loạt p h ù văn vô số hào quang dũng mánh vào lưu vân trong cơ thể cùng vũ long tượng đã thành lập nên một tầng quan hệ chỉ có vũ long tượng mới có thể cởi bỏ tầng này x ứ n g xích đây là vô hình dây chuyền liên tiếp cùng một chỗ vũ long tượng có thể t ì n h tưởng minh bạch lưu vân tâm tư Lưu Lưu như bùi đất, không chỉ có chán trường xuống dưới, thường như dương xuống muộn, nếu xuất chuyện Vân vừa vậy. Vân tâm thân không chán trong nội tâm phi thường phiền muộn, thầm hận chính mình không cũng không hiện thành thiên dương cầm, thân hình mặt thầm mới cầm, đất, tay, tr chỉ phi hóa bùi có có ra sẽ b đại đế thần n minh thiên nhân ba con đường đại đế hết sức thăng hoa vạn nguyên hợp nhất bằng cường tư thái hảng lầm thế gian chúa tể thiên địa thần rõ là đại đế tuổi già sau hóa thân thành thần trở thành bất tử bất diệt tồn tại tồn tại ở giữa thiên địa mà tiên nhân đồng lòng là đương đại trí tôn cương giả bọn hắn mạnh mẽ là tánh mạng chi lực kéo dài bọn hắn trong khi tu luyện d u n g chi đạo tu luyện âm dương hết thể chấp nhận cân đối bất kể là lực lượng pháp lực ý chí đều ở vào một cái cân đối trạng thái cùng vũ long tượng cảnh giới bây giờ rất là cùng loại vũ long tượng hiện tại lực lượng pháp lực ý chí đều đạt đến một cái bình cảnh ở vào một cái cực hạn cân đối trạng thái thiên dương cầm nhất mạch lão tổ là tiên thú cho nên cái này nhất mạch sở tu luyện là thứ nhất mạch chỉ mới có đích tiên pháp cho nên cái này lưu vân thổ nạp gian bên cạnh có nồng đậm linh tiên chi khí phốn dũng mà ra b ấ tại quá thay đổi những người khác cách thay trong những không hóa đổi đó người giải căn bản không cách nào hóa giải trong đó cùng b o c h lực.、Nhưng、là,、vũ、Long Nhưng Tượng thủ Vũ đây o bạo cho ạ mạnh tại n luận cùng linh tiên chi khí, hóa cho mình dùng. Ấn, cực có cái chi kỳ khí, mẽ, thể hóa hóa bất giải gì đ linh tiên chi khí rất là n ồ n g đậm hình như là một loại t r ậ n pháp vũ long tượng cưới lưu vân tiến vào một cái cự đại hố sâu cái này hố sâu phi thường kỳ dị bên trái là một cái biển lửa bên phải là đồng nhất băng tuyết thế giới cả cái cự đại hố sâu hình thành một loại âm dương xu thế hơn nữa cái này hố sâu sâu không thấy đáy như cùng một cái vực sâu không đáy đồng dạng một mực rủ xuống mà xuống vũ long tượng cùng lưu vân tiến vào trong đó vừa tiến vào trong lập tức có cồn g bạo nhiệt năng cùng lạnh vô cùng hơi lạnh đập vào mặt lại để cho hắn như là thân ở băng hỏa cựu trọng thiên đồng dạng bất quá vũ long tượng trong nội tâm hơi đ ộ n g một chút lỗ chân lông đều khai thổ nạp những hỏa diễm này cùng hà n băng rót vào trong cơ thể thân ở không ngừng dũng m a n h vào thân hình nội hóa thành từng đạo chất lỏng dung nhập tứ chi bác hải h Cuối cùng chi chỗ xuống sâu. rơi hiện diễ nhất, bọn hắn rơi xuống đất, phát hiện đã đạt đến mấy vạn trượng chi sâu. Ở chỗ này phát hỏa đất, mấy đạt đã Ở Rất có thể thời có cổ là quá thời cổ kỳ ân g đại t r ậ này thế nhưng m về v sau xuất hiện một sự sụ đưa đến sự đổ, hóa xuất một tình, thành một hiện như đến đổ, ậ Nhưng này chỗ là, là cái m ộ tòa chỗ có có thể tu luyện. hơn nữa, đối với hắn hiện thể nhanh bảo địa, đối nữa nói tu tại tu rất tốt, có thể rất nhanh tăng trưởng. t luyện, luyện vậy Này Ơn! với mà tấm bia đá vũ long tượng liếc nhìn lại chứng kiến một khối thanh đồng tấm bia đá thân thể của hắn chấn động đi nhanh đặc đi phát hiện cái này rõ ràng là tấm bia đá thiên đồ là hắn tha thiết ước mơ tấm bia đá thiên đồ phù văn chất liệu hết thể đều cơ hồ nhất trí vũ long tượng trong nội tâm k h é động những phủ văn này tất cả đều rung nạp trong cơ thể những phủ văn này chạy vào tứ chi bách hài bên trong hóa thành là tinh thần nhất linh tiên chi khí rót vào trong cơ thể sau không ngừng trong người vận chuyển cơ hồ trong nháy mắt cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên lần này tăng lên cũng không phải bình thường tăng lên mà là tâm tình tăng lên toàn thân tắm rửa lấy thần quang một bên lưu vân xem trong lòng giật mình trong mắt hắn vũ long tượng trở nên càng thêm thần bí khó lường cái này quả nhiên là thứ tư tòa tấm bia đã thiên đồ vậy mà sẽ xuất hiện lúc này vũ long tượng trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ hắn vô túi càn k h ô n đem tấm bia đá thiên đồ để vào trong đó tấm bia đá thiên đồ chất liệu phi thường thần minh như là một loại bất hủ thần tính vật chất nguy cấp thời khắc có thể cho g i ả n g pháp khí sử dụng phi thường mạnh mẽ ngay sau đó hắn khoanh chân mà ngồi bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể phù văn mà chung quanh nhiệt năng cùng hẳn khí không ngừng tới gần lại để cho nhục thể của hắn bắt đầu tổn hại h i ệ n nhiên dùng hắn thiên truy bách luyện cực h ạ n thân thể đều không thể chống cự ở nơi này cường h ã n chi uy nhưng là vũ long t ư ợ n g lại không sợ chút nào hắn muốn mượn này đột phá lực lượng pháp lực lượng pháp lực ý chí tất cả đều đều đột phá b gây dựng lại tuần hoàn mà pháp lực tăng dài đến một cái đỉnh trong cơ thể màu vàng đại dương mênh m ô n g không ngừng xoay tròn hình thành một tòa cự đại b i ể n máu vòng xoáy ý chí thì là đi ra thân thể không ngừng tại biển lửa cùng hàn băng ở chỗ sâu trong chạy không ngừng dùng thần viêm hàn băng rèn luyện ý chí lưu vân chịu không được cái kia hàn băng tiến vào trong biển lửa thắm rửa lấy những n à y thần viêm lực lượng của hắn cũng mơ hồ tăng trưởng hắn thoải mái ngâm mình ở dung nham ở bên trong cũng không đi quản vũ long tượng tại trong biển lửa không ngừng mà tăng thực lực lên một ngày hai ngày ba ngày thàng đến ngày thứ mười đi qua vũ long tượng như trước không có đột phá như trước dừng lại tại trước kia bình tĩnh nhục thể của hắn ý chí pháp lực như trước đỉnh trệ tại bình cảnh bên trong không tăng không giảm nhưng là vũ long tượng không có chút nào vội vàng sao động mà là phi thường bình tĩnh hắn biết rõ một khi trong nội tâm xuất hiện trứng n g ạ i sẽ tẩu hỏa nhập m a hắn hiện tại ở vào một cái phi thường nguy hiểm trạng thái tâm tình một mực ở vào nhẹ nhàng trạng thái do đó tăng lên phương diện khác thân thể tổn hại gây dựng lại tốc độ càng lúc càng chậm chạp h i ệ n nhiên đã thích đứng cái chỗ này hơn nữa ý chí cũng có thể tại biển lửa cùng băng trên biển thành thạo pháp lực cũng đạt tới một cái đình phong hắn hiện tại cần càng cường đại hơn u y áp do đó tiến hành đột phá có lẽ đi vào trong đó ngày thứ hai mươi ngự long mở mắt hắn bước đi đi rất nhanh đã đến chỗ sâu nhất một cái biên giới chỗ tại biên giới trong có một cái màu đen bồ đoàn cái này cái bồ đoàn là vũ long tượng phát ra hiện đấy lúc ấy hắn ngồi trên đi lập tức như bị xét đánh thiếu một ít mất mạng vì vậy địa phương ngưng tụ cả tòa đại trận sở hữu tinh túy sở hữu năng lượng toàn bộ quán chú đến hơi có chút bên trong cho nên trong đó h uy năng khủng bố vô cùng hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy ra đầu phát tạc nhưng là hắn biết rõ cái này ngoại giới bên trong đã đối với hắn không có chút nào vào không được chỉ có cái này màu đen bổ đoàn mới có thể để cho thực lực của hắn tăng lên đột phá hiện tại gông cùng x ứ n g xích đương hắn ngồi ở trên bổ đoàn đồng thời lần nữa như bị xét đánh cuốn bánh thần lực theo bổ đoàn chỗ v ọ t tới nhục thể của hắn lập tức bạo tạc sụp đổ liền bạch cốt đều lộ liêu đi ra hắn còn không có yên ổn tâm thần thì có một cỗ t r ù n g kích lại để cho tinh thần của hắn trực tiếp bị thương không chỉ có như thế cuốn bánh pháp lực dốc vào đan điền ở chỗ sâu trong phảng phất muốn căng ra đan điền của hắn đồng dạng Phúc hắn tuy nhiên trong lòng có chuẩn bị nhưng như t r ư ớ c cái này màu đen bổ đoàn đối với hắn mà nói tràn đầy lý hiếp nhưng là hắn một mực tại c ắ n răng kiên trì lấy thân thể sụp đổ tại tổn hại không ngừng gây dựng gây lần ạ i l nữa trở nên không rành về sau lại bị quang bạo phát năng lượng chỗ sụp đổ bạo tạc lần nữa gây dựng lại phản nhiều lần p h ụ tiến vào một loại thiên truy bách luyện bên trong hơn nữa hắn đã đạt đến ngàn thức bạch liên cực hạ n cảnh giới cảnh giới tiếp theo vẫn là bất diệt kim thân chỉ có bước vào tầng kia cảnh giới thân thể mới có thể tính toán chính thức mạnh mẽ vô cùng vũ long tượng cảm giác được trong bụng đan điền phản phất muốn nổ tung đồng dạng tuy nhiên da của hắ vàng mạch thậm chí tế đại u t triệt triệt để để dương minh ông mà trong cơ thể bên trong thì là màu vàng biển máu không ngừng xoay trở lấy trong cơ thể gân mạch cốt cách tế bào không ngừng dung làm một thể hóa thành một nguyên liền năm đi vòng xoáy đều nhiễm lên màu vàng kim áo ánh thoạt nhìn sáng trói không thì vết cuối cùng nhất liền những vòng xoáy này đều biến thành màu vàng biển máu ý chí không ngừng bị một cỗ cảng cường đại hơn đích ý chí xuống tới mạnh mẽ đâm tới lại để cho ý chí của hắn không ngừng tổn hại hắn mặc dù có chi cường hư thuật không ngừng hấp thu ý chí thần lực nhưng như trước không cách nào tiếp nhận được cái này c ổ bàng bạc thần lực đúng lúc này từng nét đ ù a i trú theo tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong không ngừng hiện lên mà ra hắn liếc quét tới phát hiện những phủ văn này rõ ràng là từng đạo sáng chói thần phụ những phụ văn này là tấm bia đã thiên đổ bên trong phụ văn lúc này hóa thành từng đạo sáng chói màu vàng thần phụ thần phụ rót vào toàn thân ng thời gian dần qua những n à y thần phụ như là huyết đ ụ c của hắn đồng dạng dung nhập toàn thân bên trong hết sức thăng hoa dự dưỡng bí cảnh vũ long tượng tâm niệm vừa động k h í tức bắt đầu tuân ra mà ra q u y một chương một trăm bốn mươi bảy đột phá chung chương một trăm bốn mươi bảy đột phá chung hết sức thăng hoa dự dưỡng bí cảnh một tiếng thét dài vũ long tượng mở mắt hắn mắt trái phun ra từng đạo sáng trói kim diễm những n à y kim diễm cuối cùng nhất nghiền át hóa thành từng đạo màu vàng phù văn dung nhập trong cơ thể trong người hình thành từng đạo phù văn vòng xoáy phù văn vòng xoáy đem trong cơ thể huyết lục pháp lực cùng với ý chí hóa làm một thể giờ khác à n h t r này tại p vũ long tượng trên đỉnh đầu nhao nhao xuất hiện tất cả cực khác giống như nhận nguyện tinh thần núi sông đại địa sấm gió điệu hỏa thời không thứ nguyên trở trở cực kỳ mạnh mẽ dị tượng ngay sau đó theo hắn lông mày trong phun ra một từ sắc sắc lôi đỉnh lôi đỉnh lên đỉnh đầu bên trên không ngừng gạo thét lôi điện phân phật cồn mạnh giống như là hồng thủy chỉ thấy lôi điện hóa thành một đầu cực lớn lôi đ ỉ n h quái thú không ngừng phụt lên từ s ắ c sắc lôi điện những lôi điện này là lôi thần bảo thuật biến thành phủ văn những phủ văn này thời gian dần trôi qua dung nhập thân hình bên trong không ngừng cùng những màu vàng kia phủ văn lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau năm đi vòng xoáy cũng xuất hiện tại vũ long tượng đỉnh đầu vòng xoáy hóa thành một tòa cơn báo nhỏ lên đỉnh đầu bên trên hình thành chỉ thấy những vòng xoáy này dung hợp cùng một chỗ về sau hóa thành một đầu cực lớn năm đi quái thú đây là một đầu thôn tiên thú há miệm miệng khổ lộ nuốt hết thảy bất quá lúc này đây nó không ngừng thổ nạp năm đi tinh ho dung nhập vũ long tượng thân hình bên trong cuối cùng xuất hiện thì còn lại là một t r ư ơ n g bạch ngọc cung thần cung thần trên không trung nhấn nát hóa thành màu trắng chất lỏng rót vào vũ long tượng thân hình nội giống như là một loại có thể cường thân kiện thể bạo dịch đồng dạng phi thường sáng chói không ngừng dung nhập thân hình ở bên trong da của hắn đều tản ra ánh vàng rực rỡ q u a n hoàn thoạt nhìn thân thể cũng sắp đập phá tứ đại bí cảnh hết sức thăng hoa sau có thể lại biến tan vỡ hết t h ể phù văn pháp tác hòa hợp một lò tại tứ đại bí cảnh đều thành một khắc này vũ long tượng đem sở hữu bí cảnh toàn bộ đánh nát lôi đỉnh hóa thành lôi thú năm đi vòng xoáy cũng nhấn nát h liền nói bảo diệt thế c u n g cũng đều n g h i ề n n á t hóa thành cấp cao nhất linh dịch cuối cùng một tờ cổ kinh cũng rách nát rồi hóa thành nhất sáng trói thần phụ dung nhập thân hình thân thể pháp lực ý chí cũng tốt hết thể tất cả đều n g h i ề n n á t như là hỗn độn đồng dạng hắn tiến nhập thời khắc mấu chốt nếu như một khi thành công thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tiến vào thần hư cảnh trọng trình đại đạo hoàn toàn có thể nghiền áp đồng lòng cảnh giới hết thể mạnh mẽ trừ phi đối phương có được thượng cổ pháp khí bao gồm nhiều đại sắc khí đại hoang thánh thể mạnh mẽ ở chỗ thân thể thân thể có thể phá hỗn độn hết sức thăng hoa có thể sẽ trời địa vũ trụ vàng vật, thân thể mới thật vàng mới sự long à cực hạn. Tu thần cũng tốt, tu pháp cũng cũng có hạn, thần pháp hết thể cũng không vạn ạ dùng, tu tốt, tu tốt, đem đ d u tượng ạ i một lò, hóa thành tu thân. t lò, Long hóa Vũ nhẹ nhàng nói vô số p h ù văn tại trong cơ thể của hắn dung nhập cốt cách cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu vàng thân thể của hắn tựa như hóng ánh thủy tinh đồng dạng sáng trói không tỉ vết tản ra kim quang nhàn nhạt như là hài nhi r a thịt giống như phi thường trắng non k i ề u n ộ n giờ khắc này hắn ngửa mặt lên trời thét dài khí thế như cầu rồng một tiếng thét dài chấn động cả côn chung quanh họa diễm cùng hàn khí không ngừng dung nhập thân thể của hắn như là vì hắn như thể hồ quán đỉnh thân thể của hắn không hề n g h i n nát mà là hóng ánh sáng long lanh nhìn như n hài ư h đồng thân hình nhưng lại tản ra khủng bố khí tức hơi động một chút không khí đều bị tàn á t một cái trong nháy mắt tại một tòa núi lớn bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng đây cũng không phải là pháp lực cũng không phải ý chí mà là thân thể đạt đến mức tận cùng biểu hiện giờ k h ắ c này vũ long tượng đột phá đạt đến bất diệt kim thân từ đó về sau thân thể bước vào bất diệt tình trạng coi như là lưu lại một tế bào đều có thể khôi phục lại có thể nói bất diệt kim thân vũ long tượng nội thị phát hiện trong cơ thể ó n g ánh phủ văn không ngừng ngưng kết cùng một chỗ hình thành cực lớn biển máu cốt cách ngũ tạng gân mạch tất cả đều đều nghiền ác Hóa h t à nháy mắt thì có diện thế mũi tên xì ra thân hình nhoáng một cái dị tượng lên không tại phía sau hắn ngưng kết mà thành đây là thân thể đạt tới nhất định cực hạn biểu hiện giờ khác này hắn rốt cục đi ra đại hoàng thánh thể bước đầu tiên rốt cục đem hết thẻ tất cả hòa hợp một lò hóa thành một bất hủ chi thân thể nếu như hắn hiện tại tiến vào hư không thần quốc đồng đẳng với hắn chân thân tiến vào đồng dạng ở bên trong sẽ có được cùng chân thân đồng dạng thực lực khủng bố như vậy lúc này tại biển lửa ở chỗ sâu trong tắm rửa lên h ỏ a diễm lưu vân trong nội tâm sợ h ã i vô cùng hắn cùng vũ long tượng ý hợp tâm đầu có thể cảm giác được thực lực của đối phương làm như đạt đến một loại trước nay chưa có đ ỉ n h phong hắn chỉ là cảm giác được khí tức liền cảm thấy toàn thân run rẩy tốt xấu hắn cũng là thần hư cảnh đệ bắt trọng cảnh giới cứng giả nhưng là đối mặt vũ long tượng thì có một loại tiểu hài từ đối mặt đại nhân cảm giác không hề trở tay chi lực thậm chí hắn xuất động một ít đại sát khí đều cảm giác cũng không phải là đối phương đối thủ đối phương thân thể qu có thể sẽ bỏ hết thảy vô số thần quang du nhập g n vũ long tượng thân hình hắn đem sở hữu dị tượng thần quang toàn bộ nội liễm nhập vào cơ thể chiến đấu lúc một chiều bậc phát liền có thể đánh ra trước nay chưa có thần lực đây chính là hắn cảnh giới bây giờ còn có thể lại biến sao vũ long tượng trong mắt lóe ra thần quang hôm nay khí thế của hắn như cầu v ồ n g ý định thừa thắng xông lên mượn này trực tiếp đột phá bước vào thần hư cảnh hắn hiện tại như cũng là thông thiên bí cảnh chỉ là đại môn rộng mở nửa chân đạp đến đi vào còn không có triệt để bước vào tầng kia cảnh giới mà vũ long tượng lúc này nghĩ cách là triệt để bước vào thần hư cảnh mở thân thể thần quốc trọng trình đại đạo đem sở hữu thần thông đạo thuật hòa hợp một lò l u y ệ n chế ra thuộc về mình đại đạo thần thông theo trước đây thật lâu bắt đầu hắn thì có ý nghĩ như vậy bất quá khi lúc đối với hắn đại đạo còn là phi thường mơ hồ nhưng là hiện tại càng lúc càng rõ ràng theo vượt qua cái này tứ đại bí cảnh hắn có thể thấy càng xa càng cao rồi thử xem xem đi vũ long tượng quyết định giờ phút này toàn thân mánh địa bộc phát dùng thân thể chi lực không ngừng trùng kích lấy thần hư cảnh thiên thiên bí cảnh thần lực thổ nạn biện máu cơ khí chi tinh ngũ tạng bí cảnh lá gan mục tâm hỏa tí đất phổi kim thận nước kim thân bí cảnh tôi gân thương mạch rèn thị s á t lá luyện cốt cố thông tin ê bí cảnh thường định một lòng hiểu ra vô niệm cảm ứng đây là tứ đại bí cảnh cũng xưng là luân hồi bí cảnh ở vào tứ đại bí cảnh tùy thời có thể sẽ lui chuyển nói cách khác một khi đạo tâm bất ổn sẽ chạy xuống lúc ấy vũ long tượng thế nhưng mà tại trực tiếp trượt rơi xuống tiên thiên bí cảnh cái này tứ đại bí cảnh giống như là một người vượt qua khổ hải vượt qua luân hồi đồng dạng một bước tiếp chứ một bước không có một cái bí cảnh chia làm nằm cái cảnh giới mỗi đạt tới một cái cảnh giới tự cần một cái khắc tầng tàng lộ mà khi vượt qua cái này một bước cuối cùng thông t i ê n bí cảnh thời điểm liền có thể vừa xài bước càng luân hồi bước vào thần hư cảnh tầng này cảnh giới bắt đầu liền không có cái gọi là năm đại cảnh mà là chia làm cựu trọng thiên nhất trọng thiên bắt đầu cất bước cựu trọng thiên vi cực h ạ n nhưng là từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu lớp người già tu sĩ ngừng ở lại đây một bước chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân là quá mức gian nan hoàn toàn chính xác vũ long tượng chứng kiến nhân kiệt bên trong đại bộ phận đều bước chân vào thần hư cảnh nhưng là bọn họ đều là một ít đại tộc nhân kiệt quanh năm ăn lấy bảo thị hết dược dùng linh dịch một thể càng có mạnh mẽ đại năng giả vì bọn họ thể h cho nên đột phá bắt đầu tựa hồ không có chướng ạ i thế nhưng mà như vũ long tượng như vậy tu sĩ không chỗ nương tựa chỉ có thể từng bước một dựa vào lực lượng của mình đi tới vũ long tượng cũng là như vậy đi tới trước thiên bí cảnh từng bước một càng chạy càng cao nhưng là tại thời khắc này liền vũ long tượng đều cảm thấy thần hư cảnh hư vô mờ mịt muốn bước vào một bước này quá khó khăn rồi ở trong đó không thiếu vũ long tượng quan hệ hắn cất bước quá cao so về những người khắc kiệt cũng cao hơn thành cựu cũng phi thường độ cao cho nên đột phá bắt đầu cũng phi thường khó khăn dù hắn hôm nay bất diệt kim thân không ngừng trúng kích cũng không có chút nào bưng lòng Bất luận như thế nào, hắn ký khai, khai, khai. quan cầu vồng cứ thế cường thân thể không ngừng trùng kích lấy tầng kia gông cùng xiềng xích như là thiên địa nguyền ruộa đồng dạng cửa đá nhưng là cửa đá không có chút nào giao động dấu hiệu thế nhưng mà vũ long tượng không gông bỏ không ngừng trùng kích từ giờ trở đi vẫn là ý chí vấn đề hắn tin tưởng vững chắc không ngừng xuống tới tất nhiên sẽ đem cái kia một cánh cửa mở ra đại h o a n g thánh thể với tư cách đệ nhất thánh thể đã bị thiên ý chiếu cố đồng thời cũng có như là người l ề n d ù a gông cùng xiềng xích đồng dạng đồ vật cái này nhất mạch mỗi đột phá một tầng cảnh giới đều cần kinh nghiệm cực lớn gặp chắc t r ở đại bộ phận đại h o a n g thánh thể bị ngăn ở cái này thần hư cảnh bên trong theo thông tin b í cảnh vượt qua đến thần hư cảnh tầng này gông cùng xiềng xích phảng phất đem sở hữu đại h o a n g thánh thể cự chi môn bên ngoài lịch đại xuất hiện rất nhiều đại hoàng thánh thể nhân kiệt nhưng là thẳng đến hắn tuổi giá bọn hắn đều không thể đủ mở ra cái kia một cánh cửa tương truyền đại h o a n g thánh thể tuổi thọ là sở hữu thể chất cao nhất đ ấy có thể đạt tới tám và tuổi mà hết sức thăng hoa bước vào thần hư cảnh tắc thì có thể lần nữa còn sống bốn ngàn tuổi đ ạ t đến cái này một phương thế giới cửa cảnh vẫn như trước như thế kinh nghiệm vài vạn năm tuế nguyệt cũng như trước không cách nào phá vỡ tầng này như là mang số i đồng dạng gông cùng x i ê n g xích vô số đại h o a n g thánh thể đánh về phía cái này một cánh cửa tuy nhiên cũng không thể đủ phá vỡ có thể phá vỡ giải rác không có mấy một khi phá vỡ đều là tương lai thành cựu thánh giả tồn tại là đại hoàng thánh thể nhất mạch trụ cột v ữ n vàng thăng vũ long tượng t é t dài một tiếng t hắn, tuyệt cường lực. hắn dùng thân thể p đá quanh thân phủ văn gắn đầy những phủ văn này giống như là tường đạo thần phủ như là pháp tắc đồng dạng nối liền cùng nhau hình thành pháp tắc sông dài phủ văn hóa thành lôi đỉnh hóa thành phong bạo hóa thành thần viêm hóa thành diệt thế thần tiễn hóa thành vòng xoay t h ở trở đây đều là hắn thân thể đánh đi ra lực lượng hắn dựa vào những lực lượng này không đọc cái kia oanh kích v o a anh giờ khác này cái kia cửa đá rốt cục bị vũ long tượng mở ra một đạo trùm tia sáng bắn vào tại trên đỉnh đầu hắn hình thành đầy trời thần hà phu văn chiếu sáng rặng rỡ hắn giống như là một vô địch chiến thần không ngồi ở chỗ kia tắm rửa lấy không r i à n h thần quang giờ này khác này hắn rốt cục bước vào một bước kia đặt đến tiền nhân chỗ không thể đạt tới cảnh giới giờ khác này hắn ở chỗ sâu trong t r u y ề n đến từng đợt hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm như là một cỗ bàng bạc thần lực quán chú trong cơ thể của hắn lại để cho thực lực của hắn lần nữa tăng cường địa vị đây là một ít màu vàng đích di trí là đại hoàng thánh thể cổ nhân đích d í trí giờ khác này bọn hắn đều cảm nhận được vũ long tượng tấn trước từ đáy lòng c a o hứng không ngừng đem thần lực du nhập g n trong cơ thể của hắn bọn hắn kích động không ngừng thét dài lấy có người thì thảo đại hoàng thánh thể nhất mạch sắp sửa quật khởi rồi vũ long tượng bình phục tâm tình lúc này hắn rốt c ụ c tiến nhập một bước này trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn tại trước mắt của hắn toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng cảnh sát trước mắt đều có chút bất đồng đây là thoát khỏi luân hồi về sau có thể chính thức thấy rõ cái thế giới này rồi nên trọng chỉnh đại đạo rồi vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến đã trong người bắt đầu thi triển ra các loại võ học thương thiên văn lôi thần bảo thuật trăm đạo thần quyền ngũ hành đạo thuật hoàng kim chiến mâu hào quang thất thải đạo thuật tinh hà đồ diệt thế mũi tên thực thiên bao gồm nhiều đạo thuật lúc này tất cả đều triển khai trong người không ngừng diễn biến diễn biến ra nhất thuần túy cũng nguyên thủy nhất phù văn hắn đem sở hữu đạo thuật hoa vi thuần túy nhất phù văn thời gian dần qua đem những phù văn này hòa hợp một lò cuối cùng nhất hóa thành nhất thuần túy thần nguyên những này thần nguyên là sở hữu đạo thuật tinh túy vũ long tượng sở hữu đạo thuật kỳ thật đều là thánh giả đã ngoài cảnh giới mới có thể nắm giữ đạo thuật nói thật đều là cực kỳ mạnh mẽ đạo thuật bình thường tu sĩ cho dù là một ít không bên trên đại tộc nhân kiệt cũng đều không có hắn như vậy kỳ ngộ trong đó như trăm đạo thần quyền lôi thần bảo thuật thương thiên văn diệt thế mũi tên thực thiên t r ờ đều là đại đế đạo thuật phi thường cương đại những vụ văn này thời gian dần trôi qua dung hợp lại với nhau tạo thành từng đạo sáng trói màu vàng thần nguyên thần nguyên rót vào vũ long tượng tứ chi bách hài bên trong cùng thân thể của hắn trở nên ý hợp tâm đầu đây là hắn thi triển đạo thuật t h tiên hắn đem sở hữu đạo thuật dung làm một thể. nuốt hết thể đạo thuật đồng thời thôn tính thực thiên bản thân p h á p tác thời gian dần qua một đầu đại đạo ở trước mặt của hắn ngưng tụ hình thức ban đầu hắn đại đạo là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bất hủ chi thân thể có thể sẽ t r ờ i điện thân thể đ ã hắn nói từ đầu đến cuối điểm này đều không có cải biến sở hữu thần thông đạo thuật dung hợp là một thể dung tiến thân thể bây giờ còn là hình thức ban đầu muốn triệt để nguyên vẹn cần đi càng dài lộ vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến đồng thời hắn một quyền đánh ra cũng không thấy bất luận cái gì pháp lực ý chí i m tiến thân thể liền p ụ t lên ra vô số rực rỡ tươi đẹp phù văn phù văn tại núi đá trong n ộ tung toàn bộ hỏa diễm đều xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng trải qua thời gian rất lâu sau mới hoàn toàn biến mất hầu như không còn một màn này t r ư n g hợp bị biển lửa ở chỗ sâu trong lưu vân châu đã thấy lúc này trong nội tâm như là cho tàn căn bản không dám làm tiếp những thứ khác phản kháng hắn đã nhìn ra người này tu vị đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng thậm chí so về thiền cầm sơn mạnh chư a cường đều muốn lợi hại chỉ sợ chỉ có vương hầu cảnh giới cường giả mới có thể cùng chúng chống lại nhưng lại không cách nào đánh chết kế tiếp mợ thần quốc rốt cục đã đến thời khắc then chốt nhất thần quốc cũng là thần hư cảnh mạnh nhất thủ đoạn bước vào tầng này cảnh giới sau chém giết không phải mắt khác mà là thần quốc t h ầ ngoài ra còn có dị tượng thần quốc thần quốc xuất hiện lúc sẽ có rất nhiều dị tượng hiện ra mà ra như vũ long tượng chỗ thi triển dị tượng đồng dạng những dị tượng này hội sẽ phun ra đầy trời phù văn oanh tạc mà xuống cũng là cực kỳ mạnh mẽ thần quốc Mà vũ long tượng từ l ú thần thần còn t h đang trầm tư hắn hôm nay ngồi ở bầu đoàn có liên tục không ngừng thần lực rót vào trong cơ thể không ngừng tăng cường đục thể của hắn hắn hiện tại đại đạo là bất hủ đại đạo bất quá vẫn là hình thức ban đầu thuộc về một loại phú văn l i ê n pháp tắc đều không có ngưng tụ ra đến thuộc về bất hủ phú văn đúng rồi trong truyền thuyết tại hồng hoang thời kỳ có một người cực kỳ mạnh tộc đại đế được xưng thần đế tồn tại hắn năm đó tiến vào thập đại quá cổ thần trong núi đem hắn tổ tông anh linh thần quốc đào lên cấu trúc bản thân thần quốc vũ long tượng con mắt sáng n g ờ i lúc này trong nội tâm vậy mà bắt đầu bay lên ý định bắt t r ư ớ c cái k i a tôn mạnh mẽ thần nhân trong lòng của hắn nghĩ kỹ đã tại bắt đầu xây dựng nổi lên thần quốc chỉ thấy tại vũ long tượng thần hầu xuất hiện mười cái cùng loại với lỗ đen đồng dạng đồ vật bất quá rất nhanh trong tác động tràn đầy mỏ vàng thần văn có vô số hào quang dung nhập trong đó cái này mười cái lỗ đen như là từng tòa đảng đồ đồng dạng hoặc như là từng tòa vòng xoáy. thần long con ác thú tại vũ long tượng sau lưng mười cái vòng xoáy động thiên trong n h a u n h a u xuất hiện ba đầu mạnh mẽ thuần huyết sinh linh bất quá những sinh linh này đều là vũ long tượng chứng kiến trong đó toan nghe là vũ long tượng dùng lôi thần bảo thuật diễn biến đi ra đấy thần long thì là dùng diệt thế mũi tên h ã n cô động mà ra con ác thú thì là thực thi ê n pháp tắc chỗ cấu tạo đi ra cái này ba đầu thuần huyết sinh linh như là hư huyễn như có như không h i ệ n nhiên cũng không có dung nhập bọn hắn thần cốt không cách nào kích hoạt trong đó chính thức thần tính vũ long tượng thậm chí trong nội tâm muốn đem con ác thú cái kia một khối nguyên thủ cốt dung nhập trong đó nhưng là nghĩ đến cùng ước định của hắn hay vẫn là thôi rồi hồng hoang thần quốc thuần huyết sinh linh thần quốc chỗ cấu trúc mà thành hơn nữa của ta thần quốc tương lai muốn so với cái kia một thần đế cường đại hơn hắn từ đầu đến cuối bất quá mở chín cái thần quốc vô duyên đạt tới không sức mẹ viên mãn mà lúc này ta mở ra mười cái thần quốc từng cái thần quốc đối ứng thập đại thần núi xem ra sau này có cơ hội thật sự muốn đi quá cổ thần trong núi đi đến một lần rồi vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến hắn đem thần quốc thu vào chậm dại đứng lên lập tức khí thế như cầu vồng mạnh mẽ thần uy bay thẳng thiên phiếu tại toàn bộ thiên cầm sơn mạch nổ tung hắn lúc này không có thu l i ệ m k h í tức không hề giữ lại phát ra cái kia biển lửa ở chỗ sâu trong lưu vân lúc này toàn thân run rẩy trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi không chỉ có như thế ở đằng kia ba vạn trượng phía trên cả vùng đất mặt một ít thuần huyết sinh linh cả đám đều lạnh run nhìn về phía cái kia vực sâu tràn đầy kiếm kỵ một ít nhân kiệt cũng đều nhao nhao cảm ứng cái kia đạo quang mang bay thẳng đến chân trời tại trên bầu trời tạo thành một cái hư không sụp đổ thiên cầm sơn mạch tạo thành một cái hư không sụp đổ thiên cầm sơn mạch tạo thành một cái hư không sụp đổng nhân kiệt c n g đều nhao ng ng n mà ở tại thiên cầm sơn mạch tất cả đại vương hầu lúc này cũng nhao nhao bừng tình thấy như vậy một màn bọn hắn đều không hẹn mà cùng cao lại lông mày trong nội tâm thở dài bởi vì bách tộc minh ước quan hệ vương hầu cấp cường giả không thể tùy tiện ra tay can thiệp tiểu bối ở giữa chiến đấu đây cũng là thiên cầm sơn mạch q u ý củ thiên cầm sơn mạch kỳ thật cùng cựu hoa sơn mạch rất tương tự là một cái tiểu thế giới có trật tự pháp tắc tồn tại vương hầu cấp c ư ờ n g giả không thể tùy tiện ra tay bằng không thì đưa tới trật tự pháp tắc vẫn là cái được không bù đắp đủ cái mất vũ long tượng theo màu đen bồ đoàn đứng người lên thoáng cái cũng cảm giác được rất nhiều ý chí hướng về chính mình càn quét mà đến những ý chí này đều phi thường cường đại là vương hầu đích ý chí hàn lâm nhưng lúc này vũ long tượng trong nội tâm khé động trong cơ thể ánh vàng rực rỡ bất h ủ p h ù văn vòng ánh sáng long lanh sau một khắc toàn t h ầ n của hắn xuất hiện kim quang nhàn nhạt, nhạt những kim quang này giống như là một cái động không đáy vòng xoáy giống như những ý chí này còn chưa rõ sét đã bị vũ long tượng hấp thu sạch sẽ, sẽ các tộc vương hầu lúc này nhao nhao như mày không ngừng kinh nghi cũng có một ít vương hầu lên tiếng kinh hô cảm thấy cái này đột phá nhân kiệt hoàn toàn chính xác có chỗ bất p h ẳ m cái này đại ma vương thật sự thật là đáng sợ lưu vân trong nội tâm tràn đầy sợ hãi hắn lúc này cực kỳ hối hận lúc ấy vì sao phải đối với vũ long tượng thi triển sát thủ bây giờ nghĩ lại thật sự là quá ngu xuẩn rồi vũ long tượng trong nội tâm k h ẽ động một bước bước ra như là bước chậm hư không chậm rãi đi tới chung quanh b i ể n lựa như là vương giả quân lâm thối lui một bên chỉ để lại một cái lưu vân lúc này tắm rửa lấy thần viêm thậm chí muốn so với bọn hắn càng cường đại hơn thân thể dung hợp hết thảy đem vạn đạo hòa hợp một lò hắn tản ra ý chí như là thần minh bao quát thiên địa hắn lúc này bằng cường trạng thái hàng lâm cái này một phiến thiên địa ý chí càn quét đại địa rất nhanh liền phát hiện mấy cái nhân tộc cường giả đương nhiên cái này mấy cường giả cũng nhao nhao phát hiện có người tại nhìn xem bọn hắn bởi vì vũ long tượng hoàn toàn không có thu l i ê m ký thức muốn dùng bản thân cường thế nói cho những người khác hắn hàng lông hắn chân đạp thiên dương cầm không ngừng phi hành tìm kiếm cái kia đến từ hoàng kim thần thể nhất mạch trí cường giả thiếu thiên hay vẫn là một sinh linh mạnh mẽ thật sự là cho chúng ta thuần huyết sinh linh mất mặt ta có bảy tám người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ những người tuổi trẻ này mỗi cái đều đạt đến thần hư cảnh bắt trọng tiên còn có mấy cái đều đạt đến cựu trọng tiên đều là cái này đồng nhất sơn mạnh trí cường giả bọn hắn cũng không phải là thiên cầm sơn mạnh nguyên thủy dân mà là đến từ tất cả đại quá cổ thần núi bọn hắn nhất còn trẻ đều là mười lăm mười sáu tuổi người mạnh nhất thì là hai nghìn năm trăm hai mươi sáu tuổi tả hữu bộ dạng chính trực đình phong có ba người tả hữu người t i ê tộc ta nhận ra hắn nghe nói hắn tiến vào thiên cầm sơn mạnh có ba tháng thời gian hôm nay mới xuất hiện là sợ chúng ta đổi u g i ế ta t một cái bắn thủng cầm bào thanh niên nam tử thản n h i ê nói n vũ long tượng liếc nhìn sang đã biết rõ đối phương bản thể là một đầu tất phương là đến từ hư không thánh sơn sinh linh À, nguyên lai、like、là người kia tộc là hắn đem đệ đệ của ta một đầu cánh tay cho d ầ n xuống đến a mặt khác một cái sinh linh khi tức càng hung h i ể m hơn cả n g ư ờ i như là sắc bén vô cùng b ả o kiếm đứng ở đó ở bên trong có một loại duy ngã độc tôn khí thế những thứ khác sinh linh đều hăng quá hóa dở tại hắn trên đỉnh đầu có một vòng tiểu mặt trời không ngừng chiếu dọi màu vàng thần quang thần hy chạy xuống mà xuống giống như là thiên thần đến thế gian bao quát nhân dân gian nguyên like, hai người này đều là đến từ hư không thánh sơn là vũ long tượng tại mấy tháng trước tại diễn võ trên đài đối phó hai cái hư không thánh sơn sinh linh một đầu ba chân ô cùng một đầu tất phương bất quá so với cái kia hai đầu sinh linh trước mắt cái này hai đầu sinh linh khí tức lộ ra càng tăng kinh khủng đều là đạt đến thần hư cảnh cựu trọng tiên trí cừng giả đạt đến đ ỉ n h p h o n g trên l ệ c h một bước là có thể bước vào cực cảnh đạt tới không s ứ c mẹ viên mãn cảnh giới tuy nhiên ta muốn tôi luyện đệ đệ của ta lại để cho chính hắn đem hắn đã giết nhưng hắn dù sao vẫn là đệ đệ của ta cựu để cho ta đưa hắn một đầu cánh tay kéo xuống đây đi nam tử này thản như nói một ít tuổi trẻ các sinh linh ở một bên ồn ào nguyên một đám như là kiện tráng tiểu man long đồng dạng huyết khí kinh người căn bản không giống như là một đám ở vào còn nhỏ sinh linh xuống đây đi cái này đầu ba chân ồ năm ngón tay đủ trường nhẹ nhàng một chảo lập tức có một cỗ quần mánh màu vàng thần lược sông lên thiên không thẳng kích lưu vân mà đến lưu vân b i ế n sắc một cỗ ngập trời p h á p lực đơn giản chỉ cần đưa hắn toàn bộ thân hình l ư ợ xuống thân thể của hắn không bị khống chế không ngừng hạ thấp mà đi sau một khắc muốn n g h ở cả vùng đất thời điểm đ ỗ n g nhiên thân thể lập tức trở nên bay bổng hắn hướng phía dưới nhìn lại chứng kiến một cỗ màu vàng đại dương mênh mông mang theo chính mình chậm rãi đáp xuống mà xuống ơ nhân tộc vậy mà chính mình còn ra rồi bọn này thuần huyết sinh linh c ư ờ i v a n g lấy mang trên mặt khinh thường xem thường trào phúng cười lạnh lưu vân ra đầu r u lên lui sang một bên hắn nhìn xem vũ long tượng bình tĩnh sắc mặt trong nội tâm càng phát bất an mấy tháng qua hắn đã thăm dò cái này đại ma vương thằng này càng bình tĩnh đại biểu cho sau một khắc cựu cũng không bình tĩnh hơn nữa chỉ có hắn tin tưởng vũ long tượng thực lực bây giờ ánh mắt của hắn thương cảm nhìn về phía cái này bảy tám mươi tám một người nam t h đi ra một mươi bảy một mươi tám tuổi bộ dạng một tiếng nghe răng cười một vòng tàn nhận theo trong mắt của hắn hiện lên sau một khác tay phải đã đánh ra một trưởng đánh ra mà đến cúng bánh pháp lực theo trong lòng bàn tay phụt lên mà ra hình thành một cái cự đại màu đen thủ hấn cái này thủ hấn trong không khí không ngừng thiêu mất lên những trong hắc khí này ẩn chứa độc cùng hạt khí một khi bị đánh trúng n ọ c đ ộ c hội sẽ k h u y ế t tán toàn thân đồng thời hàn khí hội sẽ đem toàn thân của hắn kinh mạch đông cứng đây là một đầu độc con ve vũ long tượng liếc mắt là đã nhìn ra cái này sinh linh bản thể là một đầu con ve kén bất quá là một loại cực kỳ hiếm thấy độc con ve đối mặt một trường này vũ long tượng không chút nào động tùy ý một trường này quất tới vê anh ra tay nam tử một trường này đánh vào vũ long tượng trên người thời điểm mang trên mặt vẻ tươi cười nhưng mà sau một khắc một cố cùng mánh lực lượng phản chân mà đến hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài hắn không dám tin nhìn qua cánh tay của mình phát hiện tay của mình cánh tay lại bị vẻ này lực phản chấn cho chấn vỡ mất chảy ra máu đen cái này đầu độc con vẽ là một mặt thuốc chủ yếu có thể luyện chế ra quá thời cổ kỳ một loại chân dược vũ long tượng bước đi đi t h ô n g không trở ngại trong lúc một bên có hai cái sinh linh nhao n h a u thi triển thần thông một đầu sinh linh thổ nạp thần hỏa không ngừng mang tất cả áp che tới mặt khác sinh linh thì là thổ nạp ra mấy vạn đạo kiềm khí từ phía trên khung trong không ngừng rơi xuống phía dưới mà vũ long tượng lại chỉ là đánh ra một quyền một quyền này phi thường bình thản xem đã dậy chưa chút nào chỗ cường đại nhưng là chỉ đơn giản như vậy một quyền lại đã phá vỡ mấy vạn đạo k i ế m khí đem hỏa diễm tán loạn hai đầu sinh linh đồng thời kêu t h ẳ n g thiết bay ngược đi ra ngoài trực tiếp lon tiến vào một tòa núi lớn vách núi ở bên trong không cách nào nhúc ních chất độc kia con ve sắc mặt trắng bệnh muốn bỏ chạy không biết làm sao vũ long tượng vài b ư ớ cựu đã đi tới trước người của hắn sau một khắc dễ như t r ở bàn tay giống như một trưởng đánh ra trực tiếp đưa hắn đánh về bản thể ngay sau đó một ngón tay điểm đi lập tức có một đạo màu vàng xiến xích ngưng tụ thành đem thân thể của nó trực tiếp giam cầm ở sau một khắc đã tiến vào trong túi cắ những thứ khác sinh linh đều mộng liền cái kia tất phương cùng ba chân ô sắc mặt đều biến đổi cảm giác được vũ long tượng mạnh mẽ bất quá bọn hắn dù sao đến từ quá cổ thần núi mỗi một cái đều là mạnh mẽ thuần huyết hậu duệ tuy nhiên sợ hãi nhưng lúc này liên hợp ra tay đi ra ngoài cái kia tất phương cùng ba chân ô với tư cách những sinh linh này trong nhân vật mạnh mẽ nhất khinh thường cùng nhau ra tay bên ngoài mặt khác tuổi trẻ các tiểu tử nguyên một đám như là kiện tráng báo hổ giống như sung phong liều chết mà đến bọn hắn ngao nhau tế ra pháp khí lập tức có hoa mỹ thần hà hóa thành đẩy trời phù văn rủ xuống mà xuống như là thác nước chút xuống giống như vũ long tượng quay người chở tay vẫn là một quyền đánh ra không có chút nào pháp lực chấn động chỉ là một quyền lại phụt lên ra một đầu cực lớn năm đi quái thú đầu quái thú này tắm rửa lấy năm đạo hà o quang một hét lên điên cuồng như là thôn tính thú đem sở hữu thần hà toàn bộ thôn tính đồng thời xông về cái này mấy người nam tử giết bọn hắn lần nữa gửi ra pháp khí lúc này đây có càng thêm quần m á n h thần lực a n h tạc mà xuống tại trên bầu trời hình thành đầy trời phù văn những p h ù văn này đồng lòng ngưng tụ thành một cái quái dị thú đem cái kia năm đi quái thú nuốt chừng đồng thời mở ra miệ lớn dính máu xung phong liều chết mà đến vũ long tượng không lùi mà tiến tới. một bước đ ặ p đi một tiếng thét dài khí quan như cầu vồng uy vũ ba tiên h hắn trở tay một trưởng đánh ra đánh vào đầu quái thú này trên thân thể dựa vào tinh khiết thân thể lực lượng đơn giản chỉ cần đem đầu quái thú này đại thối giữa hóa thành điểm điểm tinh quang xoáy diệt sắt kiếm đúng lúc này cái này mấy cái sinh linh phản phất đều đã làm xong ý định bình thường vậy mà đồng thời tế luyến nổi lên một pháp khí cái vị này pháp khí là một thanh cổ xưa thanh đồng kiếm chỉ có hai thước trưởng tản ra một loại cổ xưa mà t ă n g thương khí tức sau một khắc thanh đồng kiếm mánh địa phun ra ánh sáng màu xanh một cỗ bàng bạc sắt k từ đó vụt lên mà ra đây là một thanh đại sắt khí tuy nhiên không kịp quá cổ pháp khí nhưng là phi thường cường đại là năm đó một đại s á t thần pháp khí hàng ngái phẩm bọn hắn dùng mấy chục vạn người tánh mạng tế luyến ra lấy một pháp khí là trước khi đi bọn hắn lao tổ lưu cho bốn người bọn họ bảo vệ tánh mạng pháp khí không nghĩ tới bọn hắn sẽ như thế nhanh biết sử dụng ra pháp khí này bị tế ra liền tất phương cùng ba chân ô sắc mặt đều thay đổi tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi hiển nhiên pháp khí này lai lịch cực kỳ kinh người đồng thời cũng phi thường đáng sợ vũ long tượng nhữ mày hắn một quyền đánh ra lập tức ngưng tụ thành từ sắc sắc thần văn thần văn cuối cùng nhét hóa thành một đầu cực lớn từ sắc s cùng cái k i a xoáy diệt sắt kiếm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau nhưng mà xoáy diệt sắt kiếm chỉ là nhẹ nhàng dao động thoáng một phát lại không có chút nào tổn hại dấu hiệu sau một khắc cái này trôi sắt kiếm Rủ xuống lập mà lên hóa thành một đạo tuyệt s á c công kích trực tiếp vũ long tượng mà đến lập tức vũ long tượng cảm giác gáp lực lớn lao cái này trôi đoạn kiếm sắt thực đáng sợ ẩn chứa cực lớn sắc cơ một kiếm này càn quét mà đến hắn phát hiện đ ụ thể của mình đều không thể chống lại xuống nhưng là một kiếm này lại cũng không có đạt tới lại để cho hắn tế ra đoạn kiếm hoặc là bảo đồ hắn lông mày trong hiện lên một tia hào quang thần hoang bị hắn tế ra hắn một tay bắt lấy thần h o à n g một kích đâm tới như là tuyệt thế một kích giống như c u ố n manh thần lực tại mũi nhọn ngưng tụ mà thành cả người hóa thành dáng ngũ sát hóa thành sao băng thẳng kích thanh đồng kiếm mà đi v ơ i anh cả hai đồng thời bị c u ố n manh thần lực bắn ra bay ngược đi ra ngoài nhưng là vũ long tượng rất nhanh t i ể u đã ngừng lại thần tính hắn tại vòm trời trong đi nhanh đ ậ t đi sau một khắc tay kia trực tiếp c h ộ t vào cái kia thanh đồng trên thần kiếm trên mặt đất bốn đầu sinh linh sắc mặt trắng bệnh đồng thời cũng không hoảng loạn như là thành kính giáo đồ đồng dạng không ngừng trong miệm nhớ ký chú ngữ thanh đồng kiếm tại vũ long tượng trong tay không ngừng n ú c đích muốn, muốn tránh thoắt t vâng h a n ném đi, h ó anh lại là một q u y ề n thanh đồng kiếm lại là sợ run trên mặt đất bốn đầu sinh linh đồng thời bay ngược đi ra ngoài cái này xoáy diệt sắt kiếm cùng nguyên thần của bọn hắn tư vấn lúc này vũ long tượng không ngừng oanh kích cái này thanh đồng kiếm là vì đem bên trong bốn người đích di trì đánh đi ra ngoài vâng anh vâng anh ba vũ long tượng còn g manh ra quyển một quyền tiếp chứa một quyển như là quá cổ manh thu bình thường mỗi một quyền uy lực đều có thể đem một toàn núi lớn nổ nát cuối cùng nhất đơn giản chỉ cần dựa vào trí cường thân thể lực lượng đem bốn người này đích ý c h í ép ra ngoài sau một k h ắ c vũ long tượng lại là một quyền đánh vào thanh đồng trên thân kiếm chỉ thấy thanh đồng kiếm sợ run không chỉ rất nhanh t i c u như là thuận theo con chó nhỏ đồng dạng dán tại vũ long tượng trên lòng bàn tay cuối cùng một quyền là vũ long tượng đem bản thân đích ý c h í đánh nữa đi vào rất nhanh t i c u chiếm cứ cái này thanh đồng kiếm hạch tâm chỗ đã trở thành trôi kiếm nầy chủ nhân bốn đầu sinh linh mặt xám như cho bọn hắn muốn bỏ chạy thế nhưng mà vũ long tượng như thế nào lại bông tha bọn hắn sau một khắc r a hiện trên mặt đất đi nhanh đặt đi bốn đầu sinh linh tế ra pháp khí oanh kích mà đi vũ long tượng dễ như t r ở bàn tay một quyền tiếp chứ một quyền trực tiếp đem những pháp khí này đánh bại đồng thời một trưởng đánh ra mà đi bốn người bọn họ trực tiếp bị cực lớn màu vàng đại thủ lớn áp che mà xuống trên mặt đất hoa thành một cục thị tương giờ phút này vũ long tượng thoải mái mà mà đem bốn đầu thuần huyết sinh linh đánh bại hiện ra cường thế vô cùng trí cường thân thể có thể phá vạn vật uy nghiêm ba chân ô cùng tất phương sắc mặt đều phi thường khó coi bọn hắn cảm nhận được áp lực biết rõ một mình chiến đấu cũng không phải là người này đối thủ bọn hắn trao đổi ánh mắt lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương. sau một khắc bọn hắn đồng thời xuất kích hai đầu chim thần đồng thời hóa thành bản thể ba chân ô lửa cháy mạnh c h i ế u tiên tất phương thanh h ỏ a cùng một hiện ra hai cái cái thế sinh linh hậu duệ chỗ cường đại chim thần phiến ba chân ô một tiếng thét dài một đạo lông vũ bệnh mà thành chim thần phiến hiện ra mà ra cái này chim thần phiến rất hiển nhiên so với cái kia thanh huyền chim thần phiến cường đại hơn rất nhiều bởi vì trong đó có hai cây thuần huyết sinh linh chân vũ hơn nữa đều là sinh linh cực kỳ mạnh một căn vi tử s ắ c s ắ c như là vũ cầm chân vũ một căn khác vi xích xác hẳn là ba chân ô nhất mạch sinh linh chân vũ h á n t h u ố c d i ụ c cái này t r í cường pháp khí không ngừng kích động chỉ thấy trên mặt đất ngưng tụ thành mấy trăm đạo đáng sợ phong bạo cùng anh loạn tạc đem cái này đồng nhất núi sông đại địa nát bấy thành một cái cự đại h ố t r ờ i mấy chục tòa núi lớn chỗ hình thành không ngất s ơ n mạch lúc này bị cái này c ố cường đại phong bạo nát bấy chỉ còn lại có bờ m ị n mà đổi thành bên ngoài tất phương thì ra là cái kia trần thụ ca ca người này hai cánh mở ra lập tức hai trùng trái lại thần lực gào thét mà đến cùng những phong bạo kia hình thành một loại khủng bố năng lượng áp che sở hữu núi lớn o a t hết thảy nát bấy thiên địa đồng dạng khí thế vũ long tượng hám i ệ nổ thổ nạp ra mấy vạn đạo phù văn. những phụ văn này tại bầu trời hình thành cực lớn tiến võng những phụ văn này tất cả đều từ s ắ c s ắ c như là từ kim đồng dạng sáng trói không tì vết chỉ thấy trong đó từ s ắ c s ắ c lôi đỉnh l ó n g l á n h lấy rất nhanh những từ s ắ c này s ắ c lôi đỉnh tự đáp xuống m à xuống cùng những phong bạo kia giúp nhau mang tất cả cùng một chỗ phệ huyết thần côn tất phương lúc này cũng tê ra một thượng cổ pháp khí phệ huyết thần côn tương truyền cũng là một đại ma đầu pháp khí bất quá hắn tắm r ử a chính là một ít tuần huyết sinh linh huyết vũ dùng những sinh linh này huyết dịch luyện chế ra cái vị này vô địch pháp khí chỉ thấy cái kia màu đen thần côn tại bầu trời nhẹ nhàng quét qua âu bảy những ư sinh linh này cũng không tương là người mà càng giống là một ít hình người quái thú rất hiển nhiên cái này tất phương đã từng tiến nhập cái kia một tòa quá cổ thần núi chỉ có nhân hình sinh vật mới có thể ở lại cái kia một tòa thánh sân trong những sinh linh này cũng như là một tôn tu sĩ nhao nhao đánh xuất thần t h ô n g thần t h ô n g c q n g n g oanh loạn tạc hơn nữa chim thần phiến phụ trợ còn có cái k i a hai đầu sinh linh kiềm chế vũ long tượng lập tức cảm thấy lớn lao áp lực cái này hai cái sinh linh hoàn toàn chính x á c so về trước khi sinh linh cường đại hơn rất nhiều nhưng là hắn không ý kỵ tí nào hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối lòng tin của hắn nguồn gốc từ hiện tại thân thể đ ặ t tới trí cường thân thể về sau hắn có thể tay không xé bỏ pháp khí thân thể đạt đến bất d i ệ t làm sao sợ hai những liền này tánh mạng đều không có tử linh vũ long tượng mắt cháy trong hỏa diễm x ả ra hắn mắt cháy là thuần dương trí lực chính là hết sức thuần dương có thể tiêu hủy hết th t ử khí chờ mặt trái khí tức lúc này hỏa diễm xì ra như là mặt trời áp che đại địa trực tiếp đem cái kia mấy vạn tử linh toàn bộ mang tất cả mà đi chúng tại gào khóc thảm thiết ở bên trong thân hình không ngừng h ó a tan cuối cùng hóa thành một bãi cho t à n giết vũ long tượng bước đi đi bay thẳng hai đầu thuần huyết sinh linh tay trái cầm thần hoang tay phải cầm xoáy diệt sắt kiếm tập sát mà đi q một chương một trăm năm mươi chém liên tục sinh linh hai chương hợp nhất chương một trăm năm mươi chém liên tục sinh linh hai chương hợp nhất thần hoang mũi nhọn một đầm là tuyệt thế một kích chỉ thấy mũi nhọn trong thổ nạp ra từng đạo từ sắc sắc lôi nguyên những lôi này nguyên ngưng tụ làm m ộ thể t hóa thành một đầu tự s á c sắc, sắc toan nghe toan nghe chừng trăm trượng lớn nhỏ sau một khắc càn quét mà đi mang tất cả vòng trời vô số tự s á c sắc lôi đ ỉ n h không ngừng tại bầu trời loạt tạc tử quang không ngừng phụt lên mà ra sau một khắc hắn trên tay phải thanh đồng kiếm đại sắc khí xoáy diệt sắc kiếm trùng trung điệp được chém phụt lên ra lăng l ệ ác liệt màu hoàng kim kiếm khí tự s á c sắc, sắc toan nghe cùng màu vàng kiếm khí lẫn nhau tương đan sen vào nhau như là hình thành lần lượn từng cái một cực lơ lưới ccc suy suy suy cả hai như là một tòa cự đại vòng xoáy mang tất cả m à đi trong không khí đều kéo ra một đạo hư không vết rách một cách này rất khủng bố vũ long tượng dùng tinh khiết thân thể đánh ra loại lực lượng này ở trong đó ẩn chứa thần lực có thể nói khủng bố vô cùng trăng sáng hư không càng không thiên địa sấm gió nước lửa núi sông đại địa vũ long tượng sau lưng đều xuất hiện nhiều cái dị tượng trong đó trăng sáng hư không là lần đầu tiên xuất hiện dị tượng hiển nhiên vũ long tượng đột phá đến cái này một cảnh giới về sau lại có cảng ộ mới cho nên mới phải xuất hiện như vậy dị tượng h a i tất phương cùng ba chân ô đồng thời đều cảm nhận được á c lực cực lớn thậm chí bọn hắn chứng kiến những dị tượng kia hiện hiện sau càng là da đầu run lên đã đến cảnh giới của bọn hắn xuất hiện dị tượng đó là chuyện rất bình thường chỉ cần là nhân kiệt đều là tự nhiên mình dị tượng nhưng là thoáng cái xuất hiện bốn cái dị tượng thậm chí càng nhiều nữa dị tượng cái kia chính là triệt để bất thường rồi điều này đại biểu lấy thực lực của người này đạt đến một loại ngự trị ở bên trên bọn họ đình phong tương lai bọn hắn có thể dựa vào dị tượng đổi u g i ế t thiên địa. cho nên bọn hắn một tiếng quát nhẹ chỉ thấy tất phương quanh thân không ngừng có ánh sáng màu xanh cùng xích họa thiêu đốt mà lên mà đổi thành bên ngoài ba chân ốt thì là toàn thân tắm rửa lấy kim diễm như là có một tòa cự đại thần tàng muốn sắp bị mở ra giống nhờ bài nhờ t ư ờ n g cơ hồ tại cùng thời khắc đó hai người đều mở ra bản thân thân thể thần quốc tất phương sau lưng quả nhiên như là vũ long tượng suy đoán giống như xuất hiện thanh dương thần quốc hai cái tại cực kỳ xa xôi thái sơ thời kỳ cũng đã đạt tới cái thế chi cảnh không thượng thần chi ngoài ra chính hắn còn diễn biến ra hai cái thần chi so về cái kia trần thụ muốn phải nhiều hơn một trong đó một thần chi toàn thân tắm rửa hạ quang có hai cánh cầm trong tay một cây trường mâu hai mắt không ngừng p ụ t lên hòa diễm như là một phá hư chi như thần sừng sững tại phía trên mà đ ổ i thành bên ngoài một tấm rửa lấy nhàn nhạt, nhạt màu trắng thần l ôi không giống như là thần minh càng giống là một thú tôn tinh tế xem xét rõ ràng là một đầu vô địch thanh thú trong truyền thuyết tứ thanh thú một trong bạch hồ hai cái thần chi đều phi thường đáng sợ riêng phần mình thổ nạp lấy thần thông tại phối hợp trong tay hắn vệ huyết thần côn không thể không nói đây là một kẻ địch cực kỳ mạnh ba chân ô thần quốc thì là một cái cự đại hỏa diễm thần quốc cùng sở hữu chín cái cự đại mặt trời vờn quanh tại hắn quanh thần mà hắn bản tôn là những mặt trời kêu bên trong chúa tể bất quá hiển nhiên cái vị này mạnh mẽ hỏa diễ hữu thần hy lưu chuyển ở trong đó hai người tạo ra thần quốc chỉ thấy vô số thần hà xì ra hình thành cực lớn phong bạo tịch quốc tới cùng lúc đó hai người nhao nhao tế ra pháp khí chim thần phiến nhẹ nhàng quét qua lại làm ấy trăm đạo phong bạo cùng anh loạn tạc phảng phất muốn đem cái này đồng nhất núi sông đại địa cho đánh bại đồng dạng phệ huyết thần côn lần nữa thi triển mà ra pháp khí này chính là quá thời cổ kỳ một đại ma thần pháp khí cái này đầu đại ma thần đến từ v ự c ngoại tinh không đồ sắt nhân tộc tế luyện ra như vậy một đại sắc khí quét ngang c ắ côn đương thời có thể nói vô địch pháp khí ô ô ô ô ô ô gao khóc thảm thiết giống như thanh em như là quỷ thần c h i âm theo kiểu hữu ở chỗ sâu trong chuyển đến như là kiểu hữu ở chỗ sâu trong minh giới ở bên trong một ít không cam lòng á n linh tụ tập ở chỗ này vê anh năng lượng trong không khí oanh tạc cùng một chỗ hình thành cực lớn bạo tạc tự sát s á t toan nghe cùng đầu kia bạch hồ đại chiến x o é diệt s á t kiếm kiếm khí chém giết những sinh linh kia đấy thẳng kích ba chân ô mà đi ba chân ô một tiếng cười lạnh lần nữa kích động chim thần phiến phong bạo mang tất cả kiếm khí tại trong gió lốc bị n g n nát hóa thành điểm, điểm kim quang tiêu tán nhưng mà phong bạo cũng không như vậy đ ì n chỉ trong thời gian ngắn cự đã đi tới vũ long tượng trước người tiểu đạo mà thôi vũ long tượng không sợ một tay vừa ra đem cái kia cực lớn phong bạo nắm trong tay dùng sức sở liền đem cái kia phong bạo cho bóp nát phảng phất tại nói cho thế gian người hắn cứ thế cường thân thể quân lâm đại đ ị a bình thường bất luận cái gì pháp khí thần thông đạo thuật đối với hắn đều là tiểu đạo mà thôi quả nhiên đồng thời đối phó hai cái thuần huyết sinh linh hơn nữa quá cổ pháp khí nếu không phải thi triển thần quốc rất khó đưa bọn chúng giết chết vũ long tượng lầm bầm lầu bầu lời còn chưa dứt lại là mấy trăm đạo phong bạo tịch của tới ba chân âu không ngừng quán chú pháp lực kích động chim thần phiến đối diện với mấy cái này phong bạo vũ long tượng một quyền đánh ra tuyệt thế m ộ t quyền chỉ thấy xuất hiện mấy chục loại dị tượng núi sông nuốt trăng sáng đại dương m ê n h mông x u ấ t thần kinh càng khôn âm dương trợ sao băng đến thế gian gian chờ chờ dị tượng cái này tự nhiên là trăm đạo thần quyền nhưng là vũ long tượng đem sở h ư u thần thông đạo thuật dung hợp làm một nói bất hủ đại đạo về sau ngưng tụ mạ thành một kích này là bất hủ thần quyền một cô đến từ quá cổ thần minh đồng dạng thần lực đuổi g i ế t tới cắn nát sở h ư u phong bạo một cô uy áp h à n g tiên hàng lâm lại để cho người lạnh run hồng hoang thần quốc hắn một tiếng nói nhẹ tại phía sau của hắn cực lớn thần quốc mở ra mười cái cự đại thần động không ngừng có thụy hà thần、hy. thải quang lưu chuyển ở trong đó trong đó có ba đầu sinh linh ngật đứng ở trong đó không ngừng gào thét một đầu là toàn t h ầ n t ử sắc sắc toan nghê còn có một đầu toàn t h ầ n tắm rửa kim quan g thần long đây là long tộc thủy tổ long thần hóa thân vũ long tượng dùng diện thế mũi tên diễn biến ra cái này một mạnh mẽ thần long cuối cùng một đầu thì là đồng nhất cô còn đấy nhìn như tuổi già đồng dạng con ác cái thú. Nhưng là, cái này là, đ ầ u c o n ác thú nhưng lại ba đầu sinh linh trong cường đại nhất một khi động có thể thôn thiên nhà địa hắn lúc này ở vào ngủ say không hề giống mặt khác hai đầu thần linh giống như, như vậy sinh động bởi vì vũ long tượng chỗ l ĩ n h nộ con ác thú pháp tắc là sở h ư u pháp tắc trong hoàn thiện nhất đấy từng đạt được bọn hắn cái này nhất mạch pháp tắc truyền thừa cho nên tự hành diễn biến mà ra con ác thú cũng là nhất nguyên vật đấy đáng tiếc chính là không có chung cái này nhất mạch nguyên thủy phú cốt cho nên rất khó tỉnh lại trong đó linh tính bất quá tuy vậy cái này cổ pháp tắc khé động cũng có cực kỳ hiếm thấy uy thế khí linh nói pháp còn chưa bước vào thần hư cảnh trước khi cái gọi là nói kỳ thật bất quá là một đoàn chân khí là đại đạo hình thức ban đầu mà hôm nay vũ long tượng đem bản thân đại đạo viên mãn nâng tụ được không hủ đại đạo b ấ t quá cái này bất hủ đại đạo như trước không triệt để thành hình cùng hắn nói đúng không hủ đại đạo không bằng nói đúng không hủ chân linh chỉ có tiến vào cao siêu hơn cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra đại đạo cuối cùng diễn biến ra thuộc về mình không bên trên phát tắc mà vũ long tượng nói liền đem vạn đạo hòa hợp một lò hóa thành nhất thuần túy thân thể chi lực hắn đi con đường này cũng đế cũng thần cũng tiên cuối cùng nhất muốn đi ra vượt qua cái này ba cái con đường điệu thứ t ư con đường đây mới là hắn chính thức nghĩ cách đến cuối cùng hắn muốn vứt bỏ mất hết thể phát môn tu luyện muốn khai sáng ra một đầu mới con đường cái kia chính là đại hoàng thánh thể nhất mạnh có khả năng đạt tới trí cao con đường thần quốc trên không trung rầm rầm tiếng vang t h ủ y h à thần hy hào quang không ngừng đổ xuống mà ra như là phô thiên những cái địa sóng cồn mang tất cả đại địa đồng dạng c u ố n bánh thần uy cắn nát hết thảy phong bạo màu đen đũ linh sở hữu thần thông đạo thuật tất cả đều bị áp che mà xuống sau một khắc bay thẳng cái k i a hai đầu sinh linh tất phương cùng ba chân ô sắc mặt đồng thời biến đổi đến nơi này một khắc chúng không thể không hóa thành nguyên hình trở về bản tôn trạng thái cứ thế cường thân thể phối hợp quá cổ pháp khí cùng thần quốc chống lại cái này cô cường đại hám thiên thần lực trùng kích vũ long tượng hồng hoang thần quốc thủy trung không có phát động chính thức kỹ năng chỉ là tạo ra cái này thần quốc. liền có thần lực trung kích bởi vì vũ long tượng thực lực quá cường đại chỗ diễn biến đi ra thần quốc càng thêm khủng bố căn bản không có khai phát đưa ra bên trong quy năng liền có hám thiên thần lực đổ xuống mà ra làm cho toàn bộ hư không xuất hiện vô số khe hở cái này là nhân tộc ấy ư rõ ràng là hình người hung t h ú a hai đầu sinh linh trong nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy bởi vì này cổ thần uy quá mức cường đại rồi liền trong tay bọn họ pháp khí đều đang rút rỗi cái này tuy nhiên là hàng ngái phẩm nhưng dù sao cũng là phóng sớm quá cổ pháp khí nhất là chim thần phiến cùng phệ huyết thần côn đều là quá thời cổ kỳ đại năng giả pháp khí coi như là hàng ngái phẩm thực sự có một tia thánh uy nhưng là đối mặt cái này c ổ hám thiên thần uy chúng như là gặp khắc tinh giống nhờ bài nhờ thường run r u dậy không ngừng ô ô ô Xì x ccc ào ào xôn xao hai đạo pháp k h í cuối cùng nhất tự c h ù bay lên run dậy không ngừng xuống vậy mà trên không trung đồng thời nổ tung cùng lúc đó xuất hiện đ ầ y trời p h ù văn màu đen p h ù văn ngưng tụ cùng một chỗ như là một quỷ như thần tại đâu đó gào khóc t h n g thiết hóa thành một cái lưới lớn tịch của tới mà đổi thành bên ngoài chim thần phiến cũng rách nát rồi trong đó hai cây chân vũ phảng phất tại lúc này buộc phát ra chính thức kỹ năng xích xác chân vũ muốn nổ tung lên tạo thành đầy trời xích viêm phong bạo ngay lập tức tới mà đổi thành bên ngoài từ sắc sắc chân vũ giờ phút này cũng phá vỡ như là vũ long tượng châu nghĩ như vậy cái kêu một căn chân vũ đích thật là đến từ hư không thâm sơn vũ cầm nhất mạch chân vũ giờ phút này b ộ c phát ra đến tại dưới bầu trời nổi lên mịt mở mưa to những vũ này xem b ắ t đầu không có uy không hiếp chút nào, nhưng nào, có là tinh tế xem xét là t ừ n g đạo từ sắc sắc chất lỏng vậy mà tại ăn mòn đại địa nếu là thời gian dài tắm rửa loại độc chất này vũ coi như là bất diệt kim thân cũng sẽ xuất hiện có thiếu trạng thái đây là suy giảm tới căn cơ cực lớn tổn、thương. chỉ có đạt tới bất diện kim thân trung kỳ mới có thể chống lại loại độc chất này vũ dùng vũ long tượng hiện tại thân thể như trước cảm thấy mưa đ ầ u c áp lực bất hủ thần lôi vũ long tượng mười ngón đủ t r ư ờ n g thần trong động t ử sắc sắc toan nghe không ngừng gào ghét thổ nạp ra từng đạo t từ ử sắc sắc lôi đỉnh những lôi này đỉnh ra chỉ tại vũ long tượng trên người sau một khắc vũ long tượng mười ngón giao nhau ngay sau đó trùng trùng điệp điệp kéo một phát tại trên đỉnh đầu hắn tạo thành một t r ư ơ n g trọn vẹn bao trùm hàng trăm trượng lớn nhỏ từ sắc sắc lưới lớn ccc lôi điện cùng g ọ t mưa đụng vào nhau không ngừng sinh ra phản ứng lôi điện càng thêm của mãnh lưới lớn càng lúc càng lớn. cuối cùng nhất đem chọn cái vòm trời bên trên mây đen bao trùm rồi trực tiếp đem chọn cái mây đen cắn nát tại vòm trời trùng trùng điệp điệp nổ tung cùng lúc đó đen nhánh sắc cú linh thần quang cùng xích viêm phong bạo mang tất cả tới vũ long tượng nhanh chóng lướt ngang đồng thời liên tục hai trưởng đánh ra đánh ở trong đó sau một khắc cầm ầm nổ tung đem hai trùng thần lực trực tiếp cắn nát hóa thành một phấn cả vùng đất lưu vân nhìn xem một màn này hắn đã không có cảm giác đã triệt để chết lặng hắn phảng phất đang nhìn một đầu hình người hung thú tại đồ sát lấy một đám tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng giết vũ long tượng t é t dài một tiếng mang theo thần quốc đã sung phong liều chết mà đến. tất phương cùng ba chân ô trở tay không kịp chúng triệt để mộng cảm giác trước mắt một màn không quá chân thực chúng đến từ quá cổ thần núi là thánh linh hậu đại theo sinh ra liền mang theo bất p h à m nhân tộc trong mắt bọn hắn chẳng qua là một đám nô lệ mà thôi chúng tự như là tạo hóa như là chúa tể cao cao tại tượng thế nhưng mà hôm nay lập trường triệt để phản đi qua chúng cảm giác mình giống như là t r ở bên trên chi thịt mặc người c h ă m giết bất quá ý nghĩ này chỉ là lõe lên rồi biến mất chúng dù sao cũng là mạnh mẽ sinh linh tâm trí cứng cỏi đến cuối cùng mặt khác chúng càng thêm điên cuồng các loại thần thông đạo thuật tất cả đều thi triển mà ra túi c à n khôn nội pháp khí giống như là ném rác rưởi đồng dạng không ngừng tế ra thế như vậy một màn vũ long tượng trong nội tâm buồn bực cũng phi thường đau lòng không khỏi thầm mắng cái này một đám phá ra c h i tử bất quá trên tay của hắn không có chút nào lưu t ì n h một đạo pháp khí bị hắn dùng lược sở hóa thành mảnh vỡ trong đó p h á p tác chân linh đều bị thần trong động con ác thú chỗ thôn tính con ác thú thôn tính về sau sẽ tăng cường thần quốc thần quốc tăng cường về sau sẽ đem chân linh p h á p tác phụng dưỡng cha mẹ cho hắn đây hết t h ầ đều hoàn hoàn đan sen cẩn thận tự hồ bất luận cái gì pháp khí đã đến trên tay của hắn giống như là đậu hủ đồng dạng nhẹ nhàng sở đều biến thành mảnh vỡ、Ơ. đ ồ n g nhiên một thứ gì vạch phá vũ long tượng bàn tay vũ long tượng nhữ mày giang hai tay phát hiện là một khối thanh sắc đồ sứ m ả n h vỡ thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa có một loại tang thương khí tức lưu chuyển trong đó vũ long tượng tâm niệm vừa động cái này khối mảnh vỡ đã hóa thành vũ long tượng sở hữu cái này khối mảnh vỡ rất là bất p h ẳ m không giống như là cái gì hàng ngái phẩm càng giống là một loại quá cổ pháp khí chính phẩm m ả n h vỡ hai đầu sinh linh của cải hoàn toàn chính xác phong phú vũ long tượng có chút c à n quét một khi n h ụ thể của hắn không cách nào phá vỡ pháp khí tất cả đều bị bắt nạp tiến vào trong túi c à n khôn bất quá trong đó chân quý nhất hay vẫn là cái kia xoáy diệt s á t kiếm cùng cái này xứ men xanh mày vỡ g i ế t hai đầu sinh linh g i ế t đỏ cả mắt rồi con người cảm nhận được tánh mạng u y áp một kia ý thức tế ra vô số pháp khí chúng đã triệt để đã mất đi tỉnh táo không còn có cái loại này bao quát hết t h ể khí chết thoạt nhìn càng giống một cái cùng đồ mạt lộ phù ông ai dám giết ta con nối dõi trong miệng một lời cơ hồ đồng thời có hai cái thanh âm uy nghiêm vang vọng cái này hai cái sinh linh triệt để hôn mê tại chúng lông mày trong lòng có từng đạo thần hy lưu chuyển mà thần hy trong phun ra hai cái hình chiếu cái này hai cái hình chiếu uy áp đều phi thường khíp người vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác hắn phát hiện hai người này đều là vương hầu cảnh giới cường giả tuy nhiên chỉ là một cái hình chiếu so với khởi t r ư ớ c khi hai cái sinh linh đều cường đại hơn hai cái hình chiếu hiện ra đến chính là trung niên nhân thân ảnh cũng không có xuất hiện bọn hắn bản thể bất quá hào quang che chặn mặt của bọn hắn không cách nào nhìn rõ ràng lại không phải chân chính vương hầu cường giả hàn lâm vũ long tượng nếp miệng đi nhanh đặc đi chỗ đi qua địa phương không ngừng trong không khí ông ông tiến g vang sau m ộ t k h ắ c vũ long tượng đánh ra mấy trăm đạo thần quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa bất hủ chân linh phối hợp hồng hoàng thần quốc thần lôi nam đi thần quang thất hải thần quang trợ trở thụy hà thải quang tuy h Hy ầ n l ư c h u ể nhiên ở trong đó, p ụ màu bọn hắn ủ chỉ là một cái hình chiếu nhưng dù sao cũng là vương hầu cảnh giới cường giả dựa theo người bình thường ngã cướp sớm chạy trốn mới được là thượng sách nhưng là vũ long t ư ợ n g nghĩ cách rất đơn giản không phải vương hầu cảnh giới cường giả hàn g lâm hắn cần gì phải sợ hãi hắn cùng cảnh giới có thể không địch có trí cường thân thể tăng thêm vô địch thần quốc trừ phi vương hầu cảnh giới cường giả đích thân tới chỉ là một cái hình chiếu hắn căn bản không cần e ngại cho nên cũng tựu không chút do dự xuất thủ một quyền này hoàn toàn chính xác khủng bố trực tiếp đem hai cái hình chiếu đánh nát một nửa lại để cho cái này hai cái vương hầu cảnh giới cường giả chiến lược trôi mất một nửa lại để cho bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ không thôi thanh dương thần quốc kim ố thần quốc hai cái vương hầu cường giả đồng thời triển khai thần quốc chỉ thấy chung quanh ánh sáng màu xanh cùng xích h ỏ a không ngừng n g ư n g tụ ra một cái bên liên giới bao trùm trọn vẹn trăm vạn dòng địa vực khoảng chừng sáu tôn sừng sững vòm trời thần minh đứng ở nơi đó mà đổi thành bên ngoài kim ô thần quốc ở bên trong có mười lân u mặt trời bao trùm tại vòm trời bên trên mạnh mẽ nhiệt năng lại để cho đại địa cũng bắt đầu khô héo mà bắt đầu không hổ là hai cái vương hầu cường giả chỗ triển khai thần quốc quả nhiên không giống bình thường nhưng dù sao bọn hắn cũng không đích thật tới cho nên thần quốc thoạt nhìn rất vi phong kỳ thật vi năng rất có hạn bất hủ chân linh、nuốt. vũ long tượng một tiếng kêu nhỏ. hồng hoang thần quốc lần nữa tạo ra một điểm trong đó cái kia vốn là cô quặn con đắc thú lúc này gào thét liên tục như là một thực như thần nuốt hết thảy toàn thân ánh vàng rực rỡ trói mắt không tì vết cơ hồ là trong thời gian ngắn hai tòa thần quốc chừng một nửa lớn nhỏ bị h ắ t nuốt đồng thời phụng dưỡng cha mẹ cho thần quốc cùng thân thể bên trong vũ long tượng cảm giác một cỗ dòng nước ấ m tiến vào trong cơ thể không ngừng lớn mạnh trong cơ thể tế b à o biển máu quần quận không ngừng tuân ra thần lực thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi mà thần quốc trọn vẹn lớn hơn gấp đôi cái kia thần động nguyên một đám chừng một triệu lớn nhỏ toàn bộ thần quốc toàn bộ căng ra chừng mười t ử s á c s ắ t toán nghe cùng thần lòng cũng đều bởi vậy được phúc để cao thực lực lớn hơn gấp đôi đây là con ác thú phát tắc hai cái vương hầu biến sắc tựa hồ cũng nhìn ra đây là một cửa cực kỳ mạnh mẽ phát môn chính là hồng hoang bá chủ con ác thú phát tắc chi lực có thể thổ nạp thiên địa hai cái vương hầu triệt để sốt ruột rồi không biết làm sao bọn hắn chân thân không cách nào tiến vào nơi đây chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn thần quốc bị cắt n ư ớ t hình chiếu không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến mất bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hắc đã cùng cái tia tất phương cùng ba chân ô đã mất đi liên hệ cùng lúc đó tại nam hoang một chỗ cổ trong núi đồng thời bộ phát ra hai tiếng kinh tiên gào rú c h vũ long tượng a nhẹ nhàng i k h một h phút giờ mực điệp ra lập tức phun ra hai đạo kỳ quang kỳ quang hóa thành tiếm khí xuyên thủng hai người đầu lâu cái này hai đầu thuần huyết hậu duệ triệt để chết lệnh bà lệnh mình rồi rất nhanh vũ long tượng dựng lên đống lửa đem hai đầu sinh linh đổ nướng mà bắt đầu dùng hắn bất hủ chân linh ngưng tụ thành thần hỏa hoàn toàn có thể đem lục thể của bọn nó bước cháy lên ngay sau đó vũ long tượng kiểm lại một chút chiến lợi phẩm của mình có rất nhiều thần vật không chỉ là pháp khí còn có bảo dược linh dịch cũng ở trong đó trong đó pháp khí đều là một ít phi thường chân quý pháp khí bất quá đối với hiện tại vũ long tượng tựa hồ cũng không chỗ hữu dụng chân quý nhất chim thần phiến cùng phệ huyết thần côn nghiền nát mất lại để cho hắn có chút đau lòng ngoài ra để cho nhất hắn mừng rỡ hay vẫn là cái tiêm ộ t khối thanh sắc gốm sứ mạnh vỡ cái này hẳn là nào đó quá cổ pháp khí mảnh vỡ. v hảo hảo trong t ư ợ đó chân h quý nhất hay vẫn là tôi thể linh dịch cùng một trường phương thuốc cổ truyền cái này trương phương thuốc cổ truyền g t r là vũ long tượng những chiến lợi phẩm này trong vật quý giá nhất rồi cái này trương phương thuốc cổ truyền trong ghi lại muốn dùng mấy trăm loại bảo dược rèn luyện ra mấy trăm loại linh dịch cuối cùng dùng một ít pháp khí phát tác còn có một chút thần thánh vật chất cuối cùng nhất có thể cô đ ộ n g ra một đạo linh dịch rèn luyện thân thể đã tới một loại cảnh giới mới vũ long tượng hiện tại tăng thực lực lên là tăng lên thân thể thân thể đầy đủ mạnh mẽ cảnh giới cũng tự nhiên mà vậy tăng lên rồi cho nên nói cái này trường phương thuốc cổ truyền đích thật là phi thường chân quý cũng đối với hắn mới có lớn nhất giá trị hắn mừng rỡ kiểm kê hết sở hữu chiến lợi phẩm về sau phát hiện hai đầu thuần huyết sinh linh đã bị nương chín trong lòng của hắn khé động vời đến thoáng một phát cách đó không xa lưu vân người cũng ăn đi tuy nhiên là đồng loại của người nhưng dù sao bọn hắn đến từ thần núi c ù n g ngươi cũng không phải nhất mạch vũ long tượng trực tiếp đem một khối thịt xe xuống dưới ném cho hắn lưu vân cảm thấy trước mắt một màn rất không chân thực như là đang nằm mơ từ đầu đến cuối hắn cũng đã minh bạch trận chiến đấu này người thắng nhưng hắn như trước cảm thấy trước mắt một màn không chân thực chẳng bao lâu sau chúng thuần huyết sinh linh trở nên như vậy không đáng tiền bọn hắn tổ tông anh linh thế nhưng mà tại cả vùng đất đồ sắt một tòa thành thị nhân tộc động mấy chục vạn c á c mạng nhưng đã đến người nam nhân này trước mắt bọn hắn là được này trở bên trên chi t h ị trở nên rất là không đáng tiền hai đầu sinh linh lại bị hắn nướng mà bắt đầu đương nhiên vũ long t ư ợ n g mới sẽ không đi quản lưu vân hiện tại nghĩ cách hắn cảm thấy đại chiến một hồi bụng đã sớm q u á rồi hồng hộp i ự u bắt đầu ăn một khối tất phương thịt bị kéo xuống dưới óng ánh mà sáng long lanh bên trong ánh sáng tự nhiên có nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh cùng xích quang đan sen vào nhau cửa vào tức hóa như là cá sống phiến đồng dạng hoặc như là nướng chín thịt bò đồng dạng vừa vào khẩu liền cảm giác một loại ngọt ở trong đó phảng phất sắp nhập vào mấy ngàn loại trái cây đồng dạng tràn đầy hương thơm ngọt nồng đậm chua ngọt trờ chờ, chờ vài loại hương vị hắn tế bào phảng phất tại lúc này lại tiến nhập biến hóa tế b Một cố ngay h thần lực mênh ư là lực n m ô như biển trăng bào, thần mà một màn mắt vàng hào ra, rực rỡ trói quanh, quang. a cả có còn có người tầng ánh sáng vườn n g sau đó hắn lại lột xuống ba chân ô thịt lập tức một cỗ xông vào m ú i mùi thơm đánh út lại hắn ngón trỏ đại động một ngụm cắn xuống cái này ba chân ô thịt phát hiện ngai kình tràn ngập cửa vào sau có tại trong miệng nhanh chóng hoa khai mấy trăm loại thịt hương vị ngưng tụ làm một điểm bị hắn mất xuống một cỗ dòng nước ấm chuyển vào toàn thân trải rộng hắn không khỏi một hồi thét dài cảm giác lại cường đại rồi một ít hắn ăn rất nhiều thịt cuối cùng đem những còn lại này cho thần quốc bên trong con ác thú n u ố t lúc sau con ác thú phụng dưỡng cha mẹ thần quốc thần quốc bởi vậy lại khuyết trương lớn thêm không ít t o a n nghe cùng thần long càng thêm sáng trói mà bắt đầu duy chỉ có con ác thú không có biến hóa dù sao con ác thú pháp tắc là hoàn thiện nhất đấy là không sức mẹ pháp tắc cho nên chính thức muốn cho nó có được biến hóa cái kia không hề chỉ là cảnh giới bên trên tăng lên còn phải có tâm hồn cải biến thời gian sau này ở bên trong vũ long t ư ợ n g chân đạp lưu vân không ngừng phi hành cuối cùng nhất hắn phát hiện một cái cự đại phế tích cái này phế tích phi thường đóng bội toàn bộ đại địa đã thành cho bụi chỉ thấy tại đây phế tích phía trên có vô số lôi đình ở trong đó long lanh lấy cơ hổ mỗi cách một cái hô hấp sẽ hàng lâm mà xuống oanh tạc tại cả vùng đất t r u n g quanh nơi này không có chút nào sinh linh ở lại sở hữu điệu bầy mỗi khi muốn đi trước chỗ xa hơn lúc chắc chắn sẽ có ý tránh đi cái chỗ này nhưng mà vũ long tượng lại chuyên môn tìm tới cái chỗ này hắn tuy nhiên đã nhận được lôi thần bảo thuật tầng giữa pháp môn nhưng không có tu luyện tới viên mãn hôm nay hắn muốn nhờ tại đây lôi điện không chỉ là tôi thể còn muốn tu luyện thoáng một phát lôi thần bảo thuật nói không chừng những lôi điện này trông có thể tìm kiếm được một ít thần thánh vật ch vũ long tượng trong nội tâm còn có hắn ý nghĩ của hắn hắn gái kia trường phương thuốc cổ truyền t r o n g chỗ ghi lại bảo dược kỳ thật thu hàng hai đầu sinh linh hầu bao về sau phát hiện thất thất bát bát không sai biệt nhiều những cái kia bảo dược tại đây thiên cầm sơn mạch bên trong mặc dù không thể nói tùy ý có thể thấy được nhưng là cũng không phải cái gì quý hiếm đồ vật t r â n quý nhất hay vẫn là thần thánh vật chất đây mới thật sự là thứ tốt như bất hủ thần tính đồng dạng bất hủ thần tính có thể cô động ra bất hủ vật chất loại này vật chất đại bộ phận sẽ vì rèn pháp khí mà dùng mà thần thánh vật chất cũng là cô động pháp khí lúc biết sử dụng bên trên đấy bất quá loại này vật chất cực kỳ hiếm thấy c ũ n g bất hủ vật chất đồng dạng phi thường khó có thể ngưng lệ ra như bất hủ vật chất một cái đủ có vài thước lớn lên cực lớn thần thiết trong cuối cùng cũng chỉ có thể cô động ra một giọt mà thôi bất hủ vật chất quá mức rất thưa thất đồng thời cũng phi thường chất quý thần thánh vật chất cũng là như thế cực kỳ thưa thất bất quá muốn tinh luyện xuất thần thánh vật chất chỉ có thể ở trong tự nhiên tìm kiếm cùng thiên địa núi sông có thể chứng kiến một k i a bất hủ thần tính cùng thần thánh vật chất ở trong đó lưu truyền vũ long tượng đi nhanh bật đi vài bước gian đã đi tới trung ương một cước đạp tại cả vùng đất toàn bộ đại địa đều rầm rầm tiếng vang sau một khắc một đạo t r ư ờ n g trăm trượng lớn nhỏ lôi điện từ phía trên nhảy r ù lông một luồng mạnh mẽ trùng k í c h lực cùng hủy diệt chi lực vào tới vũ long tượng không thể không thi triển bất hủ chân linh hộ thể dùng hắn hiện tại thân thể còn không cách nào triệt để tắm rửa cái này thần lôi chỉ có thể dần dần t i ế ế n dần hắn khoanh chân ngồi ở lôi điện trung ương theo hắn sau khi xuất hiện cái này lôi điện phản phất không có ngừng giống như không ngừng rơi xuống mà vũ long t ư ợ n g vận chuyển lôi thần bảo thuật ngưng tụ ra từng đạo t từ ử sát sát phù văn theo những phù văn này bí lớn phía sau hắn thần quốc cũng mở ra mở ra mười cái thần động thần trong động ở lại t o à n nghe từng tiếng gào ghét thân hình không ngừng bí lớn cái này là thần thánh vật chất từng sợi hào quang dũng mánh vào lòng bàn tay của hắn bị hắn nhẹ nhàng ngưng tụ luyện những hào quang này bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ cuối cùng nhất ngưng tụ trọn vẹn một canh giờ mới cô đ ộ n g ra một dọn chất lỏng cái này là thần thánh vật chất nhưng là quá mức rất thưa thớt căn bản không có tác dụng gì vũ long tượng xuất ra cái kia sứ men xanh mảnh vỡ đem chất lỏng để vào trong đó hai canh giờ ba canh giờ bốn canh giờ không biết đi qua thời gian bao nhiêu sứ men xanh mảnh vỡ bên trên đã xuất hiện đại lượng thần thánh vật chất những thần thánh này vật chất bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ lẫn nhau đan x e n kẽ giống như là dung hợp đồng dạng rất nhanh toàn bộ thần thánh vật chất cuối cùng nhất biến thành một khoả như thủy tinh cầu đồng dạng thể rắn cái này là một khối thần thánh vật chất loại này thần thánh vật chất nếu là lấy được thần đều địa phương đi đầu giá cái t i ê chính là vật báo vô giá vô số thế lực đầu rơi máu chảy muốn tranh đoạt đến có thể giao giá trên trời nguyên thạch linh thạch căn bản không cách nào mua xuống thứ này chỉ có cùng cấp bậc tiên thạch hoặc là bảo dược pháp khí linh dịch hoặc là quá cổ thần vật t r ờ vật như vậy mới có thể mua mua lại liên tiếp lại đi qua vài ngày vũ long tượng rất là kiên nhẫn một ngày một khỏa thần thánh vật chất hắn cũng không nóng n ả y mấy ngày qua hắn lôi thần bảo thuật triệt để bước vào tầng thứ sáu hắn hiện tại có chút một vật chuyển cũng có thể làm không tạo vật dùng lôi đình chi lực đạt tới tạo vật thủ đoạn h bất h hình khẽ n đ càng càng càng càng quá lâu dài phía dưới lôi điện càng thêm tuân ra đến lúc đó hắn sầu lo thân hình không kiên trì nổi tất nhiên muốn động dùng bất hủ chân linh chi lực mới có thể chống tự xuống liên tiếp nửa tháng vũ long tượng một mực khô tọa tại lôi điện phía dưới mà cách đó không xa lưu vân lúc này cũng ở chỗ này ngây người nửa tháng hắn tại nhất biên giới chỗ nửa tháng đến hắn phát hiện chung quanh nơi này lôi hỏa chi lực phi thường c u â n bánh hắn có chút khé hấp thu phát hiện vậy mà tăng lên một chút thực lực lòng hắn đầu c ư n g hỉ ngày đêm tu luyện nửa tháng đến hắn vậy mà đột phá đặt đến bắt trọng tiên thực lực càng cường đại hơn tăng thêm hắn thiên dương cầm truyền thừa hoàn toàn có thể chống lại cựu trọng tiên cường giả hơn nữa, nửa tháng đến tâm tình của hắn triệt để thay đổi cũng không có phản kháng chỉ là thủ hộ tại vũ long tượng bên cạnh cũng là mừng rỡ thanh nhàn vũ long tượng cũng không có phân phó hắn làm chuyện gì hắn cảm thấy như vậy sống cũng chưa hẳn không tốt tăng thực lực lên có đôi khi ăn ăn thuần huyết sinh linh t h ị cảm giác hay vẫn là rất tiêu sái cho nên nửa tháng đến hắn một mực rất cảnh giác toàn tâm toàn ý vì hắn hộ pháp cứ như vậy lại qua nửa tháng thời gian suốt một tháng vũ long tượng cô đ ộ n g ra sáu mươi k h ỏ a thần thánh vật chất tuy nhiên dựa theo phương thuốc cổ truyền trong theo như lời còn có trên lệnh nhất định nhưng lại cũng không có biện pháp khác dù sao lại đợi xuống dưới dùng hắn thân thể cũng gánh không được cái này lôi điện quần bánh chi l ư rồi ngày hôm nay mở mắt bước đi đến mà chạy vân cũng theo trong khi tu luyện tô tỉnh lại vũ long tượng chân đạp lưu vân trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm cuối cùng nhất đi tới một chỗ trong núi hoang đi đi xem đi hư không thần quốc q u y một chương một trăm năm mươi hai hàng lâm cổ giới chương một trăm năm mươi hai hàng lâm cổ giới hắn cũng không có lại đi tìm những thứ khác có thể tinh luyện thần thánh vật chất địa phương mà là đi vào một chỗ núi hoang ở chỗ sâu trong tiến vào trong đó bày ra trận pháp về sau mở một cái thông đạo mang theo lưu vân tiến nhập hư không thần quốc vừa xuất hiện vũ long tượng cựu xuất hiện tại quỷ trong ngục thần thánh trong cung điện như t r ư ớ c ánh sáng trói lọi trói mắt vũ long tượng đã nắm giữ toàn bộ quỷ ngục toàn bộ quỷ ngục chậm rãi đi về phía trước theo minh giới chỗ sâu nhất một mực tiến về trước hư không thần quốc chỗ sâu nhất trong lòng của hắn k h ẽ động lại làm ở một cái thông đạo sau một khắc t i ự u xuất hiện tại một tòa bao la bắt ngát trong biển rộng nơi đây tự nhiên là minh giới hôm nay đại đế bảo tàng xuất thế đi qua thời gian hơn một năm cho nên toàn bộ minh giới đều phi thường yên tĩnh cũng không có gì gió thổi cỏ l a y vũ long tượng chân đạp lưu vân rất nhanh hãy tiến vào minh giới khu vực phát hiện toàn bộ minh giới quả nhiên rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng d phi thường sáng chói những một mảnh dài hẹp k i a thật dài sông lớn giống như là một mảnh dài hẹp thiên hà đồng dạng từ phía trên mái vòm đầu không ngừng rủ xuống mà xuống cuối cùng nhất rơi vào đại dương mênh mông bên trong tại đây nước đều là rõ ràng có thể thấy được có thể chứng kiến rất nhiều bầy cá tại bơi lội ngoài ra tại đây còn có hứa nhiều người cá đang tại ca mùa lấy người nơi này dân đều là thủy tộc hải tộc trời sinh thân cận nước ở trong nước chúng có thể điều khiển tự nhiên như là nước hải t ử đồng dạng minh giới đi dạo một tuần sau hắn đã đi ra cái này rồi rào thánh địa cái chỗ này không có phân tranh phi thường hòa bình t ư ơ nói g ngoài giống cũng không đối khu vực muốn tốt nhiều, khu như vực c bên trên rất bề c á gọi là kỳ thí ị dụ như một cái tiểu nhân suối phun chỉ cần cắm rễ trên mặt đất tùy thời tùy chỗ có thể phun ra nước nếu là đã đến bao la bắt ngát sa mạc cái tiên loại địa phương loại vật này vẫn là vật báo vô giá liền vũ long tượng cảnh giới tiến vào cái loại nầy cấm là địa cấp sa mạc đều sẽ cảm giác được miệng đắng lơi khô còn có một loại thủy tinh l a m xà bông thơm đem nó bôi lên toàn thân về sau mấy hơi thở sẽ trơn không có cái loại nầy trắng non cảm giác mà là phi thường nhẹ nhàng k h o a n khoái phi thường giản lược vũ long tượng không khỏi cảm thán cái này thủy tộc cùng hải tộc quả thực vẫn là công nghệ cao trí tuệ tánh mạng đồ đạc của bọn nó đều là vô cùng tân tiến ấy nếu là đem chết tây thứ đồ vật bán được trên địa cầu sẽ khiến toàn dân dậy sóng trong thời gian ngắn sẽ trở thành địa cầu lớn nhất một cái buôn bán công ty trừ lần đó ra còn có rất nhiều thú vị tiểu đồ chơi, hắn cũng đều mua. trong đó chân quý nhất chính là một cái túi càn khôn hắn túi càn khôn mặc dù không tệ nhưng dù sao có khuyết điểm cũng không phải nguyên vẹn đấy lúc này đây hắn tại đây minh giới trong mua được một cái túi càn khôn có thể sắp xếp trong vòng nghìn giảm đồ vật cực lớn vô cùng có thể đem một tòa thành thị thu nạp đi vào kỳ thật túi càn khôn cũng là quá cổ pháp khí phi thường nội danh cái này túi càn khôn vẫn là giới tử hóa tu di thoạt nhìn nhỏ bên trong nhưng lại một cái tiểu thế giới tương truyền có chuyên môn luyện chế túi càn khôn, khôn phẩm chất một trường phương thuốc cổ truyền dựa theo trong đó đích phương pháp xử lý sau khi tăng lên cuối cùng nhất có thể hóa thành chính thức quá cổ pháp ký nhưng là đến nay không ai có thể làm được một bước kia hắn đem mua sắm đồ vật toàn bộ để vào mới túi càn khôn ở trong trong đó có giá trị nhất hay vẫn là một chiếc tiểu nhân thuyền cái này minh giới cũng lượng sản đội thuyền nhất là thủy tộc cùng hai tộc bọn hắn cái này nhất mạch theo tổ tông bắt đầu t i ể u nghiên cứu đội thuyền về sau hai tộc s á p nhập giúp nhau hợp tác thời gian dần trôi qua t i ể u tạo ra được từng tòa to lớn t u ổ i lớn tại toàn bộ vũ trụ trong thế giới đều phi thường nổi danh rất nhiều đại tộc tiến về trước mặt khác tất cả vực viễn trinh đều đi vào minh giới mua sắm thần thuyền cũng có một ít độc hành hiệp du đãng tất cả vực cũng tới mua sắm tiểu nhân đội thuyền tại tất cả vực gian du đãng tương truyền tạo ra cái kia một chiếc vô địch ma vương thuyền cũng là bọn hắn cái này nhất mạch kiến tạo ra được đấy bất quá cái này muốn liên quan đến đến cực kỳ cổ xưa trong lịch sử bọn hắn chỗ tạo thuyền cũng chia là vài loại chiến đấu loại hình tốc độ loại hình cân đối loại hình xa hoa loại hình độc hành loại hình trở trở loại hình như chiến đấu loại hình tự phi thường bất p h ẳ n toàn bộ công tác rất là mênh ô n g phù văn muốn khắc đầy th dùng mấy trăm cái trận pháp chặt chẽ đan sen duy trì thuyền cân đối tính đương nhiên những trong trận pháp này cũng có không thiếu công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp cuối cùng tại trên b o n g thuyền cấu tạo đại pháo những đại pháo này uy năng đều rất cường đại không cần đạn pháo chỉ cần rót vào đầy đủ thần lực liền có thể phát huy ra đại pháo thần uy mà vũ long tượng chỗ mua xăm chính là một chiếc siêu tốc loại hình đội thuyền cái này con thuyền thì ra là ba người có thể làm lớn nhỏ bên trong có thể nằm xuống hai người coi như là so sánh thoải mái dễ chịu có buồm toàn bộ cấu trúc phi thường tinh vi vũ long tượng mua lại thời điểm có chút tìm tòi cha liền sợ hai thản phục không thôi d ầ m d ạ p chẳng c h ị t mấy chục vạn cái phủ văn chặt chẽ tương liên hoàn hoàn đan sen như thế tiểu nhân thân thuyền bên trong nhưng lại có mấy trăm cái trợ p h á p tại đồng thời vận t á c hơn nữa cái này con thuyền có thể lớn có thể nhỏ tùy tâm m à động vũ long tượng dùng mấy trăm k h ỏ a tiên thạch mua ra mua giá cả cực kỳ đắt đỏ có thể nói giá trên trời nhưng là cái này con thuyền hoàn toàn chính xác đáng giá bên trên cái giá tiền này bởi vì cái này con thuyền tốc độ rất nhanh trong thời gian ngắn tiến về chức có thể nói là nhanh nhất đương nhiên loại thuyền này cũng có chỗ thiếu hụt một khi thi chuyển ra cực hạ thần tốc nhất định phải muốn bảo dưỡng tu dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại nếu là liên tục thi chuyển đến lúc đó toàn bộ đội thuyền sẽ bạo tạc tại chặt chẽ tại cao cấp đội thuyền cũng là như thế minh giới về sau tiếp theo giới bắt đầu là thần hư cảnh thời đại hoặc là nói đây là một cái đường dành giới mang giới khu vực minh giới là một vực bí cảnh cường giả đều cư trú ở này đương nhiên cũng có rất nhiều lớp người già người ở chỗ này nghỉ lại như man giới khẳng định còn có rất nhiều bí mật vi khai phát ra tới vũ long tượng có thể cảm giác được man giới tất nhiên đã ẩn tàng đại bí mật mà như khu vực thụy tộc chi tháp đỉnh cái k i a lao nông cái k i a lao nông thực lực vũ long tượng đến nay không cách nào nhìn ra như minh giới tất nhiên sẽ có c à n g cường đại hơn tồn tại nghỉ lại tại đâu đó nhưng là đều không có tiến quân tiếp theo vực mà minh giới về sau là cổ giới mà cái chỗ này cũng là thượng cổ tan vỡ thế giới căn cứ địa vũ long tượng bỗng nhiên đi vào hư không thần quốc tự nhiên có mục đích ngoại trừ ở ngoài sáng giới mua sắm một phen bên ngoài hắn đi vào cổ giới là vì tìm một v ậ t theo một năm trước vũ long t ư ợ n g kiểu không c h ế l ấ y q u ỷ ngục không ngừng đi về phía trước mà ở mấy ngày hôm trước đi tới cổ giới ở chỗ sâu trong hắn phát hiện tại cổ giới bên trong có một cái c ự đại thần t h á n h vật chất năng l ư ợ n g k hối cực kỳ mênh mông phi thường kinh n g ư ờ i ngay tại cổ giới bên trong đã làm cái này thần t h á n h vật chất năng l ư ợ n g k hối hắn c ố ý tiến vào nơi đây ngoài ra hắn còn nghe nói gần đây về cổ giới một ít ngay đồn quy một chương một trăm năm mươi ba lại hiện ra ma vương tuyển chương một trăm năm mươi ba lại hiện ra ma vương tuyển man giới khu vực m i n hơn giới giới, đường giới, giới với cái nhiên nhiều sau danh là này cổ cách vực khác vực cổ tư theo một mặt một tự nhiên có rất nhiều bí mật. t ư đến có bí g t r u y ề nữa toàn thần thời thủy, là này không sinh man Hơn n bộ hư khải giới giới. quốc sau cái cổ đời điểm, rồi ra đó cái này cổ giới theo quá thời cổ kỳ cũng đã là thượng cổ nhất tộc căn cứ địa bọn hắn cắm rễ ở này đã có rất lớn lên thời gian cũng là nơi đây thế lực lớn nhất hắn thế lực của hắn căn bản không cách nào chọc vào căn tiến vào toàn bộ cổ giới sao mà minh mông so về minh giới cùng khu vực cộng lại cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều cổ giới cũng tự nhiên có rất nhiều to lớn kiến trúc những kiến trúc này đều là tại cổ giới sinh ra đời thời điểm t i ể u tồn tại cổ xưa vô cùng liên quan đến đến hư không thần quốc sinh ra đời chi mê to lớn mà mênh mông từng tòa cung điện như là một tôn thần mình trụ sở có nói không nên lời thần thánh mạnh mẽ toàn bộ cổ giới bao trùm mấy vạn ước g i ả m cực lớn một vực có mấy ngàn vạn tòa thần điện xứng xứng tại toàn bộ cổ giới phía trên mà trong đó trói mắt nhất hay vẫn là với tư cách cổ giới trung tâm vùng cái chỗ này bị thượng cổ thế giới nhân dân xưng là thánh đường mà tu sĩ khắc cũng xưng là cổ xưa thần điện tương truyền cái này trong thần điện chỗ sâu nhất có một nhân vật c mà cái này tòa t h ầ n điện t r u n g quanh có chín mươi chín tòa to lớn cung điện v ư ợ quanh trung tâm là một tòa do cổ xưa thanh đồng chỗ trúc mà thành sừng sững trung tâm hắn đ ỉ n h như là thẳng nhập vòm trời đồng dạng có một loại mênh mông khí thế cả cái c ự đại thần đường có một cố mênh mông thần thánh chi lực lượn lờ ở t r u n g quanh như là đi vào thiên đường đồng dạng vũ long t ư ợ n g liếc đào qua liền phát hiện tại đây tu sĩ đại bộ phận là thượng cổ tan vỡ nhất tộc bọn hắn cái này nhất mạch rất kỳ lạ mỗi người trên cánh tay đều có một ít hình xăm có hông thú có nhân vật có quái thú v v đều bất đồng mà những hình xăm này cùng đạo thuật của bọn hắn có tương quan Bọn hắn cho á i này n ấ t tu mạch ạ phù luyện văn đ ta h u ậ t về s u cuối cùng nhất hội sẽ đem văn đạo thuật dung Thuật, cùng có cường Cho hội, nội, trời phi đại. phù phù nhất văn nhập thân hình nội, thân hình khẽ động, có thể mang theo trời văn đạo. Thuật, phi thường khẽ thể theo ta sẽ, đem đạo đầy đạo. xem xem xét vũ long tượng ngồi ở lưu vân trên người bao quát đại địa thần chí của hắn như là chiến mâu một dâm dễ nhập đại trong đất không ngừng hướng kéo dài xuống rất nhanh liền phát hiện cực lớn thần thánh năng lượng khối cái này thần thánh năng lượng khối quá mức cự đại rồi trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ cổ giới một phần ba phi thường nhẹ nhõm đã bị hắn phát ra hiện cực lớn năng lượng khối làm như hảo quan kết hợp thể toàn thân phú dung ra vẻ yếu kém hà một cỗ nồng đậm hào quang lượn l ờ tại toàn bộ dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lại để cho rất nhiều tánh mạng chi lực lần nữa s ố n g lại một cỗ như là thần biển đồng dạng dáng ngũ s ắ c phún r ũ n g mà ra trói mắt mà không r ả n h mà nơi đây hưởng ứng lệnh triệu tập lấy cổ giới trung tâm chỗ phản phất cùng cổ giới trong phồn hoa nhất khu vực có chặt chẽ tương liên quan hệ những thần thánh này năng lượng khối như là một tòa cự đại phong thủy t r ậ n pháp hoặc như là khí vận của một nước bình thường cái này cổ giới căn cơ chỗ thế nhưng mà cái này cổ giới dưới mặt đất ở chỗ sâu trong có ngăn cách trợt pháp căn bản không cách nào lẹn vào trong đó vũ long tượng n h ư mày cái này năng lượng khối đầy đủ cực lớn khẳng định đưa tới nhiều cái thế lực lớn hoặc là mặt khác một vực bá chủ c h ú mục bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể đem chọn cái cổ giới cấp lấy coi như là cấp lấy không đến có thể đem cái tia năng lượng khối cầm x u ố n g cũng là không tệ đáng tiếc toàn bộ cổ giới bị thượng cổ tan vỡ nhất mạch sở c h i ế m cứ không chỉ có như thế cái này nhất mạch mà lại thực lực cực kỳ cường hành có hung hãn không sợ chết tăng thêm nơi đây là thần hư cảnh lĩnh vực không cách nào phát huy ra siêu việt thần hư cảnh thực lực lại để cho rất nhiều đại tộc đều phi thường xấu hổ bọn hắn theo cổ giới sinh ra đời thời điểm mà bắt đầu nhu đồ lúc lâu cũ có có công. đến đến nay, đã không biết đi qua bao nhiêu đã biết tuyến nay, không nhiêu nguyệt, nhưng như cũ không có có thành qua bao mà gần đây cổ giới lại bắt đầu phong vân dâng lên rất nhiều người nghe hỏi mà đến bởi vì nghe nói cổ giới bên trong có một tòa cự đại bảo tàng muốn xuất thế tựa hồ đổi kịp cổ tan vỡ nhất mạch có liên hệ nhất định là quan hệ đến bọn hắn tổ tông một ít bảo tàng nghe nói có không ít quá cổ pháp khí còn có các loại phương thuốc cổ truyền bảo dược linh kịch trở khắp nơi n h â n tộc yêu tộc nghe hỏi mà đến bọn hắn những người này tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những nghe đồ này nhưng cũng là ô n thử xem thái độ đến nhìn xem có thể không phân đến một tranh càng nhiều nữa đại tộc không chỉ là vì bảo tàng bọn hắn càng lớn mục đích là cái kia dưới nền đất cực lớn thần thánh năng lượng khối vật này mới thật sự là vật báo vô giá một khi đạt được những thần thánh này năng lượng khối không biết có thể vi tộc đàn ở bên trong gia tăng bao nhiêu cừng giả cái này so về cái gì bảo tàng đều m u ố n chân quý rất nhiều vũ long tượng cùng lưu vân ngay tại nhiều đám mây trong nghỉ lại vũ long tượng tế ra t h u y ề nhỏ n hai người tựu i ở trong đó nghỉ ngơi mỗi ngày ăn thịt uống rượu rất khoái hoạt cứ như vậy đã qua mười ngày đích thời gian Ngày hôm nay, rất rõ ràng toàn bộ cổ giới xuất hiện rất nhiều người đều đến từ mặt khắc vực mà ở tại cổ giới bên trong nguyên là dân chúng thì là nguyên một đám cảnh giác ánh mắt của bọn hắn mang theo cựu thị phẫn nộ cưới lạnh bởi vì những người tới này trong không thiếu có tứ phương thế giới tộc đàn tiến đến thượng cổ tan vỡ thế giới cùng tứ phương thế giới mối thủ chuyển k i ế p được công nhận cũng là người chốt đều biết sự tình cho nên toàn bộ buổi sáng cơ hồ xuất hiện mấy trăm người tử vong hai đại trận doanh đều chết hết không ít người bất quá hiện tại mới thôi còn chỉ là thăm dò cũng không có cường giả chân chính ra tay vũ long tượng tại trên bầu trời quan sát phát hiện cổ giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động phải có bao tô đánh úp lại cảm giác trên bầu trời đều xuất hiện một k i a vẻ lo lắng như là l à ám chỉ lấy cái gì đồng dạng ngày hôm sau toàn bộ cổ giới một đầu đại đạo biến thành màu đỏ tươi vô số huyết dịch cùng thi thể xếp đặt lấy biểu thị cả đêm đã xảy ra rất nhiều sự tình mà chết người đều là cổ giới dân bản địa những dân bản địa này không hề có lực hoàn thủ bị niên g h áp mà chết mỗi cái tử tướng thê thảm như là bị điên n u ố t chừng hơn phân nửa thân hình đồng dạng cả đám đều thiếu tay thiếu chân thoạt nhìn rất khủng bố màu đỏ tươi huyết dịch lưu trên con đường lớn như là như nói bọn hắn không cam lòng cúng khuất n ụ thượng cổ tan vỡ thế giới dân bản địa trọn vẹn chết ngàn người quả thực vẫn là một hồi đại đồ sát những người này đều là người bình thường chỉ hiểu được một ít không quan trọng chi pháp cũng không là đúng nghĩa t u giả chỉ là cư ngụ ở nơi này nhưng mà lại bị như vậy vô tình đổ sát sự kiện này rốt cuộc đưa tới thượng cổ nhất mạch chú ý đồng thời bọn hắn phẫn nộ phi thường mà ở cổ giới trong thì là tại truyền lưu là tứ phương thế giới một cỗ thế lực làm dễ dàng lập tức đưa tới cực lớn phong bạo thượng cổ thế giới dân bản địa nhóm nguyên một đám đỏ trong mắt bất quá bọn hắn đều tại ở nhẫn cũng không có lập tức xuất kích bọn hắn đem phẫn nộ hóa thành lực lượng ngày hôm nay buổi tối tại tứ phương thế giới tất cả đại trận trong doanh đều xuất hiện mấy trăm cái tử vong người cái chết của bọn hắn tương cũng cực kỳ thảm thiết huyết dịch l u ộ n hồng cả từ tòa cung điện tứ phương thế giới cái này một phương cũng phẫn nộ rồi một ít đại năng giả nhao nhao tại trên bầu trời hô to muốn khai chiến biểu thị cái này hai cái đại trận doanh muốn khai chiến rất nhiều những tinh vực khác thế lực nhao nhao ghém ắ t đều á m tự suy đoán lấy hai đại trận doanh chiến đấu tất nhiên muốn khiến cho gió tanh mưa máu rồi thế lực khác đều không muốn muốn liên lụy đến hai đại trận doanh gian chiến đấu hy vọng có thể hai đại trận doanh có thể như vậy chấm dứt nhưng mà một ít linh cảm nhạy cảm người tắt thì phát hiện trong đó vấn đề phát hiện cái này bề ngoài giống như cũng không phải một chuyện đơn giản phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn đang tại điều khiển toàn bộ đại cục đồng dạng như là tại danh thủ quốc gia bố cục một khâu khấu trừ một khâu vũ long tượng cũng nhạy cảm phát hiện vấn đề này hắn từng chứng kiến những vô số cỗ kia thi thể như là từng t ò a n ú i thây xếp đặt lấy hiển nhiên xuất từ một nhân thủ mà cái kia ra tay chi nhân hẳn là phía sau màn thủ hoặc là nói là phía sau màn độc thủ khác một con cờ ngày thứ ba toàn bộ cổ giới tương đối an ổn rất nhiều cũng không có phát sinh những thứ khác đổ máu sự kiện nhưng là linh g i á c nhạy cảm điệu mọi người cũng đã phát hiện cổ giới hào khí không đúng vô cùng khẩn trương như là báo tô sắp xảy ra trước bình tĩnh bình thường trên bầu trời vẻ lo lắng phảng phất quá nặng giống nhờ bài nhờ thường liên tiếp lại là quá khứ vài ngày cổ giới phi thường yên tĩnh như là một tòa tử thành đồng dạng không có chút nào động tĩnh nhưng là lúc này bất kể là linh g i á c mẫn như tri nhân hay vẫn là những thứ khác thế lực lớn đều n h o nhao phát hiện toàn bộ cổ giới không khí đã bất thường rồi phảng phất là ám chỉ lấy phải có đại sự kiện phát sinh ngày thứ bảy thời điểm cũng không biết hai truyền ra như vậy thứ nhất bí văn bảo tàng sẽ phải xuất thế là trí tôn thần t à n g liên quan đến hát cám thời đại cái này một bí văn rốt cục lại để cho sở hữu thế lực cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động bất kể là tứ phương thế giới hay vẫn là thượng cổ tan vỡ thế giới hai đại trận doanh n h a u n h a u khởi hành còn có đến từ mặt khác một vực thế lực cũng đều n h a u n h a u bắt đầu khởi hành cơ hồ sở hữu thế lực cùng mặt khác độc hành hiệp toàn bộ khởi hành chạy tới cổ giới ở trung tâm duy chỉ có vũ long tượng không có khởi hành hắn cảm thấy một cỗ bất thường không khí cảm giác một cỗ vô hình bàn tay lớn phảng phất tại thao túng tánh mạng của bọn、hắn. mồ hôi lạnh kẹp bối hắc ám thời đại đó là một cái khủng bố thời đại vô số thánh giả chết tại thời đại kia đại đế thần minh tiên nhân đều chập tối tại thời đại kia đó là một người nhóm không muốn nhắc tới thời đại một cái thời đại cải biến toàn bộ thiên địa cách cục vô số người đổ máu vô số thế giới tan vỡ thượng cổ tan vỡ nhất mạch cũng là tại thời đại kia hạ đạn sinh ra đến thủy tộc hải tộc cùng thủy tộc sinh t ừ đại thủ cũng là đến từ thời đại kia thời đại kia đã xảy ra quá nhiều chuyện là một trường hạo kiếp vô số cái thế nhân kiệt nguyên một đám vất l ạ ly long thở dài một tiếng p h ả n phất cái kia nhất thời đời thay tại trước mắt gió mồn một trước mắt vũ long tượng thân hình chấn động trong nội tâm vô cùng khiếp sợ hát ám thời đại hắn lần đầu tiên nghe nghe thấy cái tên này đây là một cái dạng gì thời đại thánh giả đều muốn vất lạc đại đế thần minh tiên nhân đều không cách nào thoát khỏi chập tối tại cái đó thời gian tổ phụ của ta đã từng đã nói với ta thời đại kia lúc này lưu vân chậm rãi lên tiếng hắn là thiên dương cầm chính là quá cổ bá chủ hậu duệ hắn tổ phụ chắc hẳn cũng cực kỳ mạnh mẽ thậm chí có có thể là theo quá thời cổ kỳ tự còn sống sót một vô địch c h í n thần bất quá về sau đi tới tuổi già mới dần dần v ấ lạc hắn từng nói đó là một cái khủng bố thời đại có một cái bàn tay vô hình điều khiển bố cục hắn cũng là nghe ta tộc l á o tổ mà nói nói đó là một cái khủng bố cường hoành tồn tại bày ra vô số đ ạ i cục một tay điều khiển thiên địa liệu vân nói ra vũ long tượng càng nghe càng kinh hãi đúng lúc này một tiếng kinh thiên gào rú chấn động đại địa núi sông vũ long tượng cả kinh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cái kia vốn là sáng chói mà điểm lành to lớn mà thần thánh cung điện lúc này lại phát ra từng tiếng thê lương quỷ thần chu lên vốn là tràn đầy thụy hà cung điện lúc này bị biến thành đồng nhất đỏ tươi như là đại địa n h u máu có quỵ dị không nói lên lời khí tức trung tâm cung điện thay đổi dạng cuối cùng nhất biến thành một cái cự đại quan tài tất cả mọi người trào vào quan tài ở chỗ sâu trong mà biến mất không thấy gì nữa đó là t r ô n xương điệu lịch đại cường giả t r ô n xương điệu l y long một tiếng kêu sợ hãi hiển nhiên là phi thường k i ế p sợ toàn bộ cung điện đại biến dạng biến thành một tòa cự đại thần hồng quan tài phản phất đi thông cái khác thời không giống nhờ bài nhật h ư ờ n g Bò h ò mười ba một tiếng tiếng kèn chấn động t h i ê n địa cơ hồ đồng thời vũ long tượng ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời sau một khắc con ngươi của hắn có chút co rút lại bởi vì hắn thấy được một cái cự đại màu đen bóng dáng như là che bầu trời tồn tại đ n dạng từ phía trên không chậm dã một a của Vương Thuyền. Trong lòng của hắn chấn động màn này quá mức kinh hãi lại để cho vũ long tượng trong nội tâm vô cùng khiếp sợ ma vương thuyền lại hiện ra đây là vừa muốn xuất hiện một hồi đại kiếp triệu chứng xấu sao vũ long tượng không dám vọng tự suy đoán vũ long tượng chân đạp lưu vân một đầu chìm vào thần trong quan bộ vừa tiến vào thần hòm quan tài vũ long tượng cũng cảm giác được một khối lực lượng kỳ dị đây là một loại kỳ dị năng lượng sinh cơ cùng tử khí ngưng kết cùng một chỗ hình thành làm như một loại âm dương kết hợp lực lượng thoạt nhìn phi thường bất phàm n g i ệ m trâu ánh sáng phát ra rực rỡ nóng bỏng mà không rảnh hóa thành một đạo tiểu nhân vòng xoáy tại vũ long tượng cổ tay phải bên trên không ngừng hấp thu lấy cái này cổ kỳ lạ năng lượng rót vào trong đó vũ long tượng hỏi thăm ly long nhưng là rất nhanh đã biết do đó cũng không phải ly long tại hấp thu mà là niệm châu bản thân tại hấp thu cái này cổ thần bí năng lượng niệm châu rốt cuộc là vật gì vũ long tượng hỏi thăm ly long nhất định là cái thế cừng giả hơn nữa hẳn là theo thật lâu trước thời đại mà bắt đầu tồn tại hắn hôm nay gợi lại tại đây niệm châu bên trong nghĩ đến cái này niệm châu cũng là không thể tầm thường so sánh đồ vật ly long nói ra đây là nguyên về sau ngươi sẽ minh bạch ly long cũng không nhiều lời cái này niệm châu tích chứa đại bí mật dù n g hiện tại vũ long tượng còn chưa đủ để dùng biết rõ hết thảy thần hòm quan tài hạ phảng phất là đồng nhất vô tận hư không đồng dạng thể hiện ra thành từng mảnh phế tích phảng phất đi thông một chỗ khác địa vực vũ long tượng biết rõ một cái nghe đồn cái k i a chính là tại phía trên vùng thế giới này có một cái sừng sức tại vạn giới tri đỉnh tồn tại lại s ư n g là thiên giới mà giới thế giới này đi thông i ể u lũ ở chỗ sâu trong thì là một cái cự đại mà rộng lớn thế giới s ư n g là minh giới trí i ế n tôn thần tàng chính là đời ta tổ tiên trôn xưng địa cho bất chấp mọi thứ thế lực giao thế với thượng cổ tan vỡ thế giới nhất mạch xuất hiện một cái lao giả ánh mắt như điện thanh em như sấm một tiếng nói nhẹ tại toàn bộ trong tinh không nổ tung như là tri tinh bạo tạc tại bên thai ông ông vang lên tứ phương thế giới cũng có một lão giả xuất hiện lão giả này mặc màu vàng trường bảo tóc trắng dối tung hư lạnh một tiếng như là đại địa rơi vào tay giặc đồng dạng lại để cho tất cả mọi người cảm giác đầu ván mắt hoa vũ long tượng vừa mới hàng lầm tịu i đã nghe được hai phe cánh g i a n nói chuyện mà hắn thì là bốn phía nhìn quanh cũng không phát hiện ma vương thuyền thân ảnh cái này ma vương thuyền tiến vào thần hòm quan tài sau biến mất không thấy gì nữa lúc này không biết tiến nhập vô tận hư không hay vẫn là tiến nhập cái này cựu ưu tinh vực chỗ s â u nhất thần tàng trong thế nhưng mà có không ít chúng ta tứ phương thế giới tổ tiên thi cốt cái này cầm báo lão giả thản nhiên nói trong lời nói mang theo không cho nghi ngờ h uy nghiêm xem ra giống như là một thượng vị giả ngoài ra một ít quá cổ sinh linh hậu duệ cũng nhao nhao xuất hiện cùng thượng cổ tan vỡ nhất mạch đối mặt lấy trí tôn thần tàng nếu là một người có thể được đến cũng thì thôi nhưng đã có nhiều như vậy thế lực cướp đoạn cái con kia muốn lấy hồi bọn hắn nhất mạch tổ tiên cốt cụ là được rồi những thứ khác cũng có thể bông ra một bên toàn bộ vô danh tinh không đều là một cái cự đại trôn s ơ n tràng từ xa nhìn lại có rất nhiều thi h ả i tại trong hư không nội nào những thi hài này có thể ở vô tận hư không trong gió lốc còn sống đều là đạt đến bất diệt kim thân không bên trên tường giả chỉ sợ càng sẽ có thân thể thành thánh tồn tại vũ long tượng nhẹ nhàng tìm tòi cha sẽ hiểu những thi hài này nếu làm mãi thành bùi phấn sau chế riêng cho thành linh dịch có thể rèn luyện thân thể vũ long tượng thật sâu minh bạch những điều này đều là phi thường chân quý thi hài giống người tộc thi hài mãi thành bùi phấn có thể để làm tôi thể linh dịch như quá cổ sinh linh thi hài có thể dung luyện làm một khối nguyên thủy phú cốt có thể phát huy ra mạnh mẽ uy năng nếu như là thập đại thần núi tổ tông anh linh hậu duệ cái kia chính là kiếm lớn có thể gia nhập vào thần trong động diễn biến ra một loại khác bảo thuật có thể phát huy ra thần uy cũng bởi vì như thế tất cả thế lực lớn đều không thể chờ đợi được ra tay. vũ long tượng che giấu trong đám người cải biến hình dáng tướng mạo lưu vân cũng hóa thân thân nhân bất quá hắn lớn lên quá mức rêu r a o một đầu dối tung tóc đỏ cả người nóng bỏng mà t r ó i mắt mấy ngày qua đột phá lại để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh k h í tức trở nên càng mạnh mẽ hơn vũ long tượng vì hắn che giấu khí t ứ c biến thành một người bình thường bộ dáng cứ như vậy hai người xen lẫn trong đại lưu trong không ngừng về phía trước chạy tới t h i t nhiều thi hải cùng nhau đi tới vô số thi hải như là từng tòa cực lớn núi thây đang di động bất quá những thi hải này cũng không phải quá mức trọng yếu quan trọng là ở và ở chỗ sâu trong thánh đại đế thi cốt ta mới thật sự là bảo tàng ân đầu kia hung thú cốt rất đặc biệt ta vũ long tượng cùng lưu vân xin nhờ dòng người rất ẩn nấp đi tới một cái tiểu nhân vòng xoáy t r u n g quanh phát hiện tại vòng xoáy ở trung tâm có một cái cự đại hung thú thi h ả i tại vòng xoáy trong bất động bất động mạnh liệt vòng xoáy đều không thể cắn nát những xương cốt này cái này thoạt nhìn không hề giống là bình thường hung thú hẳn là long tộc nhất mạch long cốt mới đúng lưu vân kiến thức nhiều quảng liếp nhìn ra này là thi hải là long tộc cường giả thi hải mà vũ long tượng cũng nhìn ra đây cũng không phải là bình thường long tộc cường giả thi hải hẳn là một đầu thuần huyết thực long hậu duệ một chương một trăm năm mươi lăm cửu hoàng tử đây thật là một đầu chân long hậu duệ là thuần huyết sinh linh bất quá ở vào còn nhỏ trạng thái hình thể chỉ có trăm trượng lớn nhỏ còn chân chính thực long với tư cách long tộc thủy tổ với tư cách không bên trên tổ long là l o n g tộc cao nhất lãnh tụ đồng thời cũng là duy nhất chân thần tồn tại chúng hình thể tuy nhiên có thể tùy ý biến hóa nhưng tương truyền chính thức có thể s ò xuyên qua ngân hà vượt qua thời không dài đến từ cổ trí kim cực kỳ kinh người mà m ê n ông cái này đầu hiển nhiên là còn nhỏ không thể lại còn nhỏ tiểu thực long như thế còn nhỏ lại thân tử đạo tiêu chết tại đây đồng nhất chư thánh trôn sương trong tràng này là thi hải bị mai một rồi tất cả mọi người không có chú ý tới này là thi hải dù sao nó ở vào nhất nước ngoài cho nên người bình thường suy nghĩ tự nhiên sẽ cảm thấy đây bất quá là giống nhờ b à i nhờ thường cường g i ả thi cốt tại tăng thêm vô số năm yên lặng vô nóng ánh sáng long lanh thần cốt hôm nay bị mai một hóa thành một đống giống nhờ b à i nhờ thường hải cốt bất quá như trước lại để cho vũ long tượng khiếp sợ chính là cái này đầu nhỏ thực long như thế chi tiểu lại bước vào bất diệt kim thân cảnh giới một bên lưu vân nói ra đây là năm đó thực long ở dưới một vị hoàng tử nghe nói năm đó long tộc tổ long cũng từng đã tham gia trận chiến đấu này xâm nhập cái này p h i ế n tinh vực ở chỗ sâu trong về sau liền biến mất tung tích mà hắn dưới t r ư ờ n g có mười hai vị con nối roi lần lượt vất lạc cũng chỉ có vị này đệ cựu hoàng tử thành công tiến nhập cái này đồng nhất mênh mông tinh vực không biết làm sao lúc ấy cường giả xuất hiện lớp lớp liền chư thánh đô vất lạc hắn có thể sống đến nơi đây đã xem như kỳ tích rồi vũ long tượng đi nhanh bật đi một trường đánh ra thần lực tuân r a mà ra đ ầ y trời màu vàng phụ văn hóa thành từng cơn sóng gợn trùng kích vòng xoáy lập tức vòng xoáy s ụ đổ xuất hiện một cô long tộc cường giả thi hải đ phun ra một đạo kim sắc chùm tiết sáng đâm vào cái kia một đôi hải cốt ở bên trong sau một khắc hải cốt sinh ra biến hoa cực lớn một cỗ sáng chói ngân hà h u y ễ n quang không ngừng quần quận mà chạy tràn vào này là thi h ả i bên trong một cỗ thần lực chấn động theo hải cốt ở chỗ sâu trong chuyến đến vũ long tượng cùng lưu vân nao h nao h chấn động không khỏi rút lui cái này thằng này không phải vẫn là sao như thế nào còn có một cỗ sinh cơ còn tồn lưu vân cảm thấy thật bất khả tư nghị hát cám thời đại cường già sống đến hôm nay điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi coi như là đại đế cũng không có khả năng còn sống xót ta nhưng mà Một cỗ hoa Mỹ mà theo hài cốt trong ổ ổ mà chạy, hình thành một cỗ c hoa hài sáng dọi triệt triệt để để hóa, hóa đây hình t h à n h một cái s n trói mắt không tì vết cực kỳ yêu dị nam tử tướng mạo có chút vũ mị lại mang theo một tia cương nghị hắn mở hai mắt ra lập tức như là phá vỡ hỗn độn đồng dạng phun ra hai đạo kim sắc thần mang thẳng kích đồng nhất ngân hà tại trong tinh hà rầm rầm nổ tung hình thành cực lớn bạo tạc hắn g không ngừng tại trong tinh hào phiêu tại động lực y sau một k h cực h rãi xuống hán đất, á i hai này là mắt một đ kỳ kinh người có thể rất xa chứng kiến cái này phiến ngân hà đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong vô số cố vượt qua từ cổ trí kim thi hải bị xếp đặt tại ngân hà bên trên thoạt nhìn giống như là một trốn tu la t r ô n sơn g chẳng t i n h người vô cùng ánh mắt của hắn tuy nhiên bối rối nhưng là cũng lập tức chú ý tới vũ long tượng cùng lưu vân hai người đương hắn chứng kiến hai người thời điểm trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên là hai vị tương trợ cùng ta sao vị này cựu hoàng tử phụ xuống xuống dò hỏi ách xem như thế đi vũ long tượng kiên trì nói ra hắn đương nhiên sẽ không nói nhưng hắn là vì cướp lấy thằng này t h i hải luyện hóa vi nguyên thủy phủ cốt mới cứu hắn cựu hoàng tử chân thành nói thật sự là đa tạ hai vị không biết hai vị là xuất từ cái đó cái thế lực vũ long tượng nói ra tại hạ không môn không phái chỉ là một kẻ tán tu mà thôi mà hắn là của ta một đầu thoạt kỵ cựu hoàng tử ánh mắt quét tại lưu vân trên người ngạc nhiên mà nói ồ vị này bản thể là một đầu t i ê n dương cầm thế nhưng mà một rất mạnh cầm loại ta đã từng được chứng kiến cái này nhất mạch lão tổ cùng cha ta chính là bạn tri kỷ cựu hoàng tử theo như lời tự nhiên là lưu vân nhất mạch lão tổ muốn liên quan đến đến h ắ c cám thời đại cái kia đã là cực kỳ xa xưa từ cổ trí kim thời điểm sự tình nhưng mà lưu vân lại phi thường kích động hạ tự nhiên biết rõ vị này cựu hoàng tử trôi nói tới a y tại hạ thực long tọa hạng đệ cửu hoàng tử mới la thật sự là cảm tạ hai vị giúp đỡ cứu rút vị này long tộc hoàng tử không có chút nào cái giá đỡ khiêm khiêm hữu lễ như là một vị quân tử với tư cách càng l à như một thánh hiền đồng dạng làm cho lòng người trong c ó một loại cung kính cảm giác vũ long tượng khoát tay nói cửu hoàng tử đa lễ chúng ta cũng không quá đáng là vô tình gặp được đi ngang qua chứng kiến cửu hoàng tử sinh cơ cô quạng q u á n chú đi một tí thần lực mà thôi kỳ thật cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân kỳ thật vũ long tượng đương nhiên nhìn không ra cái này cửu hoàng tử sinh cơ cô quạng hắn mắt trái mặc dù có hóa thành thần đồng tiềm chất nhưng dù sao còn không phải chân chính thần đồng không thể như tiểu kim bằng hồng huyền vũ âm dương thánh tử như vậy có chút quét qua có thể thấy rõ v ậ n vật cựu hoàng tử thổn thức không thôi không khỏi đối với vũ long tượng sinh ra rất nhiều hào cảm cứ như vậy ba người vừa đi vừa nói chuyện với nhau vũ long tượng cùng thiên dương cầm nói rất nhiều về hát cám thời đại chuyện sau đó cựu hoàng tử thần sắc cảm đạm thì ra là thế hát cám thời đại đã qua sao hôm nay là đồng nhất tân thế giới toàn bộ tứ phương thế giới đại biến bộ g á n g hư không thần quốc đích d u trí đều tô tỉnh lại thật sự là ánh mắt của hắn rất là phức tạp hiện nhiên có rất nhiều nan nôn g tri ẩn hẳn là liên quan đến, đến hắc cám thời đại một ít bí mật quá cổ thần núi cũng đã thay đổi từ khi thực long nhất mạch vẫn lạc về sau bị quá cổ long tộc nhất mạch đã đoạt đi bảo tọa hiện tại long tộc thánh sơn trong tọa lạc chính là một quá cổ long tổ vũ long tượng đem thập đại thần núi hình thức cũng nói thoáng một phát hắn tuy nhiên không biết quá nhiều nhưng cũng biết tất cả đại thần thế núi lực gian tranh đấu cũng biết quá cổ long tộc thánh sơn đã không còn là thực long nhất mạch chúa tể thiên hạ nghe đến đó cựu hoàng tử không có phẫn nộ phi thường l ạ n nhạt a quá cổ long tộc a về sau ta sẽ bằng cường tư thái hàn lâm nói xong h ắ n t cựu không còn có nhiều lời hai lời không khỏi làm vũ long tượng cùng lưu vân trong nội tâm đại thụ chấn động đây mới thật sự là cừng giả cái này phía trước là một đầu hư không xào huyệt của quái thú tốt nhất hay vẫn là tránh đi thì tốt hơn cựu hoàng tử chỉ chỉ phía trước sau đó chỉ chỉ một phương khác vũ long tượng bọn người x ư n g sở sau đó thân hình không khỏi run lên một cái vừa mới đại bộ phận người tiến nhập cái nào địa vực nếu không có cựu hoàng tử chỉ điểm thật sự muốn trồng ở chỗ này rồi thật sự có vô hình bàn tay lớn tại thao túng hết thảy sao vũ long tượng trong đầu không khỏi hiện hiện khởi cái này tưởng tượng pháp đây hết thể tựa hồ cũng có mưu đồ như là vô hình bàn tay lớn tại thao túng mọi người tất cả mọi người tránh không khỏi liền bọn hắn tiến vào nơi đây sau tiến về trước ở đâu đều phảng phất là cái này chỉ bàn tay lớn tại thao túng hết thảy cựu hoàng tử nói ra cái này tình cảnh cùng năm đó rất là giống nhau năm đó chúng ta cũng có cảm giác như vậy một cái vô hình bàn tay lớn phảng phất tại thao túng đây hết thảy bố trí đại cục lại để cho vô số thánh giả v ỡ lạc cùng nhau đi tới phát hiện rất nhiều thi hài đều bị những thứ khác tu giả đã sớm lấy đi chỉ để lại một ít lưu lại nhân tộc thi thể Vũ đúng lúc này một đạo tử sắc u sắc chùm tia sáng chiếu sáng toàn bộ ngân hà q một chương một trăm năm mươi sáu lại hiện ra người đeo mặt nạ chương một trăm năm mươi sáu lại hiện ra người đeo mặt nạ từ sắc gu sắc của sáng chiếu sáng toàn bộ ngân h à cái k i a chùm k i a sáng cuối cùng biến thành thành từng mảnh màu đen như là hắc viêm tại toàn bộ trong tinh hà thiêu đốt bắt đầu vê anh trong hư không một cái khe hở bị mở ra một cố minh mông tử khí rủ xuống mà xuống tại toàn bộ tinh không chấn động ra vô số ngân hà lúc này bị cái này cậu ngập trời tử khí thiêu đốt hóa thành một tầng tầng chi tinh cho ô ô ô mười một gào khóc thảm thiết giống như thanh âm vang vọng ngân hà gian chấn động vòng trời một tòa cự đại quốc gia cổ thành trì hàng lâm ngân hà đây là một tòa tử khí ngập trời đích tử thành chín đại tinh vực đích tử thành vũ long tượng lắp b tại t ử thành hàng lâm đồng thời nghiệm châu phát ra thần uy từng sợi hào quang đem ba người bao trùm ngập trời t ử khí căn bản không cách nào ăn mòn cái này hào quang màn sáng sở hữu t ử khí bị màn sáng hấp thu tiến vào t ử khí ngập trời tất cả quỷ mị đánh ú t lại đều bị màn sáng ngăn cản xuống dưới lưu vân cùng cựu hoàng tử nhao nhao l ắ c bắp kinh hãi nhìn về phía vũ long tượng cái này là của ta một pháp khí mà thôi vũ long tượng l ắ c l ắ c tay phải lưu vân không nói gì thêm mà cựu hoàng tử lại kinh hãi đây là cái gì thần bảo có thể hấp thu từ khí mặc dù có rất nhiều pháp khí có thể hấp thu t ử khí nhưng là như tử thành như vậy cấp bậc tử khí phun phát ra tới pháp khí đều muốn nghiền nát hơn phân nửa hắn nhìn xem vũ long tượng trên tay niệm c h â u ngạc nhiên bác đạo dù hắn cựu hoàng tử thân phận đều cảm thấy cái này niệm c h â u không phải là phạm vật cái này tòa tử thành cùng năm đó tiếp đi chết tộc nhất mạch đích tử thành cực kỳ tương tự nhưng là vũ long tượng rất rõ ràng kiểu ưu tinh vực thế nhưng mà t r ư ờ n g chín tòa cự đại đích tử thành cho nên cái này một tòa không có thể là vũ long tượng trước khi đã thấy cái kia một tòa tử thành lúc ấy này tòa tử thành đem một đám chết tộc chi nhân tiếp đi lại để cho rất nhiều người khiết sợ vũ long tượng trong nội tâm khái động cựu hoàng tử kiến thức nhiều quảng theo từ cổ trí kim thời kỳ t i ể u tồn tại hơn nữa đã trải qua hắc cám thời đại tất nhiên biết rõ một ít quá cổ bí mật chết tộc bọn hắn cái này nhất mạch phát nguyên địa cũng không phải tứ phương thế giới mà là đến từ những thứ khác một vực cựu hoàng tử nghe nói chết tộc tại tứ phương thế giới cắm d ễ cũng có chút giật mình tại hắn lúc kia chết tộc mới vừa vặn hàng lâm tại tứ phương thế giới tiếp chứ vũ long tượng lại hỏi thăm một ít che giấu trong đó liên quan đến đến hình người quái thú hình người quái thú chúng lại xuất thế cựu hoàng tử quá sợ hãi phản phất đã nghe được cực lớn tin g ữ bình thường sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. vũ long tượng liền đem trước khi cùng hình người quái thú gian chiến đấu nói ra t i ể u hoàng tử lúc này mới bình phục một ít tâm tình sau đó lại c a o mày nói chúng cái này nhất mạch rất cường đại tồn tại ở chúng ta tứ phương thế giới bên trong bất quá không tại bốn vực mà là tại cái khắc vực chúng rất cường đại bất quá hiện tại xem ra không có cường giả chân chính hàn g lâm mà xuống cái này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh một khi chúng cái này nhất mạch cường giả hàn g lâm trong lúc vung tay n h ấ t chân có thể cho thiên địa tan vỡ tử thanh rất nhanh t i ự u hóa thành một đạo chùm tia sáng biến mất tại đây phiến ngân hà g i a n cái này tỏa thần trong quan hiển nhiên có cực lớn bí mật ma vương t h u n cựu xuống xuống, hoàng tử chậm rãi mà nói cách đó không xa có một khối lòng bài tay lớn nhỏ từ s á c sắc, sắc phú cốt vũ long tượng một phất ống tay áo cái kia khối phú cốt cựu bay tới đây là một đầu toan nghe phú cốt tại quá thời cổ kỳ rất cường đại đang tiếp thiếu một ít có thể thân thể bất diện bước vào thân thể thành thành cảnh giới lại vẫn lạc tại hắc cám thời đại trong vũ long tượng tạo ra thân quốc Phù cựu ố t t hoàng tại n tử tán thưởng trong mắt hiện lên một tiềm ngạc nhiên cái này thần quốc hoàn toàn chính xác so về giống nhờ bài nhờ thường thần quốc cường rất nhiều thập đại thần động không ngừng hưu thần hy lưu chuyển hôm nay trói mắt nhất không ai qua được toan nghê cùng con áp thú trung ương thực long dù sao cũng là đạo thuật diễn biến đi ra đấy cũng không phải là triệt để thành linh còn không cách nào phát huy ra chính thức thần uy vũ long tượng chứng kiến cựu hoàng tử cũng không ghét hỏi tham cái này không có gì tại chúng ta thời đại kia coi như là chấn tộc bảo thuật cũng sẽ biết giúp nhau nói chuyện với nhau năm đó bách tộc chi vương đã từng hàng lâm tộc của ta thần núi cùng ta tộc long thần trao đổi đi một tí phát môn tại ta long tộc thánh sơn chuyện vi giai thoại tại lúc ấy thời đại kia thật đúng là không có cái gọi là kỳ thị t r ủ n g tộc bất quá các tộc đều mơ tưởng đống nhiên nổi tiếng muốn cường đại hơn bất quá nhưng là hay vẫn là rất đoàn kết nước ngoài tà ma dám vào nhập tứ phương thế giới một bước tất cả thế lực lớn đều sẽ ra tay cựu hoàng tử không cho là đúng vũ long tượng có chút ước mơ thời đại kia không có chút nào khúc mắc chấn tộc bảo thuật đều giúp nhau trao đổi tựa hồ cũng không phải cái gì mới lạ sự tình đúng lúc này một cỗ sát ý l é lên rồi biến mất ba người linh g i á c sao mà nhạy cảm thân thể nhanh chóng đi về phía trước đồng thời quay người chợt thấy ba cái khôi ngô nam tử vô thanh vô tức tới gần đã đến sau lưng của bọn hắn lại để cho trong lòng ba người hoảng hốt nếu không có cuối cùng sát ý p h ó n g thích ba người còn không biết có người thiệu khi bọn hắn sau lưng theo dõi lấy vũ long tượng nhìn xem ba cái khôi ngô nam tử trong nội tâm cả kinh hắn đã từng nhìn thấy qua như vậy một đám người ngay tại năm đó vô tận đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong một đám mang theo mặt nạ trên người có hung t h ú hình xăm một đám người đã từng ra tay đoạn giết bọn hắn bọn hắn tự thành ngay lúc đó bảo tàng là bọn hắn chủ nhân c h i vật vũ long tượng đến nay cảm thấy khắc sâu ấn tượng đám người kia là bất tử thần núi nô b u ộ c cựu hoàng tử lên tiếng t h ầ n s ắ c rất là ngưng trọng lưu vân lắp bắp kinh hãi vũ long tượng tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh nhưng là nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn hắn nghĩ tới vô tận đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong cái kia cực lớn bảo tàng đó là bất tử thần núi tri vật sao、giết ba cái khôi ngô nam tử phóng xuất ra ngập trời sát ý đuổi rết mà đến ba nam tử trên người phân biệt đều hoa văn đáng sợ h u n g thú chính giữa khôi ngô nam tử mang theo màu trắng mặt nạ trên người hoa văn một đầu b ổ lao bên phải nam tử mang theo màu đen mặt nạ trên người hoa văn một đầu giải trí bên trái nam tử mang theo màu sáng mặt nạ trên người hoa văn tiêu đồ ba người hiện ra hình tam giác hình xung phong liều chết mà đến vũ long tượng và ba người cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lưu vân biến hóa nhanh chóng hóa thành cực lớn thiên dương cẩm mở ra thần quốc hãn thần quốc rất là kỳ dị chỉ có một tầng tầng quang màng bao trùm tựa hô không có bất kỳ nhưng là tại đây trong không khí nhưng lại có sổ d u n g ức kế h ỏ a n g u y ê n những n à y h ỏ a n g u y ê n cuối cùng nhất ngưng tụ cùng một chỗ bạo tạc hình thành siêu cường lực sát thương vũ long tượng cũng xuất thủ tuy nhiên còn không rõ ràng l ắ m cái này ba nam tử thực lực nhưng tại đây dù sao cũng là hư không thần quốc tại mạnh mẽ cũng chỉ có thể phát huy ra thần hư cảnh thực lực cùng cảnh giới hắn không sợ những người khác hắn toàn thân b ộ c phát ra đầy trời màu vàng phù văn đem toàn thân bao trùm sau một khắc vũ long tượng một trưởng đánh ra mà ra thổ nạp ra đầy trời màu vàng phù văn a n h kích mà đi như cùng một cái phủ văn sông dài giống như cựu hoàng tử càng là trực tiếp hắn lông mày trong kim quang lập l ò sau một khắc p h ụ t lên ra một pháp khí đây là một cái toàn thân xích s ắ c dù che mưa thoạt nhìn phi thường bất p h ẳ m chính là cựu hoàng tử b ồ n mạng pháp khí cái dù khai hoa rơi hắn một tiếng nói nhẹ xích s ắ c đại cái dù căng ra lập tức theo cái dù trong không ngừng có xích s ắ c cánh hoa lưu lạc mà xuống những cánh hoa này nện ở cái tiêu một đầu màu đen mặt nạ nam tử trên người không ngừng nổ tung thân hình liên tục rút lui cùng lúc đó mặt khác hai người nam tử cũng bị vũ long tượng cùng lưu vân đánh bay đi ra ngoài ba người cường thế xuất kích vậy mà chiếm được thượng phòng bất quá vừa mới chỉ là thăm dò ba người đều không có thi triển ra thực lực chân chính bất tử thần、công. ba nam tử cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng chấn động ngân hà sau một khắc một cấu ngập trời sinh cơ theo trong cơ thể của bọn họ thân ở p h ú dũng mà ra bọn hắn lần nữa sung phong liều chết mà đến vũ long t ư ợ n g n h u mảy vừa định muốn ra tay lại bị cựu hoàng tử kinh âm thanh ngăn cản không muốn ra tay đây là bất tử thần núi nhất mạch tuyệt học bất tử thần công、cái、môn này tuyệt học chẳng lẽ công kích của chúng ta chẳng có tác dụng gì dựa vào tinh khiết thân thể đà kích đâu này lưu vân không cam lòng nói cựu hoàng tử lắc đầu nói tinh khiết thân thể đà kích cũng vô dụng bất luận cái gì đà kích đối với bọn hắn đều không có một chút tác dụng nào chỉ có đem trong cơ thể của bọn họ cái kia một cô bất hủ thần tính chém ứng dụng mới có thể kích giết bọn hắn đông nhiên vũ long tượng trong nội tâm k h ẽ động vỗ túi cắn khôn màu đen đoạn kiếm ra hiện tại trong tay của hắn đoạn kiếm cổ xưa mà trên người có một cỗ nhàn nhạt hắc quang vờn quanh trong đó từ khi bị khai phát ra trong đó bất hủ thần tính sau đoạn kiếm càng thêm bất phạt rồi đây là ngươi vậy mà sẽ có cái vị này phát khí. cựu hoàng tử kinh hỷ nảy ra cả kinh là vũ long tượng sẽ có cái thanh này thần kiếm thì chính là cái thanh này thần kiếm được xưng có thể chặt đứt hết t h ể thần tính năm đó không sứt mẹ thời điểm liền thần minh đều chém xuống qua không biết uống bao nhiêu thần minh thần nguyên chết vũ long tượng cầm trong tay đoạn kiếm xung phong liều chết mà đi q u y một chương một trăm năm mươi bảy vàng dòng con giết chương một trăm năm mươi bảy vàng dòng con giết đoạn kiếm vừa ra không khỏi trong không khí ông ông vang lên mạnh mẽ lực chấn động lại để cho không gian chung quanh đều xuất hiện tí tí vết rách cái này còn không có phát huy ra đoạn kiếm chính thức thần tính vũ long tượng đã thật lâu không có thi triển ra đoạn kiếm rồi lúc này đoạn kiếm vừa ra giống như là thần b ả o xuất thế sắc bén vô cùng p h ả n phất đoạn kiếm ở chỗ sâu trong c u n g có một cỗ tối tăm chiến ý truyền lại mà ra có chút nhiệt huyết sôi trào muốn đại sát tứ phương cảm giác một kiếm chém ra cường hoành thần lực quét ngang mà đi đây là một cỗ vô hình thần lực căn bản không có hắn hình thái chỉ là nhẹ nhàng quét qua một cỗ hoành thiên vô hình thần lực theo đoạn kiếm m u i nhọn ra phún dũng mà ra tập kích mà đi ba cái khôi ngô nam tử thi t r i ể n ra bất tử thần công toàn thân tán phát ra trận trận ngập trời sinh cơ một cỗ màu xanh lá sinh cơ vờn quanh khi bọn hắn quanh thân p h ả n phất đón đỡ hết thảy nhưng là đoạn kiếm vừa ra phản phất thế như trẻ trẻ. phá khai thiên địa đ ồ n g dạng như là một thiên địa chúa tể phản phất không có một cỗ lực lượng có thể ngăn trở đoạn kiếm thần uy hoành kích mà đi cầm đầu chính giữa nam tử thân thể trực tiếp rách nát rồi hơn phân nửa hắn màu trắng mặt nạ rách nát rồi hơn phân nửa khoe miệng chảy ra một tia v ế t dịch đoạn kiếm lực lượng quả nhiên so với trước kia càng cường đại hơn rồi vũ long tượng trong nội tâm khiếp sợ trước khi đoạn kiếm tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là uy năng không có mở ra trong đó bộ chỗ sâu nhất bất hủ thần tính không có bị mở ra nhưng là từ khi cùng bá vương cung nhẹ như vậy nhẹ va chạm phản phất kích hoạt lên cái này đoạn kiếm ở chỗ sâu trong nguyên thủy nhất bất hủ thần tính nếu là đoạn kiếm khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ như vậy nên mạnh cơ bao nhiêu vũ long tượng trong nội tâm nghĩ đến nhưng là trên tay lại không lưu tình một chút nào lần nữa chém ra một kiếm bàng bạc bất hủ thần lực lần nữa hoành kích mà đi ba tôn hình xăm nam tử thân hình liên tục rút lui trên người bọn họ huấn l ư ợ n màu xanh lá sinh cơ cũng thời gian dần trôi qua nhà số dưới bất tử thần công hoàn toàn chính xác mạnh mẽ chính là trí cường đạo thuật là trong thiên địa số một số hai vô địch đạo thuật nhưng cái này ba nam tử dù sao đến từ bất tử thần núi nô bục hơn nữa cũng không tu luyện đến viên mãn hơn nữa đoạn kiếm bản thân cũng cực kỳ bất phản mạnh mẽ bất hủ thần tính c ba nam tử lập tức cựu chống đỡ không nổi rồi cựu lê bí thuật ba nam tử cũng làm ra phản kích vậy mà đồng thời thi triển ra cựu lê nhất mạch bí thuật màu trắng mặt nạ nam tử một tiếng cười khẽ hai tay không ngừng kết tấn sau một khắc trên đỉnh đầu hiện ra một đỉnh lô đỉnh lô trong không ngừng có sương mù phun ra sau một khắc theo đỉnh lô ở chỗ sâu trong có một đầu toàn thân xích kim sắc con giết b ò lên đi ra cái này con giết chỉ có lòng b à i tay lớn nhỏ nhưng là vũ long tượng cùng cựu hoàng tử hai người liếc mắt là đã nhìn ra cái này lòng bãi tay lớn nhỏ xích kim sắc con g ế t bất phàm mặt khác màu đen mặt nạ nam tử cùng màu sáng mặt nạ nam tử thì là trong miệ Phản phất tại nhớ nào tại kỹ đó cựu h hiển nhiên ú ngữ, rất đây là kiểu lê n hoàng ấ t thuật. thuật t mạch cổ bốn bốn bên vũ Đây là r n không nghĩ tới đã đem cổ trùng tu luyện đến lòng g một đem tới tu cổ, cổ đã bái tay lớn nhỏ. Kiểu hoàng tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng cổ thuật tu luyện cổ trùng đại bộ phận nhỏ bé đến dùng người mắt thường căn bản không cách nào nhìn rõ ràng chỉ có một ít động lực có thể chứng kiến những nhỏ bé này côn trùng nhưng là cái này côn trùng lại có thể bị mắt thường trông thấy hơn nữa chừng lòng bài tay lớn nhỏ loại này cấp bậc cổ trùng ít nhất đều còn sống rất dài thời gian loại này cấp bậc cổ trùng có lẽ sống mấy ngàn năm t u ế nguyện đã ngoài cực kỳ khủng bố không nên nhìn chúng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ coi như là một đầu thành thục thuần huyết sinh linh đều bị lập tức luyện hóa mất cựu hoàng tử nhắc nhở vũ long tượng cũng tự nhiên biết rõ tuy nhiên thân ở hư không thần quốc nhưng là vũ long tượng như t r ư ớ c có thể cảm giác được cái này xích kim sắc con rết mang cho hắn áp lực thật lớn hai người các ngươi vị giúp ta khiên chế chủ cái kia hai người khác ta để đối phó cái này đ ấ u xích kim sắc con rết vũ long tượng truyền âm lên tiếng cựu hoàng tử cùng lưu vân nhẹ gật đầu nhao n h a u thi triển đạo thuật thành kích hai người kia hai người kia đang thi triển nào đó đáng sợ vũ thuật tại phía sau bọn họ đồng thời xuất hiện một từ sắc u sắc mã thần mỗi cái dương nhanh mỗi vớt trong tinh không không ngừng có sâu kín thanh âm như là ưu linh hoặc như là ác ma nhẹ rằng cười đồng dạng làm cho người không rét mà run vũ long tượng đem hai người khác giao cho lưu vân cùng cựu hoàng tử mà chính mình thì là toàn tâm toàn ý cùng cái này màu trắng mặt nạ nam tử đại chiến nam tử hám i ệ n g nổ thì có một cỗ ẩn chứa ngập trời sinh cơ huyết c h â u phương ra cùng sở hữu mười hai k h ỏ a cái này mười hai k h ỏ a huyết c h â u n h a u n h a u bị cái tiên một đầu xích kim sắc con g i ế t chỗ thô tính lập tức toàn thân của nó có một cỗ hào quang vàng nóng tiêu đốt một cỗ thần lực chấn động theo trong cơ thể của nó chuyển ra、Phốc. cái này đầu con giết h á miệng nổ thậm chí có một đạo cùng loại với mạng nện đồng dạng xích kim sắc lưới lớn p vô tới xích kim sắc lưới lớn chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ nhưng là theo tới gần mà đến cái này lưới lớn trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng nhất vậy mà hóa thành một đạo t r ư ờ n g mấy trượng lớn nhỏ c ự mạng lưới lớn thế nào xem phía dưới cái này xích kim sắc lưới lớn xem đã d ậ y chưa chỗ gì bất phàm nhưng là vũ long tượng mắt trái thế nhưng mà thấy rõ ràng cái này lưới lớn khủng bố lực lượng cái này một cây ti sợi đều là dùng xích kim sắc con giết bùn mạng nguyên lực mà ngưng kết thành t n chứa mạnh mẽ thân lực một khi thân thể tới gần cũng sẽ bị lưới lớn bao trùng lập tức xuyên thấu tiến vào trong cơ thể trong người diễn hóa ra vô số thần chứng những này thần chứng sẽ nhanh chóng nuốt người này huyết khí thẳng đến khúc kiệt cuối cùng nhất phá vỡ t r ứ n g xác hội sẽ lần nữa diễn sinh ra một đầu cổ trùng cho nên vũ long tượng lần đầu tiên chứng kiến lưới lớn liền thân thể nhanh chóng lướt ngang đồng thời đoạn kiếm vung lên phun ra vô hình to lớn cao ngạo thần lực thần lực hành kích mà ra đã phá vỡ vô số không gian t r ù n g t r ù n g điệp điệp đạ kích tại lưới lớn bên trên toàn bộ lưới lớn đều bị cái này cổ thần lực t i ế u đốt lập tức toàn bộ lưới lớn hóa thành tiếp hôi đoạn kiếm không hổ là đoạn kiếm tuy nhiên đã mất đi hơn p â n nửa thần tính nhưng dù sao không phải bình thường pháp khí khả năng muốn so với hắn quá cổ pháp khí càng cường đại hơn xem thật kỹ lấy cái này con giết bản thể nó cũng không phải là vừa mới bắt đầu là cổ trùng mà là hóa thành một đầu cổ trùng kỳ thật đây là một đầu quá cổ thần trùng là quá cổ mười thủ một trong phi thường cường đại nếu là triệt để lớn lên thân hình chừng từ cổ trí kim chi trưởng có thể kéo dài qua t i n h vực thân hình khẽ động có thể cho vô số ngân hà muốn nổ tung lên hơn nữa ẩn chứa cực lớn liền thời không cũng có thể ăn mất m ly long h ả o tâm lên tiếng nhắc nhở đây là mười thủ một trong có thể cho hắn thần quốc càng thêm cường hoành bắt đầu đáng tiếc vũ long tượng mặc dù biết điều này nhưng là lại không có biện pháp nào xích kim sắc con rết quá cường đại hắn cầm trong tay đoạn kiếm mới có thể miễn cưỡng khiên chế trụ muốn thu phục đối phương cái k i a hoàn toàn là chuyện không thể nào lúc này màu vàng con rết bắt đầu chuyển động tốc độ của nó nhanh vô cùng những nơi đi qua đều xuất hiện một tia vết rách sau một khắc một đạo cùng loại với sông dài giống như màu vàng thần viêm phun rũ n g mà ra quần quận mà chảy như là một giày đặc nham thạch nóng chảy đại dương mênh ngông theo miệng núi lửa p h ư n ra uy năng cái gì người một kích ra tay lập tức cảm giác được một cô lớn lao áp lực vũ long tượng thân thể nhanh trong lướt ngang tránh qua tránh né một k hắn căn bản không cảm giác thân thể chống lại cái này xích kim sắc con giết thật lợi hại không nghĩ qua là sẽ làm bị thương và hắn căn cơ xuất hiện đi bảo đồ đang nhanh chóng lướt ngang đồng thời vũ long tượng trong tay xuất hiện bảo đồ lúc này bảo đồ biến thành hai sừng đã nhận được duyệt xuân tiên tử m ặ t khác một góc biến thành hai sừng bảo đồ vũ long tượng liên tục đánh ra thần lực bảo đồ biến đi một tí bộ dáng ngoại trừ một đầu màu xanh ra trời sông dài bên ngoài xuất hiện một tòa núi lớn ngọn núi lớn này phi thường to lớn cao ngạo có dây núi đứng đầu cảm giác tại sông dài phú dũng mà ra đồng thời một tòa núi lớn cũng theo trong hư không hàng lâm mà xuống sông dài phú、dũng. xích kim sắc con rết cũng phun ra quần c u ộ n nham tương màu xanh ra trời sông dài cùng xích sắc sông dài trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau tuy hai mà một mà núi lớn theo trong hư không hàn g lâm to lớn cao nạo g núi lớn đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ đối với xích kim sắc con rết là trùng trùng điệp điệp áp c h e mà xuống núi lớn uy năng phi thường khủng bố b ạ o đồ biến thành hai sừng sau khôi phục một ít trật tự phát tác trở nên càng mạnh mẽ hơn núi lớn chấn áp ra một cỗ bàng bạc thần lực bất quá xích kim sắc con rết tốc độ rất nhanh cơ hồ lập tức lại tránh được một cách này ngay sau đó nhanh chóng tháo chạy rời giống như quỷ mị đã cận thân đã đến vũ long tượng Cả hai đều u là t h ầ người huyết sinh linh, hơn nữa hắn h đều tổ tiên nữa n là hồng hoang quá thời quá cổ kỳ ơ n tồn n g g bá bá chủ cấp bậc trục cấp tại. Hai ư truyền thừa đạo thuật đều phi thường kinh người thế nhưng mà cái này hai cái bất tử thần núi nô b ộ c tựa hồ cũng không yếu có các loại thủ đoạn nhất là cái kia hai đạo vũ thuật cái kia tôn ma thần không ngừng dùng tường hoành nguyền rủa chi lực áp che mà xuống loại này nguyền rủa chi lực phi thường cường đại nếu không dùng đạo thuật đi hóa giải hội sẽ trung thân bị nguyền rủa cho nên giờ phút này bọn hắn đều phi thường coi chừng không dám có một tia chủ quan vũ long tượng quan sát tình hình chiến đấu phát hiện mình cái này một phương lúc này vậy mà đang ở hạ p h o n g hơn nữa lại để cho hắn giật mình chính là bọn này nô b u ộ c chỗ cường đại năm đó cái k i a một đám nô b u ộ c tuy nhiên lợi hại nhưng là cũng không có lợi hại như thế làm cho người không hề phản kích chi lực mà vũ long tượng thi triển ra đoạn kiếm cùng bảo đồ vậy mà đều không có hiệu quả tuy nhiên áp chế xích kim sắc con r ế t nhưng như cũng không cách nào c h ấ n áp nó tại kiên trì thoáng một p h á t lực lượng của hắn bắt đầu khô kiệt rồi h i ệ n nhiên đã không cách nào nữa tiếp tục khống chế được vàng dòng con g ế t rồi ly long truyền âm nói ra quả nhiên lại qua một ít thời gian Cái kia Mầu à u trắng mặt tự tức bắt nạ nam tử hiện nhiên khí đ nhanh chóng trượt rơi xuống. Mà xích kim sắc con giết thân hình cũng lập tức trở nên xích chậm chạp sắc tức giết trượt trở bắt rơi kim đầu. Màu Mà lập vàng bảo đ ỉ n h vũ long tượng lông mày trong phụt lên ra màu vàng bảo đ ỉ n h hôm nay màu vàng bảo đ ỉ n h đã sơ bộ ngưng hình kim quang nhàn nhạt vờn quanh chung quanh mặc dù không có triệt để biến hóa nhưng là tại vũ long tượng bước vào thần hư cảnh thời điểm cái này bảo đ ỉ n h cũng đã sơ bộ ngưng hình không còn là cái này thần bí khí tức chỗ cấu trúc mà thành bảo đình mở ra nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem cái kia xích kim sắc con rết đã thu phục được tiền đến cùng lúc đó vũ long tượng ngang nhiên ra tay đoạn kiếm hành o kích mà ra lập tức thì có một cố cường hành o vô hình thần lực đâm rách nam tử thân hình cùng lúc đó tại hắn trong cơ thể hình thành cực lớn tan vỡ vô hình thần lực không ngừng cắn nát đối phương thân hình bên trong ý nghĩa trí không ngừng t ă n g d ã cuối cùng nhất nam tử bị triệt để đánh chết đoạn kiếm ở chỗ sâu trong bất hủ thần tính sẽ để cho hắn chân thân tử v o n g mất mà đ ổ i thành bên ngoài một phương cựu hoàng tử cùng lưu vân cũng chiến đấu đã đến gây cấn hình g á n g thể rất hiển nhiên hai người kia cũng không phải hời hợt thế hệ rất nhanh liền phát hiện những nam tử này thi triển vô số cuối cùng pháp lực có hạn giờ phút này không ngừng thay nhau h o à n h tạc ra các loại đạo thuật h o à n h kích cái kia hai cái cực lớn từ sắc u sắc ma thần q u y một chương một trăm năm mươi tám bạch y nữ tử chương một trăm năm mươi tám bạch y nữ tử p h ấ c p h ấ c hai cái đầu lâu bay lên không ngừng có huyết dịch phúng dũng mà ra rơi xuống nước trong tinh không cuối cùng nhất lưu vân cùng cựu hoàng tử đem cái này hai người nam tử đánh chết hai người đều là thuần huyết sinh linh hơn nữa c h u y ể n thừa đạo thuật đều phi thường tường đại hai người nam tử hay vẫn là đã bị chết ở tại hai người này trong tay cái này nhất mạch đã thẩm thấu đã đến loại tình trạng này sao cựu hoàng tử cao mày nói ra vũ long tượng cùng lưu vân trong nội tâm hiếu k ỷ lập tức liền hỏi thăm về bất tử thần núi chủ đề bất tử thần núi tự nhiên là thập đại thần núi một trong chúng cái này nhất mạch sẽ rất ít xuất thế thế nhưng mà một khi xuất thế đó chính là kinh thiên động địa cùng năm đó bắc nguyên trong vô địch quốc gia cổ miền bắc trung quốc thiên tôn thánh đường đồng dạng mỗi một cường giả xuất thế đều sẽ khiến gió tanh m ư a máu người trong thiên hạ đều chú ý cái này nhất mạch rất cường đại cũng phi thường không nhận người ưa thích bởi vì này nhất mạch người tổng l à ưa thích lẻn vào các loại trong thế lực thu phục những giáo phái kia đệ tử liền thập đại thần núi đều không thể thoát khỏi n ă m đó thì có một cái đại ô long cũng là chúng ta thời đại kia một thuần huyết hậu duệ vậy mà ngoan ngoãn chạy đến bất tử thần núi trong thần điện đi tế bái bất tử c h i vương lại để cho thần núi mọi người kinh sợ vô cùng đồng thời cũng cực kỳ kiên kỵ theo cực kỳ mênh mông xa xưa thời kỳ bắt đầu bất tử thần núi cũng đã tồn tại là thập đại thần trong núi sớm nhất thành hình thần núi một trong hơn nữa theo lịch sử mọi người sẽ phát hiện tựa hồ không có một cái thời đại sau lưng đều có được bất tử thần núi đều vẫn là các tộc sinh linh cũng tốt cái này cựu lê bí thuật cũng rất mạnh đại may mắn bọn hắn thủy chung không thể nắm giữ người mấu chốt nhất một thuật cựu hoàng tử có chút kiên kỵ đắc đạo vũ long tượng nói ra ta từng nghe nói qua cựu lê nhất mạch có bốn u bốn u một thuật cái k i a một thuật mới được là mấu chốt cựu hoàng tử gật đầu nói một thuật mới được là cái này nhất mạch rất quan trọng yếu một cửa thần thuật câu thông trời xanh cũng là duy nhất không g ẩ n chứa n g u y ề n rủa cùng cổ trùng một môn đạo thuật ta cũng chưa từng thấy qua chỉ là trước kia phụ thân của ta từng cho ta dạng thuật qua cái này nhất mạch một thuật tương truyền cái này nhất mạch một thuật là hắn căn nguyên truyền thừa cả đời chỉ có một người có thể có được cái này duy nhất c h â n truyền tu luyện đ ạ t đến viên mãn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ điểm thạch có thể thành kim bất quá phụ thân từng nói cựu lê nhất mạch cái kia một thuật có thiếu không phải không sức mẹ viên mãn cho nên thường thường phát hồ không xuất ra chi cường thần thuật uy lực ba người chém giết bất tử thần núi nô b ộ c sau nhanh hơn tốc độ xâm nhập trong tinh hạ bộ bọn hắn rất sợ cái này một đám không chết không thôi lũ tiểu tử sẽ ở phái ra người đến đổi u giết hẳn là phía sau màn độc t h ủ là bất tử thần núi người vũ long tượng trong nội tâm cảm thấy càng thêm loạn cả lên hắn không ngừng suy đoán tâm thần có chút không tập trung cả hắn bắt đầu sửa sang lại mạch suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu hàng lầm cổ giới thời điểm thì có rất nhiều thế lực đã phủ xuống ngay sau đó ở đằng kia về sau đường đi đổ máu sự kiện liền là cả sự tình nguyên nhân gây ra cũng là n g o à i nổ tại ngày hôm sau tứ phương thế giới một phương cũng xuất hiện một đám người chết hai đại trận doanh gian chiến đấu lập tức nhanh chóng bay lên ngay sau đó thần hòm quan tài mở ra hơn nữa vừa mới là hai đại trận doanh cực kỳ khẩn trương thời điểm thần hòm quan tài đ ố n g nhiên mở ra tất cả thế lực lớn như là chen trúc giống như rung manh vào thần trong quan tất cả mọi người là hướng về phía thần hòm quan tài là hắc cám thời đại thánh giả trôn xương địa mà lại nơi đây rất có thể là đi thông thần thánh vật chất năng lượng khối duy nhất thông đạo kế tiếp ma vương thuyền phá vỡ hư không mà đến tử thành cũng xuất hiện ngay sau đó bất tử thần núi một đám bất tử nô b u ộ c xuất hiện đến cùng ai mới là phía sau màn độc thủ mà ở cái này sau lưng còn cất dấu bí mật gì lưu vân tổ phụ từng từng nói qua tại thời đại kia chư thánh vân lạc đại đế thần minh tiên nhân đều chỉ có thể chập tối phía sau màn độc thủ thực lực khủng bố như là trời xanh tri thủ điều khiển thiên địa luân hồi một tay bố c ụ tại hạ vũ trụ cái này bản cực lớn quân cờ theo cực kỳ xa xưa khả năng muốn so với khai thiên tích địa thời kỳ càng muốn đã lâu trước khi muốn ngược dòng tìm hiểu đến một cái đ ẳ n g chức văn minh thời đại người này một mực tại bố cục hắn chỗ bố trí cục diện tên là vũ trụ mà cùng hắn đánh cờ người đúng là vũ trụ bản thân mà trong tay hắn quân cờ là những người này vũ long tượng đến nay cảm thấy mơ hồ đây rốt cuộc là người hay vẫn là mặt khác vê anh đông nhiên cách đó không xa một đầu d à i trường ngân hạ mánh địa trong tinh không bạo tạc ngưng tụ thành một cỗ thần hy những này thần hy hóa thành tinh khiết nhất thần lực như cùng một cái sông g i i tịch của tới thần thánh vật chất vũ long tượng trong nội tâm cả kinh đồng thời lập tức ra tay dùng màu vàng bảo đình đem thần thánh vật chất cho tiếp x u ố n g dưới những thần thánh này vật chất nhiều vô cùng hào hào tinh luyện có lẽ có thể tinh luyện ra mấy trăm khỏa. nhưng là đây hết thể tới quá mức đột nhiên lại để cho vũ long tượng cảm giác có chút không rõ đến cùng tại sao phải có thần thánh vật chất lưu chuyển đi ra cựu hoàng tử cùng lưu vân phi thường mừng rỡ bọn họ hai vị tự nhiên biết rõ đây là thần thánh vật chất có thể rèn luyện thân thể thân thể của hai người tuy nhiên là thuần huyết sinh linh nhưng đều so về ngọc long kém không ít như cựu hoàng tử thân là t h long thân thể có lẽ phi thường khủng bố nhưng như cũ muốn so với vũ long tượng yếu hơn một chút cũng không phải là cảnh giới của hắn muốn so với vũ long tượng trinh lệ trái lại hắn đã đạt đến thần hư cảnh cực cảnh thực lực bất quá dù sao trước đây hắn t h ụ quá lơ thương thực lực rút lui không nói mà lại vừa mới sống lại tới thân thể tự nhiên muốn n h ư ợ c rất nhiều mà lúc này những thần thánh này vật chất sông dài giống như là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi sa mạc mưa xuống đồng dạng như là đang làm khô cả vùng đất hạ nổi lên chân ngọt vũ trạch cựu hoàng tử tắm rửa lấy thần thánh vật chất một tiếng tét dài toàn thân trở nên nóng ánh sáng long lanh có nhàn nhạt, nhạt kim mang không ngừng tại quanh thân ố lửa l lúc này một giọng nói văn vọng là thanh âm của một cô gái nữ tử này một bộ áo trắng như là tuyệt thế phản trần theo trong hư không bước chấm đi tới như là một cựu thiên thần nữ hàng lâm phản trần giống như siêu phàm pháp tục nàng dung nhan có thể nói tuyệt thế trên mặt không biểu tình ánh mắt trống giống mà vô thần xem ra giống như là một tòa tử thi đồng dạng hàn ký tức khủng bố áp lực lại để cho c h u n g quanh tinh không đều xuất hiện trận trận sụp đổ chi tinh bạo tạc hóa thành một m ị ệ n là ngươi cựu hoàng tử biến sắc mang trên mặt thần sắc không dám tin liền cựu hoàng tử như vậy cái thế thần kiệt đều mặt lộ vẻ vẻ mặt liên tục rút lui bạch n i nữ tử siêu p h à m p h á t tục một kỵ tuyệt trần tại hắn dưới chân xuất hiện nhiều đoá sáng chói hát liên hát liên cách ra phú rung ra màu đen thần hy ánh mắt của nàng nhẹ nhàng đảo qua vũ long tượng và ba n g ư i sau đó bước chậm đi tại trong hư không rất nhanh tự biến mất thân ảnh hắn nhanh chóng cực nhanh làm cho người r u n động cái này cô gái này là thần minh đến thế gian sao lưu vân tắc lúc ấy nàng cứ nhẹ nhàng thoáng nhìn lại để cho trong lòng của hắn đại thụ chấn động cảm giác tâm thần đại c h ấ n cựu hoàng tử trầm giọng nói nàng tuy nhiên không phải thần minh nhưng lại là thần minh con nối dõi q u y một chương một trăm năm mươi chín phệ huyết thần trùng xào huyệt chương một trăm năm mươi chín phệ huyết thần trùng xào huyệt cái gì hai người thần sắc kinh hãi trong nội tâm phi thường thụ chấn động bạch n i nữ tử hoàn toàn chính xác t u y ệ t trần một bước một hoa sen nhẹ nhàng đập mạnh hư không đều đánh rách tạ tới rồi không nghĩ tới đối phương địa vị to lớn như thế dĩ nhiên là thần minh con nối dõi bất kể là đại đế thần minh hay vẫn là tiên nhân đều tự nhiên có của bọn hắn con nối dõi hơn nữa kinh người là bọn hắn con nối dõi đều phi thường c ư ờ n g đại có chấn nhiếp hoàn vũ cường h ã n thực lực năm đó nàng kia từng xuất hiện qua đã tham gia hắc cám thời đại cuối cùng nhất một trận chiến không nghĩ tới vậy mà vẫn còn tồn tại cựu hoàng tử cảm khái ngàn vạn không nghĩ tới lúc cách như thế chi trường lại vẫn có thể lần nữa nhìn thấy cố nhân ba người làm sơ dừng lại sau lại lần xông vào thần h ồ n g quan tài ở chỗ sâu trong m à đi thần h ồ n g quan tài vô tận k h ô n cùng phi thường rộng lớn ba người tuy nhiên tại cấp tốc chạy nhưng như trước không có đạt tới chỗ xấu nhất đúng lúc này ba người đồng thời chứng kiến phía trước có một nhóm ánh sáng mánh liệt mang chiếu d ọ i mà ra hào quang nóng bỏng mà lòng lanh lấy có một loại làm lòng người vì sợ mà tâm dung động thần lực chấn động ba người tập trung nhìn vào t i u chứng kiến một tòa cự đại thần điện tại trong hư không phiêu đ n g lấy cái này tòa thần điện đủ có mấy vạn trượng lớn nhỏ phi thường to lớn toàn thân tản ra sáng chói kim mang vô tận phù văn cấu trúc cái này to lớn cực lớn thần điện thần hy lưu t r u y ề n do vô số thần tài cô động mà thành sáng chói không tỉ vết thoạt nhìn rất là kinh người cả tòa thần điện tại trong hư không chậm rãi di động đây là một tòa di động thần điện tại đây thần trong quan tài di động. tốt to lớn thần điện thần trong quan bộ còn có như vậy thần điện sao vũ long tượng sợ h ã i than nói cựu hoàng tử nói khẽ không nên xem thường cái này tòa thần điện cái này tòa thần điện được gọi là duy nhất thần điện cùng thần hòm quan tài cùng một nhịp thở không có ai biết thần hòm quan tài khi nào xuất hiện cũng không biết cái này tòa thần điện khi nào xuất hiện những điều này đều là quá cổ chi mê ba người đi tới thần điện chung quanh phát hiện thần điện cũng không có bài xích bọn hắn dấu hiệu ngược lại là phún rung ra bàn bạc thần lực vũ long tượng bọn người tắm rửa thần hy cảm giác sảng khoái rất nhiều thực lực đều có một ít loang thoáng gia tăng cảm giác vô tận ký hiệu cấu trúc m à thành từng cái phù văn ẩ n chứa pháp tắc chi lực là thần điện bồn nguyên đây là một nhân vật cực kỳ mạnh sáng tạo ra được thần điện vũ long tượng luất màu hoàng kim cung điện cảm nhận được một cỗ bàng bạc pháp tắc sức mạnh to lớn đông nhiên thần điện đại môn chậm rãi rộng mở thể hiện ra quán ghép sư hái hồng hoang lục hợp tràng ư ờ i cảnh ũ n không có nói, trắng g có trước c bị mắt trỗi trấn Thân điện bên trong quả thực vẫn là cái khác tiểu thế rộ nhiếp. điện cái giới, bên vẫn khác quả là hỏa diễm ngập trời dương viêm chiếu thiên hỏa ao ở bên trong không ngừng có nham tương quần c u ộ n mà chảy cấu trúc nguyên một đám sáng trói hỏa phù sáng trói mà không r ả n h nóng bỏng mà lòng l n h lấy tại hỏa trị ở chỗ sâu trong có thể chứng kiến từng b ầ y hỏa c á tại mùa lấy những n à y hỏa c á sẽ không tổn thương người phi thường thân cận nhân loại hơn nữa chúng không ngừng thổ nạp ký hiệu lại để cho hỏa trị trở nên càng thêm nóng bỏng uy năng thấm người cách đó không xa có một tòa hàn trì không giống hỏa trì giống như, như vậy của bạo hàn trí tính như nước vẫn không n ú c ních hàn khí không ngừng bay ra khắp chung quanh đều có một tầng xương lạnh vô ở trên không hình thành trói mắt dáng ngũ sắc thoạt nhìn phi thường trói mắt ngay sau đó là một tòa cự đại lôi trì từ s á c sắc lôi điện c u ồ n bánh vô cùng hình thành tất cả cực lớn từ s á c sắc toan nghê từ s á c sắc lôi phủ tại lôi trì trong không ngừng rầm rầm tiếng vang chấn động t i ê n địa một cố cường hoành thần uy truyền lại mà ra như là lôi thần hàng thế kinh người mà khủng bố ngoài ra còn có rất nhiều thần trì như mưa trì đất trì mục trì nước l ử a trì chờ vô số thần trì tại toàn bộ rộng lớn trong trời đất xếp đặt lấy từng cái thần trì đều ẩn chứa cực lớn thần có thể thật lớn thu bút đầy rốt cuộc lạ lưu vân kiếp s i là là cho nên g tử cấu trúc như vậy một tòa thần điện lưu tại thần hòm quang tài hy vọng tương lai có thể đem người tộc thu nhập trong đó ở chỗ này tu luyện có thể nhanh chóng đề cao thực lực coi như là nên mang cường giả đều muốn trông mà thèm thần điện loại này thần điện cũng không phải là một người có thể sở hữu mà là sở hữu nhân tộc của quý vũ long tượng cảm khái ngàn vạn suy nghĩ phức tạp hắn nhìn thoáng qua cái này phiến rộng lớn thiên điện theo sau đó xoay người đã đi ra thần điện như thế nào ngươi không có ý định tiến vào tại đây sao cựu hoàng tử hỏi vũ long tượng lắc đầu nói đây là chúng ta nhân tộc cuối cùng thủ đoạn không đến thời khắc cuối cùng không có thể đọc dụng đây cũng không phải là một mình ta chi bảo mà là cả nhân tộc của quý cuối cùng nhất thần điện đại môn trầm rãi đóng cửa ba người đi ra thần điện đưa mắt nhìn thần điện phiêu đãng mà đi về sau ba người lần nữa xâm nhập thần hòm quan tài mà đi theo ba người càng lúc càng thâm nhập một cố cuồng liệt phong bạo tịch của tới những phong bạo này đều là theo thần hòm quan tài chỗ sâu nhất truyền đền ra lăng lệ ác liệt vô cùng có tan vỡ chi tinh chi h uy bất quá ba trong tay người có không ít mạnh mẽ pháp khí đơn giản chỉ cần dựa vào pháp khí vượt qua cơn báo táp này bậy lưu đến đánh nữa một cái cô quạng chi tinh trong cái này chi tinh rất cô quạng xem ra không có bất kỳ tánh mạng chấn động cựu hoàng tử có chút thăm dò liền phát hiện cái này chi tinh cũng không có gì sinh mạng thể là triệt để cô quạng tinh cầu giống người đồng dạng chạy tới tánh mạng trọng điểm ở vào tuổi già ba người tại cô quản tinh cầu trong hơi chút tu dưỡng hai người bọn họ khôi phục pháp lực mà vũ long tượng khoanh chân ngồi ở cả vùng đất lông mày trong phụt lên ra màu vàng bảo đ ỉ n h hắn ý định luyện hóa màu vàng bảo đ ỉ n h ở chỗ sâu trong vàng dòng con rết vàng dòng con rết v ọ t r a xích quang đại chiếu muốn phá tan màu vàng bảo đ ỉ n h trói b u ộ c không biết làm sao màu vàng bảo đ ỉ n h mạnh mẽ vô cùng đảm nhiệm lại như thế nào đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự b ấ t quá vàng dòng con rết không ngừng xông tới thần quốc muốn muốn tránh thoát ra mà vũ long tượng cũng không chút nào lại để cho không ngừng rèn luyện lực lượng luyện hóa vê anh một tiếng nổ vang cuối cùng nhất vũ long tượng hay vẫn là đem cái này đầu vàng dòng con rết đã luyện hóa được xuống toàn bộ t r ầ m quốc bình lần nữa biến đổi lại lớn thêm không ít thần quốc tựa như một cái cự đại pháp luân tại sau lưng của hắn chuyển động không ngừng có t h ủ y hà phún dũng mà ra như là một cái cự đại pháp khí đồng dạng lần này vũ long tượng thực lực lại tăng thêm một phần thực lực có lẽ có thể luyện chế cái tia phương thuốc cổ truyền rồi vũ long tượng đem sở hữu bảo dược cùng thần thánh vật chất toàn bộ dung nhập màu vàng bảo trong đỉnh hòa hợp một lò bắt đầu đã luyện hóa được bắt đầu cuối cùng nhất tại màu vàng bảo đỉnh bên trong hình thành một miếng tản gia t h ủ y hà đang dược mở ra nắp đỉnh lập tức có hương thơm t r u y ề n ề n n ra tứ t á n r a mùi thơm tại cả cái hành tinh trong khuyết t á n r a vũ long tượng h á miệng liền đem viên thuốc này nuốt xuống lập tức một cỗ tinh u thuần thần có thể chạy vào tứ chi bách hại ở bên trong. trong thời gian ngắn vũ long tượng cảnh giới đột phá bước vào đệ nhị trọng nhưng là đây hết thể không có như vậy chấm dứt thần đan lực lượng không chỉ như vậy không ngừng trùng kích cảnh giới cuối cùng nhất vũ long tượng đột phá đệ tứ trọng hô vũ long tượng há miệng nổ cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng tăng thêm thần quốc trở nên mạnh mẽ cảm giác bản thân thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn một kích có thể đem vạn trượng đại địa đều có thể đánh ra sụp đổ đến tinh khiết thân thể lực lượng trở nên khủng bố vô cùng suy đúng lúc này một giọng nói kinh động đến vũ long tượng hắn quay người thấy được một cái chừng lòng bài tay lớn nhỏ côn trùng bánh địa nhảy dựng lên bay thẳng mà đến cái này côn trùng toàn thân màu đen mở ra miệng lớn dính máu sắp nhọn trên hàm răng còn có nhàn nhạt, nhạt vết máu、Ân. vũ long tượng nhữ mày hắn một trường đánh ra cựu ũ n không dùng thân thể đá kích, mà là đánh ra mấy trăm đạo văn, hình thành màu vàng ấn, g kích, thể phù thủ trăm t đá đạo đại mà mấy màu là ra r c che ở cả tiếp đất, đem hắn nát. háp bóp hắn đem ở vùng Đây là, y ế t trùng, nó n hoàng ư thế n à sẽ xuất hiện tại hiện nơi n y Kiểu h o à tử cùng lưu vân cũng tỉnh lại lưu vân chứng kiến côn trùng trên mặt lộ ra vẻ mặt vũ long tượng không cho là đúng thế nhưng mà cựu hoàng tử lại phi thường chấn động hắn nói ra ngươi đừng tưởng rằng không có gì may mắn ngươi vừa mới không có dùng thân thể đà kích bằng không thì cái này phệ huyết trùng hội sẽ lập tức thôn tính n ụ c thể của ngươi không nên nhìn nó chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ nhưng là phi thường lợi hại coi như là ta toàn thịnh thời kỳ cũng không dám dùng thân thể chống lại những côn trùng này ưa thích kiệt bậy mà đi chúng tổ tiên là phệ huyết thần trùng cũng đồng lòng là quá cổ thần trùng một loại có thể khinh nhuần thần minh mấy trăm chỉ phệ huyết thần trùng thậm chí có thể thôn tính một đại đế cựu hoàng tử ngữ ra kinh người chết không ngất nói vũ long tượng khiếp sợ ngoài đ ô n g nhiên nói ra cái này cái tinh cầu này không có bất kỳ sinh cơ n h ư n g cái thứ này tại sao lại ở chỗ này cựu hoàng tử cùng lưu vân cũng nghĩ đến điểm này đều cảm thấy sởn cả t ó c gáy ngay sau đó bọn hắn thấy được cái k i a phệ huyết trùng sinh ra đến địa phương là một cái không lớn không nhỏ cử a động cái này cử a động thì ra là ba người lớn nhỏ bộ dạng giống như cái động không đáy đen tối vô cùng nhìn không thấy đáy bộ cựu hoàng tử thi triển thân đồng hai mắt kim quang nổ bắn ra mà ra thẳng lâm ở chỗ sâu trong không biết làm sao cũng không có thể chứng kiến chỗ sâu nhất cảnh tượng tiến đi xem một cái đến tột cùng vũ long tượng nói ra sau đó đầu tiên h ắ n xông tiến nhập trong đập khẩu cựu hoàng tử cùng lưu vân cũng theo sát phía sau kỳ thật đằng sau cả hai so sánh lo nghĩ ý nghĩ của bọn hắn là nhanh chóng ra ngoài cái này k h ỏ tinh cầu bất quá chứng kiến vũ long tượng đi vào bọn hắn cũng chỉ có thể cứng đầu p h á tiến vào tại đây thiệt nhiều côn trùng dậm dạp chẳng c h ị n côn trùng ghé vào trên thạch bích mở lên đến rất là buồn nôn nguyên một đám xanh mơn mận con mắt đều lộ ra khát máu hào quang vũ long tượng mắt trái phun ra vô tận tần h viêm thiêu đốt mà đi trực tiếp đem những côn trùng này thiêu đốt không còn một mảnh vũ long tượng rơi xuống đất ngay sau đó cựu hoàng tử cùng lưu vân cũng rơi xuống đất đây là một cái cựa vào từng cái cựa vào đều có một người lớn nhỏ bộ dạng vừa dễ dàng một người thông qua không xong rồi chúng ta tiến l ộ chỗ lưu vân mặt sám như cho vũ long tượng cùng cựu hoàng tử nhao nhao hỏi thăm lưu vân đủ dũ mà nói đây là phệ huyết thần trùng xào huyệt tại đây ở lại lấy một đầu chính thức phệ huyết thần trùng q u y một chương một trăm sáu mươi cố nhân thương tình chương một trăm sáu mươi cố nhân thương tình đây là phệ huyết thần trùng xào huyệt chính thức người sống mộ các ngươi nhìn xem những cái kia lưu vân run dày thân hình chỉ chỉ những động quật kia vũ long tượng liếc chứng kiến động quật động quật thoạt nhìn đen tối vô cùng nhìn không tới bất kỳ vật gì bất quá vũ long tượng dựa vào mắt trái dị năng nhìn rõ ràng cái thông đạo này thông đạo bên trên sếp đặt lấy vô số cỗ thi hải hoặc là nhân loại hoặc là yêu thú sinh linh trở tính bằng đơn vị hàng nghìn thi thể chất đầy cả cái thông đạo mà những thông đạo này chỗ sâu nhất t ắ c thì là có thêm một ít màu đỏ tươi con mắt côn t r ù nhóm g n cực kỳ thấm người dù là vũ long tượng cũng không khỏi rút lui cảm giác ra đầu phát tạc thế mới biết tiến sai rồi địa phương thấy như vậy một màn hắn ý nghĩ đầu tiên là lập tức ra ngoài nơi đây hắn xông lên trời mà lên muốn đường cũng phản hồi nhưng mà lúc này lưu vân b i ế n sắc hắn hoảng sợ nói không được không phải đi may mắn lúc này đây vũ long tượng nhanh chóng đình chỉ thân hình Quay những g ư ờ i h hoặc nhìn i vệ huyết, huyết, ra ra, huyết thần trùng này ưa thích kiến tạo mê cung tiến vào tại đây sinh linh bất kể là ai chỉ có thể dựa vào lấy lực lượng của mình phá vỡ mê cung mới có thể triệt để thoát khỏi bằng không đồng h ì những vệ huyết thần trùng này cho dù là chân trời góc biển đều tiến lên một tiếng nói r suy suy thanh em bỗng nhiên từ nơi không xa cửa động chuyển đến ba người tập trung nhìn vào chứng kiến một đạo bạch sắc chùm tia sáng vọt lên ngay sau đó rơi xuống đất đây là một cái nữ tử bình thản không màu quần áo bình thường t h u ạ t nhìn phi thường bình thường không có chút nào ra vẻ yếu kém địa phương càng không giống như là tuyệt thế nữ tử thương tình vũ long tượng xứng sở không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này thương tình thương tình nghe được có người kêu tên của mình quay người chứng kiến vũ long tượng vốn là xứng sở sau đó trong mắt loẹ ra một tia chờ mong hào quang người tại sao lại ở chỗ này cơ hồ đồng thời hai người lên tiếng hỏi thăm sau đó hai người lại cảm thấy xấu hổ giúp nhau cười cười hai người nói chuyện với nhau cuối cùng nhất vũ long tượng đại khái hiểu rõ ra người like, nàng là tới nơi này bảo. nhưng là không nghĩ tới đây quả thực là một cái người sống mộ nào có cái gì bà bối tự tính toán có sớm đã bị những côn trùng này cho cắn nuốt sạch rồi thương a nào n biết được dĩ i loại ê n này là phá p h địa、phương. Sớm b i ế tình như vậy đứng mắn những này thần trùng, cũng hiểu được chúng cái này nhất mạch tập tính, cho nên một mực đang thứ huyết hiểu mạch cho được vậy vệ tập may tiểu tới, ta biết một t cái gọi cái mực do m kiếm lối ra. t h ư ơ g t ì n phàn nàn nói vũ long tượng cảm khái ngàn vạn tự lạc đều sau hai người cũng đã có thời gian năm năm không có gặp mặt lần nữa nhìn thấy c ô nhân vũ long tượng trong lòng có rất phức tạp suy nghĩ có kinh hỷ cũng có một loại không rõ dòng nước ấm mà thương tình cũng là như thế tại loại này tuyệt địa có thể gặp được cố nhân đối với nàng một kẻ nữ tử mà nói là lớn lao hy vọng các ngươi lâu rồi tự từ ngày đó sau thế nào Vũ l o n gần t ư đây tây mạc có nghe đồn rất nhiều cổ mộ bị đảo rất nhiều cổ đức đại tăng xá lợi từ bị trộm tất cả đại thần tự nhao nhao kính sợ cái này rất hiển nhiên là thưởng tức đức cái kia thiếu đạo đức ra hòa làm cho nên ta kết luận thằng này khẳng định tại tây mạc mỗi hẻo lánh hảo mà còn sống về phần lý cậu thả đan ấy ư ngày đó sau ta chỉ thấy qua hắn một mặt hắn nói hắn thấy được tình nhân trong mộng của hắn nói muốn đi truy tầm hắn về sau ta dùng nhiều loại con đường nghe nói cuối cùng mới biết được hắn cái gọi là tình nhân trong n ộ n g hẳn là bắc nguyên một cái quốc gia cổ hậu duệ nghe nói cố nhân nghe đồn vũ long tượng b u ồ n c ư ờ i t h ư ờ n g tước đức như cũng là cái kia bộ dáng thoạt nhìn chút nào không thay đổi về phần cái kia cùng vũ long tượng gây khó dễ lý cầu thả đan tựa hồ cũng tìm tới chính mình con đường đi bắc nguyên lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi bây giờ sự thật thế giới ở chỗ nào vũ long tượng tò mò hỏi ta bây giờ đang ở nam hoang tổ hỏa giáo trong đương một cái tạp dịch đệ tử bất quá mục đích của ta là đánh c ắ p cái này một giáo c h â n giáo bảo thuật mà thôi thương tình nói ra vũ long tượng nói ra ta đã ở trong nam h o a n g đâu rồi xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a ngươi đã ở nam h o a n g à vậy ngươi cũng phải cẩn thận gần đây nghe nói đông tin ê một cái ma đầu vượt qua vượt mà đến đại sát tứ phương giết chết thiệt nhiều sinh linh đây này thương tình thần hề hề nói vũ long tượng nói ra ngươi nói sẽ không phải là lôi ma a cái kia chính là ta à không thể nào ngươi vẫn là lôi ma vài năm không thấy ngươi trở nên lợi hại như vậy thương tình lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên đã tin tưởng vũ long tượng mà nói ân ân cái kia phải đấy ngươi cũng không muốn nghĩ tới ta có thể đại hoàng thánh thể người nào không biết ta thương tình n ế t miệng sau đó lại bịt miệng lại ba con mắt nhìn xem lưu vân cùng cựu hoàng tử lưu vân cùng cựu hoàng tử tuy nhiên cực lực che giấu thần sắc nhưng như trước hay vẫn là l ò i đ u ô i rồi đại hoàng thánh thể lưu vân nuốt nuốt n ư ớ c miếng trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia sợ hãi chi ý nhưng hắn là tại tổ tiên sách cổ trong được chứng kiến đại hoàng thánh thể quét ngang thập phương thần uy hắn lúc ấy còn nói thầm trong nhân tộc còn có như vậy tồn tại hôm nay xem ra đây hết thể đều thật sự mà cựu hoàng tử chấn động xa xa lớn hơn lưu vân đại hoàng thánh thể về cái này nhất mạch hắn biết quá nhiều nhiều lắm cho nên trong lòng chấn động tột đình bất quá hai người đều rất ăn ý không có tránh thoát hỏi thăm mà vũ long tượng cũng không có tính toán nhiều lời lời nói bốn người rất ăn ý lập tức thay đổi chủ đề lại nói ngươi bây giờ ở đâu đ â u này thương tình hỏi vũ long tượng cười nói ta bây giờ đang ở thiên cầm sơn mạch bên trong lịch lãm rèn luyện ý định lính giáo vương hầu sinh linh chờ ta sau khi rời khỏi đây ngươi tới vị thành ta thỉnh ngươi uống rượu thương tình hâm mộ mà nói thiên cầm sơn mạch t đây chính là tu luyện thần thổ a bất quá ngươi vậy mà muốn muốn khiêu chiến vương hầu cảnh c h i m thần là rảnh rỗi mệnh trường ấ y ư t h i ệ t là rất hiển nhiên thương tình đối với vũ long tượng cử động bất mãn vô cùng đây quả thực là tại dây thép bên trên đi đường đồng dạng không nghĩ qua là vạn k i ế p bất phục vũ long tượng cười khan một tiếng nói trở lại hai vị này là ai á ngươi giới thiệu cho ta một chút đi thương tình rất hào phóng không có c â u n ệ vũ long tượng liền đem lưu vân cùng cựu hoàng tử giới thiệu một chút Và, ngươi là ngươi thiên dương cầm. một bên cựu hoàng tử thổi phù một tiếng bật cười mà chạy v â n khỏe miệng co giật nếu là đổi lại trước kia đã sớm nổi giận mà nổi lên vũ long tượng thành thật mà nói không ăn qua Quy quá huyết huyết đâu cựu Cựu vậy này? một kim kim mơ nắm nằm độ, vết thần trùng. vết thần trùng. Chết tình theo tử. tử tươi thành, thường bất thể chặt chương xích công Chương xích công cười chân có có chứng hắn như hắn, nhiên hoàng hoàng phi phong hồ hắn hai đương nô nô non dáng kiến lời vệ vệ À, là đấ tất cả mọi người tại chuyện ngươi là đại ma đầu chuyên giết tuần h huyết hậu duệ ăn huyết nhục của bọn hắn bảo g i a cá chẳng lẽ là truyền nhầm chết non tình nháy mắt con n g ư ơ i nói ra vũ long tượng khỏe miệng c o giật đương nhiên không phải truyền nhầm trong bụng của hắn thế nhưng mà không biết có bao nhiêu thuần huyết sinh linh hậu duệ đâu rồi chỉ sợ hiện tại quan g trọng thế lực t i ể u có vài chục cái rồi nói trở lại hiện tại muốn làm sao bây giờ tại đây thông đạo nhiều lắm ta dùng một tháng thời gian mới chuyển đã xong một nửa trong lúc còn có nhiều lần thiếu một ít có nguy hiểm tính mạng may mắn bụn cô nương thực lực cường đại mới có thể sống lấy đi ra chết non tình mi phi sắc vũ nói một bên cựu hoàng tử cùng lưu vân trong nội tâm không ngừng lần nào lấy mà vũ long tượng lại biết chết non tình thực lực tuy nhiên đạt đến thần h ư cảnh nhưng đối với các tộc nhân kiệt mà nói hay vẫn là tương đối nhỏ yếu nhưng là trong tay nàng có một vô địch quá cổ pháp khí bất hủ thần thuẫn được xưng ơ phỏng ngự đệ nhất tồn tại bất luận cái gì công k í c h đều không thể phá vỡ cái này thần thuẫn cái này thần thuẫn cũng là theo hồng hoang thời kỳ truyền lưu mà xuống cùng họ mộ dung thanh hồ hoàng kim chiến mâu đồng dạng cũng đều là phi thường nội danh thần khí bất quá hôm nay đều có khuyết điểm tăng thêm người sử dụng năng lực có h ạ n không cách nào chính thức thần uy mấy người thương lượng một lát cuối cùng nhất quyết định một người một đường tiến về trước thông đạo tìm kiếm ai như ta tiểu cô nương như vậy các ngươi thật đúng là rất yên tâm để cho ta một mình đi à. chết non tình rất là bất mãn cựu hoàng tử cùng lưu vân đồng thời một hồi vui mừng dáng tươi cười trong lòng có một loại ngàn vạn chỉ ngựa con tại lao nhanh đồng dạng nói không nên lời thoải mái hết cách rồi phải nắm chặt thời gian đi ra ngoài kỳ thật vũ long tượng trong lòng có một loại sầu lo luôn cảm thấy lần này tiến vào thần hòm quan tài là một lần quyết định sai lầm cảm giác cảm thấy sẽ có một cái cọc t u y ệ n lớn phát sinh hắn có thể sẽ liên quan đến, đến thậm chí sẽ dính dấp bên trên n h ữ n quả từ nay về sau vạn kiếp bất p h ụ mấy người giúp nhau về đến một tiếng sau phân biệt ra nguyên một đám rung m a n h vào trong thông đạo thông đạo tối như một đấy nhưng lại tại ở chỗ sâu trong có vô số xanh mơn m ợ n con mắt sau một khắc phảng phất nghe thấy được mùi hoặc như là thấy được vũ long tượng đồng d ạ n g nguyên một đám đồng tử trở nên đỏ bừng như là như thủy triều vào tới vũ long tượng cả người nổi da gà hắn vốn thì có dậy đặc sợ hai t r ứ n g chứng kiến nhiều như vậy côn trùng cảm giác da đầu đều muốn nổ tung rồi bất quá hắn chấn định tâm tình một tiếng thét dài theo sau đó xoay người một trường đánh ra mà đi chỉ thấy năm đi phong bạo mang tất cả mà ra sau một khắc hóa thành mấy trăm chỉ năm đi quái thú những năm này đi quái thú bởi vì cử động hình thể có c h ứ n g ngại hơn nữa mỗi một chỉ đều là bất đồng hình thái có bệnh n g ạ toan nghề nhai tý ly l o n g con á c thú quý n h i ê u tiêu đ ổ bố lao thông minh sắc xảo trở, mấy trăm chỉ hung thú ngưng tụ như là bách thu tuyệt trần mang tất cả mà đi lập tức đem cái kia chừng mấy ngàn chỉ vệ huyết thần trùng toàn bộ sắp chết những vệ huyết thần trùng này tuy nhiên lợi hại nhưng là phòng ngự cực yếu trừ phi là gặp được thuần huyết cấp bậc vệ huyết thần trùng bằng không thì loại này nửa huyết sinh linh đều không đủ dùng sợ hãi một đường đi về phía trước vũ long tượng tốc độ rất nhanh phi thường hiệu xuất mắt trái không ngừng tại tối như mực trong động khẩu nói ra như là màu vàng thần đồng đồng dạng trói mắt mà không r ả n h mà chứng kiến b ầ y lưu thần trùng hắn tự thi triển thần thông dùng bất hủ chân linh đánh ra vô tận bất hủ p h ù văn ngưng tụ ra các loại đạo thuật oanh tạc hắn rốt cục đi tới cuối cùng đông nhiên thân thể của hắn mánh địa một cái run r à y đông nhiên có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn n mầm đầu chứng kiến ở phía trên có một cái chừng trậu giống như lớn nhỏ phẹ huyết thần trùng đang tại liếc không nháy mắt theo dõi hắn suy nó bông nhiên động há miệng liền nổ ra mấy trăm đạo màu đỏ như máu phù Một huyết tinh cộ chi khí sông v âm ũ vũ i tởi lại người tanh t hẹn, long n cho khô để ư ợ âm sáu như là lôi đỉnh trên không trung nổ tung bình thường màu vàng cùng hồng sắc p h ù văn trong không khí không ngừng đụng vào nhau phản phất muốn đem cái lối đi này cho nổ tung đồng dạng đây là một đầu vẽ huyết thần trùng thuần huyết sinh linh mặc dù không có đạt đến viên mãn còn ở vào còn nhỏ trạng thái nhưng như trước như thế cũng phi thường cường đại cùng những thứ khác những nữa thứ、so、đây t sinh là i n h c bỗng n cách nhiên ớ theo s vũ long tượng con mắt sáng lời phản phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật phệ huyết thần trùng múa lấy thân hình không ngừng gào rú h ắ n gào rú thế lệ vô cùng khủng bố như vậy Tạch tạch tạch c h í nó n không ngừng cọ sát lấy h à m răng sau một khắc vọt lên cắn nát đại điệu nát bấy hết thể vì thế vọt tới bất h ủ văn màu v a n g phù văn gắn kết mà thành hóa thành cực lớn đại thủ hấn đem phệ huyết thần trùng trùng trùng điệp điệp áp tre ở cả vùng đất nhưng mà kinh người sự tình đã xảy ra cái này phệ huyết thần trùng vậy mà tại gặm thức ăn bàn tay lớn màu và nóng cuối cùng nhất riêng là đem toàn bộ phù văn cắn nuốt sạch sẽ thân thể của nó vậy mà trở nên càng thêm lợi hại thủ đoạn thật là lợi hại dù là vũ long tượng cũng kinh hãi thằng này thậm chí ngay cả phù văn cũng có thể gặm thức ăn mất con ác thú pháp tắc thực thiên có thể làm được nhưng là con ác thú pháp tắc thuộc về trí cường pháp tắc một trong cùng bình thường pháp tắc có hoàn toàn chênh lệ h vũ long tượng tạo ra thần quốc cái này đầu p h ệ huyết thần trùng rất lợi hại nếu như không thi triển thần quốc vũ long tượng rất khó đánh chết mất thần quốc căng ra lập tức có vô số thần hy từ trong đó lưu chuyển mà xuống vô số thần có thể buộc phát ra hình thành từng đạo sáng chói sông dài chạy sôi mà ra vũ long tượng tắm rửa lấy thần hy cả ngựa như là một từ trên trời giáng xuống thần minh giống như sáng chói mà không rảnh thoạt nhìn cực k thần quốc ở bên trong xích kim nô công không ngừng phụt lên lấy xích kim sắc h ỏ a diễm sau một khắc chỉ thấy hắn thoát ly thần quốc hóa thành bàn tay giống như lớn nhỏ còn đối với mặt phệ huyết thần trùng t ắ c thì là có thêm nó gấp mười lần xúy ba xúy ba hai đầu thần trùng như là nói chuyện với nhau hoặc như là tại so cao thấp đồng dạng nguyên một đám kêu to lại để cho người cảm thấy sợn cả t ó c gáy đông nhiên phệ huyết thần trùng trước bắt đầu chuyển động bay thẳng mà đến há m ồ m phun ra từng đạo màu đỏ tươi xem ra giống như là tơ nhện đồng dạng đồ vật quấn quanh hướng xích kim nô công xích kim n ô công không chút nào động toàn thân sáng trói mà không rảnh lóng lánh mà kinh người nhẹ nhàng nhảy lên tựu nhảy lên năm sáu xích tránh qua tránh né cái k i a màu đỏ tươi trói buộc đ i nhớ lấy hắn trong thân thể tràn ra một giọt xích kim sắc như là nham tương đồng dạng đồ vật n h i ệ m đã đến trên mặt đất màu đỏ tươi tơ nhện cơ hồ là lập tức cái k i a màu đỏ tươi tơ nhện mánh địa thiếu đốt hỏa d i ễ m thẳng kích mà đi ken két phệ huyết thần t r ù n g như là kêu thảm thiết đồng d ạ o thân hình rút lui một bước sau đó lại là một tiếng kinh người kêu to như là triệt để phẫn nộ rồi bình thường hoặc như là nhận được vũ nhục giống như đồng lòng thả người nhảy lên nhảy lên vài、thước. trên không trung dừng lại lại là há miệng nổ lúc này đây từ miệng giữa dòng chảy ra một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi sông dài kinh dị là cả màu đỏ tươi sông dài tại thiếu đốt huyết dịch tại sôi trào lấy huyết diễm quá cổ thần hỏa một trong vũ long tượng giật mình một cái cái này phệ huyết thần trùng vậy mà nắm giữ loại này đạo thuật quá thời cổ kỳ thiên tài địa b ả o xuất thế rất nhiều như quá cổ thần nước quá cổ thần hỏa quá cổ thần m u ộ c quá cổ thần đất quá cổ thần kim chờ quá cổ năm thủ đô lâm thời xuất hiện qua vũ long tượng năm đó cắn nuốt quá cổ thần nước viên mã năm đi đại đạo bên trong thủy hành đại đạo hơn nữa mỗi một chủng thần tài đều là r đương nhiên bất kể là quá cổ thần nước hay vẫn là quá cổ thần hỏa đều chia làm cấp bậc như cái này huyết diễm t i ể u cực kỳ lợi hại là âm dương đồng tính uy năng rất cường đại cái này đầu v ệ huyết thần trùng hiển nhiên là không biết ở nơi nào đã tìm được cái này tuyết diễm căn hỏa đem hắn cắn ư ớ t nhưng mà d ị biến nổi bật xích kim nô công đ ố n g nhiên mở to miệng cái kia huyết diễm sông dài không ngừng chạy xuôi mà đến bị hắn toàn bộ rót vào trong cơ thể chỉ thấy thân thể của nó không ngừng biến lớn cuối cùng nhất trọn vẹn biến thành cùng cái này đầu p ệ huyết thần trùng n a n g nhau lớn nhỏ có một cái trậu giống như lớn nhỏ hơn nữa nó toàn thân sáng chói thoạt nhìn cũng không phải gượng trồng đấy mà thật sự đem cái kêu huyết diễm thần tính cho sáp nhập vào trong cơ thể lại để cho bản thân đã tiến hành một lần biến dị vũ long tượng mặc dù không có cùng nó ký kết khế ước nhưng là cũng cái này xích kim ngô công bản thân cùng thần quốc liên thông cho nên hắn có thể cảm giác thần trùng trở nên càng mạnh mẽ hơn do đó thần quốc cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn q u y một chương một trăm sáu mươi hai mẫu thể chương một trăm sáu mươi hai mẫu thể xích kim ngô công không ngừng nuốt nít lấy trên người xích kim sắc thần mang càng thêm sáng chói mà bắt đầu nó một tiếng gào rú sau một khắc trọn vẹn nhảy lên năm sáu xích cao chiều sâu thẳng thắp hướng phía dưới phóng đi thẳng kích vệ huyết thần trùng bất kể là vệ huyết thần trùng hay vẫn là xích kim nô công đều là cực kỳ cường hoành thuần huyết sinh linh quá cổ thần trong núi có một tòa chuyên môn ở lại cùng chủng tộc thần núi chỗ đó thì có cái này nhất m ạ n h hơn nữa đều mạnh phi thường hành giống như là hư không thánh sơn bên trong ba chân ố cùng tất phương như vậy tồn tại cả hai ở giữa nghĩ cách đều cực kỳ đơn giản chúng đều có cực kỳ cao trí tuệ bất quá còn không có mở ra ngôn ngữ cái này một phương diện cần đạt tới rất cao cấp độ mới có thể mở ra ngôn ngữ có thể miệng p h u n tiếng người nhưng lại có thể phiên dịch các loại sinh linh ở giữa lời nói trí tuệ của bọn nó rất cao đều hiểu được đây là một hồi từ chiến cho nên chút nào đều không lưu t ì n h hơn nữa chúng đều có được bản năng cái kia chính là giúp nhau ướt chúng tộc chính là như vậy tồn tại coi như là giao phối chống mái đều giúp nhau ướt thậm chí con nối dị loại chúng thì càng không khả khí cũng không có chút nào tội ác cảm giác vũ long tượng một mực tại đang xem cuộc chiến một là muốn nhìn xem xích kim nô công thực lực chân thật cùng hắn thủ đoạn một phương diện khác thì là tìm kiếm sơ hở toàn l ự còn đ bên kia xích kim nô công cũng thi triển ra hắn cái thế thần thông toàn thân phun dũng ra xích kim s ắ t hảo quang những hảo quang này không ngừng bao phủ cùng một chỗ ngưng tụ mà thành hình thành một cái lớn lao xoay tròn hòn đao xích kim sắc hoàn đao không ngừng tại hắn trên đỉnh đầu xoay tròn phú dũng ra lăng lệ ác liệt đao khí xé rách không khí vay một tiếng xích kim sắc hoàn đao cùng m ộ ư ơ i hai đạo đoạn kiếm đụng vào cùng một chỗ hình thành cực lớn tan vỡ nếu không có nơi đây là phệ huyết thần trùng xào huyệt cực kỳ vững chắc thay đổi đi mặt khác đại địa sông núi đã sớm hình thành băng diện cảnh tượng một tòa núi lớn đều muốn sụp đổ xuống dưới khủng bố vô cùng đúng lúc này vũ long tượng ngang nhiên ra tay hắn về phía trước mạnh cả cái thông đạo đều ầm ầm rung động phệ huyết thần trùng liên tục rút lui không biết làm sao đằng sau là từ lộ nó không ngừng gặm thức ăn cái k i a mặt vết tưởng muốn chạy trốn nó gặm thức ăn tốc độ cực nhanh cơ hồ lập tức t u xuất hiện một cái lỗ thủng không biết làm sao vũ long tượng ra tay tốc độ so về hắn càng phải nhanh vũ long tượng một quyền đánh ra theo nắm đ ấ m trong phun ra mấy trăm đạo vàng dòng sắt phù văn những phù văn này ngưng kết cùng một chỗ hình thành một đầu cực lớn màu vàng sông dài như là như thủy triều mạnh b và qua trực tiếp đánh vào phệ huyết thần trùng trên thân thể một kích này rất khủng bố tuy nhiên đánh ra chính là bất hủ thần quyền nhưng kỳ thật là trăm đạo thần quyền dung hợp bất hủ chân linh sau mới có thể hiện, hiện ra thần uy mạnh mẽ uy năng tại phệ huyết thần trùng trên thân thể xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng xuyên thủng thân thể của nó khiến nó bị bị thương nặng nhưng dù là như thế nó như trước không có tử vong sinh mệnh lực rất mạnh như trước nhúc ních lấy thân hình không ngừng gặm thức ăn lấy v á c h tưởng muốn xuyên việt mà đi ken két xích kim lô -no、công rốt cụ động nó giống như là nhe giang cởi đồng dạng đã đến gần cái này phệ huyết thần trùng thả người nhảy lên ghé vào thân thể của nó bên trên ngay sau đó trùng trùng điệp đ i ệ p đ ố i với đầu lâu của hắn khét cắn nhanh chóng mà máu lẹ cơ hổ là trong chớp mắt liền đem p ệ huyết thần trùng thân hình cho nuốt sạch sẽ ngay sau đó xích kim nô g công về tới tại trong thần quốc thần trong động thần hy càng thêm sáng trói sau một khắc tại hắn quanh thân bên trên những hào quang này ngưng tụ thành một cái hào quang sắc đại kén đem xích kim nô g công bào trùng rồi hiển nhiên xích kim nô g công nuốt trừng phệ huyết thần trùng thực lực đại trướng hôm nay muốn đi vào ngủ say trong tiêu hóa cái này c ổ thần lực mà vũ long tượng thì là chờ mong lấy tiếp theo xích kim nô g công lúc đi ra sẽ là cái dạng gì cảnh tượng hôm nay vũ long tượng thần quốc cùng sở hữu bốn đầu hung thú toan nghê thực lòng con ác thú xích kim nô công trong đó con ác thú hoàn mỹ nhất hơn nữa đây là chư thiên thần thú c h í ngoài thập ạ t h ra toan i s nghe cùng tại tồn tại, h xích ờ i kim nô công tuy nhiên đều cực kỳ lợi hại nhưng cũng không phải chư thiên thần thú cấp bậc tuy nhiên mạnh mẽ nhưng lại có khuyết điểm không cách nào đạt đến viên mãn đạt tới chư thiên thần thú cấp bậc mà vũ long tượng hiện nay thần quốc trong có hai đầu chư thiên trí cường hung thú là vũ long tượng triệt để viên mãn thần quốc điều kiện hắn đường c ũ phản hồi rất nhanh liền trở về giao lộ đến sau này phát hiện những người khác đã trở lại rồi vũ long tượng là cuối cùng trở về chứng kiến hắn trở về ba người đều nhao nhao hỏi thăm vũ long tượng liền đem trước khi cùng vệ huyết thần trùng chiến đấu sự tình nói một lần ba người đều nhẹ gật đầu trong đó cựu hoàng tử vạch cái này đầu vệ huyết thần trùng rất hiển nhiên là một đầu thuần huyết sinh linh mà hắn cũng là nhắc tới gần mẫu thể tồn tại nói cách khác mẫu thể rất có thể tại chúng quanh nơi này thông đạo mà giống nhờ bài nhờ thường mẫu thể đều đạt đến rất khủng bố cảnh giới sẽ đi ra tổ huyệt đi ra ngoài kiếm ăn nếu như chúng ta tìm được mẫu thể xào huyệt nói không chừng có thể đi ra nơi đây những người khác cũng đồng ý cựu hoàng tử quan điểm đương nhiên đều có một cỗ sầu lo thú con cấp b ậ c vệ huyết thần trùng t i ự u cường đại như thế nếu là mẫu thể như vậy bá chủ thực lực kia có lẽ đến cơ nào mạnh mẽ ồ cái lối đi này có chút kỳ quái không có chút nào huyết tinh chi khi a cũng không có hài cốt thoạt nhìn rất sạch sẽ a hơn nữa không ngừng có nhật tin đ ồ đến lưu vân nhạy cảm cảm thấy một cái cửa động chỗ cực kỳ không tầm thường mánh địa cựu hoàng tử ánh mắt sáng ngời nói đúng rồi nếu như ta không có đoạn sai cái này mẫu thể hôm nay hẳn là xuất phát từ kỳ đẻ trứng thực lực lớn đại bị hao tổn không chỉ có như thế hơn nữa không thể cùng hốt huyết t i n h c h i vật chỉ có thể ngày đêm hấp thu thiên địa thật tình như vậy đạn sinh ra nhất thuần túy thuần huyết thu c ò n khả năng sẽ rất đại động này khẩu vô cùng có khả năng chính là cái mẫu thể chỗ địa phương dừng một chút cựu hoàng tử bổ sung nói hơn nữa mẫu thể ở vào kỳ đẻ trứng hội sẽ rất nhỏ yếu nhưng là mẫu trong cơ thể bộ lại ẩn chứa rất lớn thần có thể nếu là có thể đem cái này đầu mẫu thể chém giết tộc của ta trong có một trường phương thuốc cổ truyền có thể luyện chế thành một loại thần đan tại thời khắc mấu chốt có thể phá vỡ cực cảnh tiến quân tiếp theo cấp độ chết non tình vẫn còn tốt phi thường bình tĩnh xem nàng lệch ra cái đầu khả năng liền cực cảnh là cái gì cũng không biết nhưng là vũ long tượng trong nội tâm thì là nhiệt huyết sôi trào hắn biết rõ đại hoàng thánh thể muốn phá vỡ cực cảnh đến cỡ nào khó khăn nhiều lần hắn đều thiếu một ít mất mạng mỗi một lần đều tràn đầy mạo hiểm n h ư hắn đột phá thần hư cảnh thời điểm cũng là hao phí sức của chín châu hai hồ mới khó khăn lắm đột phá hắn triệt đề động tâm rồi cái này so về bất luận cái gì bảo dược thần tài đều muốn hấp dẫn hắn đương nhiên tâm động không chỉ là hắn lưu vân cùng cựu hoàng tử cũng đều là rất tâm động nhất là lưu vân mấy tháng này đến hắn liên tục đột phá đã sắp đặt đến viên mãn phá vỡ mà vào cực cảnh mà muốn đột phá cực cảnh không phải một hai ngày sự tình nếu là có loại này thần đan đến lúc đó sẽ vì hắn tiết kiệm lực lượng khổng lộ tốt cái kia chúng ta đi thôi vũ long tượng nói xong dẫn đầu vọt vào thông đạo vừa mới đi vào thông đạo thì có một cỗ nhiệt phong đập vào mặt thân chí của hắn có chút tìm tòi tác l i ề n phát hiện cái lối đi này rất kỳ dị càng sâu nhập sẽ càng lớn quả nhiên rất nhanh cựu hoàng tử bọn người cũng đều phát hiện t h ô n g đạo chậm dại b i ế n lớn cuối cùng nhất trở nên đủ có cao vài chục trượng rộng như là một cái cựu đại hạ cốc đồng dạng cùng lúc đó cái này cổ n h i ệ t phong cũng càng lúc càng c u n g bạo càng thêm kinh người phía trước vẫn là mẫu thể rồi chư vị coi chừng cựu hoàng tử xuyên thấu qua thần đồng thấy được cái tia chỗ sâu nhất tồn tại cảnh g i á nói q một chương một trăm sáu mươi b ố thanh đồng cổ điện chương một trăm sáu mươi b ố thanh đồng cổ điện、Hồ. đi ra mẫu xảo về sau bốn người đồng thời đều thở dài một hơi sau đó nhanh chóng chạy t h ụ c mạng trực tiếp phóng lên trời đã đi ra lấy cô quản tinh cầu thật sự là thiếu một í ta t chết non tình khoa trương đắc đạo làm ra đại thở dài một hơi bộ dạng lại để cho người buồn cười cựu hoàng tử cười nói may mắn những cái kia thần trùng hiển nhiên không thể đi ra cái kia động vật chúng hiện tại thế nhưng mà rất đau đầu những t r ứ n g k i a thể còn có rất nhiều chúng muốn nhanh chóng tìm được mặt khác mẫu thể chết cho nó bằng không thì đối với chúng mà nói tổn thất quá mức cực lớn không cách nào gánh chịu xuống cho nên căn bản không thể tới đuổi rét chúng ta những người khác bừng tỉnh đại ngộ trung tộc thật sự là một cái khủng bố tộc đàn một cái thì có lợi hại như vậy hơn nữa sức sinh sản cường đại như vậy nếu là kết bẩy mà lên thật là liền thần minh cũng có thể thôn tính tồn tại lưu vân thế nhưng mà thâm thụ đồng cảm cảm giác cái này nhất tộc bẩy q u á kinh người trách không được tại hồng hoang thời kỳ những chủng tộc này thì có một thời gian ngắn thống trị b ố n ngực vũ long tượng nói ra những chủng tộc này hoàn toàn chính xác rất lợi hại nếu là có thể đủ đem một tòa tiểu nhân mẫu xào luyện hòa xuống có thể nói sẽ rất khủng bố đúng là như thế tại chúng ta thời đại kia trong có thời hóa trong năng luyện giả ta một ít kia đại đại mẫu xâm nhập nhìn xem ta có một loại cảm giác thần hòm quan t à i ở chỗ sâu trong có một loại rất quen thuộc chấn động vũ long tượng nói ra hắn không có nói sai tiến vào thần hòm quan tài sau hắn liền phát hiện một cô rất hư vô mở mịn chấn động trong người không ngừng chất động theo xâm nhập loại này chấn động càng ngày càng mạnh đại tại xâm nhập ta sợ một ít chưa từng cấp bậc chiến đấu sẽ phát sinh nha chết non tình bị môi nói vũ long tượng làm việc nghĩa không được trung b ước không ngừng hướng về thần hòm quan tài ở chỗ sâu trong vòng tới ồ chờ chờ các ngươi nhìn xem đó là cái gì thoạt nhìn thích cổ lao bộ dạng chết non tình bỗng nhiên lên tiếng kinh hô bề ngoài giống như thấy được rất kinh người thứ đồ vật tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại bọn hắn ngao nhau thấy được một tòa cự đại thần điện ở trên hư không ở chỗ sâu trong c h ậ m rãi bồng bềnh ư ớ n g của bọn hắn mà đến cái này tòa thần điện cũng không phải là trước khi vũ long tượng bọn người chứng kiến đến cái k i a tòa thần điện mà là một tòa thanh đồng cổ điện phi thường cổ xưa tựa hồ có một ít tàn phá tại trong hư không chậm rãi phiêu đãng cựu hoàng tử cùng lưu vân đồng thời c ả kinh hai người cùng nhìn nhau phảng phất tại xác nhận đồng dạng cuối cùng nhất bọn hắn đã xác nhận đây thật là cái tia trong truyền thuyết cái tia tòa cổ điện vũ long tượng lại quan sát đã đến hai người sắc mặt lập tức hỏi th hai người vốn là muốn muốn ngậm miệng không nói chuyện không biết làm sao bị vũ long tượng phát hiện đành phải nói ra cái này toa cổ điện nếu như chúng ta không có đòn o sai hẳn là đến từ thiên giới thì ra là tiên vực cựu hoàng tử có chút chân trở hay vẫn là nói ra thanh đồng cổ điện kinh người trẻ giấu dù là vũ long tượng cũng lắp bắp kinh hãi coi như là cựu hoàng tử nói đây là m ộ tôn thần minh hoặc là đại đế cổ điện hắn cũng sẽ không giật mình bởi vì lúc trước hắn cũng đã gặp không ít thần minh đại đế c u điện liền bách tộc chi vương quỷ ngục hắn đều tiến vào qua hơn nữa đã biến thành đồ đạc của hắn nhưng mà cái này tòa thanh đồng cổ điện lại liên quan đến đến t i i ê n n l h giới thì ra là tiên vực vậy không phải chuyện vừa rồi toàn bộ trong vũ trụ có vô số thứ nguyên cùng b ị diện mà những thứ nguyên kia cùng b ị diện chỗ tạo thành thế giới được gọi là vực đương nhiên như tứ phương thế giới là cả trong vũ trụ lớn nhất thế giới một trong như một cái đông tiên vực i ể u có thể so với một cái trong vũ trụ một vực cho nên tứ phương thế giới lại xưng là bốn vực nhưng mà có một ít vực là siêu việt những vực này áp đảo trên của hắn không bên trên tri vực những vực này lại xưng là thần tri lĩnh vực chỉ có đạt tới đại đế thần minh thiên nhân cấp độ mới có cơ hội có thể đụng chạm đến vực mà trong đó nhất điện hình cũng là nổi danh nhất là thiên giới cùng minh giới lấy lượng giới lại xưng là tiên vực cùng minh vực minh giới tại cựu hữu ở chỗ sâu trong nhưng mà cái này cái gọi là cựu hữu tri địa tự hồ tại mỗi một vực đều tồn tại bất kể là bốn vực hay vẫn là bốn vực bên ngoài tọa lạc mặt khác vũ trụ vực cũng tốt toàn bộ minh vực tự hồ liên quan đến đến toàn bộ vũ trụ cái này một vực đến cùng có bao nhiêu đến bây giờ cũng không người nào biết tự hồ liên lịch đại đại đế thần minh đều tự hồ không có dò xét đến cái này một vực lớn đến bao nhiêu mà ngang nhau tiên vực cũng là như thế tự hồ tại cái khác vực trong cũng có cựu thiên tồn tại cái này hai vực tự hồ là vạn giới tri điểm như là vạn vực khởi nguyên tri địa đồng dạng liên quan đến đến vũ trụ sở hữu vực như hư không thần quốc cũng là như thế cái chỗ này cũng đi thông vạn vực cái này tam vực đều là ngang nhau tồn tại áp đảo sở hữu vực phía trên nhưng mà không có ai biết cái này tam vực trong đến cùng có cái dạng gì tồn tại chỉ biết là tiên vực trong ở lại chính là tiên nhân những tiên nhân này tại cái k h á c vực mọc cánh thành tiên về sau có thể phá vỡ hư không tiến vào tiên giới hoặc là một mực ở chỗ này một vực bất quá có tương t r u y ề n tiến vào tiên vực có thể đạt được trường sinh vĩnh tổn thế gian m i thế giới c nhưng t h mà coi như là như thế các ngươi cũng không cần như vậy khiếp sợ a chết non tình điệu môi nói cựu hoàng tử lại ngưng trọng mà nói không chuyện này rất nghiêm trọng cũng không phải là các ngươi suy nghĩ giống như lưu vân tự hồ cũng nghĩ tới điều gì bởi vì bất kể là chúng nhất mạch còn là chúng ta long tộc nhất mạch hay vẫn là những thứ khác tộc đàn đều nhớ về cái này thanh đồng cổ điện một ít che giấu liên quan đến đến một cái đẳng chức văn minh bí mật mỗi khi thanh đồng cổ điện xuất hiện đều biểu thị sẽ có một hồi cực lớn hạo kiếp quan hệ đến vạn vực có thể sẽ xuất hiện sớm chấm dứt cái này một cái văn minh tình huống so về hát ám thời đại muốn khủng bố vô số lần ngươi sẽ không nói chuyện giật gân a chết non tình nháy mắt con người lộ ra thần sắc không dám tin vũ long tượng cũng kinh nghi bất định cảm giác cái này cũng quá kinh khủng sớm một cái văn minh chấm dứt cái kia chính là nói bọn hắn h ô m nay chỗ cái này văn minh hội sẽ triệt để sụp đổ ngay sau đó không biết hồi qua bao nhiêu vô tận t u ế nguyệt hội sẽ lần nữa diễn sinh ra kế tiếp văn minh chúng ta còn tiếp tục xâm nhập a nói không chừng có thể phát hiện cái gì vũ long tượng kiên trì không chỉ là trong cơ thể một cỗ rung động còn có vẫn là về thanh đồng cổ điện bí mật hắn đều mơ tưởng biết được cái thế giới này đến cùng phát sinh qua dạng sự tình gì q u y một chương một trăm sáu mươi lăm xung đột chương một trăm sáu mươi lăm xung đột quá cổ bí mật một đời văn minh q u á thời cổ kỳ là một cái phi thường thời kỳ phát sinh qua rất nhiều sự t ì n h xuất hiện rất nhiều khiếp sợ vòm trời kinh người sự tỉnh phát sinh hắc ám thời đại cũng là phát sinh ở cái này niên đại khai thiên thời kỳ hồng hoang văn minh Quá thời cổ đời, thay, thậm chí đến nay hỗn loạn thời đại. đã trải qua bốn cái thời đại, mà cái này bốn cái thời đại tựu i sáng lập một cái cự đại văn minh. mà ở khai thiên trước khi, tại vô tận tuế nguyện trước khi, cũng có văn minh tồn tại, đã vượt qua từ cổ trí kim, là thuộc về một cái đằng t r ư ớ c văn minh thời đại. vũ long tượng chỗ thời đại này lại xưng là hỗn loạn thời đại. là sử thượng hỗn loạn nhất thời đại, quân hùng chinh phạt, vạn tộc c a m thủ. tuy nhiên như bốn vực tầm đó có bách tộc minh nước nhưng là như bốn vực bên ngoài m à khác vực đều có được không lớn không nhỏ cửuận, giúp nhau căm thủ toàn bộ thế giới đều ở vào một loại cực kỳ hỗn loạn tr thế lực khắp nơi vẫn tương đối đoàn kết cái này không chỉ là ngay lúc đó đại năng giả nhóm giúp nhau ở giữa chế ước còn có vẫn là thời đại kia người đều bản tính hài lòng hơn nữa t h ụ qua rất nhiều tốt giáo dục theo giáo dục sở trường dùng giáo là dùng dục làm gốc cho nên lúc ấy thời đại kia người không khỏi mạnh mẽ hơn nữa đều phi thường đoàn kết mỗi người đều phi thường lý trí nhưng là một bước nhập hỗn loạn thời đại về sau tất cả mọi người phản g phất đã mất đi lý trí nguyên một đám cảm tính đối đại vấn đề đưa đến bách tộc tầm đó giúp nhau chinh phạt trong lúc càng là xuất hiện có vài cô thế lực thiếu chút nữa mất mạng mà về sau tuy nhiên định chế bách tộc min nhưng tất cả thế lực lớn tuy nhiên tại ngoại sáng bên trên không có gì khác nhau bộ dạng kỳ thật mạch nước ngầm bắt đầu khởi động phi thường không tầm thường đúng lúc này trong cơ thể có một cỗ như là thần lực đồng dạng đ ồ vật bốc lên mà rung động đến từ túi chữ vật ở chỗ sâu trong trang cảnh biến đổi tại v ệ huyết thần trùng xào huyệt ở chỗ sâu trong vũ long tượng đánh chết đầu kia thuần huyết thần trùng ngay sau đó đi tới phía trước đây là một cái vết tưởng có một đạo nói phức tạp huyền bí mà tạo thành thoạt nhìn phi thường k i n người cái này là một khối thanh sắt tấm địa đá không t h đúng là thứ năm tòa tấm địa đá thiên đồ nó vì cái gì xuất hiện ở chỗ này vũ long tượng không rõ ràng lắm nhưng là vũ long tượng hay vẫn là đem tấm bia đá lấy đi ra để vào túi càn không trong lần nữa trở về vũ long tượng đánh chết mẫu thể về sau đi ra cô quặng tinh cầu nhìn thấy thanh đồng cổ điện tiến vào thần hòm quan tại ở chỗ sâu trong mà lúc này tấm bia đá thiên đồ chuyển ra một cỗ rung động vũ long tượng thăm dò những phủ văn này hóa thành sáng trói thần hy tiến vào vũ long tượng đích d i y trì ở chỗ sâu trong tại vũ long tượng đích d i y trì ở chỗ sâu trong chậm dãi thành hình cái này còn chưa kết thúc theo đệ nhất tỏa thứ hai tỏa thứ ba tỏa thứ tư tỏa thậm chí cuối cùng thứ năm tỏa sở hữu thần phủ toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ tại vũ long tượng trong óc ở chỗ sâu trong từng đạo bảo đồ hóa thành nhất sáng chói ngân hà hóa thành tinh thuần thần lực chạy vào vũ long tượng thân hình bên trong đây là phát tắc vũ long tượng trong nội tâm khiếp sợ nam tỏa tấm bia đã dung hợp cùng một chỗ biến thành sáng chói phát tắc đang không ngừng dung nhập vũ long tượng thân thể ở chỗ sâu trong mạnh mẽ thần lực lại để cho hắn đều trở nên không giống người thường rồi bốn người một mực đang phi hành lấy không có dừng lại cũng không có ai phát hiện vũ long tượng dị tượng duy chỉ có chính hắn rõ ràng nhất lực lượng của mình tại liên tục không ngừng tăng lên cảnh giới của hắn đột phá đã đến thần hư cảnh đệ thất trọng thiên cái này còn không phải mạnh mẽ địa phương chính thức mạnh mẽ chính là hắn đối với phủ văn tạo nghệ càng tăng kinh khủng rồi thi thể nam tử từng truyền cho hắn thương thiên văn bị phân tích tinh tưởng diễn biến ra trời xanh đại ấn được xưng c h ấ n áp thanh thiên tiếp theo rừng a mà hết thể này toàn bộ dung nhập vũ long tượng thân thể hóa thành nhất thuần tuy bất hủ chân linh bất hủ chân linh uy lực trở nên cường hãn như vậy hắn hiện tại nhẹ nhàng khé động có thể sẽ rách hư không một trưởng đánh đ ứ n ra cực lớn màu vàng đại thủ h ớ n vẫn có thể chấn áp hết thảy uy lực cường hãn như vậy thực lực của hắn tại thuộc về đề cao rất nhiều hắn hiện tại bất luận cái gì phù văn cũng có thể hạ bút thành văn tiện tay diễn biến ra phức tạp huyền bí áo phù văn thậm chí có thể ở trên hư không vẽ p h á t thảo linh phủ chỉ cần có p h ù lục có thể luyện chế ra mạnh mẽ linh phủ phía trước vẫn là thần quốc trung tâm vạn giới thần đẳng cựu hoàng tử chỉ chỉ phía trước tất cả mọi người nhìn lại thấy được một căn tre trời thần đẳng căn này thần đẳng hoàn toàn chính xác rất cực lớn sỏ xuyên qua toàn bộ vô danh tinh không nhìn không tới hắn cao nhìn không tới thật sâu đây là vạn giới thần đẳng được xưng có thể hiểu rõ và giới tương truyền đây là một cái truyền thống trận to lớn có thể đi thông vạn giới sở hữu địa phương mà cái này vạn giới thần đằng trong cũng tự nhiên có rất nhiều che giấu liên quan đến cái này văn minh thời đại cựu hoàng tử nói xong đã dẫn đầu bay đi toàn bộ thần đằng cũng không biết có bao nhiêu r ộ n g thùng thỉnh dù sao từ xa nhìn lại có thể chứng kiến rậm rạp chẳng chịt như mã nghĩ một người như vậy ngang nhiên xông qua xem xét ở đâu là cái gì mã nghĩ mà là sổ dùng trăm vạn kế sinh linh những sinh linh này có nhân loại cũng có một ít đàn thú lúc này toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ tại đây có lẽ mới được là lần này tất cả thế lực lớn mục đích chỗ bởi vì năm đó sở h ư u chư thánh đô chạy tới cái này vạn giới thần đẳng nên đón một hồi đại chiến có lẽ có rất nhiều thánh giả hài cốt lưu đến rồi tại đây thậm chí sẽ có một chút thị thân thành thánh cường giả đều sẽ xuất hiện cựu hoàng tử nói ra bốn người tránh được đám người lên như diều gặp gió đi tới đ ỉ n h phong hướng phía dưới nhìn lại tại thần đẳng chỗ sâu nhất chính là đồng nhất màu s á n g mây m g ủ căn bản thấy không rõ dùng vũ long tượng mắt trái thần đồng cùng cựu hoàng tử thần đồng cũng đều thấy không rõ lắm cái này chỗ sâu nhất đến cùng ẩn chứa đồ vật như thế nào cái này sương n g ngắn cách hết thảy chỉ có đem thần đồng luyện hóa đến viên mãn cực cảnh thăng hoa đặt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng mới có thể thấy do sở cái này một góc băng sơn diện m ộ ca thật sự có thiệt nhiều thi hại thương tình kinh ngạc nói đ â y đất đều là thi hại nhưng là không người nào dám luyện hóa những điều này đều là chư thánh thi cốt ai cũng không biết bên trong có hay không ẩn chứa chư thánh nguyền rủa thậm chí có thánh giả không có chết đi chờ đợi có người luyện hóa thừa cơ đoạt xá luyện hóa bản thân xương cốt về sau trong thời gian ngắn cự có thể khôi phục định phong mà có được thần đồng vũ long tượng cùng cựu hoàng tử tự nhiên hiểu rõ hết thảy thấy rõ lực rất mạnh có thể chứng kiến một ít mịt mở màu xám chấn động những màu xám này chấn động tự nhiên là những không có kia triệt để chết đi thánh giả ý chí những thánh giả này ở vào ngủ say trừ phi có người ra tay rót vào thân lực bằng không thì những thánh giả này cũng sẽ không t h ứ c t ỉ n h này là thi hài ngược lại là không có bất kỳ chấn động vũ long tượng trong nội tâm khẽ động đã đem này là thi hài đã luyện hóa được xuống những thi hài này mãi thành cốt phấn sau có thể tắm rửa toàn thân lại để cho thân thể hấp thu không ngừng lớn mạnh trong cơ thể tế bào thậm chí có thể dùng những này chứ thánh thánh cốt luyện chế ra một ít pháp khí đương nhiên vũ long tượng chỉ biết đem những này thánh cốt luyện h hắn cũng sẽ không hấp thu hắn muốn chính mình mạnh mẽ thân thể từng bước một dựa vào lực lượng của mình không ngừng đột phá này mấy người các ngươi lưu lại thanh cốt có thể đi rồi một cái sắc nhọn thanh â m đột ngột vang lên đ ỗ n g nhiên tại vũ long tượng bọn người xuất hiện trước mặt mười cái thiếu niên thiếu nữ những các thiếu niên và thiếu nữ này cả đám đều phi thường c ư ờ n g đại khí tức hùng hậu huyết khí ngọc trời tuổi còn trẻ đều đạt đến thần hư cảnh cựu trọng tiên hơn nữa toàn thân tắm rửa lấy màu vàng thần quang sáng trói mà không rành thần thánh quét sạch huy lấy như là bá chủ quân lâm thiên hạ nguyên một đám non nớt khuôn mặt mang theo một tiên thật đáng tin vũ long tượng xem của bọn hắn đã buồn cười vừa tức giận nói các ngươi là ai một cái đầu đinh thiếu niên liếc x é o nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ qua hỏi thân phận của chúng ta lưu lại thánh cốt nhanh đi nhanh đi bằng không thì đến lúc đó đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình nói không nên lời bà khí p h ả n phất quân lâm thiên địa đồng dạng khinh thường quân hùng nhưng mà ở đây bốn người cái nào không có ngạo khí cựu hoàng tử có thể là chân long hậu duệ hơn nữa là tương lai long tộc bá chủ lạnh lùng ách c h ầ m c h ầ m vào bọn này thiếu niên thiếu nữ trong mắt mang theo tí ti lạnh lùng một bên lưu vân lộ ra nghiền ngâm dáng tươi cười thay đổi trước kia nó đã sớm nổi giận mà lên đem những người này đánh chết chẳng qua hiện nay tâm tính của nó đã biến trở nên càng thêm bình tĩnh mà bắt đầu thương tình n h t miệng cảm giác bọn này thiếu niên thiếu nữ thực là muốn chết nơi này là vạn giới thần đằng tất cả thế lực lớn thể tụ lại vẫn có như vậy một đám thiếu niên thiếu nữ đại lượng chém giết cướp lấy thanh cốt quả thực là phạm vào các tộc tối kỵ nhưng là bọn này thiếu niên thiếu nữ tựa hồ căn bản không để ý những cái gọi là này tối kỵ vũ long tượng đem những hải cốt kia bóp nát dùng phù văn miêu tả cuối cùng nhét hóa thành một ngón tay giáp gi hiển nhiên đi qua thời gian quá dài tăng thêm cái này cố n ụ c thân là bất diệt kim thân đỉnh phong cấp độ cuối cùng nhất cô động tinh hoa cũng không quá đáng móng tay lớn nhỏ dù là như thế cái này cũng phi thường kinh người rồi ẩn chứa một tia bất hủ t h ầ n tính có thể cô động ra mạnh mẽ p h á t khí hắn hảo hảo thu về cái này móng tay lớn lên xương cốt c h ầ m c h ầ m vào bọn này không biết sống chết thiếu niên thiếu nữ thản như nói muốn t h á n h cốt vậy khảo thi thực lực tới bắt không biết sống chết một cái thiếu nữ cười lạnh một tiếng một trường đánh ra mà đến mang theo ngập trời màu vàng phu văn hóa thành một tầng tầng mạn sáng bao phủ chết không ngay sau đó như là như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp háp c h e mà đến không thể không nói người thiếu nữ này đối với phủ văn tạo nghệ không kém phi thường cường đại không biết làm sao nàng gặp vũ long tượng vũ long tượng là đại h o a n g thánh thể đã trải qua vô số cơ duyên hơn nữa các loại thần vật cô động thân hình cùng cảnh giới trong căn bản không có hắn đối thủ tăng thêm thần quốc có thể chống lại cựu trọng cực cảnh cừng giả thế nhưng mà trước đó không lâu hắn đạt được tấm bia đá thiên đồ mà năm tòa tấm bia đá thiên đồ cô động ra ngập trời pháp tắc dũng mánh vào thân thể của hắn lại để cho thực lực của hắn tăng cường đã đến thất trọng tiên không chỉ có như thế hơn nữa tại phương diện khác có tất cả tăng lên nhất là phù văn tạo nghệ càng là khủng bố vô cùng một đống p h ù văn mà thôi vũ long tượng c h ầ m c h ầ m vào trên không chậm rãi rơi xuống màn sáng sắc mặt bình tĩnh như nước hắn chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng bắn ra chỉ không có chút nào thần lực chấn động cũng không có phù văn thần hy lưu chuyển mà ra chỉ là một cái trong nháy mắt như là nhất thuần túy thân thể chi lực nhưng như trước như thế một kích này lại đã phá vỡ màn sáng màn sáng trên không chúng không ngừng t ă n g d ã cuối cùng nhất trở về bồn nguyên hóa thành nhất thuần túy phù văn sau đó bang bang nổ tung hóa thành quang mang nhàn nhạt, nhạt chạy xuống mà xuống thiếu nữ biến sắc không chỉ là nàng ở sau lưng nàng mười cái các thiếu niên và thiếu nữ lúc này sắc mặt đều thay đổi mang theo kinh nghi bất định tân sắc q một chương một trăm sáu mươi sáu ước chiến chương một trăm sáu mươi sáu ước chiến vũ long tượng mắt trái kim mang lập lòe thần đồng trong không ngừng có hào quang chiếu d ọ i mà ra kỳ thật vừa mới một k í c h kia tuy nhiên nhìn như đơn giản nhưng là người bình thường đều làm không được chỉ có thần đồng có thể làm được vũ long tượng đã lấy được pháp tắc sông dài về sau thần đồng cũng có sở biến hóa khai phát ra đi một tí năng lực hắn mắt phải tuy nhiên như trước quá bình thường nhưng là mắt trái kim đồng cũng đã khai phát ra đi một tí năng lực như một ít người công kích tới ở trước mặt của hắn những công kích này hội sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp bất luận cái gì thần thông đạo thuật ở trước mặt của hắn sẽ biến thành nhất thuần túy p h ù văn gần kề một kích có thể phá vỡ ông vũ long tượng nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức một đạo kim sắc thần mang xông ra trực tiếp oanh tạc tại thiếu nữ trên thân thể thiếu nữ một tiếng thét lên thân hình đã đập vào thanh sắc thần đẳng toàn bộ thân hình ló vào đáng giận mọi người cùng nhau xông lên mười cái thiếu niên thiếu nữ nguyên một đám nghiến răng nghĩ lợi n h o nhao thi triển đạo thuật thần thông a n h tạc mà đi Đám thiếu niên này thiếu nữ đều mạnh phi thường hành thân thể tuy nhiên không phải rất c ư ờ n g nhưng là tại thần t h ô n g đạo thuật tạo nghệ bên trên đều rất lợi hại hơn nữa ý chí của bọn nó đều phi thường c ư ờ n g đại phảng phất xuyên s u ố t hư không thần quốc vây anh những thiếu niên thiếu nữ này thân hình trong đồng thời phúng dũng ra đầy trời màu vàng t h ầ n quang chiếu sáng rạng rỡ xem ra giống như là một tôn tiểu thần c h i đồng dạng thần thánh mà trói mắt cuối cùng hỏi các ngươi một lần các ngươi là ai vũ long tượng nhẹ dọc hỏi một thiếu niên hừ lạnh nói chỉ bằng ngươi cũng muốn biết chúng ta nhất mạch danh hảo sau một khắc mười cái thiếu niên ngay ngắn hướng ra tay phảng phất đã sớm ước định bình thường cùng anh loạn tạc lập tức trên không xuất hiện mười cái dị tượng bảo tháp chấn sông yêu càng k h ô n đối với ngày n g u y ệ n thần núi áp yêu tôn trở trở đủ loại tại quá thời cổ kỳ cực kỳ nổi danh dị tượng đều nhao n h a u xuất hiện ngay sau đó là các loại pháp khí bị tế ra lại có vô số thần thông đạo thuật của ngành loạn tạc mà đến nhưng mà cái này hết thể tất cả nhìn như cực kỳ rực rỡ tươi đẹp đ á n g tiếp tại vũ long tượng trong mắt nhưng bất quá là này nguyên thủy nhất p h ù văn mà thôi chỉ là một ít phủ văn dung hợp cùng một chỗ tạo thành mạnh mẽ công kích người liền cái t i ế dị tượng cũng đều là vô tận phủ văn chỗ tạo thành như là một cái phủ văn chi đồng dạng giống biển p h ù văn giống như là vũ long tượng huyết nhục đ ồ n g dạng liền lục thể của hắn đều là phù văn chỗ tạo thành là nhất thuần túy mà nguyên thủy đồ vật cũng là vũ long tượng rõ ràng nhất đồ vật phù văn cùng hắn giống như là bằng h ư u đ ồ n g dạng ý hợp tâm đầu phá vũ long tượng bay bổng một t r ư ờ n g đánh ra mà ra một t r ư ờ n g này rất chậm phú dung ra màu vàng phù văn phù văn ngưng tụ thành trăm trượng lớn nhỏ đại thủ ấn vũ long tượng lần thứ nhất thi triển ra trời xanh đại ấn giờ phút này trời xanh đại ấn buộc phát ra ngập trời thần mang chiếu dọi toàn bộ trên không ông thư không bị xé đức sở hữu thần thông đạo thuật tại lúc này biến thành nhất thuần túy phú văn ngay sau đó phá vỡ đi、ra. mà đại thủ h ấ n đem cái này mười cái thiếu niên thiếu nữ đồng thời chấn áp tại t h a n h đằng bên trên lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc đ í c h mà những pháp khí kia tất bị vũ long tượng dễ như t r ở bàn tay giống như dùng thân thể chi lực toàn bộ phá vỡ màu vàng đại thủ h ấ n đem mười cái thiếu niên thiếu nữ toàn bộ khảm nạm tại t h a n h đằng bên trên lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc đ í c h vũ long tượng chậm rãi hướng về những thiếu niên thiếu nữ này đi tới đợi một chút chúng ta là thiếu tộc một thiếu niên đ ỗ n g nhiên lên tiếng mang trên mặt một tia hung ác gờ g ờ à o vũ long tượng hít mắt nói cái kia hoàng kim thần thể nhất mạch thiếu tộc đúng vậy đúng là thiếu tộc những thứ khác thiếu niên thiếu nữ tất cả đều v ẻ nạo nhiên cho rằng vũ long tượng bị thiếu tộc danh hào làm cho sợ hãi cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy trải qua mấy cái thời đại diễn biến thiếu tộc đã sừng sững vi bốn vực đ ỉ n h phong thế lực cùng quá cổ hoàng tộc hoàng tộc thập đại thần núi trở biến thành cùng cấp bậc thế lực mạnh mẽ vô cùng vũ long tượng lại cười khẽ một tiếng ha ha các ngươi nói các ngươi là thiếu tộc nói như vậy thiếu trong tộc cũng có người tới hư không thần quốc sao các ngươi tộc đàn bên trong thiếu niên kia thiên tài thiếu thiên có hay không tiến đến thiếu thiên chính là chúng ta nhất mạch thiếu niên trí tôn dùng thần hư cảnh lực á p vương hầu cảnh cờ giả một cái thiếu nữ lạnh cười ra tiếng vũ long tượng lên tiếng nói vốn ta còn muốn muốn lưu các ngươi một mạng nhưng đã biết rõ các ngươi là hoàng kim thần thể nhất mạch ta đây tựu không xuất thủ không được hắn chậm rãi về phía trước nhẹ nhàng một ngón tay tựu xuyên thủng này cái cười lạnh thiếu nữ lông mày người thiếu nữ kia trí tử cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này mang trên mặt không cam lòng t h ầ n s á c tuy nhiên là hư không thần quốc nhưng là vũ long tượng phù văn tạo nghệ đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng tăng thêm bất hủ chân linh trong dung hợp trí cường hư thuật ở trên hư không thần quốc đã chết cái t i ê chính là chân thật tử vong chân thật thế giới thân thể cũng sẽ biết tùy theo sổ đồ mất、người những thứ khác thiếu niên thiếu nữ biến sắc bọn hắn còn không có lên tiếng tất cả đều bị vũ long tượng một ngón tay xuyên thủng lông mày cuối cùng nhất chỉ để lại một cái nhỏ nhất thiếu niên thiếu niên kia sắc mặt trắng bệnh thân hình run dậy không ngừng lấy cho các người già thiếu niên trí tôn tới nơi này để cho ta ở trên hư không thần quốc gặp lại hắn vũ long tượng không có giết chết thiếu niên này mà là đánh tan ý chí của hắn hắn lần thứ nhất đối với hoàng kim thần thể nhất mạch phát ra khiêu chiến thư thương tình kinh ngạc mà nói ngươi thật đúng là đem bọn họ toàn bộ giết ngươi theo chân bọn họ có c ự á n vũ long tượng im lặng không nói mà một bên cự hoàng tử lưu vân phàng phất nghĩ tới điều gì. bọn hắn cũng biết một ít cổ đại bí mật từng nghe đã từng nói qua đại hoàng thánh thể nhất mạch tại khai thiên thời kỳ cực kỳ cường thịnh được sưng mạnh nhất nhất tộc mọc lên san sát như rừng tại vạn vực chi đ ỉ n h không biết làm sao cuối cùng bị hoàng kim thần thể nhất mạch gạt bỏ sạch sẽ, sẽ đã qua hồi lâu một tin tức chuyển đến chấn động vạn giới thần đằng bọn hắn đã nghe được một cái tin tức kinh người ở trên hư không thần quốc cực kỳ nổi danh lôi ma muốn khiêu chiến hoàng kim thần thể nhất mạch thiếu niên trí tôn cái này lại để cho rất nhiều thế lực lớn đều lắp bắt kinh hãi tại nơi này trong lúc nấu chốt hai người kêu muốn tiến hành chiến đấu hơn nữa tại đây vạn giới thần đằng trong t ngày hôm nay thiếu thiên tiến nhập hư không thần quốc theo hư không thần quốc chỗ sâu nhất chậm dài hướng về tại đây đi tới tương truyền hắn chân đạp một đầu khủng bố sinh linh tắm rửa lấy thần hà như là thần minh tiếp sau đồng dạng những nơi đi qua khí lành chiếu thiên lại để cho rất nhiều người nhao nhao ghém ắ t ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn đi chiến đấu ta nghe nói hắn hiện tại đạt đến một cái đạt đến viên mãn cảnh giới rất khủng bố đầy người thùy hà trạng thái ở vào đỉnh cũng không biết từ nơi này đã được biết đến chuyện này thương tình tìm tới vũ long tượng lo lắm nói Vũ Long、Tượng、lại l Tượng q một chương không đ ợ c c h một trăm sáu mươi bảy không bên trên kim trung chương một trăm sáu mươi bảy không bên trên kim trung toàn bộ thần hòm quan tài đều xôi chào hoặc là nói toàn bộ hư không thần quốc đều trấn kinh rồi tại đây mặc dù lớn bộ phận đều đến từ nước ngoài cũng không phải là bốn vực người trong nhưng bốn vực u y danh theo một cái đ ẳ n g t r ư ớ c văn minh thời đại t i ể u phi thường nổi danh hơn nữa bốn vực trong có không ít mạnh mẽ tồn tại sinh ra đời qua hơn nữa bốn vực lại xưng là vạn giới trung tâm cho nên rất nhiều bốn vực bên ngoài đại vực đều tin tưởng cái này vực nhưng mà tại cùng một ngày cái này một vực ba cái tuyệt thế yêu nhiệt g cộng đồng xuất thế lôi ma ở trên hư không thần quốc sớm đã thành danh rất nhiều thế lực lớn đều rất rõ ràng như thanh tộc đều nghiến răng nghiến lợi những thứ khác tộc đàn cũng như thế như thượng cổ tan vỡ thế giới đều phi thường hận người này bất quá lôi ma hoàn toàn chính xác rất cường đại hắn thành danh tại lôi điện đối với lôi đình tạo nghệ phi thường khủng bố có đ ồ như đại ắ n n xuất từ lôi tộc. lôi h n chứng minh là đúng, hắn cũng không người g là, là là lôi về sau phải thiếu r o n g tộc. Mà a người khác thân phận thì càng người thần nhất, nhất. Như lợi hại. Hai người một cái cái i khác thì thêm thể thứ thể h một một t là là bảo thể đệ nhất. Như thiếu thiên đã từng vài lần xuất thế ở trên hư không thần quốc đã từng đạt được qua hư không thần quốc ý chí thừa nhận mà một người khác đến từ quá cổ hoàng tộc cái này tộc đ à n vô cùng thần bí cao cao tại thượng tọa c h ấ n nhấn đều định nổi bốn vực tất cả thế lực lớn bỏ thánh địa thần núi loại này đã sớm cắm rễ vô tận t u ế nguyện không bên trên thế lực lớn bên ngoài toàn bộ bốn vực cũng chính là như vậy mấy cái thế lực hoàng tộc chiến tranh học viện hoàng kim thần thể nhất mặt t r ờ toàn bộ vạn giới thần đằng đều sôi trào lên thế lực khắp nơi trú m g ụ c vương hầu cảnh các cường giả cũng nhao nhao trú m g ụ c trận này tuyệt thế đại chiến mà với tư cách tiêu điểm vũ long tượng lúc này lại tiến nhập vạn giới thần đằng ở chỗ sâu trong hắn mặc dù có tự tin có thể lực gáp ngang nhau cảnh giới hết t h ể đị nhân nhưng là đối phương cũng đồng lòng là hoàng kim thần thể thần thể đệ nhất tồn tại hơn nữa như thế còn trẻ thì có tu vi như vậy tất nhiên từng có không ít kỳ ngộ ngang nhau cảnh giới chiến đấu ta phải muốn cố gắng đột phá trong thời gian ngắn nhất bước vào cựu trọng tiên tri cảnh tìm kiếm đột phá bước vào c Vạn Vũ thần đằng chỗ sâu nhất,、vũ、Long Tượng phi thường giới phi chỗ sâu bởi ì n tĩnh, toàn thân tản mát ra kim quang nhạt nhạt, hắn vừa mới đã luyện hóa được không ít hư không thần quốc ban cho Ban h hóa hư cho Thượng. mát ít kim mới ra vừa quốc đã được vì hắn đồng thời đem thiếu tộc nhất mạch mười cái thiếu niên thiếu nữ đánh chết đã nhận được không ít ban thưởng bất quá lần này ban thưởng cùng dĩ vãng bất đ ộ n g cũng không phải là hư không thần quốc đích duy trí mà là đến từ thần hồng quan tài đích duy trí tuy nhiên rất mờ ảo hư vô nhưng là vũ long tượng hay vẫn là nhạy cảm địa cảm giác được hắn mánh địa nhớ tới cái tia tôn việt thế nữ tử nàng từng nói thần hồng quan tài đích ý chí lại vẫn tồn tại nói cách khác tại thời kỳ viết cổ thần hồng quan tài thì có một cổ ý chí cường đại ở trong đó hôm nay tại màu vàng bảo trong đỉnh thần thánh vật chất bị ngưng tụ thành mấy trượng lớn nhỏ đủ có mấy trăm cân lớn nhỏ hơn nữa hắn cũng gom góp không ít bảo dược có thể luyện chế thành linh dịch hôm nay tại màu vàng bảo đỉnh chỗ sâu nhất rèn luyện năm gốc bảo dược ngày đêm hấp thu thần thánh vật chất về sau cái này năm gốc bảo dược cũng sản sinh biến hóa có một loại trở lại nguyên trạng sắp tiến hóa làm quá cổ kỳ chân cảm giác mặt khác cựu hoàng tử bọn người thì là tiến vào một nơi khác đi thu thập một ít kỳ chân dược vật ý định luyện chế cái kia trường phương thuốc cổ truyền bất quá hiện tại việc cấp bách là vũ long tượng mau chóng đột phá hắn bắt đầu dùng thần hy rèn luyện bảo đ ỉ n h ở chỗ sâu trong dùng phương thuốc cổ truyền theo như lời bắt đầu luyện chế thần bí phương thuốc cổ truyền ngưng từng đạo thần hy thành phiến rơi xuống vốn cố hóa thần thánh vật chất bị hắn nhẹ nhàng rèn luyện tự biến thành chất lỏng sau đó hắn vây tay một cái túi càn k h ô n trong xuất hiện mấy trăm gốc bảo dược những n à y bảo dược tự nhiên đều là từ phía trên cầm sơn mạch chỗ thu thập thiên cầm sơn mạch đích thật là một cái cự đại bảo tảng có rất nhiều bảo ở t r o n cuối cùng nhất vũ long tượng nhẹ nhàng luyện hóa một đạo kim sắc chất lỏng cô động mạ thành chậm rãi ở trên không tạo thành một khoả màu vàng hạt trâu vũ long tượng thật dài thở ra một hơi dọn dọn sáng chói tinh hoa không ngừng chạy vào trong cơ thể thân thể của hắn run nhẹ nhẹ sau đó bắt đầu sinh ra biến hóa những màu vàng này linh dịch không ngừng chui vào hắn bên ngoài thân ở chỗ sâu trong trong người chậm rãi thành hình hóa thành từng đạo màu vàng tinh lưu không ngừng chạy vào tứ chi bách hại ở bên trong toàn thân bắt đầu tắm rửa loại này thần quang hắn tế bào bắt đầu biến lớn trở nên càng thêm khỏe mạnh phản p h ấ t bên trong tạo thành một cái tiểu thế giới bình thường mỗi một tế bào đều như là một vị thần linh trong người chiếu sáng rặng rỡ trông rất sống động đã qua hồi lâu vũ long tượng chậm rãi mở mắt nhục thể của hắn lại đạt đến một loại mới hoàn cảnh hắn thân hình hơi đ ộ n g một chút trong không khí liền có ông ông tiến vang hắn hôm nay bước chân vào cựu trọng thiên cảnh giới một cỗ sáng trói thần tinh tại quanh thân v ư ợ quanh cái này c ủ linh dịch rất cường đại. so v ề những cái kia đại giáo thánh địa thần trong núi chỗ chuyển tới tôi thân linh dịch chỉ mạnh không yếu tuyệt đối là thiên cấp thần v ậ t hơn nữa loại này linh dịch rất kỳ lạ cùng thân thể của hắn phi thường phù hợp phản phất vẫn là vì hắn chỗ luyện chế ra đến phương thuốc cổ truyền đền bù hắn chỗ thiếu hụt lại để cho hắn hướng về hoàn mỹ không tì vết lần nữa bước tiến thêm một bước tại hắn công thành một khắc này tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong trong chuyển ra từng đợt tầm ẩm thanh âm、Ken. kéo e n k dài trung âm trong đầu không ngừng ngưng hình một cỗ tiếp chứ một cỗ phi thường kinh người lại để cho trong lòng của hắn chấn động vô cùng theo tiến vào thần hòm quan tài bắt đầu hắn vẫn cảm giác được một cỗ rung động đến từ sâu trong tâm linh rung động mà lúc này hắn rốt cuộc biết cái này cổ rung động đến từ nơi đâu cái này cổ rung động vẫn giấu kín trong lòng ở chỗ sâu trong mà lúc này tại hắn đột phá thời điểm bánh địa xuất hiện hẳn là cái này vạn giới thần đằng trong có đồ vật gì đó cùng ta có liên quan vũ long tượng n h ị nhữ mày trong đầu trung âm vờn quanh không dứt một mực tại trong óc ở chỗ sâu trong vàng v ọ n g lấy vạn giới thần đằng ở chỗ sâu trong là đồng nhất cực lớn ngân h à sáng trói mà trói mắt phi thường bình thường thần đằng bên trong là một cái cự đại thế giới trách không được vạn giới thần đằng được xưng có thể đi thông vạn giới nguyên lai tại ở chỗ sâu trong còn có như vậy bí mật cái này cực lớn vạn giới thần đằng có thể hiểu rõ nước ngoài nguyên nhân là bởi vì tại đây ở chỗ sâu trong có một chỗ như vậy ẩn chứa rất nhiều truyền tống trận hoàn toàn chính xác có thể hiểu rõ những địa phương khác mà đi rộng lớn ngân hà hợp thành một mảnh dài hẹp s u n g dài như là đại đạo trường hà hoặc như là pháp tắc s u n g dài tràn đầy thần bí đây là vẻ này tiếng t r u n g càng lúc càng lớn đông nhiên tại trước mắt của hắn mánh địa triển khai cái khác thời không đây là một cái màu vàng thời không nó chậm rãi mở ra hiện ra đến chính là một cái cự đại hoàng kim thần điện đây rốt cuộc là vũ long tượng trong nội tâm đại thụ chấn động trước mắt một màn này phảng phất giống như đã từng quen biết lại để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc keng h trung âm không còn là trong óc ở chỗ sâu trong chuyển đến mà là từ nơi này cực lớn trong thần điện chuyển ra rất nhanh một tòa cự đại màu vàng thần trung từ nơi này khoảng cách không chung như là một tòa thuyền chạy chậm rãi mà đến đây là vũ long tượng trong nội tâm chấn động thấy như vậy một màn cảm giác trong lòng chấn động tốt đỉnh nhưng là hắn cũng không biết cái vị này thần chung thần chung ánh vàng rực rỡ thần thánh mà trói mắt tạo ra ánh sáng trói lọi một tầng tầng màn sáng vờn q u a n lấy như là một không bên trên thần c h i không ngừng chuyến ra ẩm ẩm tiếng trung chuyến khắp cựu tiên thập địa chấn động toàn bộ ngân h à phảng phất toàn bộ ngân h à đều phủ phục tại đây thần trung trước mặt vũ long tượng nhẹ nhàng s ờ lên thần trung lập tức thần trung phốn r ũ n g ra càng thêm trói mắt thần hy sau một khắc vũ long tượng chỉ cảm thấy bàn tay chuyển ra một tia đau đớn ánh vàng rực rỡ huyết dịch không ngừng trong lòng bàn tay chạy ra chạy vào thần trung bên trong ở chỗ sâu trong cho đến cuối cùng vũ long tượng cùng thần trung phảng phất dung hợp lại với nhau đồng dạng giờ khắc này vũ long tượng chỉ cảm thấy m i ệ c huyết bành trướng trong cơ thể tế bào đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ p h à n g phất đã nhận được cực lớn thắng lợi đồng dạng lại để cho trong lòng của hắn nghi hoặc không chỉ đồng thời cũng xuất hiện một tia kích động thần trung chậm rãi nhỏ đi cho đến cuối cùng chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ phi thường xinh xắn vũ long tượng dùng sức s ờ lại náy to tay đau cái này kim trung hoàn toàn chính xác không tầm thường hẳn là tổ khí cấp bậc thần vận ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ huy năng vũ long tượng trong nội tâm k h ẽ động g rèn luyện kim trung nhưng mà lại thuận buồm xuôi gió toàn bộ kim trung p h ả n phất cùng hắn như là nhất thể ý hợp tâm đầu trong nội tâm k h á động kim trung t i ệ u mánh địa bay ra sau một khắc hóa thành trường trăm trượng lớn nhỏ chuyển ra một cỗ nói âm như là khám phá vô căn cứ chân thật c h i âm đồng dạng vang vọng tại toàn bộ ngân hà ở bên trong những nói này âm vậy mà ngưng hình biến thành một cái màu vàng sông dài thẳng kích cái kia ngân hà vậy mà ở đang kia cực lớn ngân hà t r o n g đánh ra một cái lỗ hổng hủy diệt chi lực cực kỳ mạnh mẽ vũ long tượng kinh h ỉ n à y ra đây thật là hiếm có thần bảo nếu không có trong lòng v ẹ này rung động hắn cũng sẽ không tiến vào thần trong quá tài cũng sẽ không có hôm nay loại này k ỳ n g ộ cái này kim trùng so về hai sừng bảo đồ đoạn kiếm đều muốn lợi hại đây là một cái không sức mẹ pháp khí uy năng mạnh mẽ tuy nói dùng vũ long tượng thực lực bây giờ như trước không cách nào phát huy ra cái này kim trung một góc của b ă n g sơn chi uy lực nhưng là đối mặt ngang nhau cảnh giới hắn có thể dùng kim trung nghiền áp đối thủ có thể chống lại so với hắn cấp một cái cảnh giới c ư ờ n giả g đã có kim trung liền có hơn một t ầ n g nắm chắc vũ long tượng tự tin nói t i ê u tính toán đối phương cầm trong tay thổ khí hắn cũng có thể hoàn toàn dựa vào lấy kim trung chống lại trên tay hắn pháp khí không nhiều lắm có đoạn kiếm có hai sừng bảo đồ có sứ men xanh m ả n h vỡ hơn nữa cái này ba tôn pháp khí đều phi thường tượng đại trong đó như sứ men xanh mạnh vỡ tuy nhiên chỉ có một mạnh vỡ nhưng l ạ uy lực rất lớn có thể tại nguy cấp thời khắc có thể cứu hắn một mạng nhưng những pháp khí này đều không bằng cái này kim trung chúng đều là có thiếu pháp khí không cách nào phát huy ra đến cực điểm thần lực mà kim trung bất đồng nó bản thân là không r ả n h không sức mẹ không cấu không sạch tồn tại ở vào một cái cân đối hoàn mỹ trình độ có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra trong đó lực lượng tiêu tính toán đối phương có không sức mẹ tổ khí hắn cũng có thể dựa vào kim trung chống lại hắn chậm rãi theo vạn giới thần đằng trong đi ra trên mặt của hắn mang theo tự tin hắn nhẹ nhàng vây tay một cái rất nhiều thánh giả thi hài đã bị hắn nắm trong tay lập tức một cố quần bạo thánh lực n h a nhau từ nơi này chút ít thánh cốt trong bộ phát muốn muốn đo n n h ư q một à h r n chương một trăm sáu mươi tám quyết chiến chương một trăm sáu mươi tám quyết chiến đây là hắn hôm nay trạng thái tăng thêm kim trung ra chỉ dùng kim trung nói âm bị phá vỡ nhưng còn sót lại kia đích ý chí bất quá hắn gần cầy lấy đi tộc khác bảy sinh linh hải cốt nhân tộc thánh giả hải cốt hắn thở dài một tiếng cũng không lấy đi hắn cùng nhau đi tới Đã có c vài hơn ụ c cốt cầm cốt chừng cái cái có có cái tộc đàn với tư cách chấn tộc chi bảo, là thượng cổ đầu đi, đều đã đấm đàn thần thần luyện thánh tinh một thể thể một tư thượng tài một trong. hài hắn những hắn hóa, những hài hoa, như nhỏ, pháp khí h năm giống lớn này xưng giả kia kia với là là bị bị bạo, bị bạo, nữa những loại này xưng là t h á n h cốt dùng thánh giả cốt cách tinh hoa cô động mà thành sáng trói mà trói mắt phi thường kinh người vũ long tượng không ngừng cô động trong đó thần tính lại để cho cái này t h á n h cốt càng ngày càng mạnh đại kỳ thật cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh cốt trong cũng không có thiếu tạp chất muốn tinh luyện bất quá cái này cần dài dòng buồn chán thời gian tại màu vàng bảo đỉnh ở chỗ sâu trong ngày đêm tắm rửa thần quang mới có thể triệt để rút đi t ạ p c h ấ t cho nên tại viết cổ từ cổ trí kim thời kỳ những pháp khí kia đều là đã trải qua vô tận tuế nguyệt mới l u y ệ n chế ra đến cũng chỉ có tuổi thọ kéo dài thánh giả mới có thời gian c ô động người này rốt cuộc là ai vậy mà có thể lấy đi những n à y t h á n h quất vũ long tượng một loạt cử động tự nhiên đưa tới cực lớn vận sóng tất cả mọi người nhao nhao c h ú mục mà bắt đầu nhất là hắn trên đỉnh đầu kìm trung lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm r u n động lắc lư cảm giác phi phạm có một loại cái thế tuyệt luân khí t ư c bọn hắn đều đến từ các tộc thực lực cường đại không nói hơn nữa thủ đo đến từ đại giáo đều không tại số ít tầm mắt của bọn họ sao mà kinh người tự nhiên có thể nhìn ra những n à y thánh cốt trong c ó ý chí lưu lại không nghĩ qua là cũng sẽ bị đoạt xá l i ê n vương hầu cảnh giới cường giả đều rất kiên kỵ coi chừng cô động mới cô động một cỗ thánh cốt mà thôi cuối cùng nhất tinh luyện thì ra là tiểu lóng tay lớn nhỏ cần thời gian dài tinh luyện người này khí vũ phi phạm trông rất sống động diện mạo tuy nhiên bình thường nhưng là thực lực rất cường đại có một loại thần thánh hương vị hơn nữa có một loại thường nhân rất khó có ý vị không chỉ có như thế hảo hảo dò xét có thể phát hiện người này thân thể rất cường đại các người nhìn kỹ xem thật sự là như thế à toàn thân ánh vàng rực rỡ tắm rửa thần quang t h i ế u thần hy chấn động đây là thân thể đại đô cực hạng bước vào bất diệt kim thân mới sẽ xuất hiện thủy triệu lúc nào lại xuất hiện như vậy thanh niên tài tuấn ta biết rõ người này là ai hắn vẫn là lôi ma a tất cả mọi người lên tiếng kinh hô h i ệ n nhiên bị cái này tình báo hủ đến rồi lập tức bọn hắn nhìn về phía vũ long tượng ánh mắt tràn đầy thần bí khó lường một ít người muốn tiến lên thăm dò cuối cùng không có dám đi bởi vì chứng kiến vũ long tượng thủ đoạn sau bọn hắn liền lộ vẻ do dự lôi ma hiện thân vạn giới thần đẳng lập tức đưa tới thế lực khắp nơi trú m g ụ c rất nhiều thế lực cũng biết cái này thanh niên tài tuấn lần thứ nhất lộ diện tại phần đông thế lực trước mặt đương nhiên những thế lực này có ít người là hắn đoạt được tội đấy cũng có chút là muốn lôi kéo hắn đấy càng nhiều nữa còn bảo trì đang trông xem thế nào muốn muốn biết một chút về hoàng kim thần thể nhất mạch thiếu niên trí tôn cường giả cùng vị này xưng là lôi ma cái thế nhân kiệt gian chiến đấu ai mạnh ai yếu kế tiếp vũ long tượng làm ra một loạt cử động càng thật sự trong ngày này lại để cho rất nhiều thế lực chấn động thượng cổ tan vỡ thế giới phái ra một thất đội ngũ lại để cho bọn hắn tại vũ long tượng cùng thiếu niên trí tôn thời điểm chiến đấu tiến hành tuy nhưng mà lại bị vũ long tượng phát hiện dùng thần lôi xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn sau đó đem đầu lâu của bọn hắn đưa đến thượng cổ thế giới trong đại bản doanh ngoài ra đến từ tất cả vực bên trong một ít đại giáo thánh địa mời hắn đều nhao nhao từ chối nhã nhặn lại để cho rất nhiều thế lực đều suy đoán người này sau lưng rốt cuộc là vật gì kỳ thật vũ long tượng sau lưng căn bản không có cái gì thế lực bất quá hắn không thích bị trói buộc tự do đã quen ở địa cầu thời điểm cũng là như thế hắn tuy nhiên là toàn thế giới chỉ vẹn vẹn có mười vị đặc cấp đặc công một trong lại không có bất kỳ tổ chức mà là thuộc về độc hành hiệp tiếp nhận nhiệm vụ cũng không cần báo cáo tổ chức sở hữu tài đều là thứ thuộc về hắn mà đ ổ i thành bên ngoài chín vị đặc cấp đặc công đều lệ thuộc một thế lực khổng lồ duy chỉ có hắn không có tiến vào trong đó chính mình lưu lạc chân trời xa xăm hắn vẫn là lôi ma một cái áo bảo s á m nam tử xuất hiện tại một phiến hư không ở chỗ sâu trong chằm chằm vào vũ long tượng như có điều suy nghĩ nam tử này đồng lòng diện mạo bất phẩm tướng mạo đạo sư thoạt nhìn phi thường bình thường nhưng là hắn quanh thân toát ra đến khí tức lại cực kỳ bất phẩm hắn tới một cỗ vàng dòng rèn mà thành xe ngựa theo hư không ở chỗ sâu trong chạy chậm rãi mà đến gần kề mang theo một cái lục tuần còn xuống lấy bối la người xem coi thế nào lão b ộ c c h ậ m rãi mở miệng nói rất kinh người thứ cho ta mạo phạm dùng thiếu chủ thực lực hôm nay rất khó chống lại nam tử này không chút nào não cười nói đúng như những gì ta nghĩ sau đó hắn xoay người nhìn về phía vũ long tượng lẩm bẩm nói cái này là đại h o a n g thánh thể a quả nhiên lợi hại nếu là vũ long tượng nghe được câu này nhất định sẽ chấn động cái thế giới này ngoại trừ quen thuộc người của hắn bên ngoài không có ai biết hắn rốt cuộc là ai nhưng mà nam tử này lại liếc đã nhìn ra vũ long tượng thể chết chúng ta là tốt rồi tốt đang xem cuộc chiến a nam tử dỗi dỗi người trầm rãi nói ngày hôm nay vạn giới thần đẳng rất bình tĩnh bình tĩnh có chút bất thường tất cả mọi người cảm giác được một k i a bất phảm cái này rất giống là sự yên tĩnh trước cơn bao tác nhìn như yên lặng kỳ thật tràn đầy nguy cơ ngay hôm sau một cái tin tức kinh người chuyển ra hoàng kim thần thể nhất m ạ c h thiếu niên trí tôn phụ xuống vạn giới thần đẳng nhưng mà vừa đầu hàng lâm cựu nhận lấy đến từ tất cả thế lực lớn ngăn giết những thế lực này tự nhiên đều là cùng hoàng kim thần thể nhất m ạ c h tràn đầy mối t h ù chuyển kiếp thế lực đều có được rất lớn huyết c ự hận không thể thực hắn huyết đ ụ hoàng kim thần thể nhất mạnh tuy nhiên mạnh mẽ nhưng lại gây thù hắn rất nhiều không giống quá cổ hoàng tộc hoàng t cho người một loại thần bí khó lường lại để cho người kính sợ cảm giác cũng không giống chiến tranh học viện bồi dưỡng rất nhiều nhân kiện kết giao tứ phương hào hữu nhân mạch tốt đến liền tất cả đại sinh địa đều xưng là tôn bọn hắn cái này nhất mạch bất đồng sát phạt quyết đoán bất luận cái gì dám xâm phạm bọn hắn nhất tộc đấy bọn hắn giết chết hết một cái đều không công tha cứ như vậy tối tăm trong trọc không ít thế lực làm cho hoàng kim thần thể nhất mạch tại bốn vực trong bị cô lập nhưng như trước như thế hoàng kim này thần thể nhất mạch thiếu niên trí tôn thiếu thiên mạnh mẽ vô cùng đối mặt mấy trăm người ngăn giết hắn lại cực kỳ tỉnh táo gần k ề mấy cái hiệp sẽ đem những người này r ế t sạch sẽ bán ra chỉ tiệu lại để cho bọn hắn tan thành mây khói mất mà ngày hôm nay vũ long tượng cũng nghe nghe thấy tin tức mấy ngày qua hắn đã đem trạng thái đ ạ t đến đình phong khí tức mạnh mẽ mà khủng bố q u y một chương một trăm sáu mươi chín từng ngực khí thế chương một trăm sáu mươi chín từng ngực khí thế các ngươi đã tới vũ long tượng hành tàu tại thần đằng ở bên trong cách đó không xa t i ể u chứng kiến cựu hoàng tử bọn người hướng về hắn đã đi tới cựu hoàng tử bọn người sắc mặt rất là ngưng trọng cựu hoàng tử mở miệng nói lần này chiến đấu tại thần đẳng trong một tòa quá cổ trong diễn võ trưởng cử hành thiếu niên kia đã tại đâu đó rồi hắn vừa xong t i ể u có không ít nhân kiệt khiêu chiến hắn đều bị hắn mấy cái hiệp t i ể u đánh rất xuống ngựa thực lực rất cường đại có lẽ đạt đến cực cảnh đạt đến viên mãn cảnh giới Hiện nhiên, hoàng hoàn chính thiếu thời thì như thế. Nhưng không hãi, bình tĩnh, hắn cho không chút kinh chỗ tiểu người người đại, tại niên lại biết, bọn lắng、Vũ、Long Tượng an nguy, người này hoàn toàn cường Long Tượng đoán nên nào ngạc. ngày nay ta cũng tử rất rất sát mặt Ta bất ta quá lo là, được, mấy Vũ vậy vì Vũ sợ xác có có có đã đã kỳ sớm cựu hoàng tử đánh giá thoáng một phát kinh ngạc nói quả nhiên thực lực của ngươi lại tăng lên hoàn toàn chính xác có thể một trận chiến đúng rồi cái này là cực cảnh đạn dược hắn lấy ra một cái h ộ p gỗ nhỏ vũ long tượng mở ra lập tức có một cỗ hương thơm truyền đ i n ra phi thường nồng đậm lại để cho người có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác vũ long tượng hảo hảo thu về đạn dược trận chiến này có không ít người tệ tụ như thượng cổ tan vỡ thế giới thanh tộc như vậy đối với ngươi có cựu hoán hận tộc đàn cũng đều nhao nhao t i ế đến sẽ ở thời khắc mấu chốt đối với ngươi tiến hành tuyết sát ngươi muốn nhiều hơn phòng bị thương tình có chút lo lắng nói vũ long tượng gật đầu n hắn trầm rãi đi đến một bước lên không như là tại đi về hướng đạp thiên tri bậc thang đồng dạng từng bước một lên không cuối cùng nhất đi tới một cái tự đại diễn võ trường đây là quá cổ diễn võ trường tại quá thời cổ kỳ có rất nhiều cường hoành nhân vật từng ở chỗ này chiến đấu qua đưa tới rất nhiều người vật ghé mắt ở chỗ này đại chiến nổi danh người không có chỗ nào mà không phải là về sau thành tựu đại thánh thánh、hoàng、tồn tại. hoàng vũ long tượng hàng lâm lập tiến ứ c đưa t ớ r ấ h u t đến hắn hắn chậm thai, phất tại thảo phán l u rãi n g ương đầu trong mắt tinh mang hiện lên hắn hai mắt như là thành từng mảnh ngân hà đại dương mênh mông giống như đến sâu vô cùng cực kỳ minh ông hai mắt như là c h i tinh trong đêm tối loẹ loẹ sáng lên người này cũng là có được thần đồng cường giả vũ long tượng trong lòng lập tức cảnh giác mà bắt đầu thiếu niên này trí tôn cũng có được thần đồng hơn nữa cái này thần đồng vũ long tượng từng tại sách cổ trong nhìn thấy qua hẳn là c h i tinh đồng được xưng hai cái đồng tử có thể dung nạp vạn thiên tinh thần thoáng cái bạo phát đi ra có được hủy thiên diện địa thần uy hắn k h í tức thu liễm quanh thân không có bất kỳ dị tượng nhưng đây là đạt đến viên mãn biểu hiện lúc đến hắn t h ụ hà triều tiên mà hôm nay trong những hảo quan n à y liễm tại lập tức bộc phát lộ ra càng thêm kinh người hắn lạnh lùng nhìn lướt qua vũ long tượng thẳng như ngươi vẫn là lôi ma giết chúng ta nhất mạch mười cái thiếu niên thiếu nữ thanh âm của hắn mang theo một ít n g lê tơ h nhưng không ai dám xem nhẹ vũ long tượng chậm rãi hàng lâm tại quá cổ diễn võ trường một bên đồng lòng chằm chằm vào cái này thiếu thiên nói ra đúng vậy chính là ta muốn xem xem được xưng ơ thần thể nhất mạch cường giả có bao nhiêu lợi hại thiếu thiên gõ gõ chỉ thản n h i n nói chưa từng tận t u ế nguyện trước kia thậm chí đến nay như trước có không ít người muốn muốn khiêu chiến chúng ta nhất mạch đáng tiếc đều bị tộc của ta chỗ trấn giết đi qua cũng thế hôm nay cũng đồng dạng cường thế vô địch tín nhiệm đây chính là bọn họ cái này nhất mạch từng bước một đi tới nghiền đè ép vô số thế lực cùng tộc đàn cường thế vượt qua ba cái thời đại nguyên nhân chính là như thế bọn hắn rất cường thế có một loại sừng sức vạn tộc phía trên khí thế thịnh cự c tất suy có một câu c ổ ngữ nói phú bất quá đời thứ ba các ngươi vượt qua ba cái thời đại là thời điểm nên kết thúc rồi vũ long tượng lạnh lùng nói tâm linh của hắn rất bình tĩnh nhưng là huyết dịch tại xôi trào đây là những năm đó kia từng tại thánh sơn trong chết đi đích ý chí hôm nay những ý chí này phảng phất sống lại đồng dạng trong người xôi trào thiếu thiên mục quang sảng g i n g như kiếm hôm nay vô luận có cái gì ngăn cản ta đều chém giết ngươi b ấ có có trang l diện hừng hực khí thế phi thường nóng này rất nhiều chú ý thế lực nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện thấy có người khiêu chiến cái này nhất mạch hy vọng có thể đưa hắn đánh bại mà cùng vũ long tượng cựu thị tộc đàn cũng càng là hy vọng chứng kiến có thể đem cái này ma đầu đánh chết đinh hắn nhẹ nhàng bắn ra chỉ Thì một thật tú thật khí khí nhỏ như tú hoa châm như nhỏ có kiếm kiếm màu đạo đạo đồng dạng, bắn này ra, là vũ à là là n quang, nhưng là trong đó ẩn chứa mạnh mẽ uy năng, rất là khủng g kiếm mẽ huy chứa rất đó bố. v long tượng cũng không thi triển dùng tinh khiết thân thể chi lực đả kích mà đi một quyền đánh vào cái kia thật nhỏ màu vàng kiếm quang cái kia màu vàng kiếm quang r ầ m r ầ m nổ tung hóa thành điểm điểm hào quang truy lạc thiếu thiên một bước đặt đi một trưởng đánh ra mà ra lập tức có đẩy trời phủ văn ngưng tụ mà thành dầm dầm nổ tung những phủ văn này ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành thành phiến như mọc thành phiến màu vàng thần viêm rơi xuống phía dưới một kích này rất lợi hại ẩn chứa mạnh mẽ u y năng vũ long tượng tắc thì không sợ trở tay một trường đánh ra mà ra đánh hướng lên bầu trời những cái tia thần viêm bị vũ long tượng một trường đánh nát triệt để sụp đổ hóa thành hào quang truy lạc trong nháy mắt lúc này đây thay đổi vũ long tượng ra tay hai tay của hắn kết tấn ngưng tụ thành nguyên thủy nhất phù văn hóa thành từng đạo sắc bén thần kiếm vào tới thiếu thời tiết tức phóng ra ngoài lúc này toàn thân khí tức buộc phát ra đầy người thụy hà chiếu d ọ i mà hiện hóa thành cực lớn bình t r ư ớ n g chắn trước người của hắn những thần kiếm này tại bình chướng trong n h n át thụy hà theo hắn thân hình phút lẫn dũng thần thánh mà trói mắt nay vừa đến vừa đi đều là lẫn nhau thăm d xem ra thực lực của ngươi cũng không tệ lắm vậy mà có thể tiếp được ta một thành công lực thiếu thiên thản như nói hắn mà nói như là sấm xét tại trong diễn võ trường nổ tung rất nhiều người đều thất kinh cái này thiếu thiên thực lực mạnh như thế nào vừa mới những bất quá kia phát huy ra một thành thực lực vũ long tượng lạnh lùng không nói một bước đặt đi một quyền đánh hướng thiếu thiên lập tức có vô số dị tượng tại hắn sau l ư n g hiện hiện mà ra ánh trăng tán rơi xuống đất thần ánh sáng mặt trời trời xanh nhất nguyên khô đ è n tẫn bất hủ thần quyền đánh ra một kích này sẽ không có trước khi giống như đơn giản như vậy vũ long tượng toàn thân p h ú n dũng ra thông tin triệt địa màu vàng thần p h như là thụy hà giống như chiếu rọi tại trên người hắn như là một chiến như thần đứng tại trong diễn võ trưởng màu vàng phong bạo theo thân thể trong phun r ũ n g mà ra ông lực lượng cường đại tại trong hư không ông ông vang lên hư không bị cái này c ổ cường hoành thần lực phá vỡ hóa thành nhất thuần túy một k í c h đuổi r ế t mà đi đối mặt như là sóng d ữ như thủy triều mang tất cả thiếu thiên mặt không đ ổ i sắc nhưng mà quanh thân thụy hà càng cường đại hơn mà bắt đầu đủ có vài chục trượng lớn nhỏ như thủy triều mang tất cả bị cái này c ổ thụy hà ngăn cản tại bên ngoài sở hữu thần lực toàn bộ bị cản trở xuống những màu vàng này thần phù sáng trói mà trói mắt liên tục không ngừng đánh út lại quả nhiên có chút thực lực nhưng là chỉ dựa vào những thực lực này cũng muốn khiêu chiến ta lời của hắn mang theo một k i a không cho nghi ngờ huy nghiêm như cùng một thượng vị giả đồng dạng bao quát thiên hạ thánh hoàng đồng dạng mánh địa thiếu thiên khí tức tăng vọt như là đạt đến một loại đỉnh đồng dạng thụy hà phản g phất muốn chống đỡ khai thiên địa đồng dạng cường hoành thần lực phóng tới vòng trời hóa thành cực lớn quang vũ rơi xuống phía dưới những quang này vũ trầm rãi đáp xuống vậy mà hóa thành b ả n g bạc tuyết rơi nhiều mỗi một đoá bông tuyết như là từng đạo sắc bén thần kiếm đâm rách hư không đồng dạng thành phiến như mọc thành phiến rủ xuống môn đạo thuật một ít người hồng y xem hướng lên bầu trời bất quá là nhiều đoá bông tuyết mà thôi xem đã dạy chưa chút nào chỗ cường đại cựu hoàng tử nhìn xem đầy trời bông tuyết ngưng trọng mà nói đây thật là năm đó miền bắc trung quốc thiên tôn thánh đường nhất mạch tuyệt học là miền bắc trung quốc nhất mạch thập đại võ học một trong tuyết phong cựu thiên đạo thuật lại xưng là thập đại võ học đứng đầu tương truyền nếu như có thể t ề tụ miền bắc trung quốc thập đại võ học có thể diễn biến ra một trí cường đạo thuật có thể so với trí tôn đạo thuật tuyết rơi nhiều bàng bạc chín ngàn như là nói âm đồng d ạ n g vang vọng tại toàn bộ trong tinh không đ ô n g tuyết càng lúc càng cuồng bạo trên không trung không ngừng ngưng tụ hóa thành một cái cự đại băng sơn t r ù n g t r ù n g điệp điệp rơi xuống phía dưới cái này tòa băng sơn không biết có đa trọng hơn nữa chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ quả thực không giống như là nhân lực gây nên đây là nghiền áp hết thể thần uy những bông tuyết này n h ư vũ long tượng ư n g lông mày ộ t chỗ, vẫn trong phún r ũ n g ra một đạo kim mang hóa thành một cây màu vàng đại kích thần hoang xuất hiện hắn nắm lấy thần hoang hướng lên trời không súng phong liệu chết mà đi mang theo đầy trời màu vàng thần phù những ngày thần phù ngưng tụ cùng một chỗ hình thành một mảnh dài hẹp màu vàng thần văn thần văn dung hợp hóa thành một đầu dài sông đây là một đầu màu vàng đại đạo trường hạ、vâng. che thiên màu vàng sông dài xuyên tùng h băng sơn băng sơn lập tức hỏa tan hóa thành mịt mở mưa p h ù n c h ả y xuống ngay sau đó vũ long tượng lao xuống về phía trước mang theo đầy trời thần phù thẳng kích thiếu thiên mà đi q u y một chương một trăm bảy mươi chín mươi chín trôi trên kiếm một kích này có thể nói t u y ệ thế t có được phá toái hư không thần lực đầy trời thần phù ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp thần văn những thần văn này lại hóa thành từng đạo sông dài l ư ợ n g biến khiến cho biến chất hóa thành kinh khủng nhất thần uy ngang nhiên hạ lông thiếu thiên hai mắt như mênh mông trong tinh hà nhất sáng trói hai ngôi sao tại đâu đó chiếu sáng rạng rỡ trông rất sống động giờ khác này hai cái đồng tử mánh địa b ộ t phát ra một cấu ngập trời thần phù vô tận phù văn theo hắn hai cái đồng tử trong phún dũng mà ra hắn quanh thân thụy hạ càng thêm trói mắt phạm phất muốn căng ra toàn bộ thiên địa đồng dạng sỏ xuyên qua toàn bộ vô danh tinh không vô tận phù văn là từng đạo mạnh mẽ sao băng những sao băng này hướng về trên không phóng đi cũng không có rớt xuống phức tạp b ảo diệu phù văn đã tới t thần hư cảnh có thể tạo vật hình thành các loại công kích thủ đoạn kỳ thật cả hai tầm đó tuy nhiên tại chiến đấu đều chỉ là dùng nguyên thủy nhất phù văn công kích trang diện tuy nhiên thoạt nhìn rất kinh người kỳ thật cả hai đều không có thi triển ra ẩn giấu che giáo bảo thuật、Chấn. màu vàng sông dài thẳng kích sao băng vô tận sao băng vào tới nhưng là tại vũ long tượng mắt trái ở bên trong những bất quá là này một miếng miếng thật nhỏ phù văn cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy màu vàng sông dài nhẹ nhõm liền đem những sao băng này rách nát rồi hóa thành nguyên thủy nhất phù văn rồi sau đó phá vỡ ngươi cũng chịu chút thực lực ấy mà thôi vũ long tượng châm trọc khiêu khích đương nhiên đây là phép khích tướng của hắn hy vọng có thể biết một chút về cái vị này thiếu niên thực lực chân tránh quả nhiên thiếu thiên ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu hắn tuy nhiên quý vi thiếu niên trí tôn thụ vạn người cùng bái tại trong tộc có trên vạn người địa vị nhưng như trước như vậy, hắn vẫn có cái nhược điểm cái kia chính là tự ngạo hắn quá tự ngạo quá mức rồi cũng có tự ngạo v ô liếng hắn xuất từ đại tộc trời sinh thần đồng vừa ra tới đã bị trồng tộc trọng lực bồi dưỡng nguyên nhân chính là như thế hắn không sợ bất luận kẻ nào cũng không sợ bất kỳ âm n h ư quỷ cái gì như thế còn trẻ thành t i ể u thiếu niên trí tôn hoàn toàn chính xác muốn so với khởi bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ cho nên hắn phi thường tự ngạo coi như là so với hắn lớn hơn mười tuổi vũ long tượng hắn cũng không sợ nhưng mà vũ long tượng tắc thì cùng hắn hoàn toàn trái lại ở địa cầu thời điểm hắn tuy nhiên xuất từ danh môn thế ra nhưng từ nhỏ đã bị giáo dục cùng cái này nhất tộc hoàn toàn bất đồng hơn nữa hắn người này độc lai độc vãng phi thường cảnh giác cũng hiểu được chịu đ ủ điểm này coi như là bạn cùng lứa t u ổ i cũng không có ưu điểm chính là bởi vì như thế mặc kệ tại cái gì chẳng cảnh hạ hắn đều có thể làm đến rất tỉnh táo đối mặt cường g i ả hắn cũng phi thường tỉnh táo phân tích hết thảy cùng thiếu thiên chiến đấu hắn đã nhìn ra cái này thiếu thiên được điểm hắn tự lấy ngôn ngữ phản phúng lại để cho hắn triệt để trọc giận tự cho ngươi biết một chút về tộc của ta chấn tộc đạo thuật thiếu thiên lạnh lùng nói trên đỉnh đầu hắn hiện ra chín mươi chín trôi thần kiếm mỗi một đạo thần kiếm đều sắc bén vô cùng dùng thần đúc bằng sắc tạo mã thành phi thường đáng sợ có nhàn nhạc thụy hà vượt quanh mặc dù không có thi trở nên ra nhưng thường nhân đều có thể nhìn ra cái này chín mươi chín c h u i thần kiếm kinh người vô cùng không người có thể địch vũ long tượng chứng kiến cái này chín mươi chín c h u i thần kiếm thân hình chấn động đây rõ ràng là bọn hắn cái này nhất mạch chấn tộc trí bảo trăm vạn thần kiếm có thể phục giết t h i ê n địa. tương truyền hoàng kim thần thể nhất mạch theo khai sáng đến nay tại rất nhiều cái văn minh thời đại trước khi có một người có thể hoàn toàn khống chế cái này tổ thanh bảo mà người kia khai sáng một cái hoàng kim đại đạo thời đại chúa tể mấy cái văn minh thời đại cuối cùng nhất mới vẫn là mà thiếu thiên như thế còn trẻ có thể khống chế chín mươi chín chuôi thần kiếm đã cho thấy hắn bất phàm tư chất đ ồ n g nhiên vũ long tượng tâm thần lĩnh hội trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào lấy phảng phất tại cộng minh kim trung không ngừng trong người v a n g vọng phi thường kích động giờ khác này hiện hiện tại vũ long tượng trên đỉnh đầu chuyên gia từng đạo đáng sợ nói âm vô cùng chiến kiếm trận đây là một cửa chấn tộc đạo thuật phối hợp chín mươi chín chuôi thần kiếm có thể phát huy ra cái môn này chiến trận trí cường nghị lực ông chiến kiếm kẽ động mang theo đầy trời thần hà chiếu dọi toàn bộ vạn giới thần đằng ở phía xa có thể chứng kiến đầy trời thần hà chiếu r ư ợ toàn bộ vạn giới thần đằng uy lực mạnh mẽ vũ long tượng hiện nay thân thể đều cảm giác sẽ phải bị sụp đổ nhưng là hắn điều khiển kim trung chắn trước mắt k e n k e n k e n kim trung không ngừng chuyển ra kinh thế nói âm mỗi một đạo âm phủ giống như là một mảnh dài hẹp đại đạo sông dài đồng dạng sáng trói mà không rảnh chậm rãi mà chạy mạnh mẽ thần lực mang tất cả toàn bộ diễn võ trường thậm chí lan đến gần n g o ạ i giới một ít tu vị nhỏ yếu người đều bay t ứ tung đi ra ngoài liền một ít vương hầu cảnh cường giả cũng nhịn không được hoảng sợ mà bắt đầu cực lực ổn định thân hình vậy mà chặn của ta trên kiếm thiếu t i ê n ánh mắt mang theo một tia kinh dị cùng phẫn độ hắn thi triển môn đạo thuật này mọi việc đều thuận lợi liền vương hầu cảnh cường giả đều từng bị hắn đánh chết qua mà hôm nay lại bị một cái liền thần hư cảnh cực cảnh cũng không từng đạt tới ra hỏa ngăn trở lại để cho trong lòng của hắn kinh dị đồng thời cực kỳ phất nộ p h ả n phất đã gặp phải cực lớn vũ n ụ c giống như trăm vạn thần quốc khai thiếu thiên trường rít gào một tiếng tại phía sau của hắn mánh địa xuất hiện một cái cự đại thần quốc cái này thần quốc cực kỳ cực lớn là một cái vòng cho luân cực kỳ giống một cái đại trận có mấy trăm vạn khẩm ránh những khổng này danh là cắm vào thần kiếm địa phương mà chín mươi chín c h ô i chiến kiếm trở về vị trí cũ toàn bộ thần quốc bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại chín mươi chín chuôi thần kiếm phốn dung ra thụy hà chiếu dọi toàn bộ thần quốc thần quốc ngưng tụ mà thành biến thành một cái cự đ ạ i mâm c h ò n mâm c h ò n chung quanh có chín mươi chín chuôi thần kiếm đang không ngừng xoay tròn hình thành từng đạo kiếm khí phong bạo vũ long tượng đầu đội lên kim trung xung phong liều chết mà đi một trưởng đánh ra mà ra bầu trời mây đen rậm rạp lập tức có hàng trăm đạo từ sắc sắc thần lôi hàng lâm mà xuống đánh tới hướng thiếu thiên mà đi mỗi một đạo thần lôi đều có cây cột giống như lớn nhỏ khủng bố như vậy oanh oanh oanh oanh mười thần lôi cùng oanh loạt tạc phà phất muốn đem trọn không ngừng n é m ra lại để cho tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ ra đầu run lên nhưng mà vũ long tượng lại thấy rõ ràng cái kia thiếu thiên đang tắm lấy thần lôi loại này cấp bậc thần lôi đối với hắn không có chút nào uy hiếp liền da của hắn đều không thể phá vỡ t h â n thể nhất mạch tuy nhiên tại thân thể bên trên không cường đại nhưng là ý chí lại có thể so với thánh thể đạt đến viên mãn đạt tới một loại đáng sợ hoàn cảnh cho nên cái này nhất mạch thành tựu đại đế hậu hội sẽ trong thời gian ngắn nhất hóa t h â n thành thần, ý chí mênh mông có thể trải rộng ba nghìn thế giới Đi. Vũ long tượng liên tục không ngừng thần hoang t r u n g quanh kim mang vượt quanh chừng mấy trượng giống như rộng thùng t h ì n h hắn trùng t r u n g điệp điệp ném toàn bộ thần hoang bắn về phía thiếu t i ê n thiếu t i ê n sắc mặt hơi đổi một kích này uy lực lại để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm hắn không dám vô lễ biết rõ bọn hắn c á i này cấp bậc chiến đấu trong thời gian ngắn sẽ quyết ra thắng bại không thể c h ậ m đợi phá hắn một tiếng t h é t dài chín mươi chín chuôi chiến kiếm khí ra tại bầu trời vẽ phát thảo ra một đầu xinh đẹp hào quang đại đạo đại đạo chi lực mang tất cả mà đi hóa thành hào quang thông đạo mang tất cả hướng cái tia thần hoang q một chương một trăm bảy mươi hai thần, quan bỏ chạy. Chương 172, thần quan bỏ chạy. ẩm ẩm năm đại đạo chi lực bạo tạc hình thành vòng xoáy phong bạo sẽ rách hư không xuất hiện một cái hư không vòng xoáy p h ả n phất thôn tính vạn vật đồng dạng mạnh mẽ hấp lực không ngừng chuyển đến tất cả mọi người không thể không rút lui một khi bị hư không vòng xoáy mang tất cả cũng không biết hội sẽ đi nơi nào đối với vào hư không bất luận kẻ nào đều tràn ngập sợ hãi liền thánh giả hành tàu hư không đều rất cẩn thận thời thời khắc khắc cảnh giác cả hai hôm nay thế lực ngăn nhau hưng ơ hư khí thế thực lực không kém nhiều thoạt nhìn trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại trong hư không lục tuần lão bộc chậm rãi nói ra áo bảo s á m nam tử gật đầu ánh mắt một mực định dạng trên chiến trường trong mắt chảy ra tí ti ngưng trọng hai người này hoàn toàn chính xác một cái là đệ nhất thánh thể một cái đệ nhất thần thể đều cực kỳ lợi hại đều thắng ta một bậc nếu là ta cùng hai người này chiến đấu thời gian dài xuống dưới tất nhiên là ta thua t r ư ợ áo bảo s á m nam tử thản nhiên nói lục tần u lao phó mặt không biểu tình nói thiếu chủ thời gian tu luyện ngắn ngủi hơn nữa không rảnh bảo thể còn chưa triệt để khai phát ra tới mà hai người này huyết mạch chi lực sớm đã thức tỉnh thời gian tu luyện thật dài cho nên đây cũng là hữu tỉnh có thể nguyên áo bảo xám nam tử lẩm bầm nói Có một không hai cuộc chiến, chiến ó cuộc đấu đến nay hai người đều phát huy ra toàn lực nhất là thiếu thiên như thế còn trẻ phát huy gia đạt đến viên mãn cực cảnh thần lực hủy thiên tục địa thiên địa sụp đổ hai người này trẻ tuổi như vậy cũng đã m ò tới thần văn chi đạo sao một ít vương hầu cảnh cường giả sợ hai thán phục không thôi hai người nam tử một cái bất quá mới mười lăm tuổi cái khác thì ra là so về người phía trước lớn hơn mười tuổi đều ở vào nhất định phong thời điểm lúc này cũng đã tìm hiểu nhất dễ hiểu thần văn chi đạo sao thần văn chi đạo chính là phù văn biết do chỗ diễn biến một loại khác con đường ngàn vạn phù văn liên tiếp cùng một chỗ hình thành đại đạo sông dài như là một mảnh dài hẹp sông dài sáng chói mà không rảnh là một mảnh dài hẹp đường vân dù xuống mà xuống hoặc như là cánh liễu t ế thủy t r ư n g lưu kỳ thật hắn nhất bổn nguyên hay vẫn là phù văn nhưng là trải qua một ít biến hóa đương đối với phù văn tạo nghệ đạt tới một loại đỉnh phong thời điểm sẽ hiện ra cái này thần văn chi đạo mà hai người phù văn chi đạo tự nhiên đã sớm bước chân vào truyền thuyết chi cảnh sắp vượt qua cảnh giới tiếp theo hôm nay t h i chuyển đi ra thần văn chi đạo hay vẫn là nhất dễ hiểu đấy chỉ là uy lực so về phù văn cường đại hơn mấy lần mà thôi nhưng như trước như thế cũng làm cho rất nhiều vương hầu cảnh cường dạ mục thử một nước cảm giác trước mắt một màn không chân thực hai người phảng phất như là quá cổ chi thần trùng sinh đồng dạng vũ long tượng song trưởng ngay ngắn hướng đánh ra đánh ra mà đi song trưởng hóa thành sáng trói t ử kim sắc như là tốt nhất t ử kim đúc thành song trưởng sau một khắc phún rung ra đẩy trời t ử sắc sắc phù văn những t ử sắc này sắc phù văn ngưng kết cùng một chỗ hình thành từng đạo t ử sắc sắc thần văn những thần văn này hiển hóa hóa thành mấy trăm đầu lôi thú lao nhanh mà đi như là vạn mã lao nhanh c h à n g cảnh doan người lôi thú chỗ đặc chỗ liền hư không đều hóa thành, thành từng h h à n t mảnh phế、Tích. Thiếu thiên mười ngón đủ trường, phún thần hy, những này thần hy bao 99 chui mười rung màu ngón vàng trùm ra bao này chiến mấy trăm đầu lôi thú trong thời gian ngắn sụp đổ chín mươi chín chuôi trăm trượng lớn nhỏ thần kiếm gào thét mà đến chẳng cảnh do a người như là mấy trăm tòa núi lớn tại trước mắt đồng thời sụp đổ có một loại siêu việt thời không có một không hai tuyệt luân cảm giác một ít người đều cảm giác da đầu r u lên trước mắt một màn có chút không chân thực đây là không bên trên đạo thuật trời xanh chi kiếm một ít vương hầu cảnh cường g i ả chứng kiến cái này một thuật nhao nhao lên tiếng kinh hô bọn hắn đều nhận ra môn đạo thuật này một ít tư lịch sâu đậm vương hầu cũng biết môn đạo thuật này đây cũng là có thể so với một cửa chấn tộc đạo thuật một loại không bên trên đạo thuật có được rất cường đại u y năng Môn đạo thuật này truyền đạo lại thuật từ tử vũ i Kim đại, đi nhiều vi gia tộc môn đạo thuật này, trời xanh chi kiếm. nhất năm Hoàng thần nhất ngang bốn cường trong môn này, xanh thể mạch thế thuật, thuật rất tộc, quét một ít đoạt tử tộc bực lực có đó đã đạo đó đạo v long tượng cảm nhận được áp lực đây thật là một cửa không bên trên đạo thuật hơn nữa là không sức mẹ đấy đến gần vô hạn h o à n mỹ đạt đến viên mãn có thể phát huy ra n lịch c h u y ể n cả thôn thiên băng địa liệt thần uy bất quá bởi vì cảnh giới chính lệnh môn đạo thuật này vốn là không sức mẹ nhưng là dùng hôm nay cảnh giới thiếu thiên còn phát huy không xuất ra môn đạo thuật này chính thức thần uy hồng hoàng thần quốc vũ long tượng rốt c u c triển khai thần quốc to lớn mà thần thánh thần trong động không ngừng hữu thần hy lưu t r u y ề n như là cực l ớ n pháp luôn giống như không ngừng chuyển động xích kim nô công ở vào ngủ say hóa thành kén hình dáng đóng cửa toàn bộ thần động thoạt nhìn bụi bẩn bộ dạng mà đổi thành bên ngoài ba khẩu thần trong động thần hà c h i ế u tiên h t o à n n g h e gào thét thử sắc sắc thần lôi không ngừng gào thét mà ra thoạt nhìn phi thường khủng bố màu vàng thực long thì là phun ra nóng bỏng kim mang màu vàng ánh sáng không ngừng chậm rãi chạy ra cuối cùng một đầu tự nhiên là con nát thú như trước như là tuổi già đ ồ n dạng nhắm mắt lại bất động đây là cái gì thần quốc còn là lần đầu tiên kiến thức đến a vương hậu cảnh các cường giả khiếp sợ bọn hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy thần quốc một ít tầm mắt cao cường nhân vật nhóm nhao nhao nhìn ra cái này thần quốc bất phàm nhưng là đều phi thường hồng y trong lòng có chút không xác định cái này có phải hay không cái kia trong truyền thuyết thần quốc mở ra thần quốc vũ long tượng thực lực lập tức tăng gấp đôi đánh ra các loại đạo thuật oanh kích trời xanh chi kiếm lập tức có phá vỡ hơn mười đạo trời xanh chi kiếm g i ế thiếu t thiên công giết mà đến ngự kiếm mà đến quanh thân không ngừng vốn dũng ra kiềm khí thần văn không ngừng chạy ra thảm kích mà đi đúng lúc này một cỗ to lớn cao ngạo thần lực mánh địa theo hư không ở chỗ sâu trong chuyển đến lại để cho tất cả mọi người cả kinh toàn bộ thần q u a n ở chỗ sâu trong nhao n h a u truyền ra một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng như là thần minh chi lực liền vương hầu cảnh cường giả đều rung động lắc lư đây rốt cuộc là cái gì lực lượng một ít vương hầu cảnh cường giả ý định lập tức ra ngoài nơi đây cảm giác có chút không ổn liền thiếu thiên cùng vũ long tượng cũng đều đã ngừng lại công kích lộ ra ngưng trọng thần sắc hủy diện phong bạo một giọng nói tại toàn bộ thần quân ở chỗ sâu trong văn vọng lập tức có một cỗ hủy diện tính phong bạo tịch của tới từng đạo thổi tới một cái tiếp chứ một cái mang tất cả toàn bộ vạn giới thần đằng một ít tu vị nhỏ yếu tu sĩ tại chỗ bị diệt trách cốc phong bạo quá mức khủng bố rồi vẫn là vương hầu cảnh cường giả đều không ngừng tế ra pháp khí phòng ngự tuy vậy toàn bộ tinh không nhiễm lên một tầng tầng màu đỏ tươi huyết dịch những điều này đều là bị hủy diệt tính phong bạo châu đánh chết tu sĩ chi huyết thấy như vậy một màn không người nào không khiếp sợ cảm giác da đầu run lên toàn bộ vạn giới thần đằng đều nhiễm lên màu đỏ tươi huyết dịch cái này ý chí vậy mà cũng sẽ biết đổ màu sao vũ long tượng cảm thấy trước mắt một màn không chân thực vốn hắn tiến vào thần quân cũng cảm giác có chút kỳ diệu bây giờ nghĩ lại Cái nói à xong hắn không chế lấy chín mươi chín c h u i thần kiếm gào thét mà đi phóng tới thần quan cửa ra vào chỗ mà các tu sĩ khác cũng nhao nhao hướng về ngoại giới bỏ chạy thay vào đó chút ít phong bạo mang tất cả quá là nhanh cơ h ộ i trong thời gian ngắn đã đi tới thần đ ẳ n g t r u n g quanh bắt đầu tùy ý mang tất cả toàn bộ quá cổ diễn võ trưởng đều đang run dậy p h ả n phất muốn sắp sụp đổ đồng dạng cựu hoàng tử bọn người đã sớm phóng lên trời vũ long tượng theo sát phía sau rất nhanh cựu theo đi lên đến cùng chuyện gì xảy ra vũ long tượng dò hỏi cựu hoàng tử lắc đầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra hẳn là tại thần q u a n ở chỗ sâu trong đã xảy ra một ít chiến đấu ít nhất là đại thánh cấp cái khác chiến đấu lúc này một cố khí tức xuất hiện tại thần đằng chung q a n h vũ long tượng quay người xa xôi nhìn lại trong nội tâm chấn động hắn thấy được ma vương thuyền tuyệt thế nữ tử tử thành tam giác đối lập sừng xưng tại thần đằng t r u n g quanh phản phất đang tiến hành lấy một hồi đại chiến đây cũng không phải là chúng ta có thể liên quan đến chiến đấu nhanh lên chạy ra thần quan a cựu hoàng tử nói ra vũ long tượng hít sâu một hơi k h ô n g chế lấy cương phong dũng mánh lao tới hủy diệt tính phong bạo càng lúc càng tới gần lại để cho hắn cảm giác phía sau lưng thấy đau đi theo ta vũ long tượng truyền âm mọi người tụ tập tới sau một khắc hắn vô túi càng khôn lập tức phun ra hai sừng bảo đồ hôm nay hai sừng bảo đồ khôi phục một ít nguyên trạng đây là quá cổ không bên trên pháp khí cực hòn đồ tương truyền là ghi chép quá thời cổ kỳ lúc ấy một chỗ vực bên bên bí. trong như cùng một cái tiểu thế giới đồng dạng, xưng hoang. xanh sông cạnh hiện dùng từng khối đá xanh đúc thành, thoạt nhìn phi thường thân một tiểu thế Tại trời xuất một thoạt chút ra đạo, giới khối phi Khai. xưa, cái cực cái cổ đúc cổ có màu đá dài là vũ long tượng dùng thân thể chi lực thúc giục bảo đồ lập tức theo bảo đồ trong phún rung ra một đầu cổ đạo do đá xanh đ ú c thành xuyên suốt hư không đi thông khác một chỗ khôi phục một góc bảo đồ về sau vũ long tượng kỳ thật nhiều hơn một cửa thủ đoạn công kích bên ngoài còn gia tăng lên một cửa bỏ chạy phát môn hai sừng bảo đồ trong thoạt nhìn nhất to lớn chính là cái tiêu màu xanh ra trời sông dài cùng một bên núi xanh nhưng mà tại núi xanh cùng sông dài trung ương có một đầu nhìn như không ngờ đá xanh cổ đạo đi đặt vào đ á xanh như là xuyên việt thời không đã vượt qua tốc độ ánh sáng đặt đến một loại cực hạn thần tốc ngay lập tức tiến nhập một cái khắc phiến hư không đợi đến mọi người tỉnh lại phát hiện vậy mà xuất hiện tại thần quan bên ngoài đi tới cổ giới trong xem thần quan c h i môn đang tại đóng cửa lấy thương tình chỉ chỉ phía trước quả nhiên thần quan c h i môn đang tại chậm rãi đóng cửa mà lúc này có rất nhiều cường giả nhao nhao hướng về bên ngoài chạy ra cuối cùng nhất thần quan tri môn bị quan bế như trước có rất nhiều cường giả không có chạy ra bị quan bế tại thần trong quan thần quan đã phá vỡ cổ giới bình t h ư ớ n g phóng lên trời trốn vào hư không ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa q một chương một trăm bảy mươi hai sân thần chương một trăm bảy mươi hai sân thần thần quan đóng cửa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng bọn người thật vất vả từ đó đào thoát đi ra thần quan ở chỗ sâu trong chỉ sợ hôm nay chính phát sinh có một không hai cuộc chiến không phải bọn hắn đủ khả năng liên quan đến bất quá lại để cho vũ long tượng đáng tiếc chính là không thể cùng cái kia thiếu thiên quyết ra thắng bại cùng lúc đó trong lòng cũng là có chút trầm trọng thật sâu cảm thấy thần thể nhất mạch mạnh mẽ như thiếu mỗi ngày sinh thần đồng vừa ra đời đã bị tròng tộc cực lực bồi dưỡng một ư ơ i năm tuổi thì có tu vi như thế lại để cho hắn trong lòng chấn động vô cùng liền vũ đế tại hắn cái tiên niên kỷ đều không có đạt tới cái loại n ầ i trình độ ít nhất dùng vũ long tượng cảnh giới bây giờ không những được vượt qua cảnh đối kháng vương h ầ u cảnh cùng cảnh giới vô địch thủ nhưng là đối mặt đệ nhất thần thể hắn vẫn không thể nào phân ra thắng bại nếu như chiến đấu đến cuối cùng ai thắng ai thua còn không rõ ràng lắm thần quan bí mật về sau nếu có duyên mới có thể đủ tìm được tuy nhiên hắn không có tìm được thần quan ở chỗ sâu trong bí mật bất quá cũng không ngủ rũ tương lai khẳng định còn có cơ hội tìm kiếm thần quan vạn giới thân đ quan, quan, quan, quan ma ậ vương thuyền tử thành những điều này đều là vượt qua vô số văn minh thời đại vấn danh đồ cổ cũng không biết từ đâu lúc xuất hiện cổ giới một chuyến tố cáo một giai đoạn vũ long tượng bọn người ý định trở về cựu hoàng tử ngươi định làm như thế nào vũ long tượng hỏi cựu hoàng tử nói ra Ta hiện tại ý định ở chỗ này chỗ ở tốt u luyện, hôm nay ta đã không có thân thể, chỉ là nay không thân hiển hóa mà thành, không cách nào tiến hôm thể, chỉ chí hóa cách một mà ta đã đạo có vào ý b n vực r o nhất g i tại ệ n n tốt h nghĩ cách tiếp tục ở trên hư không thần quốc trong tu luyện tu luyện tới trình độ nhất định về sau ta có thể ý chí hàng lâm bốn vực đây là phương pháp tốt nhất vũ long tượng gật đầu nói t ố t về phần nhục thể của người ta sẽ mau chóng giúp người muốn nghĩ biện pháp cùng lắm thì t i ể u đi xem đi long tộc thánh sơn cựu hoàng tử n ế t miệng cười cười không nói gì thêm cùng cựu hoàng tử tạm biệt về sau chỉ còn lại thương tình một người rồi ta đây đi trở về biến mất thời gian dài như vậy ta sợ sẽ ở trong giáo khiến cho chú ý vũ long tượng gật đầu dạn dò thoáng một phát thương tình làm cho nàng tại tổ hỏa giáo trong nhiều cẩn thận nhiều nhất là giúp hắn chú ý thoáng một phát tổ vương t ố t ta đây đi về trước thương tình nói xong hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó vũ long tượng cùng lưu vân hai người cũng hóa thành tinh quang biến mất hai người rốt cục về tới thiên cầm sơn mạch bên trong bọn hắn lao thẳng đến thân thể bảo tồn tại một chỗ động quật động quật bị bọn hắn bố trí một ít chất pháp ngoại giới trong rất khó phát hiện đi ra động quật về sau bọn hắn trực tiếp tiến vào hướng lên trời cầm sơn mạch ở chỗ sâu trong dùng vũ long tượng cảnh giới bây giờ coi như là đối mặt vương hầu cảnh cường giả đuổi r ế t cũng có thể tránh thoát đi không cần e ngại hắn muốn xem xem hôm nay cầm sơn mạch ở chỗ sâu trong đều có chút bí mật gì nghe nói lôi ma ở này tiên cầm sơn mạch ở chỗ sâu trong đông nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói lại để cho vũ long tượng dừng lại thân hình hắn lấy ý chí chi lực càn quét đi qua phát hiện có ba cái nam tử mặc áo bào xanh nhóm tụ tập cùng một chỗ hư cẩn thận một chút không muốn khiến người khác nghe được chớ quên chúng ta mục đích lần này ngoại trừ phải tìm thiên cầm sơn mạch quá cổ t h ố tiên bên ngoài vẫn là đánh chết cái này lôi ma một cái nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói, một bên nam tử nghi ngờ nói bất quá lần này học viện tại sao phải phát ra như vậy chỉ lệnh có lẽ cùng giang hà thị có liên quan bọn hắn cái này nhất mạch ở trong học viện có mấy cái nguyên lao cấp bậc cực giả càng có một cái lao tổ toa c h ấ n từ trước đến nay là xin nhờ việt vương hy vọng có thể đánh chết mất cái này lôi ma đáng tiếc chính là hôm nay cầm sơn mạch một khi siêu thoát thần hư cảnh c u không cách nào tiến v à o trừ phi là tại chỗ thổ dân cái này giang hà thị cùng lôi ma có lớn như vậy mối thủ chuyên k i ế p không tiếp tốn hao rất nhiều tài đến bởi giết hắn một người nam tử có chút nghi ngờ nói ta cũng là nghe nói giang hà thị không thượng t i ê n mới giang hà thao tử vong tựa hồ cùng người này có lớn lao liên quan đây là giang hà thị một vị am hiệu xem bói lao tổ tiến hành các loại xem bói sau tính ra như vậy một đầu cho nên t i ự u phái chúng ta tới bất quá tương truyền cái này lôi ma thực lực rất cường đại vừa mới học viện truyền đến tin tức hắn cùng thiếu thiên đại chiến mấy trăm cái hiệp cuối cùng n h ấ t ngang tay đi ra t h ầ n quan đã tại bốn vực trong chuyền ra lại để cho rất nhiều cường giả đều chịu rung động lắc lư lần này chúng ta tuy nhiên chuẩn bị hoàn toàn nhưng vẫn là phải cẩn thận hơn nữa nghe nói hắn chung quanh còn có rất nhiều cường giả yên tâm đi lúc này đây chúng ta có thể là vì cái kia gốc quá cổ thốt tiên thế nhưng mà m ở ra khó lường đâu nói linh cái kia lôi ma càng lợi hại cũng muốn bị chấn áp xuống dưới hơn nữa thời khắc mấu chốt chúng ta cũng có lực lượng đánh trả hắn vũ long tượng âm thầm nghe hiển nhiên ba người này phi thường có tự tin cái này lại để cho vũ long tượng trong nội tâm cảnh giác ba người này thực lực không được vũ long tượng có thể tại trong nháy mắt dùng phù văn đưa hắn chấn áp trí tử hơn nữa những người này đã biết thần q u a n một trận chiến càng là t ì n h tưởng vũ long tượng thực lực lại còn có như vậy tự tin vậy không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy v i ệ đang lúc này tại thiên cầm sơn mạch trên không bắt đầu có bao trùm mức vạn dạm địa mây đen tại bầu trời hình thành biểu thị có một hồi đại phong bạo sắp xảy ra rất nhiều sinh linh đều nao nhau tiến vào trong núi không dám ra đến liền thuần huyết sinh linh cũng đều đi trở về về phần tiến vào nơi đây tu luyện nhân tộc cũng đều tiến vào động thiên pháp bảo bên trong không dám ra hiện vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời đây thật là một cái triệu chứng xấu biểu thị sẽ có một hồi báo tố mang tất cả toàn bộ s ơ n mạch bọn hắn theo như lời quá cổ thúc tiên hẳn là cái kia gốc trời xanh c h i cây liệu vân nói ra d ừ n g một chút hắn nói tiếp cái này trời xanh c h i cây chính là một đầu thủ hộ s ơ n mạch sân thần tại quá thời cổ kỳ cũng đã bước chân vào thần c h i lĩnh vực thế nhưng mà về sau một hồi đại kiếp khiến nó đã gặp phải trọng thương sau t i ể u không còn có sống lại hôm nay đã qua một cái thời đại nghĩ đến sẽ phải sống lại tới mà sống lại sau muốn tiếp nhận đến từ thiên đạo kiếp nạn vượt qua kiếp nạn tắc thì có thể khôi phục đỉnh phong hóa thành thần minh một khi độ bất quá vậy cũng có thể triệt để v ỡ lạc vũ long tượng trong nội tâm cả kinh một nhóm người này vậy mà tại đập vào mùa sơn thần chủ ý lá gan cũng quá lớn sau đó vũ long tượng phảng phất phát hiện mỗi chi tiết học viện hẳn là bọn hắn đến từ chiến tranh học viện một cái ý nghĩ lóe lên rồi biến mất sau đó hắn lại xác định từng tại chín long hoàng trong triều hắn tựu được chứng kiến chiến tranh học viện người t r o n g trang phục của bọn hắn cực kỳ tương tự hoặc là nói là không có sai biệt rất hiển nhiên cái này một đám xuất từ chiến tranh học viện Quy một chương 173, cái này ba nam tử đến từ chiến tranh học viện là học viện này vệ i n sinh cái này sở học viện tại bốn vực trong cơ giới và công cụ u y danh cùng tất cả thế lực lớn sắp xếp nội danh thuộc về bốn vực đỉnh cấp thế lực một trong đứng tại chữ vàng đỉnh tháp quả nhiên không bên trên tồn tại bọn hắn lần này tới đến thiên cầm sơn mạch mục đích theo thứ tự là đánh cắp trời xanh c h i cây cái này g ố c thuốc tiên cùng với không biết từ nơi này nhận được tin tức ám sát vũ long tượng mà hết thể này cùng giang hà thị có quan hệ theo vũ long tượng đánh chết giang hà thao một khắc này bắt đầu hắn cùng giang hà thị cũng đã ở vào bất tử bất diện trạng thái hắn muốn dàn xếp ổ thỏa đối phương cũng sẽ không như thế bỏ qua cho nên tương lai vũ long tượng tất nhiên muốn đi xem đi là đều biết một chút về cái này là đều bá chủ cấp gia tộc khác bất quá chính thức làm cho người kinh hại chính là tại đây thiên c ầ m sơn m ạ c h chỗ sâu nhất có một cây thuốc tiên được xưng ơ trời xanh chi c â y nghe một chút danh tự đã biết rõ cực kỳ kinh người tại quá thời cổ kỳ vẫn là cái này một mảnh bầu trời c ầ m sơn m ạ c h sân thần là một không thượng thần linh cái này cực kỳ không đơn giản rồi thần linh cái kia đều là không bên trên tồn tại coi như là tại quá thời cổ kỳ về sau đã trải qua một hồi gặp chắc trở thực lực đại tổn tiến vào ngủ say tuy vậy cũng như trước kinh n ờ i dù sao tại quá thời cổ kỳ là thần minh cấp độ sơn thần thủ hộ đồng nhất đại địa thần linh hậu đức vật đạt được thiên địa ý chí thừa nhận cùng vạn vật thân mật chính là là vậy rất tốt thần linh hơn nữa thực lực đều phi thường cường đại bọn hắn thủ hộ cái k i a phiến sơn mạch vẫn là chúng bản thân thần quốc mà giống nhờ b à i nhờ thường sơn mạch đều ước vạn dặm tri địa rộng lớn bao la b ắ n á c nói linh đó là vật gì vũ long tượng còn là lần đầu tiên nghe nói loại này danh tự vậy mà có thể chống lại thần linh ly long giải thích nói nói linh là chỉ có vượt qua tổ khí đã ngoài cấp bậc pháp khí mới có thể phân hóa đi ra đấy cùng loại với linh thân nói thân đồng dạng tồn tại tuy nhiên không cách nào cùng bản tôn có thể so với nhưng là đặt tới tổ khí cấp bậc đều là pháp khí cực kỳ mạnh liền đại thánh đều có thể đánh chết húng chi cái này sơn thần khả năng tại kinh nghiệm kiếp nạn thời điểm khí tức nhược tới cực điểm lúc kia ra tay nói không chừng thật có thể đủ đánh chết mất vũ long tượng trong nội tâm chấn động hắn còn là lần đầu tiên biết rõ cái này tổ khí đã ngoài pháp khí còn có hiệu quả như vậy có thể phân hóa s u ấ t đạo linh hắn vốn định phải thử một chút xem kim trung nói linh không biết làm sao cảnh giới của hắn quá yếu liền kim trung một phần vạn đều không thể lĩnh ngộ h ú n chi là phân g a nói linh lưu vân sầu lo nói hy vọng sơn thần vô sự tự quá thời cổ kỳ đến nay sơn thần một mực thủ hộ chúng ta coi như là năm đó hắc á m thời đại cũng không có liên quan đến đến chúng ta sơn mạch sơn thần thay chúng ta mở cái này tiểu thế giới kỳ thật chính thức thiên cầm sơn mạch tại lúc ấy càng thêm rộng lớn bao la bắt ngát càng về sau hắc á m thời đại rơi vào đường cùng sơn thần mở cái này tiểu thế giới vũ long tượng nói ra cái này mấy người muốn đánh chết ta ta đây cũng không thể khoanh tay chịu chết bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau hai người hóa thành lưu quang tiến nhập thiên cầm sơn mạch ở chỗ sâu t r o n theo sát phía sau vũ long tượng thi triển bất hủ chân linh bao trùm hai người khí tức coi như là vương hầu cảnh cương giả Trừ、phi c ù nhưng g ắ n nhiều, bằng không thì đều không thể phát hiện、vũ、Long kém quá đều phát thì thể t Vũ ợ ẩn che khí tức. đương nhiên nếu che khí tức, là có mạnh mẽ pháp khí là có thể lập tức cảm giác cũng có mức mạnh mẽ xâm đến.、Ba、người này không ngừng xâm nhập, thật cũng không có quá mức liều lĩnh. Nhưng pháp khí thể thật lập quá là liều là, Ba vùng núi này theo xâm nhập thì có càng ngày càng n h i ề u bậy đàn thú đều là mạnh mẽ thuần huyết sinh linh vũ long tượng thật đúng là là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy thuần huyết sinh linh hơn nữa những sinh linh này đều mở linh trí thoạt nhìn phi thường bất phảm ngoại trừ quá cổ thần ngoài núi lại vẫn có loại địa phương này vũ long tượng sợ hai thán phục không thôi cái này ba nam tử tuy nhiên đều lợi hại nhưng là đồng thời đối diện với mấy cái này sinh linh như trước không chịu nổi m ộ t kích thế nhưng mà cái này ba nam tử lại khinh miệt cười cười sau một khắc trung ương nam tử há miệng nổ liền đột xuất một cây màu bạc chiến mâu cái này cán chiến mâu tinh khí mờ m ị n thụy hà c h i ế u tiên như là cái thế chi mâu phi thường bất p h ạ m lúc này hướng phía đại địa trùng trùng điệp, điệp đập phá đi vào khí thôn sơn hà lập tức có đại phá diệt thần uy có vạn trượng đại địa biến thành hố sâu toàn bộ sơn mạch đều chịu run dậy không thôi kinh động đến sơn mạch ở chỗ sâu trong hứa cường hãn bao nhiêu tồn tại mấy trăm đầu sinh linh cứ như vậy tan thành mấy khó hóa thành cho bụi mà cái k i a cắm ở cả vùng đất màu bạc c h i ế n mâu chiếu sáng rặn g rỡ tản mắt ra thần thánh ánh sáng trói lọi cho thấy hắn mạnh mẽ cùng bất phảm mà ở trước mắt mắt thấy một màn này vũ long tượng cùng lưu vân trong lòng khiếp sợ vũ long tượng chú ý tới lưu vân đỏ trong mắt n ắ m chặt n ắ m đấm hận không thể tiến lên theo chân bọn họ c h é m giết vũ long tượng tuy nhiên đối với những yêu tộc này sinh linh không có gì đặc biệt cảm tình nhưng lúc này thấy như vậy một màn cũng không khỏi nhữ n g mày một màn này cho hắn đã mang đến rất lớn rung động lắc lư tại đây vô địch chiến mâu trước mặt hết thể tất cả giống như là con sâu cai kiến tại mạnh mẽ thuần huyết sinh linh cũng lập tức tan thành mây khói không hề có chút sức chống đỡ ha ha không hổ là chiến tranh chi mâu chúng ta chiến tranh học viện lão tổ chiến thần năm đó thần minh dựa vào cái này càn chiến mâu không biết đánh chết bao nhiêu cường địch một đám sinh linh cũng muốn phản kháng chiến mâu thần uy cái kêu m i ệ n g phun chiến mâu nam tử cười lạnh nói một bên hai người nam tử cũng là khinh m i ệ c cười dạng như vậy phản phất là trong thiên địa chúa tể đồng dạng nói không nên lời khinh mi thật sự là bại h o ạ i A. tuy nhiên thân là đồng dạng n h â n tộc nhưng vũ long tượng như trước cảm giác được một cỗ cảm thấy thẹn những người này thật là xuất sinh không bằng nam tử thu hồi chiến mâu nói ra chúng ta nhanh c h ú t ít tận lực không muốn lãng phí thời gian thanh vũ huynh cùng vũ cầm nhất mạch cường giả đang tại ở chỗ sâu trong t r ờ i chúng ta nói xong ba người hóa thành lưu quang bay đi cũng không chút nào che giấu thanh vũ vũ cầm chẳng lẽ là ngay lúc đó cái kia vũ long tượng mánh địa nhớ tới tại t h ầ n hầu phủ thời điểm từng gặp một cường giả cùng hồng huyền vũ có rất lớn cựu hận vẫn muốn muốn đại chiến hồng huyền vũ mà hôm nay vậy mà tiến nhập thiên cầm sơn mạch bên trong đây là vũ long tượng tiến vào thiên cầm sơn mạch vừa mới bắt đầu bế quan đoạn thời gian kia chuyện phát sinh lưu vân cố gắng bình phục l ử a giận trong lòng nói ra vũ cầm nhất mạch vốn cũng là chúng ta thiên cầm sơn mạch một cái tộc đàn thế nhưng mà về sau sơn thần độ kiếp thất bại liền phản bội chạy trốn tiến nhập hư không thánh sơn ở bên trong đã trở thành chỗ đó nhất mạch hắn mặc dù nói được không nhiều lắm nhưng là vũ long tượng theo một câu nói kia sôi thai ra rất nhiều vũ cầm nhất mạch cùng thiên cầm sơn mạch sở hữu c phản bội sơn mạch chính là là cả sơn mạch sở hữu tộc đàn tử địch mà hôm nay lần nữa tiến vào thiên cầm sơn mạch còn liên hiệp nhân tộc đã biết rõ những người này tại đập vào một ít không thể cho ai biết mục đích là sự tình ta muốn muốn báo thù lưu vân trong mắt sát cơ ẩn hiện vũ long tượng thản nhiên nói đi thôi tại thiên cầm sơn mạch chỗ sâu nhất lúc này chính phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến mà đại chiến mọi người phân làm ba đợt một lớp là thiên cầm sơn mạch chủ nhân một trong toàn bộ thiên cầm sơn mạch bên trong cùng sở hữu ba tôn vương hầu cảnh cực giả hơn nữa đều là bước vào cực cảnh viên mãn cảnh giới bên trong một cái là một đầu toàn thân tắm rửa viễn quang chim ưng phong thần ưng tương truyền là phong thần hậu duệ hắn nhanh chóng cực nhanh cùng quân bằng k i m bằng trung xưng là nhanh nhất thần tốc ngay lập tức cách xa vạn giảm mà đ ổ i thành bên ngoài một thì là một đầu toàn thân tóc vàng thần v ư ợ n g cái này đầu thần v ư ợ n g đến từ quá cổ thần núi thực lực rất cường đại về sau tại t r o n g tộc phạm đi một tí sai lầm liền bị bước ra thần núi đến chỗ này nghỉ lại cường đại nuốt ngày nhà nguyện khí thôn sơn hà cuối cùng một đầu đồng lòng là một đầu chim thần tuy nhiên cũng là vương hầu cảnh cường giả nhưng đã sớm rất nhiều năm trước t i ể u vượt qua tầng này cảnh giới bước chân vào càng thêm thần bí khó lường cảnh giới đã trở thành thiên cầm sơn mạch độc tôn vương giả mà lúc này hắn thủ hộ tại chỗ sâu nhất sơn thần bên cạnh một tấc cũng không rời phe bên kia là vũ cầm cùng thanh vũ hai người này vũ cầm toàn thân tử quang sáng trói trói mắt diện mục dữ tợn cực kỳ giống q u ạ đen hai con ngươi tản mát ra nhàn nhạt huyết quang có một cỗ vệ huyết chi khí mà đổi thành bên ngoài một phương thế lực chính là nhân kiệt nhóm chỗ tập kết mặt h à n h trong đó một người là giao long nhất mạch thuồng luồng long thiếu chủ thực lực đạt đến một loại mức trước đó chưa từng có mội mội của hắn vốn là tinh nguyệt bảo t h ể tại đây nhất mạch chồng có lấy siêu nhiên thoát tục địa vị nhưng là người thừa kế duy nhất là cái này thuồng luồng long thiếu chủ người này tư chất không thế nào nhưng là tại lĩnh ngộ căn khí phương diện là tốt nhất chi căn khí tu đạo tu phật cũng có thể trong thời gian ngắn nhất thành cựu mà ở thuồng luồng long thiếu chủ bên cạnh thì còn lại là một cái khổ hạnh tăng bộ dáng nam tử trẻ tuổi nam tử này liền là đến từ tây mạc áo cà xa rách dưới sắc mặt bình tĩnh tay trái của hắn nâng một cái phá hơn phân nửa từ xác xác hồ lô đứng ở c h â đó nếu có thiên nhãn người có thể chứng kiến hòa thượng này trên đỉnh đầu có rất nhiều dị tượng càng có thiên thần thủ hộ ở bên là chân chính đại người tu hành bất quá nhân tộc này nhân kiệt trong nhưng không thấy miền bắc trung quốc thiếu niên kia cùng thiếu thiên hai người kia không biết đi nơi nào kỳ thật từ lúc mấy ngày trước thiếu thiên cũng đã đi ra thiên cầm sơn mạch hắn phát ra ý quyết giết muốn vượt qua vũ trụ hàng lâm đông t i ê n v ự c đánh chết vũ long tượng mà đi không biết làm sao trời đưa đất đầy làm sao mà không biết vũ long tượng ngay tại thiên cầm sơn mạch bên trong mà thiếu thiên đích thật là đem cái kia tôn đến từ miền bắc trung quốc thiên tôn thánh đường cường giả đánh chết đã đoạt đi hắn truyền thừa lúc này tam đại thế lực đối trọi gắt phong thần t lương hử lạnh nói từ sắc vũ các ngươi nhất tộc phản bội chạy trốn một khắp này lên chúng ta sẽ không có nhận định các ngươi cho chúng ta thiên cầm sơn mạch một thành viên ngươi hay vẫn là ngoan ngoan trở lại ngươi qua cổ thần nước đương ngươi lão tổ à ở chỗ này ngươi tối đa cũng vẫn là cái lão tứ Từ sắc sắc v lão đại m thanh kỳ chính là người mạnh nhất so về mặt khác tứ huynh đệ vượt qua vương hậu cảnh bước chân vào cảng cao hơn tầng cảnh giới quanh năm thủ hộ sơn thần bên cạnh chính là sơn thần tốt nhất thủ hộ giả ngoại trừ tứ huynh đệ bên ngoài coi như là nó còn nối dõi cũng không cho phép tới gần lão nhị phong thần ứng lại tên phong thần trí dũng nhiệm m i u giỏi về bày ra đem chọn cái thiên cầm sơn mạch quản lý ngay ngắn rõ ràng chế ước các tộc cân đối thực lực lao tam n h â m thạch hữu dũng vô mưu nhưng là thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ thân thể thuộc về trong năm người mạnh nhất chỉ nghe lệnh bởi sân thần lao đại thanh kỳ cùng lão nhị phong thần mà nói mà lao tứ là cái này t ử sắc sắc vũ cầm hắn gọi từ sắc vũ lúc ấy cũng năm h u n h đệ bên trong một người người này giỏi về ẩn nhẫn âm mưu dạo hoạt ủy kế đa đoan tuy nhiên là đồng dạng anh em kết nghĩa các huynh đệ khác đều không thích cái này lao tứ cuối cùng lão ngũ kỳ thật cũng là lưu vân t ổ phụ chính là năm huynh đệ trong trẻ t u ổ i nhất cũng đồng lòng là các huynh đệ khác thích nhất một người lao ngũ thực lực cường đại hữu dung hữu n g h u lúc ấy gần với lao đại mà lao đại phá lệ lại để cho hắn đã trở thành sơn thần thứ hai thủ hộ giả lão nhị cùng lao tam cũng cực lực đồng ý đối với cái này cái đệ đệ bọn họ là thiện tình tình yêu thế nhưng mà lao tứ ghen ghét những người khác chỉ thích lao ngũ mà bắt đầu bố trí bấy dập cuối cùng nhất đem lão ngũ triệt để bất tử để lại lúc ấy còn cực kỳ còn trẻ lưu vân mà lão nhị ph mấy chỉ trong nháy mắt sẽ hiểu chuyện đã trải qua không biết làm sao lúc k i a tử sắc vũ mang theo nhất tộc trốn ra s ơ n mạch tiến nhập hư không thánh sơn q một chương một trăm bảy mươi b ố ra tay chương một trăm bảy mươi b ố ra tay đương lão tứ tử vũ tiến vào hư không thánh sơn về sau lão tam nham thạch vốn định muốn thay lão ngũ báo thủ một mình đi hư không thánh sơn rốt cục chọc giận hư không thánh sơn một không bên trên tồn tại cuối cùng nhất lão đại thanh kỳ ra tay mới bảo chủ nó từ đó về sau t i ể u đóng cửa thiên cầm s ơ n mạch quanh năm không tại xuất thế năm đó ngươi bức tử lão ngũ thời điểm ta đã tự không đem ngươi là hưng đệ nam h thạch lạnh lùng nói trong mắt tần ẩn, ẩn có sát cơ ẩn hiện bất quá hắn đang cực lực khống chế được chính mình đ ỗ n g nhiên một bên lạp tháp hòa thượng chậm rãi đi ra a di đà phật hai vị thí chủ gian ân đoán thật lớn có thể lại để cho bần tăng thay hai vị hóa giải mao hòa thượng cút sang một bên nam h thạch giận dữ hét một bên t ử vũ cười hh t t nói không tệ à tiểu hòa thượng ngươi t i ể u nói nói như thế nào hóa giải ân đoán lạp tháp hòa thượng bình tĩnh mà nói tử sắc vũ thí chủ hiện tại quay người ra ngoài đi ra thiên cầm s â mạch vĩnh viễn không tiến bảo mà nam thạch thí chủ cũng không cần g i hận từ đó về sau đã đoạn cái này phía não tại thiên cầm sơn mạch bên trong hảo hảo ở lại như vậy đối với hai người đều rất tốt t ử vũ cười hh nói cái này không thể được ta hôm nay nhất định muốn gặp sơn thần đấy đối với cái này ta thế nhưng mà mời tới một ít người thay sơn thần trị liệu đây này nham thạch cùng phong thần sắc mặt đồng thời biến đổi phong thần trong mắt lập loẹ ngập trời sắc cơ t ử vũ ngươi ha ha ha chúng ta tới rồi ở này là chiến tranh học viện ba cái vệ i n sinh chậm rãi hàn g lâm trên người bọn họ thanh bảo có không ít vết máu h i ể n nhiên đến trên đường đã giết không ít sinh linh nham thạch gào thét liên tục chấn động sân mạch mấy người các ngươi xuất sinh giết các ngươi hắn cảm thấy những huyết dịch này là thiên cầm sân mạch vô số sinh linh huyết dịch hắn như trước có thể chứng kiến những sinh linh tia trước khi chết d i n dĩ hắn lao đến kim hà lập lòe sáng trói mà trói mắt lấy thần quang hà n g lâm mà xuống chiếu d ọ i toàn bộ thân hình chuyến ra trận trận âm vang thanh â m không khi ông ông tiến g vang đều đã phá vỡ nó trực tiếp mở ra thần quốc lập tức xuất hiện mấy chục cái phân thân đây chính là hắn thần quốc tăng thêm hắn không thượng thần thông bảy mươi hai biến miêu tả bảy mươi hai cái thần v ư ợ n g mỗi một đầu thần vựa đều là hắn tắm rửa lấy kim hà hóa thành các loại thần thái nhân thần tiên long hoàng quân vương đế tử vũ k i n h miệt một cùng h lúc đó vũ long tượng cùng lưu vân cũng hàn lâm vừa vặn nhìn thấy màn này nhị bá tam bá lưu vân quát to một tiếng hóa thành xích hà bay thẳng mà đi nhưng mà cái kêu một mực bất động thanh vũ mánh địa động dưới chân của hắn hình thành đồng nhất đại giang chậm rãi mà chạy đây là hắn thần quốc thủy thần quốc cực lớn sông dài như là đại đạo sông dài chậm rãi mà chạy chân đạp thần nước mà đến sau một khắc lưu vân bị sông dài đánh chính là bay ngược đi ra ngoài lưu vân phong thần cũng nham thạch một tiếng kêu sợ hãi đồng thời cái tia lão nhị phong thần cũng động hai cánh mở ra lập tức h ư u thần gió thổi ra lập tức có đồng nhất cây tối đều sụp đổ xuống dưới có thể so với mấy trụ cấp phong bạo có hủy thiên diện địa thần uy chiến tranh chi m â u chiến tranh học viện nam tử háo n i ệ n g nổ màu bạc chiến m â u xỉ ra như là ánh sáng đánh tới hướng đại địa vạn trượng đại địa hóa thành phế tích hủy diệt thần lực lại để cho tất cả mọi người kinh hại không thôi、Phúc. ngoại trừ vũ long tượng còn chưa ra tay bên ngoài tử vũ thanh vũ cùng chiến tranh học viện ba cái vệ i n sinh bên ngoài tất cả mọi người bị trọng thương mỗi cái miệng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài như cái k i a lạp tháp hòa thượng tuy nhiên tại thời khắc cuối cùng thi triển ra rách nát rồi hồ lô chặn cái tia diệt thế một kích cũng như trước bị bị thương không nhẹ một bên khác t h ủ n g luồng long thiếu chủ cũng như trước như thế không có thời gian rồi s ơ n thần đang t ạ i kinh nghiệm đại k i ế p một khi vượt qua chúng ta đều phải chết ở chỗ này t ử vũ truyền âm sau một khắc sông về sơn mạch ở chỗ sâu t r o n g nam tử thu hồi chiến mâu theo sát phía sau đi qua để lại thanh vũ cùng hai cái vệ sinh thanh vũ nhìn xem bị thương mọi người thản nhiên nói đưa bọn chúng chém giết chúng ta cũng nhanh chút ít đuổi theo a hai cái viện sinh nhẹ gật đầu hai người này mặc dù không có chiến mâu nói linh nhưng nao nhau đều tế ra pháp khí đều là một ít thượng cổ pháp khí hàng ngái phẩm đều cực kỳ lợi hại đuổi g i ế t mà đi đối với hôm nay mọi người là trí mạng nhưng mà tại thời khắc này một tiếng nói âm bị phá vỡ t h i ê n địa lại để cho ba người thân hình dừng lại keng keng keng như là âm thanh của tự nhiên hoặc như là đại đạo c h i âm tối tăm trong có một loại lực lượng lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc ních vũ long tượng theo trên bầu trời chậm rãi đi tới kim trung c h i ế u tiên h sáng trói không tì vết nhị bá tam bà yên tâm hắn là của ta bạn bè lưu vân cho phong thần cùng nham thạch truyền â m nói hai người ngạc nhiên nhìn thoáng qua lưu vân sau đó nhìn về phía vũ long tượng là ngươi t h a n h vũ có chút kinh ngạc t h u ồ n g luồng long thiếu chủ cũng nhìn thấy vũ long tượng trong mắt sáng n g ờ i vũ long tượng nhìn thoáng qua t h u ồ n g luồng long thiếu chủ nhẹ gật đầu ngươi là lôi ma hai cái viện sinh bỗng nhiên kinh têu ra tiếng sau một khắc đồng thời tế ra pháp khí đuổi rét mà đi bọn hắn khắc một mục tiêu là vũ long tượng vũ long tượng ánh mắt bình thản như nước chậm rãi vươn một tay q u y một chương một trăm bảy mươi lăm sân thần mất mạng chương một trăm bảy mươi lăm sân thần mất mạng cái này một tay rất khủng bố như là đại đạo c h i thủ ấn đồng dạng không ngừng có kim hà phún dũng mà ra như là như thác nước đổ xuống mà ra sáng chói mà trói mắt kim hà trên không trung nổ vang hóa thành nhất sáng chói hào quang áp c h e mà xuống giờ khác này vũ long tượng cũng cảm giác bản thân cùng kim trung dung làm ộ t thể mình chính là kim trung kim trung liền là mình Văn Cường hãn năng trên không trung nổ tung, xuống họ hét uy xu rủ mà Hãy s s u b mạnh mẽ uy năng trong không khí nổ tung kim trung chi lực cẩn chứa pháp tắc đại đạo là cường đại nhất pháp tắc một trong màu vàng thần quang đã phá vỡ hết thảy sở hữu h à o quang đều bị kim hà chỗ ảm đạm xuống liền cái kia hai cái không tầm thường pháp khí cũng như trước như thế đều trở nên bùi đất đất đây là cái gì pháp khí hai cái viện sinh trong nội tâm chấn động đồng thời đã có cảm giác như vậy một màn này đồng lòng lại để cho rất nhiều người k h i ế p sợ nhất là cái kia nham thạch cùng phong thần hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn từ vô số năm tháng trước i ể u bước chân vào vương hầu cảnh giới tự nhiên động đại đạo pháp tắc là vật gì đến nơi này một t ầ n g cảnh giới sẽ sơ bộ lục lọi đến lớn nói tuy nhiên còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng là đã tiến nhập cánh cửa trong người thanh niên này rốt cuộc là ai hai đầu vương hầu cảnh cường giả trong nội tâm đồng thời bay lên ý nghĩ như vậy thù luồng long thiếu chủ lần nữa nhìn thấy vũ long tượng ra tay trong lòng của hắn một mực có một loại cảm giác khác thường nam tử này rất lợi hại mỗi lần ra tay đều lại để cho c h ẳ n g trọc chiến cuộc lại để cho người sợ hai thán phục không thôi a di đà phật ta nên chạy trốn rồi đúng lúc này cái kêu một mực không động lạp tháp hòa thượng bỗng nhiên khé động tế da này nghiền nát từ sắc, sắc hô lô mở ra một cái cự đại hư không thông đạo bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng trong nội tâm dùng mình đây cũng là một kiện tổ khí cấp bậc thượng cổ pháp khí cùng hai sừng bảo đồ đồng dạng đều thuộc về quá thời cổ kỳ không bên trên pháp khí vậy mà có thể ở thiên cầm sơn mạch bên trong phá vỡ hư không bỏ chạy biến mất các ngươi mau đi đi để ta đến đối phó là được rồi vũ long tượng cho lưu vân bọn người truyền âm nham thạch cùng phong thần chậm rãi di động thân hình phong thần há miệng nổ là sáng chói thụy hà p h ú n dũng mà ra cái này thụy hà trong bao khỏa chính là một cái hạt giống p ó n g ánh mà sáng long lanh cực kỳ vâng sáng vũ long tượng gần kề nhìn thoáng qua Đã đây biết rõ xem tại ngươi đều là yêu t ộ c phân thượng đã giúp ngươi một thanh tốt rồi phong thần lạnh lùng nhìn c h ầ m g chẳng l ế c thùng luồng long thiếu chủ phân ra một đám thủy h à thùng luồng long thiếu chủ không có nhiều lời đem thủy h à nuốt vào trong cơ thể về sau bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể nham thạch nói ra c à n t ạ vị t i ệ u hiệp kia này ân ổn thỏa không quên nói xong phong thần cùng nham thạch hai người nhao nhao không chế pháp khí tiến vào t i ề n cầm sơn mạch ở chỗ sâu trong chúng hôm nay rất lo lắng sơn thần an nguy e sợ cho có mất lưu vân phức tạp nhìn thoáng qua vũ long tượng sau cũng đi theo sau lưng của hai người tiến vào ở chỗ sâu trong ừ đi cũng vô dụng có sư huynh tăng thêm chiến tranh chi mâu nói linh một cái không c h ọ n vẹn thần linh mà thôi đầy đủ ứng phó rồi một cái viện sinh cười lạnh nhìn xem những người kia rời đi đ ỗ n g nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm theo phía sau của hắn vang lên thời điểm chiến đấu không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây Thế. mạnh mẽ huy năng bao trùm trăm trượng phạm vi lớn nhỏ cái kia cầm trong tay xích cung vệ i sinh tại cái đó cái hũ bạo tạc đồng thời nhanh chóng lưng ngang trốn ra bạo tạc phạm vi trăm trượng trong phạm vi chỉ còn lại có vũ long tượng cái này của bạo tạc tận sức hoàn toàn chính xác rất lợi hại nhưng là vũ long tượng lại sớm đã hiểu rõ hết thảy hắn mắt trái kim mang l ó i ra đã sớm đoán được điểm này giờ phút này hắn không chút hoang mang tế ra hai sừng b ạ o đồ lập tức tại phía sau của hắn xuất hiện một cái hư không thông đạo vũ long tượng nhẹ nhàng nhẹ dựng tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa đi nơi nào cầm trong tay xích cung viện sinh cảnh giác nhìn qua chung quanh dùng thần thức không ngừng cắn quét hy vọng có thể phát hiện một tia thần lực chấn động đáng tiếc hắn không biết vũ long tượng thân thể lại thành ý chí thân thể pháp lực dung là một thể căn bản không có chấn động hơn nữa hắn đặc công kỹ năng đặc biệt có thể hoàn toàn vô thanh vô tức tới gần đối phương trừ phi là so với hắn cao cường cảnh giới cầng giả ngang nhau cảnh giới nếu như hắn tiến hành ám sát trừ phi đối phương có mạnh mẽ p h á t khí hoặc là hữu thần đồng linh giác nhạy cảm đến liền hư không một tia chấn động đều có thể phát giác người bên ngoài không người nào có thể ngăn cản hắn tuyệt sát đã xong một đạo thanh âm lạnh lùng vang vọng tại xích cung nam tử bên h a y xích cung nam tử biến sắc lập tức quay người không biết làm sao một cây màu vàng đại kích trùng trùng điệp điệp xuyên thủng hắn hơn phân nửa thân hình、Phúc. nam tử một búng máu nhả tại xích trên cùng cái tia xích cung hào quang lập tức mở đi cuối cùng nhất hoa đá biến thành một khối nam thạch một màn này không khỏi làm vũ long tượng n h n mày cái này chiến tranh học viện viện môn sinh đều phi thường kỳ quái tại lúc sắp chết vậy mà đều chọn lại để cho pháp khí nghiền nát chiến tranh học viện viện môn sinh đều có được rất nhiều pháp khí bất quá một khi tử vong pháp khí nội cấm chế hội sẽ phát động hội sẽ khống chế được người nọ thân thể tổn hại bản thân chẳng biết lúc nào thùng l ù n g long thiếu chủ đã xuất hiện tại vũ long tượng bên người vũ long tượng nói ra hồi lâu không thấy rồi lạc đều từ biển sau có bốn năm năm thời gian không thấy rồi đúng vậy a gần đây nghe nói lôi ma tiếng gió nổi lên một phía nguyên lai là ngươi so về năm đó ngươi càng thêm lợi hại thùng luồng long thiếu chủ cảm thán không thôi hai người chưa từng có hơn nói chuyện với nhau cuối cùng nhất thùng luồng long thiếu chủ ý định ra ngoài thiên cầm sơn mạch ở tại chỗ này đối với hắn đã không có một chút tác dụng nào rồi có cơ hội đến đông thiên v ự c ta ý định kiến tạo một cái thế lực tại sắp chia tay thời điểm vũ long tượng nói ra một cái kinh người kế hoạch thùng luồng long thiếu chủ hơi s ữ n g sở sau đó trong mắt hiện lên một tia tinh mang Tốt, hữu duyên ta sẽ đi bãi phỏng thùng luồng long thiếu chủ đi rồi mà vũ long tượng thì là khống chế người cường phong phóng tới thiên cầm sơn mạch ở chỗ sâu trong vũ long tượng ý định kiến tạo một cái thế lực kiến tạo một cái mới phát thế lực chuyện này liền cùng hắn mỗi ngày đều cùng một chỗ ly long đều không biết được là vũ long tượng chính mình suy nghĩ đấy đây là hắn ở trên hư không thần quốc thần quan thời điểm liền nghĩ đến đấy một người thế đơn lực bạc cuối cùng không cách nào làm xảy ra chuyện gì lần này một trận chiến về sau hắn phải về đến đông tiên vực tại đại hoàng thánh sơn thành lập một cái thế lực mà hắn mời đối tượng trong c o thùng luồng long thiếu chủ ngoài ra còn có hứa nhiều một ít cố nhân hy vọng có thể tiến vào đến nơi đây đương nhiên đây đều là thuộc về nói sau hiện tại càng thêm trọng yếu một trận chiến vẫn còn trước mắt tại thiên cầm sơn mạch chỗ xấu nhất đây là một cây chính thức che chở cổ thụ nhìn không tới hắn cao cũng nhìn không tới thật sâu không thẹn với hắn trời xanh chi cây danh hào thật sự có thể tốt hành vòng trời như là thần linh hàng lâm thiên đ i ệ m mà ở dưới cây cổ thụ có một người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc đ í t ngồi nam tử này trên người có rất nhiều cho bụi tóc đều bởi vì cho bụi trở nên bụi đất đất cũng không biết khô tọa bao lâu thời gian phản phất từ vô tận tuế nguyện t r ư ớ c cũng đã t i u ngồi ở chỗ này giống nhờ bài nhờ thường tiếp nạn cuối cùng muốn đến rồi một cái như là thanh niên đồng dạng thanh â m vang lên trung niên nam tử chậm rãi mở mắt mà ở trước mắt của hắn đứng đấy một cái áo bào trắng nam tử trẻ tuổi nam tử ngọ phong thần như ngọc trên mặt lấy nhàn nhạt dáng tơi ư cười hai cái đồng tử như là khám phá hết thảy vô căn cứ bình tĩnh mà không có sóng sơn thần hay vẫn là trở về đi đợi lát nữa đại tiếp sắp hàng lâu m nếu là sơn thần không quay về có thể sẽ suy giảm tới đến bản thể trung nhiên nam tử chậm rãi lên tiếng có thể là bởi vì thật lâu không nói gì thanh âm có chút khẳng h à n cái này háo bảo trắng nam tử trẻ tuổi rõ ràng là trời xanh chi cây một đạo hóa thân thì ra là chính thức sơn thần sơn thần khẽ mĩm cười nói một việc này chưa xong việc khác đã đến đại tiếp tương khởi bất luận người nào đều không thể ngăn cản được cuối cùng muốn bùi quy bùi đất về với đất ta sống thời gian quá dài là ứng lúc nên trở về rồi lời của hắn mang theo một tia p h i ề n m u ộ n trung nhiên nam tử bình tĩnh nói bất luận cái gì đã k i ế p ta đều vi sơn thần ngăn lại bất luận người nào đều không thể ngăn cản cước bộ của ta làm gì như thế đâu rồi ta sống thời gian quá dài rồi nam tử không đành lòng nói nhưng mà trung nhiên nam tử lại phi thường kiên định cái này là sứ mạng của ta cũng là ngài sứ mạng chúng ta không thể không có ngài ngài là của chúng ta trụ cột nam tử khe khẽ thở dài không nói thêm lời thân thể khẽ r u lên hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tại v ò m trời phía trên có vô số mây đen bắt đầu dày đặc mà bắt đầu các loại nhan sắc thần lôi ở trong đó hiện ra trung niên nam tử ngưng trọng mà nói rốt cục đã bắt đầu v ò m trời trong có đủ loại hung thú bộ dáng hiện hiện thoạt nhìn cực kỳ kinh n g ờ i vô số thần quang hiện ra tràn đầy hủy diệt chi lực đại k i ế p bắt đầu đây là sơn thần lần nữa thất tình muốn kinh nghiệm một trường kiếp nạn vượt qua liền là trở thành không bên trên thần linh v i n h tồn thiên địa thất bại chờ đợi là hủy diệt hết thể hóa thành hư ả o toàn bộ tăng giã thật sự như là hắn theo như lời bụi quy bụi đất về với đất rốt cục đã bắt đầu đúng lúc này một giọng nói vang lên vài đạo thân ảnh chậm rãi theo trong một vùng hư không lộ liêu đi ra trung niên nam tử ánh mắt lập tức trở nên sảng g i n g mà bắt đầu ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua biến thấy được tử vũ thanh vũ còn có cái kia chiến tranh học viện vệ i sinh các ngươi đã tới trung niên nam tử bình thản sinh ra nhưng là ánh mắt lại cực kỳ sảng g i n g một cố mênh m ô n g uy thế bị đè nén toàn bộ không khí hắn căn bản không nhúc ních lại làm cho chúng quanh hư không cũng bắt đầu chậm rãi bóp méo bắt đầu ba người thấy như vậy một màn đều là giật mình không thôi nhất là tử vũ trong nội tâm cảnh, giác, hắn đã bước vào tầng kia cảnh giới sao thật sự là khủng bố a tuy nhiên như thế nhưng rất nhanh ba người tự i ể ổn định lại tâm thần dù sao ba người đều đến có chuẩn bị chuẩn bị đa trọng thủ đoạn trung niên nam tử này càng lợi hại cũng là song quyền nan địch tứ thủ tử vũ ta đã sớm nên nghĩ đến là n g ư ơ i rồi trung niên nam tử ánh mắt hung hăng địa nhìn lướt qua không xa t ử sắc sắc vũ cầm tử vũ trong nội tâm run lên nhưng lại không có biểu hiện ở ngoài mặt lão đại đã lâu không gặp như thế nào vừa gặp mặt t i ể u đối với ta như vậy tử vũ cười hắc hắc mang trên mặt phức tạp biểu lộ có cựu oán hận có phẫn nộ trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía hai người khác thanh vũ cái tia chiến tranh học viện vệ sinh đồng thời trong nội tâm một l ộ buộc các người nhân tộc vậy mà cũng dám đến đ ú n g tay chuyện giữa chúng ta thanh âm của hắn phi thường bình thản không có bất kỳ n ộ khí ở trong đó nhưng là hai người kia lại cảm thấy nhị trung rầm rầm thanh minh trong lỗ hai mảng nhị phảng phất muốn nổ tung kinh hồn t ă n g đ ạ m đúng lúc này cái kia một bên tử vũ một tiếng vang lên toàn bộ thiên địa đều tại dao động sau một khắc há miệng nổ là phụt lên ra từ sắc sắc vòng ánh sáng bảo vệ vòng ánh sáng bảo vệ hóa thành sáng chói thần quang t h ẳ n g kích mà đến như là sóng to gió lớn thác nước đổ xuống mà ra liên tục không ngừng đánh úp lại phảng phất muốn bao phủ toàn bộ rừng rầm đồng dạng một màn này rất kinh người thể h i ệ ầm ầm trung cái niên nam tử một bước bước ra như là tuyệt tiên tri lực chỉ là một bước lại làm cho đại địa sụp đổ cái kia thủy triệu giống như vọt tới từ hà lập tức bị cái này cổ càng thêm cồn mánh lực lượng ngăn trở sau đó phản kích mà đi hhh lão đại thực lực quả nhiên lợi hại từ vũ cười hhh tránh qua tránh né một kích nhưng mà nhưng trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi trong lòng của hắn âm tầm h nói lúc này một bên khác thanh vũ động hắn vô túi càn khôn một đạo hồng quang phóng lên trời tại bầu trời ẩm ẩm nổ tung ngay sau đó dần hiện ra một đạo thiên kiếm cái thanh này thiên kiếm thần thánh mà trói mắt như là thượng hạng mỡ dê ngọc đồng dạng t r ắ n g đoán mà không rảnh đây là thanh vũ tại một chỗ trí tôn thần tàng trong chỗ lấy được pháp khí cái vị này pháp khí tại quá thời cổ kỳ tựu i xuất hiện qua được xưng thiên kiếm có được hủy thiên diện địa thần uy chính là ngay lúc đó không thượng thần binh một trong thiên kiếm vừa ra ai dám tranh phong dù là người đàn ông trung niên này càng lợi hại mặc độ không sứt mẹ tổ khí như trước cảm nhận được áp lực bất quá cái này thanh vũ cảnh giới còn vô cùng quá yếu tựa như tiểu kim bằng bá vương c u n g đồng dạng không cách nào triệt để phát huy ra tổ khí chính thức thần uy thiên kiếm chém một đạo bạch hy phun rung mà ra trực tiếp c h é m tới một kích này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người một kích này trong ẩn chứa bất hủ thần tính có thể trong nháy mắt phá vỡ bất luận cái gì thân thể coi như là thân thể thành thánh cường giả đều muốn sợ hãi bất hủ thần tính trung nhiên nam tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi những người này chuẩn bị và toàn sớm đã có vạn vô nhất thất kế sách cái này tiên kiếm vừa ra hắn nếu không thi triển thần thông đạo thuật căn bản khó có thể chống、lại. xích hỏa c h i đạo trung nhiên nam tử nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức tại hắn quanh thân xuất hiện khoảng chừng mười đầu từng tại quá cổ trong năm xưng bá thiên địa mười đầu hỏa diễm hung thú những con hung thú này không chế t h â n hỏa không biết lại để cho bao nhiêu người mất mạng t ử vũ cả kinh kêu lên ngươi quả nhiên đã vượt qua vương hậu cảnh đã bước chân vào t ầ n g kia cảnh giới à đã lục lọi đã đến đại đạo lúc trước hắn một mực không xác định g i ờ phút này hắn rốt cuộc xác định đầy trời xích hà đem cái kia một đạo bạch hy bao trùm ở rồi trực tiếp t h u tính lại để cho hỏa diễm trở nên càng tăng kinh khủng sau một khắc hóa thành từng đạo sao băng rủ xuống mà hạ Chiến tranh há miệng nổ màu trắng bạc chiến tranh chi mâu xuất hiện mang theo một tia bất hủ khí tức tuy nhiên là nói linh so với khởi thiên kiếm khí tức càng tăng kinh khủng bởi vì nó có thể tự chủ phát huy ra hắn thần lực chỉ cần không ngừng dung nhập thần lực t ố t t ố t t ố t không nghĩ tới ngươi liền chiến tranh học viện đều cấu kết lại rồi trung nhiên nam tử giận quá thành cười nhưng mà lại càng đánh càng hăng không ngừng có xích hà theo thân thể của hắn phúng dũng mà ra hình thành một cái cự lại lưới đây là một cái cực lớn hỏa diễm chi võng hòa diễm chi võng áp che mà đến lại để cho tất cả mọi người sợ hay không thôi đây không phải dùng cảnh giới của bọn hắn đủ khả năng chống cự Coi như là đại đạo vương h ầ u cảnh đ ỉ n h phong tử vũ cũng đều không thể chống lại một k í c h này đây chính là đại đạo lực lượng căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại nhưng mà thiên kiếm cùng chiến tranh chi m u lại tranh tranh nổ v a n g đều sinh động hẳn lên thiên kiếm quét qua b ộ c phát ra sang chói màu trắng phong bạo mang tất cả l ờ i lớn mà đổi thành bên ngoài chiến tranh chi m u thì là phóng lên trời ngân quang sáng chói mà không rảnh sau một khắc thẳng đánh c h ú n g năm nam tử mà đi một k í c h này có thể t u ấ n sắt vương h ầ u cảnh cường giả hắn tuy nhiên đã sớm đã vượt ra vương hậu cảnh thực sự sẽ phải chịu trọng thương đến lúc đó ba người này liên hợp xuất kích hắn đến lúc đó sơn thần độ kiếp thất bại như vậy hắn vẫn là tội nhân t i ê n cổ g i ế t hắn một tiếng thét dài trong tay xuất hiện một cành cây căn này cành là năm đó sơn thần độ kiếp sau khi thất bại lưu lại hạ duy nhất một căn thần đầu cuối cùng sơn thần trở lại nguyên trạng hóa thành một căn thần đầu c h ọ c ra mà hạ giao cho hắn cái này một cành cây ẩn chứa lực lượng cường đại đối mặt trăm vạn đức thần lôi o à n h kích đều có thể còn sống tại một hồi trong đại kiếp vẫn còn tồn tại đã nói rõ căn này cành bất p h ẳ n hắn tế ra cảnh hắn dùng hỏa diễn thúc vốn hỏa khắc mục hội sẽ đem căn này cành lập tức t i ê u bất nhưng là Căn cảnh lúc càng khắc cảnh sắc năm này vạn này nên sang nhọn trong phụt lên ra một đầu dài lớn lên thanh sắc thần thần dài tẩy thảy, trải hết thêm theo phụt đã đã đã đã đi, đầu vượt vượt trở trói, một một Trật tự ra ra lôi múi liệm. liệm. qua qua sau lễ, sớm ba người kinh kêu một tiếng nhanh chóng lui ra phía sau cái tia thanh sắc thần liệm trùng trùng điệp điệp vanh kích đã phá vỡ màn sáng chiến tranh chi mâu cùng t h i ề n kiếm cùng hắn không ngừng cùng nhau không nghĩ tới sơn thần lại vẫn không hắn để lại như vậy một tay tử vũ trong nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng có một tia ghen ghét mà hai người khác chỉ cảm thấy ra đầu r u lên căn bản không có chú ý tới tử vũ thần sắc Cái này một căn trật tự thần liệm phi này thần thường một trật tự đúng á n thiên kiếm cùng chiến tranh chi mâu không ngừng cùng hắn cùng nhau, lại bị không ngừng bước lui. Đây là thần linh thực đầu. hiện hiện ra chính là đến cực điểm bất phạm. Vâng, g sợ, thực bất chi phạm. kiếm lại lui, điểm mâu của bước ra đầu, là là bị đây đ lúc này một cố kinh thiên thần u y kinh động đến tất cả mọi người cùng lúc đó cái kia m ộ t cành cây bắt đầu chậm rãi ảm đạm rồi xuống trật tự thần liệm lập tức nhấn nát Đây là, tử vũ cùng trung niên nam tử đồng thời lên tiếng kinh hô. Sau niên thời nam một tiếng người trước cái này cổ thần uy để ở tràng hết thể mọi người đại thụ chấn động cái kia căn cành liễu nhanh chóng mở đi trở nên ảm đạm vô quang trật tự thân liệm h i ề n nát toàn bộ cành liễu biến thành một cành bình thường cành liễu không hề ẩn chứa bất luận cái gì t h ầ n tính một màn này lại để cho tất cả mọi người kinh hãi nhưng mà từ vũ bọn người mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà trung niên nam tử lần thứ nhất lộ ra thất kinh hắn nhìn về phía trời xanh chi cây cái kia đứng vững vòng trời thần thụ bắt đầu chậm dại ảm đạm sở hữu cành lá bắt đầu nhanh chóng chóc ra mà xuống từng khúc tan g ã ha ha ha lao đại xem ra trận này chiến đấu là người thua. Tử vũ có chút điên điên mà cười cười trung niên nam tử trong con ngươi hiện lên một tia bi a i sau đó lại biến thành màu sắc t r ắ n g nhã trong mắt của hắn sát cơ ẩn hiện hiện nhiên là thật sự tức giận rồi t ử vũ ngươi để cho ta chính thức phẫn nộ rồi nam đó ngươi phản bội toàn bộ sơn mạch ta đều không có chính thức tức giận qua nhưng là hôm nay ngươi để cho ta chính thức phẫn nộ rồi vô tận t u ế nguyện đến nay cũng không quá đáng mấy lần mà thôi thanh âm của hắn có chút đê trầm d o a người vô tận t u ế nguyện trước trung niên nam tử cũng đã là vương hậu cảnh mà hôm nay càng là vượt qua tầm kia cảnh giới bước chân vào một loại không thể tưởng tượng tìm hiểu đại đạo cảnh giới đến tầng này cảnh giới tu sĩ tâm linh dung nhập hư không có thể đạt tới không vui không b u ồ n trình độ nhưng hôm nay sơn thần mất mạng t ử vũ c h â m trọc lại để cho hắn chính thức phẫn nộ rồi bắt đầu hắn liên tục thét dài phóng lên trời tinh khí theo thân hình nội quần quận mà chạy như là sóng biển không ngừng đánh ra bãi biển liên tục không ngừng nhiều tiếng không rước giờ khắp này hắn quanh thân mười đầu hỏa diễm hung thú càng thêm cùng mánh mà bắt đầu nguyên một đám chân đạp các loại thần viêm có xích sắc màu trắng thanh sắc màu xám màu đen màu vàng từ xác sắc trở trở đủ loại mang theo vô tận ngập trời thần lực như là thiên địa chúa tể đồng dạng hỏa diễm quần một cách này h ư có thể nói về thế không hẳn là có thể nói diện thế một c í c h ba người đều cảm thấy hủy diệt khí tức nếu như bọn hắn không có bất kỳ pháp bảo thật sự có thể sẽ bị đánh chết mất thế nhưng mà đã mất đi cảnh liêu trung niên nam nữ từ đối mặt thiên kiếm cùng chiến tranh chi mâu đồng thời công kích đồng lòng cũng cảm nhận được áp lực lớn lực lượng của hắn tuy nhiên lợi hại hơn nữa thần văn bên trên tạo nghệ c à n g là viễn siêu người khác lực lượng có thể áp chế hết thảy nhưng là hai cái quá thời cổ kỳ t i ể u cơ giới và công cụ y danh pháp khí đồng thời ra tay nhưng lại ngay cả liền phá vỡ công kích của hắn chiến tranh chi mâu nhẹ nhàng vẽ một cái màu bạc ánh sáng chói l ọ i thánh khiết mà chói mắt không ngừng có màu bạc thần lực c u ộ n c u ộ n mà chạy hóa thành từng đạo đáng sợ thần văn c u ộ n c u ộ n mà chạy mà thiên kiếm có chút quét qua liền có khủng bố phong bạo ngưng tụ mà thành hóa thành từng đạo sáng chói thần văn bạch hi phủ lữ dũng ngưng tụ thành tý ti kiếm quang cuối cùng nhất hóa thành trường trăm trượng lớn lên màu trắ tinh khí ngọc trời trung niên nam tử thân hình liên tục rút lui nhưng đồng thời quanh thân không hoàn toàn phúng dũng ra xích hà mỗi một đạo xích hà đều có thần văn gắn kết mà thành đạt tới trình độ này chiến đấu sẽ không có như thế đơn giản chiến tranh chi mâu cũng tốt thiên kiếm cũng thế đều là cực kỳ mạnh mẽ quá cổ pháp khí một trong còn bên kia trung niên nam tử thực lực cũng không yếu với tư cách thiên cầm sơn mạch vô tận t u ế nguyện đến thủ hộ giả theo hắn sinh ra tu luyện một khắc này khởi vẫn thủ hộ tại sơn thần bên cạnh cho đến hôm nay đã không biết trải qua bao lâu vòng trời bên trên mây đen bắt đầu chậm rãi tán đi trời xanh chi cây bắt đầu chậm rãi chóc theo gió thổi đi trong gió hóa thành nhàn nhạt tinh quang cực lớn che trời cổ thụ từng khúc tác an dã biến thành một gốc cây khô h é o cây cối chỉ có không đến một trượng toàn bộ cây không khí trầm đặng không hề sinh cơ mà đứng đang làm khâu đại thụ trước mặt trung niên nam tử càng đánh càng hăng đồng thời đối kháng hai cái mạnh mẽ pháp khí trung niên nam tử phản g phất tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu cùng loại với thiên nhân hợp nhất tinh khí c u ộ n quận liên tục không ngừng vô số đầu đáng sợ thần văn theo lông của hắn khổng nội p h n dũng mà ra cùng lúc đó hắn một trưởng đánh ra mà ra trong lòng bàn tay có một đạo xích sắc phù văn sáng trói mà không rảnh thần thánh mà trói mắt cái này một miếng cổ xưa vô cùng có một loại t ă n g thương khí tức đây là trung niên nam tử tổ phụ muốn liên quan đến đến vô tận tuế nguyện khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến quá thời cổ kỳ là ở hắn trước khi chết đánh vào trong cơ thể hắn đ ấy là bổn nguyên phù văn trước kia hắn tuy nhiên tìm hiểu đại đạo cũng không có thể lĩnh nộ cái này một miếng phù văn nào rượu mà hôm nay hắn tiến nhập cái này cảnh giới kỳ diệu về sau dĩ nhiên cũng làm có thể thi triển ra cái này miếng phù văn rồi phù văn một đánh ra trong lòng bàn tay liền có một đầu m ư i trượng lớn nhỏ dòng lửa phun dũng mà ra cái này đầu dòng lửa tuy nhiên là thần lực ngưng tụ mà thành lại triệt để ngưng hình hóa thành chính thức thét lửa gào thét mà đi. dòng một à đi. đại đạo Đại tiến tới, cùng thiên kiếm cùng chiến tranh chi mâu không ngừng nhau, diễn phần mình thi triển Dòng dũng cùng cùng tranh không ngừng con nhau, phần mình cường đại nhất thần thông lửa, cảm mâu m thuật.、Đại、bá.、Một、giọng nói lại để cho trung niên nam tử suy nghĩ hồi đi qua hắn tập trung nhìn vào thấy được ba người thân ảnh lưu vân chứng kiến lưu vân thân ảnh trung niên nam tử ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc chấn động sau đó lại trở nên bình thản xuống dưới các ngươi đi mau những người này không phải các ngươi có thể chống lại trung niên nam tử cho ba người truyền âm trong lòng của hắn lo lắng dị t h ư n g nếu là hắn một người coi như là đánh không lại đám người kia cũng hoàn toàn có thể bỏ chạy nhưng là một khi người số nhiều hắn cố kỵ liền nhiều hơn căn bản không cách nào bảo hộ nhiều người như vậy nhưng mà ba người thần sắc lại kiên định vô cùng đồng thời từng tiếng t hét dài phóng tới bờ bên kia ba người đến đây đi nhị ca t ử vũ mắt lộ ra h u n g quang càng thêm điên cuồng mà bắt đầu hai cánh mở ra tử s ắ c sắc giọt mưa không ngừng theo hai cánh trong phần ư l ư n g dũng hóa thành mưa như chút nước mưa to chút xuống mà xuống một phương khác phong thần hư lạnh hai cánh mở ra là cuồng phong đà khởi cả hai thần lực trong không khí ông ông vang lên hư không bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết rách mà đổi thành bên ngoài một phương nham thạch đại chiến chiến tranh học viện vệ sinh vệ i n sinh lập tức thu hồi chiến tranh chi mâu thẳng kích mà đi nham thạch là thần vượn nhất tộc phi thường cường đại thứ nhất mạch không bên trên đạo pháp bảy mươi hai biến chính là vô địch đạo thuật một trong có thể hóa ngày thành nguyện thôn thiên nhà địa không gì làm không được chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng là hóa thành một đầu thôn t i ê n tước bay thẳng đến chân trời hóa thành m ộ ư ơ i vạn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời nó h á miệng nổ là có một ngôi sao rơi xuống phía dưới thật sự là phiền toái chiến tranh học viện vệ sinh thầm mắng một tiếng hắn có chút hối hận tiếp nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu là vì ban thưởng phong phú hắn mới sẽ đi đón người này sớm biết như thế hắn t i ể u cũng không tiếp cái này phá nhiệm vụ vốn hắn tại chiến tranh học viện địa vị coi như là siêu phàm thoát tục so về người khác muốn lợi hại hơn nữa chiến tranh chi mâu nói linh hắn vốn tưởng rằng lúc này đây nhiệm vụ là thắng dễ dàng kết cục không biết làm sao không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện xấu hắn đem trong tay chiến tranh chi mâu hướng lên trời không trùng trùng điệp điệp ném đi cái kia chiến mâu liền hóa thành một đạo màu bạc sao trồi phóng lên trời đem cái kia một ngôi sao trực tiếp đánh nát lúc này nham thạch lần nữa biến đổi biến thành một đầu toàn thân tản ra bạch sắc quang mang mặt hồ ánh sáng trói mắt há miệ nổ là một đạo bạch sắc của sáng. chiếu sáng toàn bộ t h i ê n địa, mạnh mẽ hào quang trứng mắt vô cùng nuốt sống chiến tranh chi mâu cùng cái kia vệ i sinh mặt khác một phương lưu vân đối mặt chính là thanh vũ thanh vũ cũng không có thu hồi thiên kiếm thiên kiếm một mực tại cùng trung niên nam tử dây dưa đối mặt ngang nhau cảnh giới c ư ờ n giả g thanh vũ có tuyệt đối cả tự tin có thể đánh bại đối phương có một loại vô địch tín nhiệm húng chi người này liền cực cảnh viên mãn cũng không đạt tới trí tôn thần quyền hắn về phía trước đặc mạnh sau đó một quyền đánh ra đánh ra trí tôn thần quyền thần lực quân ra tinh khí quân quận các loại dị tượng tại hắn sau lưng hiện ra mà ra hình thành một đạo cồn mánh vô cùng một quyền một quyền này khủng bố vô cùng có được cực kỳ mạnh mẽ huy năng lưu vân tại mấy tháng này đến đi theo vũ long tượng thực lực đột nhiên tăng lên đặt đến một loại cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới tuy nhiên tại cảnh giới bên trên không bằng đối phương nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc tiên thiên muốn so với khởi nhân tộc cường hãn không chỉ có như thế nhưng hắn là thuần huyết sinh linh chính là quá thời cổ kỳ không bên trên bá chủ thiên dương cầm hậu duệ thiên dương chính này lưu vân khé động hóa thành mười trượng lớn nhỏ hòa điều hai cánh mở ra lập tức c u ồ n phong gào thét một cỗ nhật tin đ ồ đến làn da đau nhức cái này nhất t u y ệ t học là c h u n g cái này nhất mạch truyền thừa t u y ệ t học thiên dương chính này tại lưu vân trên đỉnh đầu tạo thành chín đạo mặt trời mỗi một đạo mặt trời đều sáng trói không tì vết ẩn chứa tí ti tí thần tính cả hai đồng thời trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ thần quên đối địch mặt trời v a n g đụng vào nhau hình thành một cỗ đại phá d i ệ t vê a n g một k í c h hám thiên thực lực của hai người đều là thần hư cảnh cựu trọng tiên bất quá thanh vũ là cực cảnh viên mãn mà chạy vân tắc thì còn chưa bước vào một bước kia vẫn như trước như vậy hai người cũng là chiến hừng hực khí thế thật là lợi hại thành a n trong lòng có chút kinh n h chút Vũ có cái dị, y đầu ầ u t h u nếu thuần huyết y thay ế t rất thứ sinh sinh so linh lợi hại, đổi linh, những khác là vũ ớ giới i cái nghiền điều nói đại. hắn thấp cảnh hắn Nhưng hắn thể chính mình thực thật Thanh nửa cùng tương xứng,、điều、này nói rõ lưu vân thực lực thật sự rất cường trí tử. rất áp dù là lưu lực mà, mà có đều bị rõ vậy v sự thế nhưng mà đã nhận được trí tôn thần t à n g nhân vật một chiêu này trí tôn thần quyền cực kỳ mạnh mẽ tuy nhiên hắn còn không cách nào triệt để diễn biến nhưng dù sao thuộc về trí cường đạo thuật một trong mà hôm nay lại bị ngăn cản xuống dưới thành vũ từng quyền trí mạng nếu như lưu vân tốc độ chậm hơn nửa nhịp rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh thành trọng thương nhưng là lưu vân tại mấy tháng này đến đã trải qua vô số đại chiến cũng trải qua mấy lần sinh tử bồi hồi nhưng là đều bình yên vô sự sống lại nói rõ mấy tháng này đến thực lực của hắn lại lộ ra lấy đề cao không chỉ có là thực lực đề cao còn có tại cảnh giới bên trên đề cao hơn nữa hắn đã từng được chứng kiến vũ long tượng cùng thiếu thiên một trận chiến một trận chiến này đối với hắn cảng lộ sâu đậm bởi vì lúc ấy vũ long tượng cảnh giới tựu cùng hắn muốn đồng dạo cùng thiếu thiên cảnh giới tắt thì cùng trước mắt thanh vũ không kém nhiều tuy nhiên hai người cảnh giới giống nhau nhưng ở thần thông cùng những phương diện khác đều kém thật lớn q u y một chương một trăm bảy mươi bảy đã đến chương một trăm bảy mươi bảy đã đến thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng quấn quanh r i ê n g phần mình thi triển thần thông đổi giết chiêu chiêu trí mạng hai người đều không nương tay bọn hắn rất rõ ràng biết rõ một khi có người lui bước xuống tiểu đã chú định thất bại tử vong chứng kiến lưu vân cùng thanh vũ một trận chiến cách đó không xa đang cùng tiền kiếm quấn quanh trung niên nam tử ánh mắt lộ ra vẻ tán thành lưu vân thực lực lại biến cường đại rồi hơn nữa tâm tính của hắn tựa hồ cũng nhận được ma luyện trung niên nam tử cảnh giới cỡ nào g ầ nếu kề nhìn h xem c i n đ ấ đã biết c h í như mình tâm xem này cháu nhỏ đã trải qua rất nhiều. Hắn tuy nhiên phân tâm đang xem cuộc chiến, n cháu cái cuộc trải tuy qua đã rất n trên tay không có chút nào chậm dần g là tay chút tốc chậm có đồng ộ càng chiến càng dũng, đối kháng thiên、kiếm. Nếu như đối kiếm. đ thời đối kháng chiến tranh chi mâu cùng thiên kiếm có lẽ đối với hắn có áp lực nhưng là đối phó một tổ khí hắn vẫn có phương pháp đấy hơn nữa cái vị này tổ khí tuy nhiên mạnh mẽ được xưng có thể chém vỡ vòng trời nhưng dù sao không người chính thức có thể khống chế cho nên hắn có thể vững vàng áp chế bốn phía tinh khí quần quận trang diện to lớn bảy người hỗn chiến diễn phần mình thi triển ra đạo thuật thần thông các loại pháp khí bị tế ra nhan thạch phong thần hai người tuy nhiên là yêu tộc nhưng là trong tay cũng có không thiếu mạnh mẽ pháp khí nhất là phong thần đối kháng tử vũ hai người kia cảnh giới bên trên hay vẫn là phong thần ổn áp tử vũ nhưng là cái này tử vũ trong tay pháp khí lại cực kỳ lợi hại chính là quá cổ thần trong núi ban cho xuống thần khí cho nên hai người chiến đấu cũng có chút thế lực ngang nhau hương vị bất quá phong thần cũng có chính mình b u ồ n mạng pháp khí chính là dùng bản thân huyết n ụ c đ ú c thành mặc dù không có triệt để viên mãn nhưng cái vị này pháp khí dù sao cùng huyết mục của mình tương liên chính là thích hợp nhất pháp khí mặt khác một phương cái kia i v ệ nhưng s i n cùng、nham、Thạch chiến. Nham Viện n g đại đã ở i học h ề c ầ mà chiến tranh chi mâu, không ngừng xuất kích, chiến mâu sắc bén vô cùng, đánh nát hư không, có được tranh không đánh hư không, Nhưng ai trời. ngừng bén nát xuất mâu, mâu m vô lây nham thạch tuy nhiên thoạt nhìn khôi ngô lại cũng không phải l ô mang thế hệ vô tận thuế nguyệt đến nay đã sớm m à i bình góc cạnh trở nên khéo đưa đẩy mà bắt đầu h ã n tự biết không cách nào chống lại chiến tranh chi m u liền thi triển thứ nhất mạch không bên trên đạo thuật dùng bảy mươi hai biến lớn run run tranh chi mô thời gian dài đến vậy mà bắt đầu chiếm được thượng phong chậm rãi chấn áp hướng vệ sinh tiếp tục như vậy ta nhất định muốn thua được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp vệ i n sinh trong nội tâm âm thầm nói sau một khắc trong nội tâm khẽ động mở ra thần quốc bao trùm m ư ờ i vạn giảm đối diện nham thạch cười lạnh một tiếng khôi phục bản thể lại hóa thành một người lớn nhỏ sau đó căng ra thần quốc lại trọn vẹn bao trùm trăm vạn giảm đại biểu cho cực cảnh vương hầu cảnh thực lực hai người căng ra thần quốc lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy một cố không khỏe nao nao căng ra thần quốc riêng phần mình xuất hiện thuộc tại lĩnh vực của mình như là đồng nhất sáng chói cầu vồng ngưng tụ thành một cái tràng cảnh đồng dạng mở mịt chi khí vờn q u n h trung ương có chút mông lung sương ngủ sau một khắc trùng trùng điệp điệp ném dành tay bên trong chiến mâu thẳng đánh về phía nham thạch mà đi nham thạch một tiếng cười lạnh t h i triển ra bảy mươi hai biến chống lại chiến mâu nhưng mà lúc này vệ i n sinh lại hướng về phương hướng ngược nhau vào tới mục tiêu của hắn rõ ràng là cái kia đã cô quặn g trời xanh chi cây trời xanh chi cây hôm nay chính là một cái người tả hữu độ cao sở hữu cành lá toàn bộ c h ố c ra khô héo bộ dạng thoạt nhìn không hề sinh cơ nhưng là vệ i n sinh lại biết cái này sơn thần t i ể u tính toán mất mặn rồi trong cơ thể hắn cũng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần tính chỉ cần hắn luyện hóa một căn cành lá cũng có thể để cao cảnh giới đương nhiên điều này cần thời gian dài luyện hóa hắn hiện tại nghĩ cách là lấy đi cái này khỏa thần thụ ân vệ i n sinh một tay chộp vào trên ngọn cây này lại phát hiện cái này cổ thần thụ vậy mà sừng sững bất động hắn thi triển các loại thần thông đạo thuật lực bí quyết pháp môn đều không thể nhúc nhích cái này bảo cây một tấc sơn thần cắm d ễ đại địa trừ phi sơn thần mượn ý không người nam đậu giọng nói lạnh lùng theo sau lưng của hắn vang vọng sau một khắc hắn cảm giác toàn thân mắt lạnh một đạo sắc bén kiếm khí xuyên suốt thân thể của hắn nham thạch thở dài một hơi cái t i ế chiến tranh chi mâu nói linh cũng ảm đạm rồi xuống nhưng mà cái kia viện sinh bỗng nhiên xoay người lại một tiếng kêu sợ hãi cả người ầm ầm nổ tung hóa thành bàng bạc huyết vũ mưa như chút nước mà xuống tử trạng khó coi vô cùng mà cái kia tản ra một bạc ánh sáng trói lọi chiến tranh chi mâu nhẹ nhàng vẽ một cái liền đả thông một đạo hư không thông đạo tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa không xong rồi t ử vũ thấy như vậy một màn trong nội tâm mắt lạnh có chút thất kinh mà bắt đầu hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến hóa lần này hắn vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào chuẩn bị và toàn có tự tin trăm phần trăm bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết cục như vậy hôm nay chủ yếu chiến lược chiến tranh chi mâu bỏ chạy cái này đối với bọn hắn mà nói cực kỳ bất lợi cùng lúc đó vũ long tượng cũng rốt cục chạy tới chiến trường chiến trường thay đổi trong n a y mắt vũ long tượng tinh l ự c quét qua sẽ hiểu lúc này tình hình chiến đấu chứng kiến một nhân tộc hàn lâm hơn nữa khí tức bằng bạc huyết khí ngập trời lại để cho trung niên nam tử kia biến s á c lão đại người yên tâm đó là lưu vân đích hảo hữu n h a m thạch truyền âm cho trung niên nam tử trung niên nam tử sắc mặt lúc này mới bông lỏng xuống sau đó lại đối với vũ long tượng sinh ra một tia h ế u kỳ lưu vân từ trước đến nay không thích nhân tộc mà hôm nay vậy mà giao hảo một nhân tộc bằng hưu đây chính là phi thường hiếm thấy lưu vân đại chiến thanh vũ t hưng ơ hực khí thế liền vũ long tượng tiến đến đều không có phát hiện mà đổi thành bên ngoài phong thần cùng tử vũ chiến đấu cũng đạt tới đỉnh đó là thiên kiếm vũ long tượng ánh mắt nhìn đến đó bạch hi như ngọc trường kiếm tại trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ trông rất sống động tính cả chấn áp hai cái cường giả một cường giả là nham thạch hôm nay cùng trung niên nam tử cùng nhau chấn áp thiên kiếm mà trung niên nam tử này là lưu vân đại bá người này thật cường hã thực lực đã vượt qua vương hậu cảnh căn bản nhìn không t ấ u vũ long tượng trong nội tâm cả kinh nam tử này thực lực rất cường đại so về ở đây tất cả mọi người muốn lợi hại lúc này vũ long tượng một bước gặp đi đánh rách tả tơi hư không cái này cố cường đại đánh rách tả tơi chi lực xuyên tấu h qua hư không tốc hành ngày đó kiếm mà đi thiên kiếm khẽ r u lên trên không trung tranh tranh sinh minh sau một khắc buộc phát ra càng thêm sáng trói bạch h chiếu dọi bên bầu trời chỉ thấy cái kia vốn giống nhờ bại nhờ thường thiên kiếm hôm nay lại hóa thành một thanh trọn vẹn mười vạn trượng lớn nhỏ như là che khuất bầu trời giống như thần kiếm sừng sững bầu trời t h a n h vũ cảm ứng trong nội tâm vui vẻ hắn biết rõ thiên kiếm ở chỗ sâu trong một ít cấm chế được mở ra lại để cho thiên kiếm trở nên càng thêm lợi hại vạn trượng thiên kiếm trùng trùng điệp điệp nghiền áp mà xuống không có chút nào thần lực chấn động chỉ có bảng bạc bạch hy như là mưa như chút nước mưa to áp che mà xuống tất cả mọi người sắc mặt đều lập tức ngưng trọc lên duy chỉ có vũ long t ư ợ n g một mình xông tới trên đỉnh đầu hắn hiện ra kim trung xôn sao ba kim trung biến đổi hóa thành mười vạn trượng lớn nhỏ như là một ngụn màu vàng lỗ đen giống như muốn phun ra nuốt vào thiên địa uy thế dọn người hai đạo trí cường pháp khí trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ đánh rách tả tơi hư không mở m i ệ n g chi khí tại bầu trời mông lung nghiền nát hư không chỗ lại xuất hiện một cái hát đậu lớn phảng phất muốn hút vào hết thệ tất cả q u y một chương một trăm bảy mươi tám cổ nhện chương một trăm bảy mươi tám cổ nhện hư không nghiền nát trên bầu trời run run vỡ ra như là nguyên một đám trên vách tường vôi chóc ra đồng dạng cũng có mảnh vỡ chóc ra xuất hiện một cái vô tận hư không đại dương mênh ngông mà ở cái này hư không đại dương mênh ngông chỗ sâu nhất có một cái tối như mực thần động cái này thần trong động không ngừng chuyển ra một cỗ to lớn cao ngạo thần lực khí tức mặt tr phảng phất muốn hút vào v ậ n vật phi thường khủng bố cái này là trí cường pháp khí ở giữa chiến đấu kim trung cũng tốt thiên kiếm cũng thế cả hai đều là không bên trên trí cường pháp khí một trong như thiên kiếm tại quá cổ hồng hoang thời kỳ tịu i đã từng chém giết quá lớn đế tồn tại đây là một đương thời tiên nhân không thượng thần binh vũ long tượng đầu đội lên kim trung không ngừng đập đến thiên kiếm không sợ lô đen thần bí chi lực nhưng là phía dưới mọi người tắc thì bất đồng hư không đối với bọn hắn mà nói quá mức nguy hiểm bọn hắn tuy nhiên đều là thoát khỏi bí cảnh siêu thoát luân hồi tồn tại nhưng như trước không cách nào thăm dò đến hư không huyền bí coi như là vương hầu cảnh cường giả từ vũ phong thần nham thạch ba người cũng đều là cực lực thi triển thần thông không bị h ú t vào duy chỉ có trung nhiên nam tử một người đứng tại nguyên chỗ cái này là đại đạo cường giả thực lực lĩnh ngộ đại đạo về sau dần dần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hắn quanh thân có nhàn nhạt xích hà phụt lên lấy như là mấy chục đầu dòng lửa tại chung quanh của hắn không ngừng quay quanh tinh khí cuộn q u ộ n mỗi một đầu dòng lửa cơ hồ đều là một đầu thần văn biến thành đã bước chân vào thần văn tạo hóa cảnh giới đáng giận đây cũng là ở đâu xuất hiện cường giả không đúng người này ta từng tại thần hầu trong phủ được chứng kiến là cái kia lôi tộc hồng huyền vũ một người bạn Tử vũ thành vũ sắc mặt tái nhuận lúc này trong nội tâm phẫn nộ phi thường trong lòng của hắn khéo động bạch hi như ngọc thiên kiếm lóe lên rồi biến mất ra hiện tại trong tay của hắn lập tức toàn bộ thiên kiếm khí tức tăng vọt mà bắt đầu phong cách cổ xưa thần kiếm thản ra cổ xưa bất hủ ý chí lúc này như là mũi nhọn xuất khiếu giống như huyền mang vô cùng tranh tranh sinh minh hắn hướng phía vũ long tượng trùng trung địa bất chém trên kiếm thổ nạp bầu trời vết rách bắt đầu nhanh chóng khôi phục cái này một mảnh bầu trời cầm sơn mạch dù sao cũng là dùng thiên địa pháp tắc cổ động mạch là thần linh chỗ cấu trúc tuy nhiên tương đối những hồn nhiên thiên thành tia đại thế giới tất nhiên muốn giòn yếu một ít nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công phá coi như là đại thánh cảnh giới cường giả cũng không trông thấy có thể phá vỡ cái thế giới này duy chỉ có ngang nhau cảnh giới thần linh có thể thẳng kích pháp tắc bồn nguyên lại để cho cái thế giới này nấn nát vũ long tượng một trưởng đánh ra mà đi đánh ra mấy ngàn đạo t ử sắc thần lôi mỗi một đạo thần lôi là từng đạo cổ xưa t ử sắc sắc phù văn những phù văn này là hắn sở được đến toan nghe pháp tắc luyện hóa sau hóa thành xưa nhất sáng chói phù văn trước khi hắn toan nghe lôi đạo không thể xem như không sứt mẹ cũng không phát huy ra chính thức thần lực mà hôm nay những vụ văn này ngưng kết cùng một chỗ biến ảo thành không sức mẹ lôi đạo b ả o thuật tại phối hợp lôi thần b ả o thuật dung hợp ngàn vạn đại đạo bất hủ chân linh đã có thể phát huy ra trí cường thần lực một mảnh dài hẹp thần văn cấu trúc ngưng tụ mà thành hóa thành một cái cự đại bàn tay như là phiên thiên ấn đồng dạng tại bầu trời tranh tranh sinh minh không ngừng phát ra kêu to thét dài một tiếng hướng phía màu trắng thần lòng trùng trùng điệp điệp áp che mà xuống ầm ba như là tại trên bầu trời nổ tung cả hai trên không trung nổ tung hình thành từng đạo sáng trói thân hy mờ mịt chi sắc vờn q u n trong đó sương ngủ n n g lùng phát ra từng tiếng nói âm h như là chư thần vị s ư ớ n g chàng cảnh phi thường khủng bố vũ long tượng cứ thế cường thân thể phối hợp không bên trên kim trung đánh ra đạo thuật lại có thể cùng thiên kiếm một kích địch nổi không thể không nói phi thường k i n h người coi như là thân là vương hầu cảnh cường giả ở c h à n g ba người đều tự dắt rất không có khả năng đây chính là thiên kiếm tại quá cổ hồng hoang thời kỳ từng chém giết quá lớn đế chính là tiên nhân không thượng thần minh thành vũ phóng lên trời có cầm trong tay kiếm tay trái đánh xuất đạo thuật một quyền oanh ra đánh ra trí tôn thần quyền tay phải thiên kiếm quét qua lập tức có một đạo màu trắng phong bạo mang tất cả bầu trời lợi hại vũ long tượng mặt sắc mặt ngặt t hạn ự lực c c ủ khí o à tức tăng vọt trên đỉnh đầu kim trung không ngừng vang vọng suất đạo âm tuyệt thế tri âm gia trì thân thể không ngừng vốn dũng ra kim hà tại quanh thân vờn quanh mặt thành như là sao quanh trăng sáng giống như xuất hiện vô số dị tượng phi thường khủng bố sau một khắc vũ long tượng trong tay trái xuất hiện hai sừng bảo đồ mặt khác một tay thì là xuất hiện một khối xứ men xanh mày vỡ hắn có chút một vận chuyển hai sừng bảo đồ trong liền có một đầu màu xanh ra trời sông dài m a n h ra hóa thành cùng manh thần lực t r ù n g t r ù n g điệp điệp áp c h e mà xuống thác nước chút xuống giống như b ộ c phát ra cường hãn thần lực không chỉ có như thế tại trường trên sông có một t o à núi xanh núi xanh đủ có mấy trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ sau một khắc hướng phía thanh vũ trực tiếp chân áp mà xuống phát huy ra hai sừng bảo đồ cường hãn u y lực bất quá đối phương cũng không phải yếu ớt nhìn thấy phong bạo cùng thần quyền bị phá vận chuyển pháp lực đồng thời thì triển thiên kiếm một cửa kiếm quyết hướng phía núi xanh cùng sông dài tràn tới trí tôn một kiếm có thể nói như thế có thể nói sang thế đặt đến một loại cực điểm một kích này cực kỳ lợi hại màu trắng thần quang không ngừng ngưng tụ m à thành bao phủ hơn phân nửa bầu trời xem ra giống như là thiên nhân dị tượng xôn xao đ ỗ n g nhiên thiên kiếm n h ề n át hóa thành từng đạo mảnh vỡ tạo thành một cái cự đại mảnh vỡ phong bạo vờn quanh tại chung quanh của hắn những tự nhiên l à n à y thiên kiếm mảnh vỡ mỗi một đạo mảnh vỡ đều sắc bén vô cùng dù sao cũng là thiên kiếm mảnh vỡ vô số thật nhỏ mảnh vỡ trên không trung phát ra hào quang như là chúng tinh săn trói tại bầu trời chiếu dọi ra một cái xinh đẹp tràn cảnh sau một khắc những mảnh vỡ này hóa thành một đạo vòi mạnh mẽ kheng i ế m k í cùng kiếm quang, trực quang, kiếm tiếp đ m màu x a h ra trời s ô n dài cùng núi xanh chém thành mà, núi cùng chém xanh nữa. Nhưng mà, Vũ Long Tượng một Vũ k h ô n g chút hoang mang, kheng nói kinh, mạnh. tiếng vang, Ken! âm cuồn cuộn không dứt cuốn hai không ngừng trong không khí hình thành một tia rung động phản phất từ cổ trí kim trời xanh thời điểm khai thiên tích địa nói âm giống như dùng một loại khai thiên tích địa vì thế thế gian như đồng nhất h ố n độn khổ hải k h ô n cùng vô t ậ n mà giờ khắp này cái này kìm t r u n g giống như là khai thiên tích địa thần khí một giọng nói vạch phá vô tận hỗn độn tại đ ồ n g nhất hỗn độn chi khí mông lung chi địa mở ra một cái cự đại thứ nguyên lại là từng đạo âm những thứ nguyên này trong bắt đầu xuất hiện t á n h mạng sinh cơ sáng chói vô số sinh linh bắt đầu chậm rãi sinh trưởng mà bắt đầu tự nhiên mà thành tuần h o à n phát t á c ngay sau đó nói âm bắt đầu cấu trúc thế giới trật tự phát t á c cuối cùng nhất lại để cho toàn bộ thế giới biến thành trật tự thế giới thế giới ba bức thành đây cũng là vừa mới ba tiếng nói âm triển hiện ra dị tượng cái này rốt cuộc là cái gì thần vật thành vũ trong nội tâm hắn còn là lần đầu tiên kiến thức như vậy thần vật hắn cũng được chứng kiến không ít mạnh mẽ pháp khí như trong tay hắn thiên kiếm đều thuộc về số một số hai thần binh lợi khí thế nhưng mà như vậy pháp khí hắn thật sự là lần đầu tiên kiến thức đến quá dọa người rồi thậm chí có khai thiên tích địa thần uy nói âm truyền đến ra có thể khai thiên tích địa che khuất bầu trời thổ nạp ngày nguyệt c ả n không đ à o ngược trong nơi này hay vẫn là pháp khí quả thực là có thể so với thần l in h nhưng tuy vậy thanh vũ cũng chỉ có thể kiên trì lên hắn thật sâu minh mạch đây là sống chết trước mắt một khi chính mình l ư i bước có thể sẽ vẫn l ạ tại tại đây hắn còn có xa hơn đại mục tiêu như thế nào hội sẽ đơn giản địa ngược lại ở chỗ này từ vũ đ ô n g nhiên một tiếng kêu sợ hãi t r a n g diện bên trên tất cả mọi người quá sợ hãi vũ long tượng cảm thấy một t i ế nguy n g hiểm cái này c ổ nguy hiểm đến từ phía sau của hắn dù hắn trí cường thân thể vậy mà cũng sẽ biết run dày lên chết đi từ vũ một tiếng thét dài trong tay của hắn xuất hiện một cái cực kỳ mảnh nện con cái này nện con chỉ có móng tay lớn nhỏ nhưng lại tản ra nhàn nhạt kim hà thoạt nhìn rất là bất phàm c ộ n h ệ n hắn như thế nào hội sẽ lấy tới loại vật này trung niên nam tử không hổ là còn sống vô tận tuế nguyệt cường giả giờ này khắc này chứng kiến cái kia tiểu kim n ệ n một khắc này tự hiểu rõ ra đây là cái gì mọi người nghi hoặc nhìn về phía trung niên nam tử hy vọng có thể giải thích nghi hoặc trung niên nam tử có chút ngưng trọng mà nói đó là cổ n ệ n là cựu lê nhất mạch cổ thuật n h ư n g cổ này n ệ n lực sát thương còn không bằng xích kim n ô công nhưng là nhưng có thể tan giã trí cường thân thể nghiền nát đại đạo coi như là ta cũng phi thường khó giải quyết có thể sẽ vất lạc có thể sẽ mất đi đại đạo như là trở bên trên tri thị mặc người châm giết bất quá tên tiểu tử này còn không có triệt để thành thục bắt đầu một khi thành thục liền đại thánh cấp bậc cường giả đều có thể sẽ v ỡ lạc một đám người nghe nói lập tức quá sợ hãi mà không trung vũ long tượng tự nhiên cảm thấy nguy cơ cái này nện con vậy mà có thể g ặ m thức ăn hư không điều này đại biểu lấy lục thể của hắn căn bản không cách nào phòng ngự tên tiểu tử này đi t ử vũ nhẹ nhàng ném đi trên mặt cười lạnh mà tiểu kim nện quỷ dị vô thường trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa vũ long tượng tuy nhiên tại trước tiên tập trung khí tức nhưng là tại đối phương tiến vào hư không đồng thời lại bỏ lỡ tung tích không xong rồi trung niên nam tử nhữ mày tiếp tục như vậy người trẻ tuổi này khẳng định phải v ấ lạc hắn tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là một phương muốn đồng thời chế ước hai cường giả còn muốn nhỏ tâm tiểu kim đ ệ n cường giả quyết đấu vẫn là sự tỉnh trong n y mắt một khi phân tâm sẽ xuất hiện sơ hở một bên lưu vân có chút x u t ruột đại bá chẳng lẽ không có biện pháp gì sao Chứ phi chúng ta ra tay bất quá mấy người các ngươi cũng đừng có xuất thủ ta một người là đủ rồi trung niên nam tử nói ra một bên phong thần cùng nham thạch biến sắc trang miệng một lời cực kỳ kiên định mà nói không được đại ca đại ca cái này quá nguy hiểm phong thần chỗ cường đại liền ở chỗ nó trí nhớ trí tuệ của hắn rất cao hơn nữa giỏi về bày ra có thể trong nháy mắt hiểu rõ chiến cuộc nguyên nhân chính là như thế hắn càng thêm minh bạch ở trong đó nguy hiểm nham thạch lúc này cũng nói đúng vậy đại ca ngươi không nói cái k i a tiểu kim nện khả năng liền ngươi cũng sẽ v ỡ t lạc ngươi có thể là cả sơn mạch trụ cổ ta hôm nay s ơ n thần vất lạc ngươi nếu như tại chết mà nói q u y một chương một trăm bảy mươi chín thủy nhãn chương một trăm bảy mươi chín thủy nhãn một bên phong thần hung hăng nhìn lướt qua nham thạch nham thạch gãi gãi đầu biết rõ chính mình nói sai lời nhưng mà trung niên nam tử phi thường bình tĩnh ta đi thôi bỗng nhiên một bên lưu vân đứng dậy ba người sắc mặt đều là biến đổi nhưng mà chứng kiến lưu vân kiên định t h ầ n sắc l i ê n phong thần cũng chỉ là há to miệng muốn nói lại thôi xem thiên kia đang làm gì đó đông nhiên nham thạch lên tiếng k i n h hô phản phất thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi tràn cảnh ánh mắt mọi người men theo nham thạch thanh n m hướng lên trời không nhìn lại trên bầu trời vũ long tượng nhắm hai mắt lại vừa mới hắn dùng mắt trái thấy rõ hư không khám phá vô căn cứ đều không có chứng kiến cổ nện dấu vết hắn biết rõ chính mình mắt trái cũng không phải không sứt mẹ viên mãn thần đồng còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt cần để ngủ ngủ n ố c từ vũ cười lạnh một tiếng trong nội tâm k h ẽ động cho phía dưới thanh vũ truyền âm thanh vũ đã nghe được t ử vũ truyền âm trong nội tâm hiểu rõ sau một khắc hai người này đồng thời ra tay thanh vũ tế ra thiên kiếm thần sắc của hắn nghiêm túc và trang trọng như là tại làm lấy một loại vĩ đại nghi thức hắn muốn thi triển ra thiên kiếm một cách mạnh nhất thiên kiếm cửu truyền t ử vũ bay lượn cả hai k h ẽ động là càng k h ô n đảo ngược thiên địa thất sắc các loại dị tượng hiện hiện vô tận phù văn ngưng kết số tròn vạn đầu thần văn như cùng một cái đầu sông dài theo bốn phương tám hướng vào tới trên bầu trời bắt đầu hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to đều là từ sắc sắc dầm mưa phía dưới thì là do màu trắng phong bạo của ngoanh bay loạn hóa thành một mảnh d à i hẹp bạch long gào thét đi lên vũ long tượng nhắm c h ặ t hai mắt giờ này khắp này hắn phảng phất tiến nhập một loại kỳ diệu cảnh giới hắn chỉ dựa vào lấy linh giác cảm ứng hết thệ tất cả nhắm mắt lại về sau đã không có hết thệ trước mắt ngược lại cái xem càng thêm rõ ràng thật sự đạt đến khám phá vô căn cứ trước mắt phù hoa đều biến mất n h ữ n g nhìn như kia kinh thiên động địa thần thông kỳ thật bất quá là một mảnh d à i hẹp thần văn mà sở hữu thần văn đều là vô tận phù văn ngưng kết mà thành mà phù văn bùn nguyên là một đạo nguyên thủy phù văn sở hữu phủ văn chỉ cần đánh bại cái này một nguyên thủy p h ù văn hết thể đều hóa thành vô căn cứ cùng lúc đó hắn cảm ứng tại hắn trên đỉnh đầu hư không ở chỗ sâu trong một đầu cổ nhện đang tại xúc mà đ ợ i phát chờ đợi t ử vũ ra lệnh một tiếng biến trở về công k í c h tới nguyên lai、like、là như vậy vũ long tượng hiểu rõ ra về sau lần nữa mở mắt ra hết thể trước mắt tựa hồ cũng biến thành nguyên thủy nhất một đạo p h ù văn sở hữu cái gì thần long hào quan g toàn bộ tàn đi sở hữu t h ầ n văn phù văn toàn bộ tàn đi lưu lại chỉ là cái kia một đạo cổ xưa nguyên thủy phu văn trung n i ê n nam từ chứng kiến mở mắt lần nữa lúc vũ long tượng trong nội tâm đại thụ chấn động hắn thấy được hắn hai cái đồng tử trong vậy mà xuất hiện một tia hy quang đây là t h ủ y nhãn trung niên nam tử lên tiếng đưa tới ba người nghi hoặc đối với cái danh từ này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói liên lịch đại vô số đại đế đô tha thiết ước mơ thần thông người trẻ tuổi này thực cho là đại đế kiếp sau sao thiên t ư kinh người trung niên nam tử chậm rãi nói một bên phong thần cùng nham thạch lập tức mở rộng tầm mắt bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến cái này lao đại hội sẽ ở trước mặt khoa trương người coi như là lưu vân năm đó bước vào thần hư cảnh thời điểm cũng chỉ là nói một câu không tệ mà thôi vũ long tượng cũng không rõ ràng lắm lúc này mình rốt cuộc tiến nhập cái dạng gì cảnh giới hắn chỉ là xem đến có thể hết thể xem đã đến buồn nguyên phá một tiếng nói nhẹ vũ long tượng nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi một đạo kim quan g xuất vào màu trắng thần long trong sau một khắc màu trắng thần long thân hình mánh địa đ ỉ n h chỉ xuống cùng lúc đó thân thể của nó bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh từng khúc tan giã cuối cùng nhất triệt để tiêu tán cùng lúc đó vũ long tượng hướng phía trên không lại là một ngón tay lại là một đạo kim hà trào vào cái tia tử sắc sắc trong mây đen cái tia mây đen lại là kỳ dị bị phá vỡ cái này chuyện gì xảy ra tất cả mọi người sửng sốt trước mắt một màn này có chút không chân thực tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nhẹ nhàng một ngón tay dĩ nhiên cũng làm đã phá vỡ hai cái cường giả thần thông như là đầm rồng hang hổ đây là t h ủ y nhãn tương truyền chính là trong thiên địa thần bí nhất thần đồng tại rất nhiều thần đồng trong cũng là xếp hàng thứ nhất tồn tại là vạn đồng điểm bắt đầu được xưng khám phá hết thể vô căn cứ đây không phải cái gì trời sinh thần đồng mà là ngày kia tự hành lĩnh mộ mới có thể bày ra thần đồng h ã n cơ bản nhất lực lượng là khám phá vô căn cứ các ngươi xem hắn mắt trái trước kia có hỏa diễm nảy lên hiện tại toàn bộ thu liễm trung niên nam tử chỉ điểm nói vũ long tượng ngay cả mình đọc không biết chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác trước mắt một màn kỳ diệu vô cùng rất không chân thực sở hữu đạo thuật thần thông tại trước mắt hắn giống như là vô căn cứ hết hệ phù hoa đều chỉ là trang trí có hoa không quả chính thức bổn nguyên chỉ là cái k i a một đạo nguyên thủy p h ù văn hắn liên tục ra tay phá vỡ hai người công kích vậy mà bắt đầu phản áp chế hai người này mà lên thật là lợi hại trên mặt đất tất cả mọi người sợ hãi t h ắ n nói trung niên nam tử nói ra cái này thủy nhãn được xưng vạn đồng điểm bắt đầu cũng không phải là hư danh tương truyền tự khai thiên tích địa kinh nghiệm quá cổ hồng hoang đến nay mới thôi cũng chỉ có giải rác mấy người một tay đều có thể đếm được tới những người kia về sau không có chỗ nào mà không phải là thành tựu là không bên trên đại đế từ vũ cùng thanh vũ lâm vào khẩu chiến bọn hắn nghẹn họ nhìn chân chối cảm giác không quá chân thực dùng thực lực của hai người bọn họ vậy mà sẽ bị một cái thần hư cảnh cựu trọng tiên liền cực cảnh viên mãn đều không có đạt tới người cho áp chế xuống không mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì thi triển ra cái dạng gì đạo thuật thần thống đều bị nhẹ nhõm phá vỡ loại này thần đồng thật là khó giải sao phong thần sợ hai thần nói trung n i ê n nam tử nói ra cũng không hẳn vậy thủy nhãn tuy mạnh mẽ nhưng là cũng có biện pháp có thể phá vỡ có thể cái kia đều là đại thánh đã ngoài cảnh giới thủ đoạn ngay cả ta cũng không có cách nào có thể nói tại hắn cảnh giới này là thuộc về khó giải dừng một chút trung niên nam tử nói ra bất quá hắn hiện tại gần k ề khai phát ra tới chính là thủy nhãn cơ bản nhất một cái công năng thủy nhãn được xưng vạn đồng điểm bắt đầu tự nhiên càng có mạnh mẽ quy năng cái này khám phá vô căn cứ bất quá là đơn giản nhất một cái công năng mà thôi chiến trường trong thay đổi trong né mắt các loại đạo thuật ra hết vũ long tượng nhẹ nhàng một ngón tay liền toàn bộ vật trần đơn giản mà trực tiếp cộ nhận đi ra Tử vũ rốt cục bị bước tới phút phát, cục bước cực bị bộ điểm, giờ phút này bộ phát, xông này long ê n thanh cũng phía h trước, t Vũ e sát sau. t phía h Đã ầ t h ô n đạo tượng h h u ậ t vô dụng, n vậy tiểu l ấ thủy nhất thân thể công kích. một trưởng h nhỏ t t đánh ra mà ra đánh ra t ử s á t s á t phù văn phù văn hóa thành lôi điện oanh tạc tại cổ n ệ n trên người cổ n ệ n bị đập bay đồng thời hóa thành bột mịn tiêu tán giết đã đến thời khắc mấu chốt tử vũ cùng thanh vũ đều đã phát động ra tuyệt sát dùng thân thể oanh kích mà đến nhưng mà vũ long tượng lại lộ ra nghiền ngâm dáng tươi cười cùng hắn so thân thể q u y một chương một trăm tám mươi hối hận chương một trăm tám mươi hối hận hai người thi triển tuyệt sát nhao nhao vận dụng thân thể đánh chết mà đến vũ long tượng khỏe miệng nghiêng một cái hai người gần đến hắn một tấp thời điểm rốt cục vũ long tượng đậu tàn lăng quyền từ vũ thép g i i một quyền đổi giết tới khí tức n g ậ p trời khẽ động tâm đó không khí chung quanh ông ông vang lên sương mù mông lung mờ mịt vượt quanh nam đấm có tử sắc sắc thần mang lóng lánh mà ra hóa thành một đạo sông dài giống như thần quyền liên tục không ngừng quần quận mà chạy thành vũ thiên kiếm chém tới đồng thời hóa trưởng vi quyền đánh ra c h i tôn thần quyền bạch h y lóng lánh mà ra chiếu sáng bầu trời thiên kiếm lóng lánh mà vô song một cỗ sát cơ toé phát ra khí thôn sơn h ạ huyết khí ngọc trời trên đỉnh đầu kim trung bay lên chắn thiên kiếm mục kích cả hai chạm vào nhau bắn ra ra sang trói thần quang thần hà đời trời như là một trượng lưới lớn vô số thần văn theo những thần khí này trong tranh tranh mà minh vũ long tượng về phía trước hai tay cùng lúc ra quyền hóa thành bất hủ thần quyền hình thành một cỗ siêu thoát thiên địa võ ý kim hà p h ú n dũng mà ra, tại mờ mịt mông lung bên trong có một đạo kim mang chiếu dọi thiên địa đúng là vũ long tượng thân ảnh hắn hai đấm như là không bên trên thần giết thoạt nhìn khủng bố vô cùng vây anh song quyền chăm nhau thần uy ngập trời chiếu sáng toàn bộ thiên địa sáng trói mà không rảnh thần thánh chi quang phổ chiếu mà xuống các loại phù văn chiếu dọi mà ra hóa thành thần văn phiêu đãng tiên địa có một cô nói ẩm bắn ra như là chư thần ngầm sướng giống như thanh vũ cùng tử vũ thần sắc lập tức biến đổi cảm giác được một cỗ như sóng to gió lớn thần lực gào thét mà đến mỗi một quyền đều ẩn chứa ngập trời thần uy kinh thiên vô cùng mạnh mẽ thần lực lại để cho hai người bọn họ đồng thời ế t hầu ngọt ngọt huyết dịch theo khỏe miệng không ngừng tràn ra vũ long tượng cứ thế cường thân thể chi lực đem hai người đánh thành trọng thương tinh khiết thân thể chi lực hắn đã đ ạ t đến tầng này tình trạng sao hậu sinh khả h ủ y a trung niên nam tử ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng trong nội tâm đại thụ chấn động ánh mắt của hắn sao mà kinh người đã nhìn ra vũ long tượng thân thể ý chí pháp lực ba hợp một hóa thành nhất thuần vị trí cường thân thể thân thể có thể đánh ra phụ văn đánh ra pháp lực đánh ra ý chí chi lực vũ long tượng thuộc về một cái dị loại tu luyện tới càng đằng sau sẽ trở lại nguyên trạng đi vào trình độ này thế nhưng mà những điều là kia về sau thành tựu m à thành ít nhất phải bước vào vương hầu cảnh giới trong thế nhưng mà vũ long tượng lại từ lúc thần hư cảnh t i ể u bước chân vào một bước này ở bên trong đích thật là thuộc về dị loại hoặc là nói có thiên tư kinh người đáng giận nhân tộc ta cho dù chết cũng sẽ biết chết không nhắm mắt ta sẽ nguyền rủa ngươi tại cựu u phía dưới nguyền rủa ngươi đợi kiếp kiếp không cách nào siêu thoát luân hồi vĩnh viện giới hạn trong k h hải không cách nào siêu thoát Tử vũ nhập ma. đúng lúc này trung niên nam tử chậm rãi đi tới dưới chân của hắn tạo thành một đầu xích sắc bậc thang cùng dung nham đại đạo cực kỳ tương tự bất quá dung n h â m đại đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực mà cái này xích sắc bậc thang tắt thì là phi thường vững vàng ẩn chứa cực tốc tri đạo có thể lập tức xuyên việt đến khác một chỗ cũng là một cửa không thượng thần thông từ vũ dừng ở đây rồi hắn mặt không biểu tình nói t ử vũ chứng kiến trung niên nam tử điên c ũ n g nói tốt ta sẽ liền ngươi cũng cùng một châu người rùa đời đời kế tiếp sơn thần cũng v ẫ n lạc mục đích của ta dù sao đã đạt thành ha ha ha kỳ thật ta muốn nói cho ngươi năm đó lão ngũ chết mất nhưng thật ra là ta chủ n mưu ngươi biết không ta hận hắn dựa vào cái gì hắn chịu lấy đến các ngươi yêu mến mà ta thì là bị vắng vẻ một bên cho nên ta kế hoạch đã tìm được hư không thánh sơn liên hiệp mấy vị đại năng giả đưa hắn giết chết đáng tiếc là lão ngũ kỳ tài ngũ trời thực lực thật sự rất lợi hại á vậy mà tu luyện ngắn như vậy thời gian vậy mà cũng bước chân vào trong đồn đái nói chi cảnh đáng tiếc ra hắn đã chết ha ha ha đến cuối cùng tử vũ trở nên điên cuồng nguyên nhân chính là phải chết cho nên hắn tự muốn giải thoát đem chuyện năm đó trước sau đều nói ra toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại nham thạch cùng phong thần sắc mặt bình tĩnh một bên lưu vân nắm chặt nắm đấm tử vũ ngươi trung niên nam tử ánh mắt phi thường phức tạp hắn chậm rãi nói chúng ta đã sớm biết từ lúc ngươi nguyên nhân dẫn đến hắn tiến về trước đoạn núi chi vách tường thời điểm hắn đã sớm biết hắn cho chúng ta lưu lại một đạo tín trung niên nam đạn, đạn ngón tay một đạo bạch sắc lá bùa chậm rãi bay ra đạo kia lá bùa mở ra xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử t h â n ảnh nam tử trẻ tuổi một bộ áo bào trắng mang trên mặt ôn h ò a dáng tươi cười thứ ca đương ngươi chứng kiến phong thư này thời điểm ta muốn ta đã bị chết bất quá điều này cũng không thể trách ngươi ta một mực cũng biết ngươi không thích ta bởi vì nhị ca cùng tam ca như vậy yêu thích ta l i ê n công bằng đại ca cũng đều chú ý ta không í t khẳng định cho ngươi sinh lòng lòng ganh tị rồi cho nên đương ngươi ước ta đi đoạn núi chi vách tường thời điểm kỳ thật ta đã sớm biết thế nhưng mà ta không có vật trần tứ ca ngươi biết không kỳ thật lao đại thích nhất hay vẫn là ngươi à cùng lao đại cùng một chỗ thời điểm hắn vẫn cứ nói với ta một cái câu chuyện nói tại hắn khi còn trẻ thời điểm một cái t ử sắc sắc chim con luôn l i ễ u dịu đi theo phía sau của hắn hắn sẽ cảm thấy rất phiền thế nhưng mà về sau thành thói quen hắn luôn rất tưởng niệm với ngươi cùng một chỗ thời điểm thời gian mỗi lần nói đến ngươi ánh mắt của hắn luôn rất ngu hòa ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lao đại như vậy biểu lộ lúc kia ngay cả ta đều có chút ghen ghét đây này nam tử trẻ tuổi dùng phàn nàn khẩu khí nói ra tử vũ ngu ngơ tại tại chỗ con mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia thân ảnh màu trắng thế nhưng mà về sau ngươi cảm thấy sơ s u ấ t ngươi cho nên ngươi tự xuất hiện cựu hận tâm kỳ thật lão đại một mực cũng biết hắn muốn dùng loại phương pháp này mà là ngươi lúc ấy dù sao chúng ta cũng còn rất còn trẻ à ngươi tuổi trẻ khí thịnh luôn đi ra ngoài gây thai họa kỳ thật ngươi không biết mỗi lần ngươi đi ra ngoài gây thai họa là nhị ca thay ngươi dọn dẹp tìm tới tận cửa rồi đều bị tam ca cho đánh chạy kỳ thật ta rất rõ ràng lão đại lão nhị l ã o tam thích nhất hay vẫn là ngươi dù sao các ngươi theo sinh ra một khắc này vẫn cùng một chỗ cho nên mỗi lần nghĩ đến ta và ngươi luôn sẽ có một tia hè náy cho nên mặc kệ tứ ca như thế nào đối với ta thứ a đều lý giải. Lần giải. n ca biết ngươi. Có có ca ca, ngươi. Ngươi, ngươi cũng nên trưởng thành nam tử trẻ tuổi có chút nghiêm túc sau đó lại sáng lạng cười nói ha ha khai hay nói dỡn thứ ca ta đi nha nếu có kiếp sau chúng ta năm người gặp lại thời điểm tại làm huynh nệ đến tận đây cái k ê a màu trắng lá bửa tiêu tán hào quang hóa thành một đạo sắc bén trường kiếm sỏ xuyên qua tử vũ ngực thanh vũ lạnh lùng nhìn xem tử vũ sau lưng run dậy trường kiếm lập tức có huyết dịch phun dũng mà ra xúc sinh trung nhiên nam tử vẻ mặt kinh sợ đồng thời ngang nhiên ra tay sắc mặt của hắn dữ tợn mà khủng bố cực kỳ giống một đầu ma vương một đạo xích hà tôn u r a hóa thành mấy trăm đầu thần văn áp che mà hạ tất cả mọi người sợ n g â y người thì phản ứng cũng chỉ có trung niên nam tử cùng vũ long tượng hai người cách tử vũ gần đây thanh vũ âm thanh lạnh lùng nói thanh chủ sớm đã biết rõ ngươi biết phản bội vừa mới nói xong tử vũ thân hình thẳng tắp rơi xuống phía dưới đồng nhất huyết vụ còn trên không trung đồi hồi lấy cùng lúc đó mấy trăm đầu thần văn áp che mà xuống thanh vũ cười lạnh một tiếng hắn quanh thân xuất hiện một đạo hảo quang trường bảo trường bảo tản ra nồng đậm mờ mịt chi khí rắng ngũ sắc ngập trời cái kia mấy trăm đầu thần văn oanh tạc kinh người không thể hình thành bất kỳ lực sát thương nào bị cái này hà quảng trường bảo ngăn cản xuống dưới hư không thánh bảo trung nhiên nam tử sắc mặt âm tình bất định trước khi hết thể bất quá là thanh vũ một mực tại làm tú có hư không thánh bảo tại vũ long tượng công kích căn bản không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp vũ long tượng tế ra kim t r ù n g sinh minh không chỉ nói âm hưởng triệt không t r ù n g chấn động không khí cái kia hư không thánh bảo hào quang càng thêm hừng hực mà bắt đầu không ngày sau chúng ta hư không thánh sân hội sẽ quy mô tiến binh đánh hạ thiên cầm sân mạch đến lúc đó các vị cũng không nên vắng h ọ a hắn nhàn nhạt nói một câu nói thiên kiếm trong không khí xoắn một phát t i ể u xuất hiện một đạo hư không thông đạo trung niên nam tử t o à n thân xích hà đ ầ y trời như là hỏa diễm chiến thần một tay chụp vào thanh vũ vô số dị tượng theo phía sau của hắn bay lên thi t r i ể n ra một cỗ đại đạo c h i lực cường hành lực lượng hủy diệt vòng trời n ắ t bấy vô số trùng trùng điệp điệp hư không nhưng mà thanh vũ hay vẫn là nhanh một bước bước vào hư không thông đạo biến mất không thấy gì nữa gần k ề chuyền ra rên lên một tiếng sau đó tự biến mất không thấy đáng giận trung niên nam tử hàm răng khanh khách vang lên sau đó nghĩ tới điều gì nhanh chóng hàng rơi đến trên mặt đất trên mặt đất tất cả mọi người tụ tập tới tử vũ nằm tại đâu đó mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên nước mắt theo khỏe mắt không ngừng tràn ra lão đại lão nhị l ã o tam những năm này thật sự là thực xin lỗi các ngươi không nghĩ tới cuối cùng nhất ta sẽ luân lạc tới loại tình trạng này thanh âm của hắn có chút khẳng k h à n có chút nghẹn n g o tam minh đệ mang trên mặt một tia bi a i đều im lặng không nói lão đại những năm này thật sự là cảm tạ ngươi rồi với ngươi cùng một chỗ thời gian là ta cả đời này hạnh phúc nhất một khắc như ca tam ca lần thứ nhất như vậy gọi các ngươi vẫn còn có chút không thích tướng a những năm này thật sự là khổ các ngươi vì ta cái này không nên thân đệ đệ a thanh âm của hắn càng lúc càng suy yếu trên mặt lại mang theo một c ô án tưởng hắn cố gắng bay đầu nhìn về phía một bên ánh mắt phục tạp lưu vân cháu nhỏ hh ắ c ắ c không biết ta có hay không như vậy gọi tư cách của ngươi bất quá ngươi yên tâm đây là một lần cuối cùng như vậy bảo ngươi rồi tha thứ ngươi cái này không nên thân từ bá không muốn đi quái những người khác hết thể đều là ta gây hoạn không muốn nghĩ đến đi báo thù chúng không phải người bình thường tổ phụ của ngươi thì ra là lão ngũ hắn thật là một cái thiện lương gia hỏa tại cuối cùng chết thời điểm đều là mang theo dáng tươi cười chết đi từ vũ nghẹn nào nói nước mắt khống chế không nổi không ngừng theo trong mắt lưu lạc mà h ạ phản phất đem ở kiếp này nước mắt toàn bộ chảy ra đồng dạng đại ca nhị ca tam ca lưu vân còn có lao ngũ cả đời này có các ngươi thật sự là quá tốt rồi có thể gặp ngươi nhóm thật sự là quá tốt rồi ta hiện tại muốn đi cùng lao ngũ rồi về sau chúng ta gặp lại thời điểm là tốt rồi tốt uống một chén a đến cuối cùng hắn an tường nhắm hai mắt lại mang theo nước mắt mang theo dáng tươi cười q một chương một trăm tám mươi một tân thế giới chương một trăm tám mươi một tân thế giới thiên cầm sơn mạch buổi sáng là phi thường ăn tưởng các loại hung thú đều đi tới bắt đầu kiếm ăn tự nhiên tuần hoàn vòng đi vòng lại một ngày đều không có dừng lại s ơ n thần đại nhân ở chính giữa một cây cô quảng c h i dưới cây mấy người nam tử cùng một chỗ bàn ngồi cùng một chỗ không nghĩ tới s ơ n thần đại nhân thật sự vất lạc lưu vân thần sắc có chút tối n h ạ t mang trên mặt tí tib hay một bên vũ long tượng im lặng không nói nhẹ nhàng mà vô vô lưng của hắn trung niên nam tử ánh mắt chằm chằm vào phía trước chậm g i i nói qua không được mấy ngày thư không thánh sơn sẽ quy mô tiến công tới đã không có sơn thần phù hộ chúng ta rất khó bảo toàn ở toàn bộ sân mạch mục tiêu của bọn hắn chắc là sơn thần di thể ai chỉ sợ bọn họ cái k i a cái gọi là thanh chủ sống vô tận v ớ ế nguyện kéo dài tuổi thọ đạt đến đỉnh cẩn thận dược tục một kiếp tánh mạng thanh âm của hắn đến cuối cùng l ệ n h tới cực điểm một bên nham thạch phẫn nộ mà nói sợ bọn họ làm chi mấy người chúng ta huynh đệ có nhiều lần thiếu chút nữa chết mất không đều là sống đã tới sao phong thần thản nhiên nói đó là chúng ta mấy người thời điểm sự t ì n h không có dựa vào hoàn toàn có thể rời khỏi nhưng là hôm nay bất đồng toàn bộ sơn mạnh chính là nhà của chúng ta chúng ta không có khả năng vứt bỏ mất một mực yên lặng nhưng không nói vũ long tượng đ ố n g nhiên nói ra nói không chừng ta có một cái phương pháp biện pháp gì tất cả mọi người cơ h ồ i là t r ă n miệng một lời hiếu kỳ nhìn về phía vũ long tượng mấy ngày qua bọn hắn đã h i ể u vũ long tượng l à người người này thoạt nhìn có chút lạnh kỳ thật nội tâm phi thường lửa nóng vì bằng hữu ngang nhiên ra tay trọng tình trọng nghĩa vũ long tượng châm chức một lát sau chậm dãi nói kỳ thật không dối gạt chư vị ta tại bên ngoài bị người xưng là lôi ma trêu chọc rất nhiều thế lực mấy năm qua ta dần dần minh bạch hai đấm khó thứ tư tay cũng không đủ thế lực rất khó tại đây bốn vực ở trong có chỗ đứng không có cách nào toàn bộ bốn vực chính là như vậy bầu không khí cho nên ta vẫn muốn muốn thành lập một cái thế lực mấy người nhẹ gật đầu vũ long tượng mà nói hoàn toàn chính xác đúng vậy ta cũng không gạt chư vị ta cái này nhất mạch tổ địa tại đông tiên vực một người trong cực kỳ che giấu địa phương người bình thường rất khó tìm đi lên t i u tính toán tìm được cũng không cách nào phát hiện duy chỉ có chúng ta cái này nhất mạch huyết dịch mới có thể mở ra một mảnh kia tiên vực nếu như có một cái truyền thống trận to lớn có thể đem chọn cái sơn mạch rời quá khứ đích lời nói những người khác trầm ặ c lại ý nghĩ này có chút l a t e nhưng đích thật là lập tức trong biện pháp hữu hiệu nhất thế nhưng mà lại có hạng người gì có thể làm được điểm này có thể một đạo nhàn nhạt thanh â m vang lên trung niên nam tử thân hình run lên mãnh địa n g n g đầu chứng kiến chính là một tịch cao trắng nam tử trẻ tuổi s ơ n thần đại nhân ngài những người khác nhau nhau đứng lên vẻ mặt kích động không nên kích động cái này chỉ là ta lưu lại một đạo tàn niệm ý chí mà thôi kỳ thật ta sắp tiến vào ngủ say ta tuy nhiên vượt qua đại kiếp nhưng là đã ở trong đại kiếp đã trải qua trọng thương khả năng muốn ngủ say cần đi cảm ngộ sinh tử đại đạo đợi đến công thành ngày mới có thể triệt để tỉnh lại sân thần cười nói trung niên nam tử bọn người tuy nhiên không hề kích động nhưng là nhưng trong lòng sôi trào lên s ơ n thần cũng vì chết đi nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là đại h o a n g thánh thể nhất mạch hậu nhân a lúc còn trẻ ta từng cùng khai thiên đại đế có vài lần gặp mặt coi như là một vị cố nhân rồi vũ long tượng trong nội tâm đại thụ chấn động khai thiên đại đế là người phương nào cái này một văn minh thời đại người trong tộc cường đại nhất đế một t r o n g được xưng khai thiên đại h o a n g thánh thể nhất mạch thủy tổ sáng lập đại hoàng thánh sơn dẫn đầu thánh thể nhất mạch đi về hướng đình phòng cùng tuổi già thời điểm tiến vào trong lúc ngủ say năm đó nghe nói thánh thể nhất mạch vẫn l ạ t a phi thường thương tâm bất quá xem ra còn có huyết mạch truyền thừa xuống dưới nam tử trẻ tuổi cười nói dừng một chút hắn nói tiếp năm đó đại đế đã từng ban cho ta một đoạn cơ duyên này mới khiến ta đã có hôm nay chi thành cựu ta một mực cung phụng vi ân nhân hy vọng ngày sau tương kiến lúc có thể báo ân hôm nay xem đi tới lúc k i a rồi áo b à o trắng nam tử một phất ống tay á o tại vòm trời bên trong xuất hiện một cái hư không thông đạo cái này hư không thông đạo không cùng vô tận một mắt nhìn đi g i n g lớn k h ô n cùng phản phất đem chọn cái sơn mạch đều bao phủ giống nhờ bãi nhật h ư ờ n g vê anh cực lớn thông đạo áp che mà xuống mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một h ắ c cái gì đều nhìn không tới rồi phản p h ấ t tiến nhập một cái thần bí thứ nguyên giống như trong tương lai sử ký ở bên trong cái này một rời được ghi vào sử sách được gọi là tân thế giới q u ộ c k h ờ i tại vô biên vô hạn rộng lớn bao la bắt ngát giới hạn ở bên trong đây là một tòa cự đại thần núi toàn bộ thần núi khoảng chừng mấy vạn t r ư ợ n g độ cao tốc hành vòng trời có vô số thuần huyết sinh linh dưới chân núi chơi đổi lấy săn mồi con mồi tại thần núi đỉnh điểm nhất một tòa cự đại trong thần điện thần điện trung ương ngồi một người tuổi con trẻ thoạt nhìn cũng là chừng hai mươi tuổi người này một t ị c á o vào trắng nếu như tinh tế xem xét hội sẽ phát hiện kinh người người này tướng mạo vậy mà cùng sơn thần cực kỳ tương tự hay vẫn là độ đi qua hạ vận mệnh bánh răng đã bắt đầu thay đổi rồi hạo kiếp tương khởi nên đón chính là mới thời đại thời đại này sẽ vì cái này một văn minh thời đại hoạ hạ nhất sáng trói ký hiệu hắn lầm bầm lầu b ầ u lấy sau đó lại nhắm mắt lại cả người lần nữa tiến vào cổ quặng trạng thái trước mặt mọi người người mở to mắt thời điểm đã vượt qua nam hoang vực đi tới đông tiên vực tại vũ long tượng huyết mạch chỉ dẫn xuống bốn mươi chín tòa đại hoang thánh sơn bị mở ra nối thành một mảnh cực lớn sân mạch、Dung. sơn thần nhẹ nhàng trong n a y mắt hai tòa sơn mạch vậy mà bắt đầu d u n g hợp bắt đầu đây là kỳ tích thủ pháp hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được điều này cực lớn sơn mạch đều cô động cùng một chỗ ngay sau đó xuất hiện một cái cao cao đứng vững thần núi thâm sơn trọn vẹn cao chín vạn trượng phản phất muốn va chạm vào cựu thiên đồng dạng sừng sức tại đỉnh phía trên sơn thần liên tục ra tay dùng thần linh chi lực bố trí vô số thủ hộ thánh sơn trợ pháp tăng cường thủ hộ thánh sơn trợ pháp để ngừa những người khác xâm lấn cứ như vậy thần núi lúc thành mà vô số thuần huyết sinh linh cũng xuất hiện bọn hắn không hiểu ra sao may mắn sơn thần dùng tinh lực truyền âm lại để cho bọn hắn đã minh bạch sự tỉnh tốt rồi ta muốn đi vào ngủ say rồi kế tiếp t i u giao cho chư vị rồi sơn thần làm xong đây hết thảy mọi mệnh cười cười sau đó tiêu tán trong không khí biến mất không thấy gì nữa lần nữa tiến vào thời điểm thánh sơn đại biến bộ g á n g mấy người đều ngồi rơi xuống thần núi đỉnh phong trong đỉnh chỗ sâu nhất như cũng là âm mưu rừng rậm có thành từng mảnh tử khí chiếu rọi mà sơn thần tại chỗ sâu nhất nghỉ lại tại tính mịt chi khí trong lĩnh mộ sinh tử đại đạo mọi người bắt đầu phân công kiến tạo đủ loại thần đ i ệ bắt đầu sửa trị một ít thuần huyết sinh linh đưa bọc chúng liên hợp làm một cỗ thế lực. vũ long tượng thế lực tại lúc này chính thức thành lập trong mắt của hắn mang theo vẻ tự tin còn lần này cực lớn rời cũng được ghi vào chư thiên sử sách trong rộng khắp truyền lưu đời sau bên trong sử ký theo đây là ngày chương mệnh danh là tân thế giới cái này sử ký bên trong lợi mở đầu là như thế ghi thời đại b i ế n thiên nên đón mới thời đại cực lớn vận mệnh bánh răng bắt đầu xuất hiện chuyển động mà hết thể này đều là đến từ một người hắn kéo chư thiên b i ế n thiên nên đón một hồi cực lớn hạo kiếp cùng lúc đó cũng nên đón một thời đại mới đã trở thành cái này một văn minh thời đại nhất sáng trói ký hiệu Uy một chương Tịnh thổ một tháng qua mấy người công tác làm ngay ngắn rõ ràng vũ long tượng tại mọi người sự phó thác hạ đã trở thành thánh sơn chủ nhân bất quá hắn đem hết thể lớn nhỏ công việc giao cho vài người khác phong thần giỏi về b à i ra quy hoạch rất nhiều sự tỉnh một loạt làm ngay ngắn rõ ràng thánh sơn trong vốn thì có rất nhiều thuần huyết sinh linh liên hiệp sơn m ạ n h về sau xuất hiện vài đầu cường h à n h sinh linh những sinh linh này đều ở vào thiếu niên hơn nữa đều mạnh phi thường hành tại phong thần dưới sự chỉ huy đem chúng chào vô cùng lao hôm nay bọn hắn hóa thành hình người tại thánh sơn trong chơi đ ù a tu luyện còn có một chút triệt để chưa thành hình sinh linh đều hóa thành tiểu hài từ lớn nhỏ hấp tấp đi theo lưu vân sau lưng lưu vân hiện tại phụ trách những tiểu từ này tu luyện thay bọn hắn chuẩn bị rất nhiều công pháp đương nhiên những điều này đều là cá nhân đích bảo tàng như vũ long tượng đã từng đem vô tận đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong một mảnh kia thư khố đều rời qua đến trong đó thì có rất nhiều cường hoành đạo thuật ngoài ra vũ long tượng còn đem thương thiên văn lôi thần bảo thuật bách tộc thần quyền chờ các loại thần thông đạo thuật khác ở thánh sơn bên trong trong động thuật vũ long tượng đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc hắn bất hủ đại đạo có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo i đ ạ hơn nữa hôm nay đây là thuộc về thế lực của hắn hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc hùng hồn xuất ra rất nhiều tu tiên thánh vật một tháng qua vũ long tượng hy vọng đã vượt qua rất nhiều người nham thạch người này thoạt nhìn không đầu ngốc n g h ế c kỳ thật tâm phi thường mảnh chỉ là có chút lỗ mãng bất quá rất ưa thích tiểu hài tử bọn này tiểu hài tử đều rất ưa thích dắt cái này khổ người đại như núi đồng dạng g a hỏa tóc phi thường thú vị xích dương thì ra là tam huynh đệ đầu lĩnh vị này đại đạo cảnh cường giả ngoại trừ quan sát các loại thần thông tấm bia đá bên ngoài là tu luyện nhất là chứng kiến vũ long tượng một ít thần thông đạo thuật về sau lập tức đã đột phá đ ạ t đến một cái khác tầm tiên đ i ệ đối với thần văn điều khiển càng là luôn cố gắng cho giỏi hơn thánh hoàng chúng ta đói bụng một nam tiểu hài tử cùng nhau đi lên ồn à o l bọn hắn nguyên một đám con mắt sâu sát đấy toát ra còn nhỏ ngây thơ chất p h á c vũ long tượng mỉm cười mấy ngày nay hắn đi ra ngoài săn giết rất nhiều sinh linh chuẩn bị rất nhiều thú sữa hoa lại có thiệt nhiều thứ đồ vật có thể ăn rồi bọn này hải tử cười khanh khách lấy đã tại bắt đầu chuẩn bị hiến hội rồi đương nhiên bọn này tiểu hại t ử các cha mẹ cũng là có đều là một ít trung niên nam nữ bọn hắn tuy nhiên đều là thuần huyết sinh linh nhưng là thực lực không cường đại bỏ bọn b hắn cái này nhất mạch chuyển thừa nói nguyên bên ngoài cơ hồ tại không có những thứ khác chuyển thừa bất quá hôm nay tại các loại trong tấm bia đã đã nhận được rất nhiều thần thông hôm nay cũng đều trở nên mạnh mẽ toàn bộ trên đỉnh núi phi thường to lớn bọn hắn đều ở tại các loại thần điện thần điện thoáng cái có thể ở lại hạ mời ư khẩu tộc nhân không chỉ có như thế thần trong điện câu thông rất nhiều thứ nguyên tại đâu đó ở lại thời thời khắc khắc đề cao thực lực đây cũng là xích dương thủ đoạn sẽ rách hư không liên tiếp thần điện câu thông các loại thứ nguyên không gian một tháng qua vũ long tượng cũng không có tu luyện mỗi ngày t i u nhẹ nhàng như vậy địa trải qua tâm linh đạt đến một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái phản phất sẽ phải đột phá như là vào đời tu luyện đồng dạng không hề giống trước khi thời, thời khắc khắc tu luyện mà là tiến hành một loại phàm thế tu luyện cảm n ộ i nhân sinh muôn màu do đó viên mãn đạo tâm tu hành không chỗ nào không có ngày hôm nay vũ long tượng t i ể u mang như vậy một đám bọn bắt đầu điệp con hạt giấy thánh hoàng những con hạt giấy này là làm cái gì dùng nhà một cái tiểu cô nương ngu lại mắt to chớp như là một cái đồ sứ em bé làn da trắng nón mào ánh đáng yêu nháy mắt con ngươi vũ long tượng sờ lên nữ hài đầu cười nói ta ý định mời mời một ít cố nhân đến đây rất nhanh con hạt giấy điệp đã xong tổng cộng thì ra là mấy chục chỉ hắn kỳ thật cái gọi là cố nhân cũng không nhiều lắm hắm nhẹ nhàng tuổi những con hạt giấy này chậm rãi trong gió phiêu đãng nữ g phương trong. tháng hoang trong thường về vực phía chân trời trong. Một tháng sau, tại nam một chỗ cực lớn trong thần điện, một cái diện mà bình biến Nam lớn điện, diện n xa bay sau, đi, tại trời tại cái mất Một một một mạo cực tử đ a nhẹ g giác. Đồng tại quát n i kiến một chỉ con hạc giấy ê n chứng con đến trong tay của mình.、Oh, nữ n chỉ hạc h một mà tay tử vậy bay của kêu một tiếng mở ra con hạt giấy trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh hỉ hào quang sau đó nàng ném cây trổi xong chân vừa bước đã bay về phía phương xa không có ai biết nàng đi nơi nào đồng dạng một ngày tại một chỗ từ cổ trí kim bao la bắt ngát mãng hoang sơn mạch bên trong một cái thân hình kiện trắng nam tử cũng nhận được một trang giấy hạc nam tử ăn mặc ra thú có một loại nói không nên lời gia tính cơ thể của hắn lộ trong không khí bạo t ạ c mà hữu lực tại bên người của hắn một đầu cực lớn quá cổ thần chùng bị hắn dùng trường mâu xuyên thủng đầu lâu mở ra con hạt giấy nam tử trong mắt ánh mắt hiện lên hào quang lấy ra chiến mâu hướng về phương xa đi đến đồng lòng là đồng nhất từ cổ trí kim bao la bắt ngát trong một vùng núi có vô số sinh linh ở trong đó hành t ầ u có một cái trên mặt lấy mỉm cười thiếu niên theo đồng nhất cực lớn thần trong núi chậm rãi đi xuống rất nhiều sinh linh đều phụ phục trên mặt đất phi thường cung kính đúng lúc này từ phía trên bên cạnh một đạo con hạt giấy bay đến thiếu niên trong tay thiếu niên mở ra con hạt giấy mang trên mặt vẻ tươi cười sau đó nhẹ nhàng đập mạnh hóa thành lưu quang bay đi biến mất không thấy đồng lòng là ở nam hoa vực đây là một tòa cự đại thần thành tại thần trong thành một tòa cự đại trong phủ đệ đang có một người nam tử ngồi ở trong đó nhắm mắt nghỉ ngơi màu trắng con hạt giấy bay đến nam tử trước mặt nam tử chậm rãi mở mắt mở ra con hạt giấy sau đó hóa thành một đạo thanh sắc thần quang biến mất không thấy gì nữa tại một tòa m ê n h mông núi lớn đỉnh phong chỗ một cái tuyệt thế nữ tử đang xem lấy phương xa đ ô n nhiên một đạo con hạt giấy bay đến nữ tử trước mặt nữ tử bàn tay trắng nón mở ra con hạt giấy sau đó hóa thành một đám dáng ngũ sắc tại nguyên chỗ tiêu đã mất đi phương xa tại cực kỳ xa xôi bắc nguyên vực đây là một cái băng chi thế giới ở cái thế giới này có hai bóng người cùng một chỗ đi tới chuẩn sắc mà nói là một người cùng một chỉ chừng người lớn nhỏ màu vàng đại cầu ta sớm nói những người kia không dễ chọc nhìn xem hiện tại bị t h ế nhào đi à nha thật sự là hợp tác với ngươi đừng tới mấy tháng qua ngươi xem ta đều g ầ y như que tuổi rồi một cái ngọc thụ gió mát nam tử đối với một bên màu vàng đại cầu phàn nàn ó i vâng vâng màu vàng đại cầu bất mãn kêu lên một tiếng sau đó miệng phun tiếng người nói lan con bê nếu không phải bổn đại gia ra tay ngươi đã sớm chết mất nói trở lại mấy tháng này đến g i a của ngươi đều trở nên có sàn g bóng đây hết thể đều là bổn đại gia phúc phận ngươi muốn hào hào c ả m tạng lan hắn lời còn chưa dứt có một đạo màu xanh lá con hạc giấy bay đến trước mắt của hắn này ngươi mở ra xem xem nam tử đạp đạp một bên màu vàng đại cầu vâng màu vàng đại cầu một miệng t i ể u cắn lấy nam tử trên đùi một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại phong tuyết này ra bang nguyên trong đặc biệt trói t a i đồng lòng tại bắc nguyên vực trong một tòa cự đại băng thành ở bên trong có một người đầu trọc hòa thượng hòa thượng toàn thượng toàn hồng quang trung thiên sau lưng như là một tôn thiên thần tại phù hộ lấy vị thí chủ này ta nhìn ngươi cùng ta có duyên ta tiểu vi ngươi tự thuật ngươi tương lai sự tình tiền của ngươi t à i là tội lỗi của ngươi a đ ô n g nhiên hòa thượng không nói hắn thấy được một trang giấy hạc bay đến trước mắt đương hắn mở ra thời điểm hắn hú lên quái dị phóng lên trời này này chờ chờ ta đây muốn làm sao bây giờ a nam tử k i ê m ngây người tại tại chỗ hướng phía bầu trời h ô trên bầu trời từ từ truyền đến một giọng nói tĩnh thổ có tin tức tiểu tăng phải đi về trấn áp ma đ ầ rồi thanh em một người quân hai không dứt tại tới gần bắc nguyên vực tây mạc vực ở bên trong lúc này đang có một nam một nữ chậm rãi đi tại đồng nhất bao la bắt ngát trong sa mạc ta nói thánh nữ a n g ư ơ i đã truy sát ta mười vạn dặm rồi cũng nên náo đã đủ rồi ta đều nhanh bị ngươi cho mệt chết đi được nam tử lau mồ hôi đặt mông ngồi ở trên sa mạc tại hắn cách đó không xa một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới nữ tử diện mạo k i n h diễm như là cựu thiên tiên tử h ạ phàm có khuynh thành quốc dáng vẻ dáng người mê người làm cho người huyết mạch bành trướng nữ tử này mang trên mặt một tia nộ khí hôm nay ta nhất định phải chém giết ngươi vi tỷ tỷ của ta báo thủ hơn nữa không nghĩ tới ngươi cùng cái tia lôi ma còn có quan hệ vậy thì thật là tốt nhất cử lương tiện ta l ậ t cái đi nam tử b i ế t môi trợ thấy một chương không lớn không nhỏ con hạt giấy chậm rãi bay đến trước mặt của hắn nam tử mở ra con hạt giấy trong mắt hiện lên một tia kinh h ỉ sau đó chậm rãi đứng người lên khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng t h á n h nữ ta không dối gạt ngươi kỳ thật từ lúc mấy tháng trước mẫu thân của ta bất hạnh thương tại tai nạn xe cộ hôm nay nguy tại sầm tối hy vọng ta có thể trở về thấy nàng cuối cùng một mặt a cái này. cái này tuyệt thế nữ tử vốn là cả kinh sau đó mặt lộ vẻ nam sắc cái này đã mẹ của ngươi có bệnh vậy ngươi hãy đi về trước a nữ tử khí mềm đ ú n ra tại không có trước khi n ộ khí rất là đồng tình nói nam tử nội tâm bên trong sướng v a i đời mặt hung hăng gấu ô m nữ tử về sau đem trên tay nước mũi tại nữ tử trên người xoa xoa sau đó trịnh trọng mà nói cảm tạ thành nữ tại hạ ổn thỏa không quên này â n nói xong hóa thành lưu quang bay đi đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng tại nữ tử sau lưng văn vọng hắn nói với ta mẹ của hắn từ lúc mười năm trước đã chết tại đoạn vách núi trong nữ tử này dung mạo như trước k i n h người tuyệt thế dáng vẻ thậm chí so về người phía trước càng muốn kinh diễm như là một tòa băng sơn lại để cho người không rét mà run rồi lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt đáng giận tiểu tặc người phía trước vẻ mặt nộ khí đằng đằng sắc khí thời gian trở về lần nữa trở lại đông tiên vực đông tiên vực một chỗ cực đông chỗ một người mặc ra thú người trẻ tuổi c h ậ m rãi theo đồng nhất thôn xóm trong đi ra ca ca người muốn đi đâu à? một cái tiểu cô nương cao giọng hỏi nam tử trẻ tuổi xoay người tuấn mỹ mà dạ tinh khuôn mặt lộ ra một tia chân thành tha thiết d á n g tơi ư cười hắn c h ậ m rãi mở to miệng nói ra về nhà dần dần nam tử thân ảnh từ nhỏ nữ h à i trong mắt biến mất không thấy gì nữa người muốn theo tới ta lúc nào nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói tại phía sau của hắn là một cái đồng lòng không thuộc về nam h n tây mạc tam nữ tử tuyệt thế tiên n nam hoang vực bên trong nữ tử một cỗ thành thục mang theo một k i a tao nhã tuyệt thế như là một không cách nào khinh nhuần thần nữ tây mặc hai nữ tử một cái đáng yêu như là m ộ i muội cái khác giống như là một tòa băng bên trên làm cho người lánh diễm mà trước mắt nữ tử này cũng tao nhã tuyệt thế mang theo tuyệt thế dung mạo nhưng mà khí chất lại như là một cái bình thường nữ tử nhu nhược mà vô lực nguyên nhân chính là như thế lại để cho người càng thêm yêu thương nữ tử chằm chằm vào nam tử cái k i a tính mịt trong hai mắt lóe da nhàn nhạt c h ở mong hào quang đến chết không hối hận thời không về tới cực lớn thánh trong núi thánh hoàng chúng ta thiệt nhiều đồng bọn đều tự cấp thánh sơn đặt tên chữ đây này ngươi nhìn xem có thiệt nhiều khí phách danh tự a một đám hải tử tại vũ long tượng trước mặt liệu d i u khoe khoang lấy chính mình khởi danh tự vũ long tượng khẽ mĩm cười nói mọi người cảm thấy t ị n h thổ cái tên này thế nào mỗi người trở lại chúng ta tại đây giống như là r a đồng dạng làm cho người ôn hòa t ố t ta cảm thấy được thật là dễ nghe không được a tiêu trời đình đủ bá khí a lại để cho đ ị c h nhân nghe tin đã sợ mất mật không có lẽ gọi địa ngục làm cho người cảm thấy sợ hãi vũ long tượng nhìn xem lấy người hải từ nhóm thảo luận mỉm cười ánh mắt nhìn hướng phương xa phía chân、trời. trong tay hắn con h ạ c giấy bị từ từ mở ra trong đó viết tịnh thổ mới thành lập tương mời chư vị đến tịnh thổ tụ lại là khoản người là vũ long tượng q một chương một trăm tám mươi b ố cố nhân đã đến chương một trăm tám mươi b ố cố nhân đã đến chỉ h ạ c phát sau khi ra ngoài ba tháng tịnh thổ đã đơn giản hình thức ban đầu các loại công tác đã làm được ngay ngắn rõ ràng một ít tiểu hài tử cùng các thiếu niên đều đi vào tu luyện hôm nay đã tại người thiếu niên trong xuất hiện rất nhiều ngũ tạng bí cảnh kim thân bí cảnh cường đại nhất đều đạt đến thông thiên bí cảnh ngày hôm nay sơn môn trong xuất hiện một người một cái nam tử trẻ tuổi trên mặt còn thoáng mang như vậy một tiếng lây thơ tại phía sau hắn là một cái nhu nhược nữ tử vũ đế vũ long tượng mỉm cười mở ra sân môn thấy được vũ đế long tượng ca ca vũ đế chứng kiến vũ long tượng có chút kích động bất quá rất nhanh t i ể u hồi phục xong vũ long tượng có chút tìm kiếm t i ự u khiếp sợ phát hiện vũ đế đã bước chân vào vương h ầ u cảnh bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ tuy nhiên cùng phong thần nhan thạch như vậy sống vô tận t u ế nguyệt người không so được nhưng là như thế còn trẻ cựu bước vào vương hậu cảnh đã phi thường kinh người rồi gần một năm này ở bên trong hắn lại tăng một tuổi nhìn như đã trải qua rất nhiều tâm trí cứng cỏi rất nhiều tại sau lưng của hắn có một cái nu nhược nữ tử yên lặng địa nhìn chăm chú lên hắn vũ long tượng không có hỏi nhiều chỉ là mang theo vũ đế đi tới trên đỉnh núi kế tiếp lại có mấy cái cố nhân đã đến thung luông long thiếu chủ hồng huyền vũ t h i ể u kim bằng duyệt xuân tiên tử vũ long tượng cả kinh cái này mấy người vậy mà cùng nhau đến đây thung luông long thiếu chủ cùng hồng huyền vũ trước khi gặp qua một lần đều không có quá biến hoa lớn bất quá hồng huyền vũ tu luyện lôi thần bảo thuật đã đạt đến đạt đến viên mãn tuy nhiên khí tức nội liễm nhưng là nếu như tinh tế quan sát có thể phát hiện khí tức ngập trời có một loại khí thôn sơn hà khí thế tiểu kim bằng tuy nhiên vẫn còn luyện hóa côn bằng bất quá một mực tại phụng dưỡng cha mẹ thân thể hôm nay cũng trở nên phi thường cường đại hắn như cũng là thiếu niên bộ dáng mang trên mặt vui cười như một đứa bé đồng dạng bất quá người này tuy nhiên thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại kỳ thật phi thường nguy hiểm duyệt xuân tiên tử như trước tuyệt thế phong hoa tuyệt đại vũ long tượng vì cảm tạ d u ệ t xuân tiên tử tặng đồ tri ân lúc này mới đem hắn mời đi qua không nghĩ tới thế hệ này cái thế nhân kiệt vậy mà đều cùng nhau đến đây không chỉ có như thế còn có một nữ tử cũng đưa tới vũ long tượng chú ý rõ ràng là thuồng luồng long thiếu chủ m u ộ i m u ộ i cái kia có được tinh nguyệt bảo thể thiên n g u y ệ i cung hôm nay nàng cũng đạt tới thần h ư cảnh toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt tinh quang thần thánh vô cùng toàn thân toát ra kinh người khí tức như là sao quanh trăng sáng giống như dị t h ư ờ n g trói mắt vậy mà cùng duyệt xuân tiên tử tương xứng có một loại thánh nữ cảm giác vài ngày sau đồng lòng tại nam hoang vực thương tình cũng chạy tới thương tình là chúng nữ trong dung m ạ o bình thường nhất hoặc là nói là thuộc về người qua đường giác một loại nhưng là nàng nhưng lại có một loại đặc biệt khí chất rất nhanh tịu cùng những thứ khác nữ tử đánh thành đ ồ n nhất bỏ vũ đế mang đến nữ tử kia bên ngoài hắn cùng duyệt xuân tiên tử thiên nguyệt kỳ hai người cũng không lâu lắm cũng đã quen thuộc mà bắt đầu như thế như vậy cũng làm cho vũ long tượng trong nội tâm an tâm rất nhiều đại đạo cảnh cao thủ mấy người kiệt đến chỗ này con mắt thứ nhất nhìn thấy được xích dương hòa vũ đế trong nội tâm vô cùng k i ế p sợ sau đó mấy người kiệt không khỏi có chút đắng chát xích dương sống vô tận tuyến nguyện đặt tới tầng này cảnh giới cũng tự lại để cho bọn hắn tiêu tan rồi thế nhưng mà vũ đế niên kỷ theo chân bọn họ tương tự hoặc là nhỏ hơn mấy tuổi lại đã đặt đến tầng này lần lại để cho rất nhiều người trong nội tâm không khỏi đắng chắc mà bắt đầu lại qua thời gian một tháng cái này một tháng thời gian ở bên trong đến chỗ này các tộc nhân kiệt cũng cùng người nơi này đánh thành đồng nhất nhất là tiểu kim bằng cùng tiểu hài tử mỗi ngày chơi đùa cùng một chỗ như là một cái lúc nhỏ thời kỳ thiếu niên đồng dạng theo chân bọn họ đùa bất diệt nhạc hồ hơn nữa mỗi ngày mang theo bọn nhỏ đi đi săn có hắn tại vũ long tượng cũng rất t h i ê n tâm dù sao thực lực của hắn cũng không yếu hơn nữa có một tổ khí tại thân coi như là vương hầu cảnh cường g i ả cũng đều có thể săn giết h ồ n g huyền vũ cùng thuồng luồng long thiếu chủ tương đối cùng vũ đế nhan thạch phong thần bọn người giao hảo bọn hắn đều rất khiêm tốn tỉnh giáo về rất nhiều tu luyện sự tình vài người khác cũng đều không để lại dư lực giao cho bọn họ hơn nữa hai người này phảng phất có một loại đối thủ ý thức mỗi ngày đều quên tu luyện của ta cơ hồ mỗi ba ngày sẽ tiến hành một lần chiến đấu giúp nhau kiểm tra Vâng vàng vỡ. vũ anh, một đạo thanh lôi phong tới, thùng lùng long thiếu chủ quay người một quyền đánh ra, là một đầu màu vàng thần lòng, điện đánh、vỡ. Hồng huynh, người lôi đạo tạo nghệ càng lúc càng lợi hại. Thùng lùng long thiếu chủ nói、ra. Hồng huyền vũ nhạt cười một tiếng quay ra, kia ra, thiếu chủ hại. thiếu chủ một một một màu đem một tới, tạo đạo đầu đạo lôi là lôi lôi lúc lợi cái cười cách đó không xa thiên n g u y ệ t kỳ rất là bất mãn lầm bầm một tiếng hai cái vũ si bên cạnh duyệt xuân tiên tử mỉm cười thương tình thì là ôm bụng cười cười to không phong độ chút nào thoạt nhìn rất chân kê bất quá cũng không cho người phản cảm trái lại có một loại khí chất đặc thù mà ra khục khục hai người rất ăn ý hò khan một tiếng a ha, ha ha cậu t r ứ n g a đã lâu không gặp t á ổ sau lưng ngươi cái kia lưỡng mỹ nữ là ai à đừng nói nữa hai cái bà điên theo tây mạc vượt đổi tới đông tiên vực thứ hai thanh em phi thường g ủ rũ vũ long tượng xứng sờ sau đó lộ ra vẻ vui mừng các ngươi đã tới vũ long t ư ợ n g xuất hiện tại trước mặt hai người t h ư ờ n g t ư ớ c đức cạo đầu t r ọ c không giống như là hòa thượng càng giống là một đầu thần côn xem ra mấy năm này mò không ít chất béo cả người đều rất có phúc hậu toàn thân mở mịt chi khí v ậ n quanh há miệng đều có thể nghe thấy được một cỗ mùi thuốc tương đối mà nói lý c ẩ u thả đan t i u thảm rất nhiều cả người gầy hơn phân nửa vòng xem ra tại tây mạc bên trong sinh hoạt không thật là tốt tại tăng thêm sau lưng hai cái mị nữa đ ề i giết lại để cho hắn một đường chật vật chạy tới ồ lý cầu thả đan thương tức đức mấy người các người cũng tới từ nơi không x a một người nam tử cùng một đầu màu vàng kim óng ánh đại cầu chậm rãi đã đi tới q u y một chương một trăm tám mươi lăm trò chuyện với nhau chương một trăm tám mươi lăm trò chuyện với nhau họ mộ dung thanh hồ cùng cầu cầu hai người theo chỗ rừng sâu chậm rãi đi ra họ mộ dung thanh hồ khí khái hào hùng bất ngờ cả người khí chất đều thay đổi bộ dáng thực lực cường đại mà một bên cầu cầu càng là nhìn không thấu t h â m bất khả chắc trở nên rất lớn không nói màu vàng kim óng ánh g a lông chiếu sáng rặn g rỡ thoạt nhìn trong mấy tháng này đã trải qua rất nhiều đều trở nên rất tưởng ớ đây không phải mộ dung ca ca sao như thế nào còn mang theo con chó nhỏ đấy này t h ư ờ n g tước đức vẻ mặt c h ờ i gian nhưng mà sau một khắc tiểu cầu bóng thoáng cái vật lên một ngụm cắn l ấ y trên đùi của hắn dẫn phát ra một tiếng đ e u thê lương thắng thiết họ mộ d u n g thanh hồ cùng lý cầu đan nhao nhao nhìn nhau trong mắt đều mang theo nhìn có chút hả hê tốt rồi rất lâu không có gặp mặt chúng ta hay vẫn là đi lên nói chuyện a vũ long tượng cười cười dẫn đầu mọi người đi tới đỉnh núi sau đó đóng cửa sân môn khởi động đại trận như vậy bất luận người nào đều không thể phát hiện cái này một phiên thế giới cố nhân tụ lại để cho vũ long tượng cảm khái ngàn vạn tiến vào cái thế giới này cũng có năm cái thời đại rồi một đường đến đã trải qua rất nhiều sự t ì n h cũng gặp phải rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu thường tức đức càng về sau tiểu kim bằng bọn người đại bộ phận người đều giúp nhau không có nhìn thấy qua bất quá thường tức đức lý cầu đan chi lưu còn không phải từ trước đến nay t h ủ mấy câu tiểu cùng hồng huyền vũ tiểu kim bằng thùng luồng long thiếu chủ bọn người hôn mà bắt đầu mà họ mộ dung thanh hồ cùng tiểu cầu chứng kiến vũ đế cũng là rất mừng rỡ ba người đều là trùng trùng điệp điệp gấu ô n thoáng mật phát a tiểu cầu là cầu ô n lý cầu đan hai người kia là lai lịch thế nào vũ long tượng chỉ chỉ cái kia hai nữ tử lý cầu đ a n c ư ờ i khổ nói đừng nói nữa ta một mực tại tây mặc trong mấy tháng trước phát hiện một chỗ quốc gia cổ di tích vừa vặn tiến vào trong đó muốn xem xem có hay không cơ duyên có thể lấy được một ít pháp bảo không nghĩ tới t i ể u gặp được hai cô gái này về sau mới biết được một cái là quốc gia cổ hoàng nữ một cái là quốc gia cổ thành nữ về sau ta t i ể u đùa dỡn cái này lưỡng ngội tử lưỡng ngội tử một đường truy sát mười vạn dặm tại theo tây mạc vượt đổi tới đông tiên vực vượt qua vực mà đến cái này cho ta trên đường đi dày vào đấy thiếu chút nữa chết hết vũ long tượng ho khan một tiếng giảm thấp xuống thanh âm nói ra tiểu tử ngươi diễm phúc xấu a lan con b lý cầu đan vẻ mặt chính khí h i ệ n nhiên là nói sau ta không phải người như vậy cái thứ hai nữ tử đích thật là quốc gia của một đời thánh nữ cùng hoàng nữ các nàng đến từ tây mạc một tại quá cổ hồng hoang thời kỳ đã từng thống trị hơn phân nửa bên cạnh tây mạc một cái mạnh mẽ quốc gia của hòa diễm quốc gia trong hòa diễm quốc thánh nữ tên là cách hy hoàng nữ gọi là cách tỉnh cách hy chứng kiến cái này đồng nhất tỉnh thổ rất là giật mình các nàng cái này nhất mạnh tuy nhiên không xuất g a thế nhưng là cũng biết tứ phương thế giới rất nhiều thế lực hôm nay còn là lần đầu tiên biết rõ tại đông tiên vực có như vậy thế lực hai nữ tử tầm mắt cũng không chút nào t r i n h lệnh ba tôn vương hầu một đạo cảnh cờ giả g đối với thế lực khác mà nói cái này đã rất khủng bố rồi tuy nhiên không thể xem như đ ỉ n h tiêm thế lực nhưng là cũng là thuộc về nhất liệu thế lực rồi hơn nữa các nàng có thể nhìn ra được cái này đồng nhất sơn môn trận pháp rất to lớn không phải người bình thường có thể chỗ bố trí đấy tất nhiên có phía sau màn độc thủ chỗ không chỉ có như thế như cách hy quanh năm xuất thế tại bên ngoài đương nhiên biết rõ lôi tộc kim bằng nhất mạch giao long nhất mạch thiếu chủ những người này tại nam hoang vực trong đều là số một số hai nhân kiệt như tiểu kim bằng năm đó thế nhưng mà đã dẫn phát một hồi gió t a n h m ư a máu mà hồng huyền vũ từ lúc vài năm thì có đông giang sống nam huyền vũ thanh danh tốt đẹp thanh danh đã sớm mà thuồng luồng long thiếu chủ tuy nhiên mấy năm trước coi như yên lặng nhưng là ngay sau đó đều cường thế có thời đưa tới thế lực khắp nơi t r ú mục đã trở thành nhân tài mới xuất hiện cùng các tộc nhân kiệt có một loại xưng ơ bá đệ nhất cảm giác còn có cái kia duyệt xuân tiên tử nàng năm đó đi qua một chuyến nam hoang vực thiên trì thánh địa từng ở phía xa x e m qua cái này tiên tử liếp lúc ấy đã cảm thấy thâm bất khả trác mà hôm nay tu vị ngoài ra lại để cho cách hy nhất giật mình hay vẫn là vũ đế vũ đế niên kỷ thì ra là t r ư ờ n g hai mươi tuổi bộ dạng nhưng mà như thế còn trẻ cũng đã bước chân vào vương hầu cảnh giới cái này đã rất khủng bố rồi nàng lịch duyệt rất kinh người coi như là bọn hắn quốc gia trong lịch sử cũng không ai có thể tại cái tuổi này đạt tới vương hầu cảnh cái này đã rất là khủng bố rồi còn có còn lại lý cầu đan thường tức đ ứ c thương t ì n h họ mộ dung thanh hồ bọn người thực lực của bọn hắn tuy nhiên không phải rất c ư ờ n g nhưng lại như lý cầu đan nàng cựu rất rõ ràng có thể vượt qua vực mà đến có rất nhiều phát bảo có thể theo nàng cùng cách tỉnh trên tay chạy trốn ra ngoài cựu đại biểu cho rất kinh người rồi bất quá đoàn kết đây hết thể người nhưng lại trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường người thanh niên cách hy liếc mắt liền nhìn ra thực lực của người này thần hư cảnh cựu trọng tiên tựa hồ còn không có bước vào cực cảnh viên mãn tương đối những người khác mà nói đều n h ư ợ c rất nhiều nhưng là một người như vậy xuất phát từ cái dạng gì mị lực có thể cho nhiều như vậy thế lực cùng cường giả gia nhập vào trong đó ở trong đó lại để cho người dẫn phát suy nghĩ sâu xa ngọn núi lớn này xây dựng to lớn ẩn chứa chư thiên thần lực hồn nhiên thiên thành điêu luyện sắc xảo vô cùng có khả năng là đại đế thần linh cấp bậc cường giả cấu trúc mạ thành cách tình lạnh lùng mở miệng trong mắt cũng có chút hứa chấn kinh hãi hào quang cách hy kinh hãi sau đó lại thổn thức không thôi trong mấy ngày kế tiếp một nhóm người này tại cách hy cùng cách tình trận mắt há hốc mồm trong thần s ắ c trọn vẹn mở dài đến mấy ngày đến hội đến uống uống thương tước đức nhất ă n say đỉnh lấy cái đầu t r ọ c không có chút nào đệ tử cửa phật tác phong mặt mũi tràn đầy hư hỏng đi đường đều có chút lay động bọn hắn cái này mấy người đều là đại biên thái mấy ngày tới một lần đều không có dừng lại qua theo đến sớm muộn tại theo đến chậm sớm liên hông huyền vũ bọn người cũng gia nhập vào trong đó để cho nhất người tốt cười tiểu sự việc xen giữa là hồng huyền vũ cùng t h u ồ n g luồng long thiếu chủ ở giữa tranh phong hai người bắt đầu uống rượu cổ động cổ động xem ai có thể đủ tại nhanh nhất trong thời gian uống một v ò đến bây giờ đã là 999 lần ngang tay rồi tiểu kim bằng cùng lý cầu đàn thì là vẻ mặt cười x ấ u xa cho mấy tiểu tử kết uống chút ít rượu những tiểu tử này lập tức nguyên một đám say k h ớ p té trên mặt đất đập vào k h ò khẽ liền ngủ mất rồi thương tình d u y ê n xuân tiên tử cách hy cách t ì n h còn có cái k i a nhu con gái ớt ngược lại là có chút rủ rẻ bất quá thương tình hay vẫn là không cần thận lộ ra bản tính đến cuối cùng sổ nàng nhất không bị cản trở theo chân bọn họ so rượu liên tục uống hơn mười v ò rượu bận rộn nhất hay vẫn là vũ long tượng hắn buổi sáng đi đi săn chảo mấy trăm đầu sinh linh buổi tối mà bắt đầu thu thập một ít tiên tinh cô động linh i ử u dù sao ở đây ăn hàng thật sự là nhiều lắm lại để cho hắn cảm giác ra đầu run lên nếu là phía trước mấy người đều là rượu hàng như vậy tiểu cầu họ mộ dung thanh hồ vũ đế hơn nữa vũ long tượng bản thân cái này bốn cái vẫn là ăn hàng bên trong ă n hàng bất quá vũ long tượng là uống rượu ăn thịt hai bất bông thế nhưng mà top ba người thì là bất đồng bọn hắn căn bản t i ể u không uống rượu đối với uống rượu hành động này lộ ra nụ cười khinh thường cơ hồ mỗi một tên trên tay đều cầm một căn thịt bắt đùi tại đâu đó c ă n xé nhất là tiểu cầu hình thể của nó biến lớn sau càng tham ăn rồi một đầu mấy trăm cân sinh linh cơ hồ lập tức đã bị hắn mang tất cả quét sạch thiết yếu phải kể tới vạn cân mấy chục vạn cân sinh linh mới có thể kiên trì một thời gian ngắn họ mộ dung thanh hồ đi theo tiểu cầu biến thành ă n hàng vũ long tượng còn có thể hiểu được nhưng là vũ đế biến thành cái này bộ hình dáng lại để cho vũ long tượng trong nội tâm đại thống không thôi về sau tiểu cầu vụ trộm nói cho vũ long tượng kỳ thật tại chín long hoàng hướng mấy tháng trong thời gian hắn đã bị chúng ta mang h ứ a mất nói xong âm hiểm cười cười lại lên nơi hẻo lánh bên cạnh bắt đầu gặm căn thịt mà vũ long tượng cảm giác núi lớn áp tại phía sau lưng của mình bên trên ngay cả mặt mũi đối với vô số cường giả lúc hắn đều không có cảm thụ qua như thế áp lực cường đại đã đến ngày thứ bảy buổi tối rốt cục có người ăn bất động cũng uống bất động rồi nguyên một đám rút lui ngủ say như một ít người cái bụng cũng đã có một ngọn núi giống như lớn nhỏ mà đổi thành bên ngoài một đám người thì là toàn thân đỏ bừng một ít một thở đều có nồng đậm mùi rượu phun ra l i ư n mấy cái tiên tử thánh nữ đều đến cuối cùng bị tất cả đạo nhân mã rụ rỗ như cách hy t i ể u thuộc về ă n hàng cùng mấy cái so sánh ăn cuối cùng bị thảm bại bất tỉnh đi mà như cách tỉnh còn có nhu con gái yếu đ ớt vừa mới bắt đầu còn không cách nào thích ứng càng về sau bị thương t ì n h lôi kéo mà bắt đầu uống rượu thậm chí phong thần cùng nham thạch cũng đều b u lại mấy người hôn thiên ám địa uống rượu về sau mấy nữ tử thủy trung hay vẫn là yếu đi một bậc nao h n h a o n g ã xuống đến cuối cùng kiên trì xuống hay vẫn là thương tỉnh về sau bị vũ long tượng rụ d ấ ngủ rồi ở đây nhất thanh tỉnh cũng chỉ có vũ long tượng hòa nhã xuân tiên tử vũ long tượng ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn xem sáng chói cực đại ánh trăng cùng sáng chói ngân hạ kinh ngạc nhìn qua ta cuối cùng cảm giác ngươi cũng không phải người của thế giới này duyệt xuân tiên tử mở miệng nói ra vũ long tượng theo trong suy nghĩ hồi đi qua nhìn n à n g một cái sau đó xem hướng lên bầu trời lẩm bẩm nói đúng vậy à ta kỳ thật không phải người của thế giới này ta đến từ k h á c một cái tinh vực duyệt xuân tiên tử thật cũng không có kinh ngạc rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng của ta vẫn muốn phải đi về nhìn xem ta thế giới kia bất quá cách cách nơi này quá xa xôi rồi hơn nữa không có đạt tới đại thánh cảnh giới tựa hồ cũng không cách nào vượt qua tinh vực a duyệt xuân tiên tử trần mặc cùng mở miệng nói cũng không có thể tại bốn vực trong có rất nhiều cổ đại truyền thống trận là đi thông tinh vực ta năm đó may mắn đi qua một cái tinh vực cái k i a tinh vực trong không có chiến tranh cũng không có tu lợi người bất quá lại truyền thừa lấy rất kinh người văn minh toàn bộ thế giới đều tràn đầy ly kỳ mỗi người tuổi thọ đều rất ngắn tạo cơ hồ thì ra là mấy chục năm bộ dạng vũ long tượng trong nội tâm cả kinh cái này rất giống là hắn trước kia cố hương địa cầu đồng dạng cái này tinh vực cách chúng ta rất xa xôi tựa hồ cũng không tại cái này đồng nhất trong tinh hà tại quá khứ rất xa xưa ta là dựa vào lấy một cái cổ đại truyền thống trận mới vừa tới có cơ hội mang ta đi nhìn xem vũ long tượng nói ra duyệt xuân tiên tử nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người tương ngồi cùng một chỗ cùng nhau nhìn bầu trời thẳng đến ngày thứ hai toàn bộ tỉnh thổ ngay ngắn trật tự vận chuyển xích dương ngoại trừ tu luyện bên ngoài vẫn là tại thánh sơn trong mở rất nhiều cổ động thiên cầm sơn mạch cùng đại hoang thánh sơn dung hợp làm một tòa thần núi tự nhiên có rất nhiều che giấu cũng đều giấu giếm trong đó mà xích dương vẫn là phụ trách mở những cổ động này siêu tầm rất nhiều che giấu ngày hôm nay duyệt xuân tiên tử tiến nhập đồng nhất cổ động tìm đến rồi một góc bảo đồ đưa cho vũ long tượng nghe đồn tại quá thời cổ kỳ thiên cầm sơn mạch đã từng xuất hiện một hồi đại thánh cuộc chiến trong đó một đại thánh là cầm trong tay cực hoang đồ về sau hay vẫn là vẫn lạc cực hoang đồ liền phân tán các nơi mà trong đó có rất nhiều bộ phận giấu ở thiên cầm sơn mạch bên trong duyệt xuân tiên tử nói ra cứ như vậy vũ long tượng hai sừng bảo đồ biến thành tam giác bảo đồ bắt đầu đơn giản thành hình rất nhiều đặc tính cũng đều khai phát ra rồi q một chương một trăm tám mươi sáu lại đến đổ thạch phường chương một trăm tám mươi năm lại đến đồ thạch phường mấy ngày qua vũ long tượng một mực biến mất thân ảnh bởi vì hắn bắt đầu tìm kiếm một ít thánh sơn bên trong cổ động những cổ động này đều rất thần bí tại quá cổ hồng hoang thời kỳ truyền lưu mà xuống vũ long tượng có chút tìm kiếm liền phát hiện rất nhiều che giấu trong đó có một ít thiên cầm sơn m ạ n h che giấu cũng có rất nhiều đại hoàng thánh sơn che giấu hắn tiến vào trong cổ động tu luyện thực lực đề cao không ít cũng đã nhận được rất nhiều bảo vật đem chọn cái cổ động đều tìm kiếm một lần lại một lần đại bộ phận cổ động đều bị hắn phát hiện bí mật bất quá như trước có bộ phận trong cổ động hắn không thể xâm nhập bên trong vô cùng nguy hiểm không phải hắn đủ khả năng tiến hắn tiến vào tại đây nguyên nhân tự nhiên là vì tìm kiếm quá cổ pháp khí mạnh vỡ hoặc là cực hoang đổ mặt khác một góc bất quá hắn tìm kiếm rất dài thời gian tuy nhiên cũng đã nhận được không ít bảo vật nhưng những đối với hắn mà nói này không có tác dụng gì có thể dùng đến bồi dưỡng tịnh thổ một ít hậu đại chính thức đối với hắn vật hữu dụng còn không có xuất hiện về phần quá cổ pháp khí mạnh vỡ nơi hẻo lánh t ắ c thì đều không có tung tích ngày hôm nay vũ long tượng lại tiến nhập khác trong một hang động cổ tại đây thật có chút bất phảm không giống với trước khi sở hữu cổ động trước khi cổ động hoặc là không có nguy hiểm gì hoặc là nguy hiểm nhiều hơn như là một cái cấm địa mà cái chỗ này cho người một loại thần bí cùng bất phàm không có, có cảm ó c giác đến cái loại n ợ y nguy cơ hắn tiến vào đến cái này phiến cổ động hắn căng ra kim trung tại trên đỉnh đầu hắn chiếu sáng r ạ n g rỡ từng đạo phát sáng rêu ra o toàn bộ cổ động đương hắn chứng kiến cái này phiến cổ động thời điểm trong lòng chấn động cảm giác ra đầu run lên tại đây đích thật là một chỗ cổ động nhưng không phải bình thường cổ động mà là lịch đại chư mạnh trôn xương đ ị ệ hắn cũng đã từng gặp rất nhiều về đại hoang thánh thể nhất mạch bí mật lúc ấy một hoang thể đại đế tại thánh sơn trong mở một cái lò sắt sinh chuyên môn đem lịch đại trư mạnh thi cốt ném vào cái này vô tận thâm viên nội thường từ năm đó tại đây vô tận thâm viên chỗ sâu nhất đã tạo thành b ả n g bạc từ khí cùng b ả n g khí phi thường đáng sợ vũ long tượng thấy như vậy một màn đều không có muốn tới gần cảm giác rồi hắn tránh được cái này lò sát sinh bắt đầu xâm nhập phát hiện bên trong cũng có rất nhiều lò sát sinh toàn bộ lò sát sinh chia làm bà cái địa phương hình thành tam tài xu thế cả cái cự đại lò sát sinh như là nào đó chất pháp phản phất dùng những b ả n g bạc này từ khí tại tầm bổ lấy cái gì đồng dạng lại để cho người sợ hãi không thôi cái này hoang thể đại đế đang suy nghĩ gì hắn tại tầm bổ cái gì ma vật vũ long tượng không dám đa tưởng đông nhiên hắn tại đây cổ động một cái trong v ế t tưởng thấy được một cái phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh đồ vật hắn dùng kim trung thanh chiếu sáng rượu phát hiện cái kia là một khối tàn t h i ế n sứ men xanh mảnh vỡ vũ long tượng vỗ túi càn khôn trong tay xuất hiện một cái khác khối sứ men xanh mảnh vỡ hai cái mảnh vỡ hoa văn lộ đều cơ hồ nhất trí hơn nữa đều là thanh s á c đều là dùng khí cụ bằng đồng rèn mà thành hắn lập tức đem mảnh vỡ lấy được tận mau rời khỏi cái này một chỗ điểm xấu chi đ i ể chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định sau lại đến tìm kiếm hiện tại xâm nhập tuy hắn có mạnh mẽ thần thông còn có rất nhiều pháp khí cũng muốn vẫn lạc chỗ đó cái chỗ này không giống với quỷ ngục quỷ ngục cũng đồng lòng là tràn đầy âm sắc khí có bảng bạc tử khí cùng o á n khí vân quanh cũng đều là lịch đại trư mạnh trôn xương địa phương nhưng là cùng cái này lò sát sinh nhưng lại có vi d i ệ u bất đồng giống quỷ ngục anh linh đều có h o à n khí nhưng rất giống là thua vô cùng h o à n cái chủng loại kia h o à n khí mà ở trong đó bất đồng là nhất t u ầ n túy chết vô cùng bán h o à n khí ồ hắn trở lại rồi vũ long tượng đi trở về một đường lại đến một mực đang tự hỏi đúng lúc này mấy người vợi đến tới họ mộ dung thanh hồ tiểu c â u thường tức đức tiểu kim bằng chờ bốn người v ừ a đến một tiếng mấy người bọn hắn muốn đi một chỗ cái gì đi lạc đều đổ thạch phường vũ long tượng xứng sở một bên thường tức đức hạ giọng nói h ư t i ể u thanh chút ít kỳ thật ta tại đồng nhất trong cổ động phát hiện đi thông lạc đều một cái truyền tống trận chúng ta có thể lập tức qua lại bất quá cái truyền tống trận này cũng không thể khiến người khác biết rõ nếu là bị cái kia cách t ỉ n h cùng cách hy biết rõ vậy rất không ổ rồi vũ long tượng đương nhiên tin tưởng thường tức đức ý tứ hắn trầm lâm một lát nhẹ gật đầu đi một chuyến đổ thạch phường về sau hắn hội sẽ mau chóng phong ấn cái này một chỗ đồ thạch p h ư ơ n g a rất lâu chưa từng đi rồi tiểu kim bằng như một đứa bé giống như phi thường hưng phấn một chuyến mấy người rất nhanh đi tới cái khác cực kỳ yên lặng trong cổ động cái này cổ động không có như vậy âm trầm ngược lại là tràn đầy kim hà tại toàn bộ cả vùng đất có một cái truyền thống trận to lớn là đi thông l ạ c đều đi rồi thường tước đức một tiếng n mời đến sau một khắc mấy người biến mất không thấy gì nữa mọi người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt rất nhanh cựu xuất hiện tại lạc đều đại thị trường nơi yên tĩnh mấy người không chế lấy cương phong quen việc dễ làm rất nhanh liền đi tới đồ thạch phường trước mặt chứng kiến cái kia quen thuộc đồ thạch phường vũ long tượng còn có chút cảm khái ngàn vạn theo cái chỗ này bắt đầu trên đường đi hắn đều không có ngừng cùng nhau đi tới đã trải qua rất nhiều sự t ì n h cũng là ở chỗ này đã khai trừ thất thải thần trùng nhìn xem hôm nay vận may như thế nào là hưng phấn nhất hay vẫn là thường tức đức cùng t i ể u kim bằng mấy người đi vào cũng không có ai mời đến chỉ là chứng kiến cái kia cực lớn trong núi giả có rất nhiều x ế p đặt lấy quá cổ t h ậ h đầu một đám người tại đâu đó h é t lớn như là nguyên một đám cao thâm dân cờ bạc giống như khai khai khai những người này tại đâu đó không ngừng gào rú có khi chuyển đến trận trận thở dài Có khi chuyển đến trận trận hoan hô toàn bộ đồ thạch phường t r ư ớ n g khí mù mịt đặc biệt người đều có được thương tước đức cùng tiểu kim bằng hai người rất nhanh mà bắt đầu chọn thạch đầu đi mà tiểu cầu thần thần bí bí trên đường đi nghe một ít thạch đầu khối nó linh rắc rất kinh người có thể tìm tìm rất nhiều bảo vật tại hắn chỉ dẫn hạ họ mộ dung thanh h ồ c h ọ n vẹn mua mấy chục tảng đá mà vũ long tượng thì là dạo qua một vòng đồ thạch phường phát hiện cực nhanh có ý tứ thạch đầu bỏ ra số tiền lớn ra mua tại trước mắt của hắn bảy đặt ba khối ngồi giữa đại thạch đầu những n à y thạch đầu đều t h o t nhìn sắp mục nát rồi có chút kỳ lạ đã trải qua từ cổ trí kim dùng cao thâm đồ thạch cao thủ mà nói cái này ba tảng đá vẫn là phế thạch hoàn toàn là có tiền không có địa phương hoa công tử ca mới có thể làm sự tình nhưng là tại vũ long tượng cái này t â n thủ trong mắt cái này ba tảng đá mới được là kỳ lạ nhất coi như là khai không xuất ra cái gì đó cũng không có cái gì bất quá trong mắt hắn m ặ t khắc thạch đầu khai ra đến cái gọi là chân phẩm đều không bằng cái này ba khối trong viên đá phế phẩm q một chương một trăm tám mươi sáu song thánh thể t á i chiến chương một trăm tám mươi sáu song thánh thể t á i chiến cập nhật lúc hai n h ì n một bốn n h ì n hai t r ă n h ba đồ thạch phường tự mấy năm qua cũng không có quá nhiều biến hóa bất quá người đến người đi càng nhiều có rất nhiều thế gia tộc đàn thiếu niên đều tụ tập ở chỗ này vũ long tượng hơi chút dạo qua một vòng tựu thấy được rất nhiều người quen gương mặt năm đó cái kia đổ thạch phường trưởng lão vẫn còn ngoài ra cựu thị cầu thiên thủ cùng lâm ra cái thế trưởng nữ lâm như đều ở đây ở chỗ sâu trong bất quá bọn hắn cũng không có chứng kiến vũ long tượng bọn người thân ả n h ba tảng đã bị xếp đặt cùng một chỗ vũ long tượng vì không làm cho chú ý cố ý tìm một, một chỗ yên tĩnh về phần những người khác cùng tiểu kim bằng cùng cùng một chỗ đã sớm thành tiêu điểm lâm như cầu thiên thủ đổ thạch phường trưởng lão bọn người tựa h ồ n h o nhao gh mắt đi qua muốn xem xem xét nam hoàng cái thế nhân kiệt phong thái cái này cầu thiên thủ phi thường thân mật thoạt nhìn rất muốn cùng mọi người giao hảo tiểu kim bằng vẻ mặt vui cười không biết là thật là giả dù sao dùng cầu thiên thủ tiền tài mua thật nhiều thật đầu bất quá khai cắt ra đến đều là một ít không có tác dụng đâu phế phẩm cái này cầu thiên thủ tuy nhiên phong độ nhẹ nhàng nhưng là trong nội tâm tại nhỏ máu a thấy như vậy một màn vũ long tượng đều cảm giác b u ồ n c ư ờ i tiểu kim bằng quả thực vẫn là tại chơi cái này cầu thiên thủ mà thôi mà ánh mắt quay lại vũ long tượng chằm chằm lên trước mắt ba tảng đá hắn ngón trỏ dối dài liền có một đạo màu vàng khí kiếm tại trong tay của hắn ngưng tụ mà thành tụ mà không tiêu tan sau một khắc hắn manh địa ra tay trực tiếp đem một tảng đá chạm đã đến một nửa lớn nhỏ bất quá một nửa đại tiểu tiện có một cỗ hương thơm chuyển đến lại để cho vũ long tượng cảm giác vui vẻ thoải mái hắn tập trung tinh thần bắt đầu dùng hình tròn chậm rãi chuyển động khí kiếm rốt cục toàn bộ thạch đầu mở ra lộ ra hóng ánh sáng long lanh thật vang mở mịt chi khí vờn quanh trong đó sáng trói mà trói mắt chỉ cần xem xét liền có thể nhìn ra đồ vật trong này tất nhiên bất p h ẳ n may mắn vũ long tượng ở vào yên lặng tri địa cũng không có người phát hiện, hắn. hiện tại, tất cả mọi người kiệt ánh mắt đều chăm chú vào tiểu kim bằng chung quanh n ă m tiểu kim bằng phúc lý cầu đan cùng thường tức đức hai người ngược lại là ngẩng đầu rất nhưng hiển nhiên rất hưởng thụ như vậy ánh mắt xem hai người bọn họ ngẩng đầu đứng thẳng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng bộ dạng lại để cho vũ long tượng không khỏi b u ồ n c ư ờ i hai người này tại trang cao thủ đây này tiểu kim bằng hàng lâm rất nhanh c i ị u chuyển đến các tộc trong hai các tộc nhao n h a u phái ra nhất tộc nhân kiệt liên đồ thạch phường lớn như vậy thế lực cao tầng cũng phái ra đệ một trưởng lao đến chiêu đái tiểu kim bằng cho nên loại tình huống này như vũ long tượng như vậy nổi tiếng không thấy một thân gia hỏ mà vũ long tượng cũng vui vẻ ý như thế đây là thần tính chất liệu ẩn chứa một ít bất hủ thần tính cái này là một khối óng ánh tháng đầu nằm trong tay liền có thể cảm giác được một cỗ mắt lạnh tảng đá kia trong ẩn chứa một ít bất hủ thần tính chính là rèn thần khí phải tài liệu thừa dịp không có người phát hiện vũ long tượng lập tức thu vào cái này đối với hắn mà nói là thu hoạch không nhỏ nhiều như vậy quá cổ trong viên đá rất khó có thể khai ra một ít ẩn chứa thần tính vật chất thần vật vũ long tượng có thể khai ra cũng gần cầy dựa vào hắn cái kia kinh người linh giắc cùng hắn thủy nhãn cái này thần đồng được xưng vạn đồng điểm bắt đầu tự nhiên có hắn bất、phàm. hôm nay dùng cảnh giới của hắn tuy nhiên không thể thấy rõ bổn nguyên nhưng là thần đồng tại phần đông quá cổ trong viên đá nhẹ nhàng quét qua liền có thể nhìn ra nào thạch đầu bất phàm mà ở chỗ này phần lớn thần thạch đều là phế phẩm duy chỉ có cái này ba tảng đá ẩn chứa một ít chân phẩm ai cái này một đám tiến đưa vào được quá cổ thần thạch đều là một ít đồ vô dụng a một ít người than thở h i ệ n nhiên đồ thạch thua trận rất nhiều nguyên thạch khối thứ hai thạch đầu phi thường to lớn vũ long tượng hao tốn mấy chục vạn linh thạch mới thật không dễ dàng mua lại hiện tại trên tay của hắn trừ đi một tí tiên thạch bên ngoài tiền cũng chỉ có linh thạch nhưng u y ê n thạch cái kia mấy ngàn vạn cân đều đã sớm không mang theo tại trên thân thể rồi mấy tháng này đến hắn tiến vào một ít núi hoang dùng thủy nhãn tìm kiếm được rất nhiều nguyên thạch mạch khoáng sau đó luyện hóa xuống hết sức thần lực sau luyện hóa đi ra cũng chỉ có mấy chục khối tiên thạch đại bộ phận đều biến thành linh thạch hắn hiện tại túi ở bên trong có chừng mấy ngàn vạn linh thạch đây đã là một ít nhị lưu thế ra toàn bộ của cải rồi như cựu thị mấy năm qua này bởi vì lâm thị cường thế q u ậ khởi dần dần x u n dốc các loại sản nghiệp phá sản hôm nay toàn bộ của cải thì ra là mấy tỷ linh thạch mà thôi. dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo trước khi bọn hắn hay vẫn là chuẩn nhất lưu thế ra bất quá vũ long tượng trong nhiều nhiều luyện hóa mấy cái nguyên thạch mạch khoáng thậm chí có thể tìm được một ít linh thạch mạch khoáng cái kia thân ra trực tiếp vượt qua cái này cựu thị đứng tại cự thạch trước mặt vũ long tượng mắt trái trong không ngừng có hào con chớp đây là hắn đang lấy tốc độ cực nhanh suy nghĩ não bộ tại cấp tốc vận chuyển tựa như một cái khổng lồ siêu cấp máy tính đồng dạng dùng mỗi dây mấy tỷ lần đích vận chuyển tính toán dù thủy nhãn quan sát sau đem tin tức phản hồi não bộ về sau não bộ hội sẽ trong thời gian ngắn nhất tính toán ra các lo Vũ Long được gọi là thần trí não dựa vào mạnh mẽ thần não hắn có thể cùng đại đế thần minh tiên nhân cường giả như vậy chống lại nổi tiếng nhất thời nhưng mà chính thức khủng bố là dựa theo vị này của hoàng cái này còn chưa không phải cực hạn chính thức đạt đến cực hạn là hội sẽ càng tăng kinh khủng có thể lập tức tính toán ra vũ trụ thành hình cùng hủy diện có thể thấy do vũ trụ vạn vật năng lực đương nhiên vũ long tượng cảnh giới bây giờ tự nhiên không đạt được cái loại nầy cảnh giới hắn là một dây đồng hồ mấy tỷ lần đích vận chuyển mà cái này cổ hoàng thế nhưng mà trong chốc lát vận chuyển ba tỷ hàng trăm lần bất quá tuy vậy tại vũ long tượng cảnh giới này tự i lộ ra rất kinh người rồi thủy nhãn vi vạn đồng điểm bắt đầu được xưng thấy do vạn vật bồn nguyên có được các loại thần lực tăng thêm não bộ trí lực vậy tương đương khủng bố rồi cùng người đối địch trong chốc l á phúc, phúc, phúc. thời có t ể ở c h gian ngắn vũ long tượng đạt đến cự tốc tại thần thạch bên trên đánh ra mấy ngàn cái lệnh thường con mắt, bài cái lệnh bài này phi thường thần bí vũ long tượng nhẹ nhàng nắm chặt liền cảm thấy một cô mãnh liệt bất hủ thần tính hắn thiếu một ít cựu ném xuống đất như là điện giật đồng dạng ẩn chứa rất khủng bố thần lực màu đen trên lệnh bài viết h ố n độn hai chữ hiển nhiên ẩn chứa bí mật rất lớn lệnh bài kia tạm thời có thể xưng là h ố n độn lệnh bài h ố n độn là một cái phi thường thần bí này vực ẩn chứa quá nhiều cùng trong thiên điện này bí mật có ánh sáng tại a giống như có người a thật sự có người ở chỗ này lén lén lút lút các thạch thừa dịp vũ long tượng đang tại cân nhắc thời điểm một ít người phát hiện vũ long tượng thua lỗ những người hay lắm việc này lập tức liền có rất nhiều người theo tiếng nhìn sang là hắn cầu thiên thủ thấy được vũ long tượng vốn là s ứ c sở sau đó lộ ra mặt đầy bán hận thần sắc năm đó vũ long tượng thế nhưng mà lại để cho hắn phi thường thật mất mặt hơn nữa hắn nghe nói ca ca của mình cầu mạt xá bị người này chém giết càng làm cho cầu thiên thủ vừa sợ vừa giận bất quá lúc này cầu thiên thủ lại vẻ mặt cười lạnh hắn hôm nay thực lực lại bất đồng mà nói đã nhận được tộc đàn một vị trưởng lão quán đỉnh sau đạt đến thần hư cảnh cựu trọng tức cảnh ít ngày nữa muốn đập phá bước vào vương hầu cảnh cứng giả lại bất đồng năm đó tộc đàn trong càng là đối với cho hắn báo cực lớn kỳ vọng một khi hắn bước vào vương hầu cảnh như vậy bọn hắn cựu thị là có thể xoay người siêu việt lâm ra là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này lâm như cũng nhìn thấy vũ long tượng cái này lâm ra cái thế nữ tử năm đó đã từng liên hợp thái sơ thánh địa cẩm vận tử vi gia tộc tử vi tam sinh cựu thị cầu mạt xá tới giết vũ long tượng cuối cùng bị vũ long tượng để cho chạy rồi đối với vũ long tượng lâm như không có quá nhiều phản cảm thậm chí có một chút cảm kích năm đó vũ long tượng hoàn toàn có thể cường ngạnh giết chết nàng bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là để cho chạy nàng lại để cho trong nội tâm nàng có cảm kích nếu không phải là bởi vì thiếu cái tia cầm vận quá lớn nhân tình nàng cũng là không muốn t r e o chọc cường giả như vậy hôm nay lần nữa gặp mặt nàng cũng không tiện đi lên chào hỏi chỉ có thể rất xa quan sát n g ư ờ i nhận thức hắn một bên tiểu kim bằng mở miệng hỏi thăm cầu thiên thủ cầu thiên thủ nhẹ gật đầu sau đó trong đầu một đạo linh quang lõe lên rồi biến mất kim bằng các hạng không bằng chúng ta làm hạng nhất giao dịch như thế nào ánh mắt của hắn hiện lên một k i a v ẻ âm tàn tiểu kim bằng quay đầu nhìn về phía cầu thiên thủ vũ long tượng chứng kiến rất nhiều ánh mắt tụ tập đã đến trên người của mình chỉ có thể thở dài một tiếng bất quá hắn bắt đầu cắt ra cuối cùng một tảng đá giang giác ô quan g lóe lên rồi biến mất sau một khắc hiện ra ở vũ long tượng trước mắt chính là một miếng đen nhánh sắc phù văn cái này khối phù văn phi thường săn g chói bị phong ấn ở một khối tiên nguyên ở bên trong nghĩ đến rất c h â n quý bất quá mọi người tại đây cũng chỉ có vũ long tượng nhận thức tiên nguyên những người khác tựa hồ cũng không có nhìn ra cái này thần vật t h ầ n nguyên tiên nguyên cả hai đều là cường hãn thần tính vật chất bất quá tương đối mà nói thần nguyên đại phong sáng giỏi phi thường sáng chói mà tiên nguyên tắc thì rất bình thường chỉ là trong suất như thủy tinh cầu đồng dạng chỉ có cảm thụ trong đó tiên tri lực mới có thể biết đây là tiên nguyên người ở bên ngoài xem ra chỉ là một khối bao k h ỏ a thủy tinh trong t à n mát da nhàn nhạt đen nhánh hào quang nhưng mà vũ long tượng đang nhìn đến cái này một miếng phù văn thời điểm nhưng trong lòng c h ấ n kinh rồi bắt đầu cái này khối phù văn cũng không phải là bình thường mà là một khối phù cốt ngưng tụ mà thành ẩn chứa một trí cường đạo thuật rốt cuộc là cái gì đạo thuật đâu này chẳng lẽ là thập đại thần núi đạo thuật vũ long tượng hiện tại đại đạo thành t i ể u hình thức ban đầu thực đang thiếu chính là một ít trí cường đạo thuật lĩnh ngộ về sau có thể cho thực lực của hắn đột nhiên tăng lên hoặc là trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới bước vào cảnh giới tiếp theo đáng tiếc chính là hắn hiện tại còn không cách nào mở ra tiên nguyên quan sát bất đắc dĩ hắn đành phải thu hồi cái này khối tiên nguyên lúc này cách đó không xa tiểu kim bằng chậm rãi hướng về hắn đã đi tới ta muốn mời ngươi tại thánh đài một trận chiến vũ long tượng xứng sở sau đó nhìn về phía cách đó không xa cầu thiên thủ lúc này đang dùng vẻ mặt cười lạnh thần sắc nhìn qua hắn trên tay qua tay m u ố i chân lấy cắt đầu đ ộ dạng mà sau đó hắn nhìn về phía trước mắt tiểu kim bằng trên mặt hắn chơi đùa biểu lộ sớm đã biến mất biến thành vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng m á n h địa hắn nhớ tới tại linh đều tiểu kim bằng đối với hắn theo như lời qua một câu một ngày nào đó ta sẽ cướp đi thánh thể đệ nhất bảo tọa ta chờ ngươi q u y một chương một trăm tám mươi bảy quân hùng hội tụ chương một trăm tám mươi bảy quân hùng hội tụ tiểu kim bằng mời vũ long tượng một trận chiến ở trong đó tự nhiên có c ử u thiên c ử u khiêu khích tiểu kim bằng tự nhiên không phải là bị loại này nho nhỏ quỷ kế chố đ o n g đưa kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm loại suy nghĩ này rồi năm đó một trận chiến hắn bại bởi vũ long tượng hôm nay kinh nghiệm sổ năm thời gian tai chiến không biết lại sẽ xuất hiện cái dạng gì tình thế hỗn loạn nhưng mà tiểu kim bằng mời vũ long tượng một trận chiến đã sớm tại toàn bộ đ ổ thạch phường trong đưa tới sóng to gió lớn hứa nhiều người kiệt đều bưng tha cho đ ổ thạch nguyên một đám bưu lại vẻ mặt tham gia náo nhiệt t h ầ n sắc tiểu kim bằng muốn xuất thủ tất nhiên là kinh thiên động địa a t h ằ n g này năm đó ở linh đều vô tận trong tinh không thế nhưng mà đem vô số vương hầu đạo cảnh cường giả cho lừa được nha bá vương c u n g đều bị hắn lấy đi vô số c h u ẩ n thánh lúc ấy đều xuất thế muốn đuổi giết hắn thế nhưng mà không ai có thể bắt đến thân ảnh của hắn cuối cùng cũng tựu như vậy qua loa đã xong đúng vậy a về sau kim bằng nhất mạch cũng cường thế xuất kích xuất hiện một đại thánh bình định sở hữu câu h ỏ n hận lực bảo vệ tiểu kim bằng như vậy mới khiến cho tiểu kim bằng sống đến hôm nay cũng không hẳn vậy tiểu kim bằng vốn t i ể u thiên tư chắc việt nó bản thân tuy nhiên là yêu tộc lại có được mặt trời thánh thể thánh thể thân thể bảo thể tại yêu tộc trên người xuất hiện cái này tựa hồ rất không có khả năng ít nhất theo từ cổ trí kim thời kỳ chuyển đến chư thiên sử sách trong ghi lại đều là nhân tộc nhất mạch cái thế nhân kiệt kinh khủng nhất chính là hắn còn có được cựu ưu đồng cái này thần đồng được xưng có thể khám phá cựu u ẩn chứa cực lớn sức mạnh to lớn phát huy cực hạng có được hủy thiên diện địa thần uy một năm tại đâu đó trò chuyện với nh lại nói nam tử này là ai a tiểu kim bằng vậy mà hội sẽ mời hắn một trận chiến xem ra cũng là rất bất phàm nhân kiện người này bề ngoài giống như cùng cựu thiên cựu có rất lớn mối thủ chuyển kiếp người kia vậy mà không tiếc hao tốn một ít trọng bảo thỉnh tiểu kim bằng ra tay dù sao chúng ta t i u đợi đến xem kịch vui a ta cuối cùng có dự cả một m trận chiến này cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy một nhóm người này nao h nhau dự đoán thậm chí bắt đầu hai tháng chín thành người đều đẻ xuống số tiền lớn mua tiểu kim bằng thắng mà còn lại đám người kia tắc thì đều là do dự chỉ có hai cái như tên trộm da hỏa vụng lấy ra hai khối t i ê n thạch đặt ở vũ long tượng trên người hai người này đúng là lý cầu đàn cùng thường tức đức hai người tại đâu đó vẻ mặt cười gian nhìn qua cách đó không xa vũ long tượng cùng tiểu kim bằng hai người này vũ long tượng trong nội tâm n ổ i giận thiếu một ít m ô i đi qua bạo đánh một trận đám người kia vậy mà đều mở đánh bạc bàn lúc này một cái lao giả chậm rãi theo đ ổ thạch phường ở chỗ sâu trong đã đi tới thánh đài đã chuẩn bị cho tốt tùy thời có thể một trận chiến người này rõ ràng là đ ổ thạch phường nhất mạch đ ệ một trưởng l a o đ ổ thạch phường trải rộng bốn vực mà vị này đ ệ một trưởng lao thì là lạc đều đồ thạch phường cao nhất người quyết định có được cao nhất thực quyền đương nhiên cái này trưởng lão thực lực cũng không yếu đã sớm vào vô số năm trước đây bước chân vào vương hầu cảnh ở bên trong một thân thực lực thâm bất khả chắc coi như là tại nơi này ngoại hồ tàng long lạc đều cũng có địa vị cực cao ự c c tất cả mọi người tôn xưng vi đệ một trưởng lão như thay đổi bình thường coi như là các tộc nhân kiện đại chiến hắn đều sẽ không xuất hiện nhưng là tiểu kim bằng xuất hiện cái kia ý nghĩa lại bất đồng kim bằng nhất mạch đây chính là không bên trên thế lực tổ tiên từng có đại đế thần minh xuất hiện qua đa tạ đệ một trưởng lão cựu thiên cựu đã đi tới theo túi càn k h ô n trong lấy ra một ít phi thường chân quý chân phẩm tại đồ thạch phường trong làng nghiêm cấm đánh nhau đấy coi như là các tộc tộc trưởng thái thượng trưởng lão lại tới đây cũng muốn tuân thủ cái quy củ này hết cách rồi đổ thạch p h ư ơ n g thế lực quá lớn cũng là bốn vực trong không bên trên thế lực các tộc đều không muốn t r e o chọc loại này khổng lồ thế lực đệ một trưởng lão tiếp nhận chân phẩm không có nhiều lời thậm chí đều lười được liếc mắt nhìn cựu thiên cựu chỉ là lẳng lặng an bài hết thảy rất nhanh tất cả mọi người đi tới thánh đài trước mặt cái này tòa d i ệ n võ đài do cực kỳ chắc chắn thần một ngưng tụ mà thành cách mặt đất một thước thoạt nhìn rất là bất p h ẳ n như là một tòa bầu trời chiến trường mà ở chung quanh đã bố trí tốt lên rất nhiều cái bàn gỗ lúc này nghe nói tiểu kim bằng khiêu chiến một nhân vật thần bí có nhiều người hơn đã đến những người này đều là đến từ các tộc tộc trưởng thái thượng trưởng lão bọn hắn không muốn bỏ qua loại này cái thế nhân kiệt một trận chiến tương lai những cái thế này nhân kiệt lớn lên có thể sẽ đối với bọn hắn khí vận đều có cực lớn ảnh hưởng cựu thị đến chính là một cái ở vào tuổi già lão giả còn xuống lấy bối có một loại âm trầm khí tức vờn quanh chung quanh vũ long tượng nhìn thoáng qua t i ể u nhữ l ô n g m à y lão giả này lại để cho hắn cảm giác được một c ố không thoải mái khí tức mà lâm ra đến có hai người một cái là trung niên nam tử chính là lâm như phụ thân hôm nay tại lâm gia như mặt trời ban trưa một cừng giả dù n g tuổi trẻ tư chất bị trao tặng t r ư ở n g lão vị trí mà một cái khác tắt thì là năm đó từ biệt sau không còn có bái kiến lâm gia tiểu công chúa vị này tiểu công chúa lớn lên sau càng thêm bất phàm thậm chí so về hắn tỷ tỷ lâm như càng thêm bất phàm tuy nhiên như t r ư ớ c còn trẻ nhưng đã có một loại khuynh thành tư chất phong hoa tuyệt đại hình thức ban đầu đã duyên dáng yêu kiểu trên mặt thủy trung tràn đầy hồn nhiên dáng tươi cười như là cái vô c â u vô thúc tiểu công chúa đồng dạng lại để cho người lấy hỉ a là cái kia đại ka cái này tiểu công chúa vừa thấy được vũ long tượng cửu há t o miệ sau đó lại ngậm miệng lại bất quá lập tức có rất nhiều mặt mũi hiền lành lao bà ba a trung nhiên bà ba nha lao phụ nữ a đều b u lại mỗi người đều lấy ra rất nhiều chân bảo hỏi thăm một sự tình cái này tiểu công chúa có chút sợ hẩn bất quá vẫn là thu những chân bảo kia để vào trong túi láo ngoài miệng nói xong chuyện năm đó hắn thần sắc như trước thiên chân rực rỡ nhưng lại lại để cho vũ long tượng cảm giác như một cái tiểu tài giống như mê một bên trung nhiên nhân sủng lịch sờ lên tiểu công chúa vánh hai cũng nghe khởi nhớ năm đó một ít chuyện lý thú rất nhanh phần đông thế lực sẽ biết cựu thiên cựu cùng trước mắt thần bí nhân này ở giữa cựu hận đồng thời cũng đều rất khiếp sợ mấy năm trước tại đ ổ thạch phường trong từng có quá một lần cực lớn gọn sóng lại để cho rất nhiều thế lực đều sôi trào lên bởi vì có bảy mang theo thần thạch trong thoáng hiện mà ra tất cả thế lực lớn phái cường giả đến đây nhưng là về sau người này biến mất không thấy gì nữa làm cho toàn bộ lạc đều ở đằng kia về sau đều trở nên có chút khẩn trương về sau t i ể u không giải quyết được gì nguyên lai là người trẻ tuổi này lâm gia trung niên nhân nhìn xem vũ long tượng như có điều suy nghĩ mặt khác thế lực cũng đều nhao nhao hiểu rõ ra bất quá như trước n g h i hoặc cái này cựu thị đến cùng ưng thuận cái gì hứa hẹn lại để cho tiểu kim bằng lại muốn khiêu chiến cái này thần bí nam tử hoa phụ thân ngươi coi được hơn linh thạch tiên thạch đã bọn hắn tại tụ chúng đánh bạc cái này tiểu công chúa không che l ệ n miệng lại để cho một ít người xấu hổ muốn đào đất động liền một đời tiện người điện hình thường tức đức cùng lý cầu đan đều cảm thấy rất không có ý tứ trung nhiên nhân ha ha cười cười xuất ra một khối t ử sắc sắc tiên thạch nói ngươi có phải hay không cũng muốn áp tiểu công chúa nháy mắt con ngươi gật đầu sau đó vui sướng cầm từ sắc sắc tiên thạch đặt ở vũ long tượng trên người